Chương 239, chủ quán, ngươi này lớn lên lại nhỏ đi kỹ năng trốn nào học. Mưa chấm rãi ngừng. Đi về phía trước bước chân nhưng không có ngừng, bọn họ ăn gió nằm sương, một đường hướng bắc. Kẻ ác tuy được đến trừng phạt, thương tổn nhưng sẽ không cứ thế biến mất. Ly khai Hư Hạo trấn 30 dặm phía sau, Ngư Linh Linh đột nhiên phát sinh câu này cảm khái. Quách Đại Lộ trầm mặc gật gật đầu, chuẩn bị cùng một chính mình khác làm cái tinh thần câu thông, đem trường trị cá lọt lưới liệt vào giải ưu tiệm tạm hóa thương vụ. Ngư Linh Linh nói không sai, kẻ ác chết 100 lần cũng chữa trị không được vô tội người đau sót, chỉ là hơi bình tâm ý thôi. Hắn nói với Khương lão sư chính nghĩa sẽ đến muộn nhưng sẽ không vắng chỗ trên thực tế câu nói này còn có mặt khác một loại giải thích đến chậm chính nghĩa không phải chính nghĩa đây là một câu đến từ anh quốc pháp nạm trong đó ẩn hàm bao nhiêu đau thấu tim gan cùng tuyệt vọng chỉ bất quá ở ở tình huống kia quách đại lộ thực sự không đành lòng nói với khương lão sư câu nói này buổi tối hai người đi ngang qua một mảnh núi rừng liền lâm thời tìm tới một chỗ sơn động nghỉ chân cái gọi là nghỉ chân bất quá vẫn là tự mình tu luyện quách đại lộ bên người là có thể lên trận ở nơi nào qua đêm không có gì khác nhau quá nhiều bình thường luyện khí bài tập sau khi kết thúc bắt đầu tu luyện ngự kiếm phi hành thuật có nhiều lần như vậy thất bại kinh nghiệm phía sau Quách Đại Lộ hiện tại cũng học thông minh, hắn không nữa sốt ruột lên phi kiếm liền đi người, mà là trước tiên từ ngừng kiếm lưỡi lên, phi kiếm ngừng giữa không trung, người ngừng đang phi kiếm trên. Khởi đầu, hắn cần muốn làm tâm như chỉ thủy, lấy đặt đến người kiếm hợp làm một cảnh giới, sau đó thông thạo phía sau, tình cờ cũng có thể mở quân nhân đào ngũ. Cái này cũng có thể lý giải, sau đó hắn chính là muốn làm chống cự tê Đức Long Đông cường Nam nhân, nếu như đang phi kiếm trên liền phân tâm nói một câu đều không làm nổi, như vậy làm sao ngự kiếm dưới hốn? Quách Đại Lộ lấy điện thoại di động ra, đang tỉ mỉ tin. Bởi phân thân một lần nữa thân tỉnh một cái tin nhắn hảo, bởi vậy cái này tài khoản bạn thân chỉ còn ba cha, mẹ mẹ, Hắc Hưu, thiết đạn cùng Ngộ không chờ mấy người. Ngộ không không cần phải nói, đó là chỉ thử nhất ra tồn tại, bất luận đổi hảo vẫn là đổi di động, hắn cũng có tự động từ bạn tốt danh sách bên trong biến mất, còn ba mẹ cùng hai bạn thân, đó là không cam lòng xóa, cho dù có thể thông qua phân thân cùng bọn họ liên hệ giao lưu, nhưng hắn cũng không muốn đối với bọn họ tiến hành cắt bỏ bạn tốt cái này thao tác. Thay lời khác tới nói, quách đại lộ bây giờ tin nhắn tài khoản, có thể liên lạc người có mà chỉ có Ngộ không một cái. Quách đại lộ hai lời không lưu, trước tiên một cái vạn điểm hồng bao phất đi. Không có gì, có công đức, tùy hứng. Ở đi huyền giới trên đường, chắc là còn có hai mười ngày liền có thể đến hai giới cầu. Quách Đại Lộ nhắn lại. Đoạn văn này vừa phát ra ngoài, liền thấy tin nhắn nhắc nhở Tôn Ngộ không nhận lấy người hòm bao. Quả nhiên phát hồng bao là nghiệm chứng bạn tốt có hay không tại tuyến hữu hiệu nhất thủ pháp một trong. Tôn Ngộ không cũng không kinh sợ, trước tiên không đáp lời, trực tiếp ba cái hòm bao. Cái thứ nhất có thể trực tiếp lĩnh, phía sau hai cái là có điều kiện lĩnh, cần điểm công đức hồng bao giải tỏa. Quách Đại Lộ không chút do dự, một cái vạn rưỡi điểm, một cái 20000 điểm công đức hồng bao ném qua đi, sau đó liên tiếp điểm mở ba cái hòm bao. Hô phong, mượn tới gió thổi, chế tạo cuồng phong gào thét cục diện. ấn tượng sâu sắc nhất một cái hình tượng, hẳn là phim bên trong tôn ngộ không bám thân tà dương võ sĩ trước lần kia triển khai. Hô Thiên, tùy ý lớn lên nhỏ đi thuật. Sở kỳ hữu này ra trận tần suất cũng không tính thấp, tính thực dụng hơi cao. Tôn ngộ không ăn vụng bàn đảo, cùng với Tây đi đường trên tiến vào kẻ địch cái bụng làm phá hoại, dựa cả vào một chiêu này. Định thân, khiến cho hắn nhân thân thân thể cố định bất động. Cũng là Tây du thế giới trung thường dụng kỹ năng, quét đại lộ sờ lên cầm làm sơ trầm âm, thẩm nghĩ cùng kẻ địch đánh với, thuật định thân cùng tại chỗ bạo tả thuật càng kết hợp nhau. ổn định sau đó tại chỗ nổ tung ngấp lại cũng rất mang cảm giác tôn ngộ không xem ra thí nghiệm thành công quách đại lộ cái gì thí nghiệm tôn ngộ không phía sau hai điều kiện hồng bao là lão tôn cố ý thiết trí quách đại lộ vì sao phải tiến hành cái này thí nghiệm tôn ngộ không lão tôn đại kiếp sắp tới đương nhiên phải đem kế tiếp hồng bao đều làm thiết trí nếu là lúc trước quách đại lộ nói không chắc sẽ về một câu như vậy chi kỷ nhưng bây giờ hắn đối với hắn cùng Ngộ không giữa hồng bao vãng lai có cái khác một ít còn chưa thành thục suy đoán trong lời nói khó tránh khỏi so với trước đây cẩn thận rõ ràng quách đại lộ về qua một hồi lâu. Liên ở Quách Đại Lộ cho rằng nộ Không lọ gặp thời điểm, nộ Không đáp lời, đối đãi ngươi ở huyền giới đâm xuống căn nói sao đi, Lão Tôn đi ra cửa vậy. Vào đúng lúc này, phi kiếm hạ xuống, Quách Đại Lộ đồng bền rơi xuống đất. Huyền giới cắm Dễ lại nói, Quách Đại Lộ trong đầu còn đang suy nghĩ nộ Không, cắm Dễ còn dễ lý giải, bất quá chỉ là trước tiên không sóng, hèn bọn phát dục một trận, lại nói chỉ cái gì. Nộ Không muốn nói gì. Đại nhân vật liền là ưa thích thừa nước đục thả câu. Quách Đại Lộ nhất thời nghĩ không ra, theo thông lệ trước tiên để qua một bên, hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút mới được ba cái kỹ năng. Hô Phong, Hồ Thiên cùng Định Thân. Một đêm trôi qua, Ngư Linh Linh tám tầng cảnh giới lại tăng lên một bước, vô hạn đạt ở viên mãn. Thư Hảo Chấn câm Niết Học sinh thụ hại sự kiện làm cho nàng rơi vào trường phạt tác cùng chính nghĩa nghi hoặc bên trong. Đi qua một đêm suy tư, trong lòng càng lạ như có ngộ ra, trên cảnh giới càng tiến lên một bước. Rất nhiều tông môn ở huấn luyện đệ tử thời điểm sẽ đặc biệt sắp xếp Hồng Trần rèn luyện một hoàn, ý nghĩa của nó chính là ở đây gặp biến thế tục và tượng, trải nghiệm chúng sinh bất thái, do đó mài rũa tâm tính, tăng cường cảm ngộ lực. Thân Hoàn Khí Túc Ngư Linh Linh đứng lên, nhìn xung quanh một chút, phát hiện Quách Đại lộ càng không ở động bên trong, chủ quán. Ngư Linh Linh kêu một tiếng, đi ra sân động. Bên ngoài cũng không thấy Quách Đại Lộ bóng người. "Chủ quán." Nư Linh Linh cất cao giọng, thung lũng bên trong truyền đến hồi âm, "Chủ quán." Quách Đại Lộ không hề trả lời. Nư Linh Linh bắt đầu có chút hoảng rồi, lần thứ 2 đem âm thanh để cao khoảng 8, "Quách Đại Lộ." "Hồi âm, Quách Đại Lộ." "Quách Đại Lộ." "Quách Đại." "Quách." "Làm sao vậy?" Quách Đại Lộ âm thanh càng là từ sơn động bên trong truyền ra. Nư Linh Linh xoay người hướng về vào hàn núi, nhưng vẫn không có nhìn thấy Quách Đại Lộ bóng người. "Gọi ta làm cái gì?" Trong động tiếp tục vang lên Quách Đại Lộ thanh âm. Nư Linh Linh theo tiếng kêu nhìn lại, a điệu kêu một tiếng chỉ vào ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ nhỏ trên tảng đá chỉ có cao khoảng 2 tấc quách đại lộ, gọi nói, "Chủ quán, ngươi làm sao biến nhỏ như vậy?" "Tô nha, tu luyện mê ly, đã quên khôi phục chân thân." Quách đại lộ nói thân thể lay động, thân thể từ từ lớn lên, từ từ lớn lên, một hồi đã biến thành một cái cao 2, 3 mét người khổng lồ, đầu vừa vặn vặn đờn nọc sân động. "Này, chủ quán ngươi tại sao lại biến lớn như vậy a?" Ngư Linh Linh có chút hoảng vòng. "Ôi chao, vừa nắm giữ kỹ năng mới, không thuần thủ. Quách đại lộ vừa nói vừa nhỏ đi, cái này sẽ cuối cùng cũng coi như biến đến bình thường nhỏ bé. Chủ quán, người này lớn lên lại nhỏ đi kỹ năng chỗ nào học nhỉ? Ngư Linh Linh đến tự huyền giới, phản ứng lại phía sau, đối với chuyện như vậy không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Đến huyền giới nói sau đi. Quách Đại lộ cao thâm khó dò điện ném câu nói tiếp theo, hết cách rồi, nộ không cùng hắn thửa nước đục thả câu, hắn cũng phải cùng Ngư Linh Linh thửa nước đục thả câu, như vậy tâm lý mới cân bằng. Chương 240, muốn cắt hoa đảo ngâm bầu rượu, thiếu niên Du, bản quyển cuối cùng có câu nói, kháo sơn cất sơn, kháo thủy cất thủy. Quách Đại lộ cùng Ngư Linh Linh ở sơn động bên trong qua một đêm, vấn đề ăn sáng tự nhiên cũng là thuận tiện ở núi bên trong giải quyết đỡ sáng ăn được thanh đạm một ít món ăn dân dã coi như chúng ta đi tìm một ít trái cây đến ăn Quách Đại Lộ nói phía trước dẫn đường dọc theo một cái tà tà núi nói leo lên núi động đối diện ngọn núi lớn kia Ngư Linh Linh theo sát phía sau hỏi trên ngọn núi này có trái cây ngươi không nghe đến trái cây rừng hương vị sao Quách Đại Lộ hỏi ngược lại Ngư Linh Linh dùng sức người một hồi cái gì hương vị cũng không nghe đến nào có mùi thơm Quách Đại Lộ không biết ta cũng không nghe đến Ngư Linh Linh Quách Đại Lộ tăng nhanh cốt trình đường dốc dường như trong nháy mắt thành bình địa một hồi hai người leo đến đỉnh núi nhưng một cây ăn trái cái bóng cũng không thấy Ngư Linh Linh đang muốn đặt câu hỏi, Quách Đại Lộ chỉ vào đối diện tòa kia sương mù sáng sớm lượn quanh ngọn núi nói nói, "Nhìn thấy sao? Nước sương quả, cây bên tuyệt tích trái cây một trong, dinh dưỡng giá trị cực cao, có người nói ăn một viên có thể kéo dài tuổi thọ mười giây." Ngư Linh Linh mở mịt nhìn đống kia mây mù, nơi nào? Ở nơi nào? Quách Đại Lộ cười cợt, quay về bên kia thổi thở ra một hơi, một trận gió to nổi lên, đem mây mù thổi tan, một gốc cây màu xanh đen cây ăn quả từ bất ngờ vách treo leo bên trong lực lượng mới xuất hiện, trên cây đỏ hồng hồng quả dại ở Ngư Linh Linh tầm mắt bên trong như ẩn như hiện. Ngư Linh Linh không kịp than thở Quách Đại Lộ hô phong bạn lĩnh. Sasa mà chỉ vào cái tiêu cây ăn trái hỏi nói, làm sao hái? Quách Đại lộ bên kia đã lấy ra kiếm gỗ đảo, veo điệu một hồi ngự kiếm phi hành đi. Chủ quán, cẩn thận! Ngư Linh Linh biết chủ quán ngự kiếm phi hành khoảng cách có hạn, mắt thấy này hai tòa núi giữa khả quan khoảng cách, bật thốt lên nhắc nhở một tiếng. Bất quá Quách Đại lộ lần này thao tác ngoài ý liệu ổn định, thậm chí khi hắn hái quả dại trở về thời điểm, còn cố ý gió. Tao mà run run một cái z hình con đường. Ngư Linh Linh trong lòng thầm than, chủ quán thực sự là thiên phú dị bẩm, tiến bộ thần tốc, có loại tu hành đại năng khâm định cảm giác. Ý niệm tới đây. Nàng chuẩn bị dơ lên ngón tay cái cho chủ quán điểm cái khen, sau đó nghe được chủ quán nói, "Vừa nãy suýt chút nữa không khống chế xong, cho ta là quà, sợ vãi tè rồi." Ngư Linh Linh, mồ hôi. "Ha ha, căn bản không phải zét chữ run run, mà là zét chữ mất khống chế, khâm định cái dám." Ăn nước sương quả sau, hai người ly khai mảnh này núi rừng. "Chủ quán, này còn lại nước sương quả chúng ta lấy ra đi bán đi đi, ta muốn thể hội một chút nhỏ thương phiến tâm tình." Ngư Linh Linh đề nghị nói, thuận liền có thể để cây của nhóm cũng nếm thử này sắp diệt tuyệt trái cây thế nào. Quách Đại Lộ tự nhiên tán hành, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Cái gọi là tu luyện tâm tình Nói trắng ra là chính là nhiều trải nghiệm, nhiều cảm ngộ, Ngư Linh Linh đồng ý chủ động đi làm một cái tiểu thương buôn bán, nói rõ của nàng Linh cảm đang đứng ở phồn thịnh sinh sôi kỳ, đang sắp đột phá. Nửa ngày chạy đi, rốt cục đi tới một cái huyện thành, hai người ở ven đường bày xuống quầy hàng, đem còn thừa lại nước xương quả bày ra, tiết giá 50 nguyên một con. Chỉ chốc lát, một vị a Azi đi ngang qua, hoa 100 nguyên mua đi hai cái, không lâu lại có một đôi tình lữ mua đi hai cái. Đến trạm vạng tối thời điểm, nước xương quả còn lại cuối cùng bà con. Ngư Linh Linh hài lòng, chuẩn bị thu sạp, thời gian này một người thanh niên đi tới, nói: "Trời tối Ngươi trái cây này cũng bán không được, nếu không như vậy, ta cho các ngươi 15 đồng tiền, đem này ba con trái cây bán cho ta." Ngư Linh Linh lắc đầu từ chối, "50 một con, không nhiều không ít." Thanh niên nở nụ cười, "Các ngươi đem trái cây này mang về, quá một đêm khẳng định hỏng rồi, bán cho ta còn có thể kiếm nhiều 15 đồng tiền, sao lại không làm?" Ngư Linh Linh đang phải tiếp tục từ chối, Quách Đại Lộ tiếp nói, "Vị đại ca này, ta nhìn ngươi ở bên cạnh hầu hai, ba tiếng, vì chính là dùng 15 đồng tiền mua chúng ta giá trị 150 khối trái cây sao?" Thanh niên khẽ mỉm cười, "Con người của ta liền là ưa thích làm hỗ hệ hỗ lợi sự tình." Quách Đại Lộ gật gật đầu, "Đã như vậy, chúng ta không như lai like đánh cuộc, ta có thể miễn phí đem này ba con trái cây cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện." Thanh niên đại hỉ, hỏi, "Điều kiện gì?" "Trong vòng 3 ngày, ngươi không cho phép mở miệng nói chuyện, 3 ngày sau, ta đi tìm ngươi, nếu như ngươi làm xong rồi, ta xoay người rời đi, nếu như không làm được, ngươi già gốc trả cho ta trái cây tiền, có dám đánh cuộc hay không?" Thanh niên vừa nghe, trong lòng vui vẻ, 3 ngày không nói lời nào mà thôi, nhiều chuyện dễ dàng. Lúc này gật đầu đáp ứng, nói được là làm được. Quách Đại Lộ quả thật đem ba con trái cây cho thanh niên. Thanh niên âm thầm mang đi ba con nước sương quả, Ngư Linh Linh đẩy mặt không rõ, tại sao cùng hắn đánh đánh cuộc này? Quách Đại Lộ cười nói, sau 3 ngày thấy rõ. Thanh niên kia không công được ba con giá trị 150 nguyên trái cây, vô cùng vui vẻ, trong lòng mắng Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh mấy trăm lần kẻ ngu si, hắn quyết định ngậm miệng 3 ngày, chờ thắng cuộc lại làm mặt chào phúng một hồi bọn họ. Nhưng mà hắn cái này biểu hiện nhưng sợ hãi cha mẹ hắn, cho là hắn được người gây bệnh, mời thầy thuốc đến xem, thầy thuốc cũng nhìn không ra lý lẽ gì, nói là được nào đó loại quái bệnh, cha mẹ càng thêm sốt ruột. Sau 3 ngày, Quách Đại Lộ đúng giờ đến nhà bái phỏng. Trước tiên đơn độc cùng thanh niên kia cha mẹ Hàn huyên một hồi, sau đó hướng về thanh niên chịu thua, "Ngươi thắng, ngươi có thể mở miệng nói chuyện." Nói xong xoay người ly khai. Thanh niên Dương Dương đáp ý, ngay lập tức hướng về cha mẹ giải thích đầu đuôi sự tình. Cha mẹ sau khi nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, đứa bé trai kia nói hắn là Vân Du bốn phương đại phu, chuyên trị người câm 15 năm, chưa khỏi một cái chỉ cần 1500 nguyên, tiền, chúng ta đã thanh toán. Thanh niên nghe vậy, đuổi vội vàng đuổi theo, nhưng nơi nào còn có thể tìm tới đứa bé trai kia thân ảnh. Tham nhiệm một đời, nhất định dẫm cả bẫy. Ly khai thị trấn phía sau, Ngư Linh Linh trầm mặc một lúc lâu cuối cùng ra kết luận, tiếp theo lại hỏi Quách Đại Lộ, chủ quán, ngươi là phải nói cho ta cái này sao? lại đổi mấy ngày đường, hai người đi ngang qua một tòa Bắc Phương Thành lớn, vừa vặn đụng tới một kẻ có tiền nhân gia đang ở bảy thì mừng, Vì nạp trang diện, gia nhân kia cố ý mời xin tất cả đi ngang qua người vào bàn ăn cơm, liền Quách Đại Lộ liền kéo ngư linh linh đi quỵ cơm, cái sau có chút không rõ, chúng ta không thiếu bữa này rượu ngon thức ăn ngon à? không phải để cho ngươi ăn được rượu thức ăn ngon, mà là để cho ngươi thực khỏi lựa nhân gian. đang coi bọn họ lúc ăn cơm, cửa đột nhiên đến rồi một cái vô lại, cái kia vô lại không nói hai lời. Lúc này lớn tiếng chửi bậy, các loại thô bị khó nghe, nham Hiểm Hạ Lưu không dứt bên hai. Chỉ chốc lát, người gia chủ kia người đi ra, một cái khí chất nho nhã người đàn ông trung niên, nam tử trên mặt mang theo ý cười, hỏi vô lại, giữa chúng ta có thủ án gì sao? Không có cự án. Lao tử chính là nhìn ngươi nhà khó chịu, chính là phải mắng ngươi nhà. 3. Cả nhà ngươi đều là chó tạp trùng. Thính sao, không phục đến đánh ba ba người ta à? Thời gian này, có mấy người trẻ tuổi muốn vọt qua tới ra tay, nhưng bị trung niên nam tử kia nghiêm khắc quát bảo ngừng lại. Nếu không chịu không đoán, ngươi mắng ta ta không tiếp được lời. Ừn nếu như ngươi chờ một lát mắng mệt, có thể ngồi xuống tới dùng cơm, ăn no mắng nữa. người đàn ông trung niên nói xong xoay người vào nhà, lưu lại đầy mặt mộng bức vô lại cùng khách nhân. sau đó cái kia vô lại càng thật sự đi ăn nhiều hết lớn một trận, ăn xong lại tiếp theo mắng lên. xa lạ khách nhân thời gian này đều có chút tức giận bất bình, nhưng lần này trung niên nam tử kia không có lại lộ mặt, vô lại mắng hơn một giờ, hài lòng rời đi. tại sao? ngư linh linh hoàn toàn không rõ, bọn họ hoàn toàn có thể đem hắn đánh đuổi. ngày mai liền biết rồi. quách đại lộ trả lời nói, hai người ở thành lớn đợi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai liền nghe nói cái kia vô lại thắt cổ tự sát tin tức, biết tại sao sao? Quách Đại Lộ hỏi, Ngư Linh Linh không đáp, chăm chú suy nghĩ. Ly khai thành lớn sau, Đông Nhiên tình nộ, người gia chủ kia người xem sớm ra cái kia vô lại mang trong lòng tự trí, hắn vì không rước họa vào thân, vì lẽ đó một nhẫn nhịn nữa. Quách Đại Lộ nói, mỗi người trong lòng đều có một con ma quỷ, tức giận thời điểm, ma quỷ liền sẽ hiện thân, phiền phức thậm chí thay họa liền sẽ tùy theo dáng lâm. Khi tức giận ngươi và bình tĩnh lúc ngươi là hai cái người. Ngư Linh Linh rơi vào trầm tư. Đi rồi rất lâu đường phía sau, nàng bỗng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, giận dữ tâm không nổi, vạn sự đại cát. Đã là ba tháng bên trong, đào rừng thôn hoa đảo thứ tự tỏa ra. Lão thái thái khoác giọ chúc, cầm liêm đao, lại cắt ròng rã một cái giỏ hoa đảo. Mỗi một năm hoa đảo nở rộ thời kỳ, nàng đều muốn từ của nàng đào rừng bên trong bổ xuống ba cân hoa đảo, một cân vãi vào dòng sông, một cân tặng cho người qua đường, một cân giữ lại pha rượu. Quét đại lộ cùng Ngư Linh Linh đi ngang qua đảo rừng thôn thời gian, may mắn được 1 cân hoa đảo. Cảm tạ lão nhân gia, vẫn muốn dùng hoa đảo pha rượu, lần này nguyện vọng rốt cục có thể đạt thành. Quách Đại lộ rộng thành thần. Lão Thái Thái khoát tay tháo một cái, không cần khách khí, nếu như các ngươi không chê, ta có một vỏ 82 năm đào hoa tiểu, có thể lấy ra để cho các ngươi thưởng thức thưởng thức. Hai người lại hỉ, vậy cung kính không bằng toàn mệnh. Lão Thái Thái đem đào hoa tiểu nắm lúc đi ra, Quách Đại lộ được voi đòi tiền, nói, Lão nhân già, có rượu vô cớ sự tình, không khỏi làm ngọc có tì vết. Lão Thái Thái nở nụ cười, nói, ta có rượu, cũng có cố sự, các ngươi có hứng thú sao? Có. Quách Đại lộ cùng Ngư Linh Linh cùng kêu lên trả lời nói, câu chuyện này có chút lâu lắm rồi, từ cố sự bắt đầu đến hôm nay. 58 năm một tháng linh ba ngày. Liền, lão thái thái một bên vì là hai người rót rượu vừa bắt đầu nói một thời đại lâu đời câu chuyện tình yêu. Cố sự liền phát sinh ở tòa này đảo rừng thôn, là từ một đoạn đối thoại bắt đầu. 58 năm trước, một đôi tuổi trẻ nam nữ ở đảo trong rừng đối thoại. Tặng người Hoa đảo, tay có thừa hương. Lưu lại Hoa đảo, mùi thơm càng đồng. Người đây là ích kỷ. Người đây là giả hào phóng. Tuổi trẻ nam nữ quay chung quanh cái quan điểm này tranh luận không ngớt, nhưng dòng dã một tháng qua, ai cũng không có thuyết phục ai. Mai đến tận có một ngày, cậu bé cười hì hì đối với nữ hai nói, "Ngươi là đúng." Hoa đào ở lại trong tay chúng quy sẽ khô héo, nhưng tặng người phía sau, hương vị nhưng có thể một mực đầu ngón tay quấn quẩn. Cậu bé đương nhiên sớm đã nghĩ thông suốt điểm này, hắn sở dĩ vẫn cùng nữ hải tranh luận, bất quá là muốn dụ lên cô bé chú ý, hắn thích xem nữ hải nghiêm túc phản bác dáng vẻ, hắn yêu thích nữ hải tức giận bất bình bộ dạng, hắn yêu thích nữ hải dương dương đắc ý dáng vẻ, hắn yêu thích nữ hải tất cả dáng vẻ. Sau đó hắn gian kế thực hiện được, một năm sau, nữ hải cuối cùng cũng thích hắn. Bọn họ ở cây đào hạ thề non hẹn biển, ưng thuận chung thân, bọn họ đồng thời vượt qua ngọt ngào hạnh phúc một năm. Bất quá liền ở cậu bé chuẩn bị ở đào rừng công chính thức hướng về nữ hải cầu hôn trước hai ngày chiến tranh hỏa diễm đốt tới quê hương của bọn họ cậu bé không thể không cầm lấy súng lao tới chiến trường sang năm hoa đào nở rộ thời điểm ta trở về cưới ngươi xuất giá cậu bé lúc rời đi đối với người yêu làm ra hứa hẹn nhưng cậu bé cuối cùng không có tuân thủ lời hứa năm thứ hai hoa đào nở rộ hắn nhưng chưa có trở về nữ hải quyết định chờ lâu hắn một năm sau đó năm thứ ba hắn vẫn cứ chưa có trở về sau đó nữ hải quyết định nhiều hơn nữa chờ hắn một năm năm thứ tư hắn vẫn chưa trở về năm thứ năm năm thứ sáu Nữ Hải vẫn không có từ bỏ, cậu bé nhưng vẫn bắt vô âm tín. Cảnh xuân vẫn như cũ long lanh, cái kia hoa đào vẫn như cũ mở, khuôn mặt trẻ tuổi lạc lối ở phương xa, chậm chạp không về đến. Thu đi đông tới, thời gian như nước, hoa đào rừng bên trong người đến người đi, nữ Hải bây giờ cũng đã tóc trắng xóa. Nàng vẫn cứ bảo vệ cái kia mảnh nỏ rừng, vẫn cứ chờ đợi hắn từ chiến trường trở về. Hàng năm hoa đào nở rộ thời điểm, nàng sẽ bổ xuống 3 cân hoa đào, 1 cân vại ở nước chảy, hy vọng có thể chạy tới chỗ của hắn. 1 cân tặng cho người qua đường, ở tay bên trong ríu lại dư hương. 1 cân dùng để pha rượu, có thể ở bọn họ tiệc cưới trên dọn ra cùng các tân khách cùng hưởng đến hôm nay nàng đã đợi hắn 58 năm 1 tháng linh ba ngày cố sự hêm hai nói không có quá nhiều nổi sóng chập trùng quách đại lộ cùng ngư linh linh sau khi nghe xong đứng dậy nói cảm ơn sau đó cùng lao nhân ra cáo tử người mắt không biết nơi nào đi hoa đảo như cũ si tỉnh. ly khai đảo rừng thôn hai người trầm mặc một lúc lâu không biết đi ra bao nhiêu đường sau ngư linh linh đột nhiên nói nói bọn họ sẽ gặp mặt lại ở cây hoa đảo hạ ừ quách đại lộ gật gật đầu tham sân si này nhân gian thế giới có người trốn được sao huyền giới é e sợ cũng không ngoài như vậy Ừ. Đêm đó, huyền giới nữ tu chằn trọc trở mình, trong lòng ý nghĩ liên tiếp, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ngày thứ hai, Ngư Linh Linh thăng cấp tu sĩ chí tầng. Hai người sau đó tăng nhanh hành trình. Lịch nông ngày mùng ngày 1 tháng 3. Tính khí hấp tấp bàn đạo kiếm gỗ tề Đức Long Đông cường mang theo Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh, ngự kiếm phi hành năm trăm bên trong, cuối cùng đến Bắc Minh. Quách Đại Lộ đứng ở Bắc Minh cạnh biển, trong lòng kính nể tự nhiên mà sinh ra, không khỏi lực bất tòng tâm. Ngư Linh Linh lấy ra một chuỗi bí mật phù, thả vào biển bên trong, đọc lên thần chú, hạt vương bắt cầu. Ầm ầm ầm. Ào ào ào. Nước biển tách ra, Một tòa gỗ đảo cầu nổi xuất hiện ở trước mắt, một đường trải ra hướng về giữa nước biển, không biết nơi nào là tờ ơn lò đầu. Quách Đại Lộ, đi rồi. Ngư Linh Linh nói trước tiên mà được. Quách Đại Lộ đống nhiên nhìn lại, chớp mắt đem người thế giới thu hết vào mắt, chuyện cũ trước kia, mây khói phủ vân. Một lát sau, hắn xoay người bước lên cầu nổi, lại chưa hồi tưởng. Chương 241, ta nhất định là xuyên qua đến rồi một cái giả dị giới. Quách Đại Lộ những năm này đi qua rất nhiều cầu, quách kiểu thôn cầu độc mục, khúc thành cầu treo bằng dây cáp, kim lăng dài giang đại cầu. Giống hôm nay như vậy một tòa trải tại trên mặt biển trực tiếp đi về trong biển rộng gỗ đào cầu nổi, hắn còn là lần đầu tiên đi, hơn nữa đi qua bộ phận sẽ ở phía sau tự động biến mất. Loại cảm giác đó hết sức kỳ lạ, bất luận là dưới chân vẫn là phía trước, tất cả đều là không biết, mà không còn đường quay đầu. Quách Đại Lộ, ngươi còn nhớ chúng ta phía trước đánh cược hẹn sao? Nư Linh Linh bộ pháp mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng, "Ta thăng cấp tu sĩ chí tầng, ngươi ngự kiếm phi hành 50 bên trong, lại biến thành một thân cây. Chính thức đạp lên hướng về Huyền Giới 2 giới cầu phía sau, Nư Linh Linh đối với Quế Đại Lộ xưng hô từ chủ quán đổi thành gọi thẳng tên Huý, sớm tiến nhập sư thị trạng thái. "Nhớ." Quế Đại Lộ gật gật đầu. Ngư Linh Linh chuyển qua đầu, mặt mỉm cười. Ngự kiếm phi hành ngươi đã hoàn toàn nắm giữ, phi hành khoảng cách so với dự tính đến xa nhiều lắm. Cái này qua hải, cái kia biến cây. Quách Đại Lộ không đáp, vây quyết, niệm động thần chú. Bốc đế bốc đế, thân ta như ý biến cây. Ơi, Quách Đại Lộ tại chỗ biến thành một gốc cây cây thông, thật là là, ung tùng hàm yên xuyên qua bốn mùa. Lang vân thẳng tới thanh tú chính tư, toàn bộ không có chút đại lộ giống, tất cả đều là trải qua xương chịu tuyết cảnh. Ngư Linh Linh vỗ tay khẽ nói, thật là lợi hại, thật là lợi hại, chủ quan ngươi thật là lợi hại. Nhìn thấy Quách Đại Lộ triển lộ cấp cao biến hình bản lĩnh. Ngư Linh Linh lại không nhịn được bật thốt lên kêu chủ quán. Chủ quán, ngươi cũng hoàn thành đánh cược hẹn, chúng ta thế hòa rồi, ngươi biến trở về đến đây đi. Tây thông đường lập ở trên cầu, bất động không dung, hoảng như không nghe thấy. Chủ quán, ngươi biến trở về đến đây đi. Ngư Linh Linh lại thúc qua một lần. Vù vù, một cơn gió thổi qua, cành cây đong đưa theo gió. Đông đưa, đông đưa, sau đó, vảnh, tây thông đã biến thành tây đảo, thật là là, đảo chi yêu yêu, sáng quét hoa. Chủ quán, đừng đùa, chúng ta còn phải gấp rút lên đường đây. Ngư Linh Linh nghiêm túc mạnh điều động nói, vảnh, tây đảo biến thành tây lê. Quách Đại Lộ ngư linh linh giận. Vành, cây lê biến thành cây trúc. Ngư linh linh, vành. Thời gian này, cây trúc lại biến thành xuân cây. Không chờ Ngư Linh Linh phản ứng, xuân cây lại vành địa biến thành cây ngân hạnh. Cứ như vậy, Quách Đại Lộ liên tiếp diễn dịch tám, 9 cái cây cối chủng loại biến ảo, cuối cùng mới thuận lợi biến trở về nguyên hình, trên mặt cũng không phải được nước, lộ ra một cái lung túng vừa lại không mất thái nái mình cười. Ngư Linh Linh lườm hắn một cái, biết ngươi có thể biến tất cả cây, vậy cũng không cần từng cái biến một lần chứ. Nói đi hừ một tiếng, xoay người chạy đi. Quái đại lộ thực sự cũng không cách nào giải thích, vừa không phải hắn ở huyết kỹ, mà là hắn đem biến hình phương trình trình tự nhớ lộn xộn, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem mấy cây cây đều biến một lần, sau đó mới có thể biến trở về hình người. Nếu như Ngư Linh Linh biết chân tướng lời, đánh cược cục kết quả khả năng chính là mặt khác một phen phán đoán. Không biết lại đi về phía trước bao lâu, một khối màn nước ngăn cản đường đi của bọn họ, màn nước bên trong, hai người hình chiếu có thể thấy rõ ràng. Đây là thoát thai màn nước, chưa thức tỉnh tu hành thiên phú cây cỏ không quá. Ngư Linh Linh nói trước tiên hướng đi màn nước, sau đó ứng dụng thông qua Quách Đại Lộ toàn diện nhìn thoáng qua màn nước, cũng thuận lợi xuyên qua, tuy rằng trên người không có dính nửa giọt nước, nhưng cảm giác thân thể từng cái lỗ chân lông đều bị cọ rửa một lần. Ở chính thức bước vào huyền giới trước, tổng cộng có 3 cái cửa ải, ngoại trừ vừa nãy cái này thoát thai màn nước, còn có hoán cốt gió mạnh cùng gấp ba sóng. Nư Linh Linh vừa đi vừa thuận miệng giới thiệu, bởi vì nàng đối với Quách Đại Lộ thực lực so với đối với mình còn có tự tin, vì lẽ đó trước cũng không có cố ý đề cập tới những chuyện này, chỉ không rõ ràng địa nói câu chỉ có tu sĩ mới lên được hai giới cẩu. Lại đi rồi nửa giờ tại hữu thời gian, rốt cục chính diện gặp gỡ hoán cốt gió mạnh. Cái này gió có chút bá đạo. Có thể sẽ tạo thành một ít thương tổn rất nhỏ. Ngư Linh Linh chi kỷ hướng dẫn, vì lẽ đó chờ chút thông qua thời điểm, phải tận lực nhanh, ngươi trước đừng lúc lích, ta cho ngươi làm cái làm mẫu." Em gái nói xong, số phận tức hộ thể, một cái đơn giản áp ủ, ha điệu một tiếng, gấp vọt tới. Nhìn, đến, sao? Ngư Linh Linh thông qua gió mạnh phía sau, ở đối diện hướng về Quách Đại Lộ gọi hàng, nhớ kỹ, chính là một cái nhanh. Lời mới vừa nói một nửa, cứ nhìn Quách Đại Lộ thản nhiên tự đáp đi tới, cái kia hoán cốt gió mạnh gặp phải hắn, dồn dập tránh để hai bên, làm kẹp nói hoang linh hình. Ngư Linh Linh, ngã đã quên hắn biết hô phong thuật, còn tưởng rằng cuối cùng cũng coi như tìm tới khoe khoang cơ hội nữa nha. Nếu như còn ở nhân gian thế giới, Nư Linh Linh sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng bọn họ lập tức phải đến địa bàn của nàng, lập tức quét Đại Lộ liền muốn chính thức gia nhập Bắc Minh Tông, trở thành sư đệ của nàng, nàng trình độ này, làm sao điều động người sư đệ này à Sau đó một đoạn lộ trình, Nư Linh Linh giữ yên lặng, cũng quyết định ở thông qua gấp ba sóng thời điểm, một câu nói cũng sẽ không lại nói, lại đi rồi một đoạn đường, sóng lớn âm thanh cuối cùng từ phía trước truyền đến, Nư Linh Linh lần này quả nhiên không nữa giả trang tiểu sư tỷ. Đàng Hoàng triển khai một cái bay vọt thuật, từng cái giờ ơ mở lên gấp 3 sóng biển, tư thái ưu mỹ địa rơi xuống đối diện. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút cái kia phân biệt có 3 tầng lầu, 5 tầng lầu cùng 7 tầng lầu cao gấp 3 sóng, về phía trước bước ra mấy nhanh chân, tay áo phiêu phiêu, thân thể rêu rao mà lên, dĩ nhiên không thấy gấp 3 sóng, chuẩn bị trực tiếp phóng qua. Đang lúc này, dị biến nảy xanh, gấp 3 sóng thật giống bất mãn sự khiêu khích này, hợp 3 là 1, đột nhiên cất cao mấy trượng, hóa thành sóng lớn, thế tất yếu ngăn cản Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ thấy thế, đang muốn đi theo hướng lên trên bay lên, cái kia sóng lớn không nói lời gì đánh tới, bị sóng lớn nhào bên trong trước. Quách đại lộ ngẩm trộm nghe đến ngư linh linh thanh âm đứt quãng từ dưới mặt truyền đến. "Chủ quán, đừng!" Sóng. rầm. Người sóng ở hơn 50 thước cao đụng độ trên không. Quách đại lộ phất tay bố trí một cái hộ thể trận, sắc bén vượt sóng mà ra, nhưng khi hắn hạ xuống thời điểm, nhưng không nhìn thấy ngư linh linh thân ảnh, đang muốn vận mắt tìm kiếm, đột nhiên một đại đoàn bạch quang chói mắt đem chính mình bao phủ. Trong lúc hoảng hốt nhìn thoáng qua, hình như là một cái cái giới. Sau một khắc, hắn vững vàng rơi xuống đất, một bức quỷ dị xuất hiện ở trước mặt cửa hàng mở. Một bầy mặc kỳ trang dị phục, có lấy kiếm gỗ đào, hoặc cưới treo ngai hổ, hoặc cưới báo săn hoặc cưỡi tuyết lăng, hoặc lái hiệu xe, hoặc điều khiển sư tử xe các loại nam nam nữ nữ ở một bên chuyện phía một bên chờ đợi cái gì? Gặp được có người xuất hiện, lập tức liên tiếp địa gọi nói: "Bắc Minh Tông, Dũng Sơn thư viện, tới liền đi." "Dũng Sơn, Dũng Sơn, còn kém một vị." "Bắc Minh Tông, muốn đưa sao?" Quách Đại Lộ. "Này này này cờ mờ nở đều là thần ma quỷ." Động mạng triển hiện trường. Quấn trợ thứ chủ Đề Mạt Ti. "Nào đó huyền huyền văn dịch." Liên ở Quách Đại Lộ hoàn toàn ngậm bức thời điểm, nghe được tất cả địa một tiếng, một cái ngự kiếm phi hành người đàn ông trung niên ở trước mặt hắn dừng lại, nam tử kia đầy mặt hòa ái mỉm cười, hỏi: "Tiểu Hưng Đệ, Muốn đi đâu, muốn bay kiếm đưa sao?" Quách Đại Lộ do dự một chút, dò xét tính hỏi nói, "Bác Minh Tông, làm sao đi?" "Bác Minh Tông a, ngươi cho 800 linh thạch, ta cho ngươi lượn quanh gần đường, lên đây đi." Ngự kiếm nam tử một bộ lão đạo người làm ăn giọng điệu. "Không cần, ta còn muốn đám người." Quách Đại Lộ bận bịu xua tay từ chối, đồng thời khắc sâu ý thức được, hắn khả năng đã đến trong truyền thuyết huyền giới, nhưng này huyền giới họa phong thật sự đúng không? "Hai cái người sao?" "Hai cái người 1500." Người đàn ông trung niên hảo phòng nói. "Thật không cần đại thúc." Quách Đại Lộ lần thứ hai từ chối, sau đó động linh cơ một cái, bổ sung nói, có người tới đón. Tiêu khiển bạn tọa đây." Người đàn ông trung niên nói, thất đa điệu rời đi." Quách Đại Lộ hô không khí, trấn định tình cảm xuống, sau đó chuyển đầu chung quanh, tìm kiếm Ngư Linh Linh thân ảnh. Chỗ này có thể là một cái nào đó Bắc Minh Tông cùng Dũng Sơn thư viện khách nhân tương đối tập trung chung chuyển trạm. Quách Đại Lộ xoay chuyển một hồi, lại có mấy người sư phụ đi qua kiếm khách, hắn một quy tắc lấy có người tới đón khéo léo từ chối. Vì để tránh cho tiếp tục bị những này xem hầu đèn sư phụ quấy rầy, Quách Đại Lộ chuẩn bị đi những nơi khác đi một chút nhịn. Đạo hữu quấy rối một hồi, láng giềng Dũng Sơn thư viện tu luyện động phủ có muốn hay không tìm hiểu một chút. Trả tận tay chỉ cần 25 vạn linh thạch. Một cái tướng mạo cơ trí tu sĩ trẻ tuổi, nhiệt tình ngăn cản quế đại lộ đường đi. Quế đại lộ, ta nhất định là xuyên qua đến rồi một cái giả dị giới. Chương 242, thú ngữ vấn luyện mới lý niệm, hiệu quả rõ rệt thấy được. Thoát khỏi những này huyền giới bạn xem màu đen tài xế cùng bất động sản người đại lý sau, quế đại lộ cuối cùng cũng coi như có thể thanh tịnh một hồi, hắn đi tới một gốc cây dưới cây me lớn đôn đá bên ngồi xuống, quyết định một lần nữa sửa sang một chút tang quan rất rõ ràng, cái này huyền giới cùng hắn trong tưởng tượng huyền giới nhất định có ra vào, có chút ngoài ý liệu. tiếp địa khí, liên vừa cái kia một phen động tĩnh, để hắn hoảng hốt có loại ở nhân gian thế giới mới ra tàu điện ngầm khẩu hoặc chạm xe lửa xuất chạm khẩu hảo giác. trước ngư linh linh cùng thủy y thì cùng hắn phổ cập huyền giới thế giới quan thời điểm, đều không đề cập tới chuyện phương diện này. bây giờ suy nghĩ một chút, phòng trường các nàng cũng là tập mãi thành quen, dù sao hai bên tình huống bản chất tương tự, không cần thiết đơn độc lấy ra mệnh điều động, thật giống như quách đại lộ hiện tại hướng về huyền giới tu sĩ người tiến cử thế giới, cũng sẽ không đặc biệt nhắc tới bên kia xe màu đen văn hóa cùng bất động sản người đại lý hiện trạng. Ta từ trên mặt đất lượm mấy nhánh cây, sau đó một cái một cái địa ở bên chân bày xuống đi, cành cây dài ngắn bất nhất, có thứ tự sắp xếp, rất nhanh tạo thành một cái đơn sơ bắt quái đồ án kiện, quách đại lộ nhìn chằm chằm bức đồ án kia nhìn một hồi, nhíu mày lại đầu. Quái tượng biểu hiện, Ngư Linh Linh đã trở lại Bắc Minh Tông. Không cần nghĩ, nàng đi nhất định là các nàng tông môn dành riêng truyền thống trận, cái này ngược lại cũng không có thể đi chắc nàng, nếu như không phải là mình nhất thời hứng khởi, muốn cùng sóng biển sánh vai thấp, cũng sẽ không như vậy sóng quá đầu, trực tiếp rơi vào huyễn giới. Ngư Linh Linh là một người vừa thăng cấp cửu trọng lâu tu sĩ, mà đối với tình huống như thế, khẳng định mông vòng tìm khắp nơi không tới chính mình phía sau tự nhiên nghĩ đến về tông môn cầu cứu mặt khác nàng mới từ nhân gian thế đi công tác trở về ngay lập tức cùng tông môn bắt được liên lạc cũng là chuyện hợp tình hợp lý nghĩ tới đây hắn tùy ý giơ tay lên chuẩn bị đem quái tượng xóa đi đang lúc này hắn nhìn thấy quái tượng bên trong một cái ngắn cảnh cây tự động chuyển nút ních một chút hắn nâng tay lên ngừng giữa không trung thuận tiện bấm ngón tay tính toán một phen lần thứ hai khóa chặt chẽ đầu lông mày thôi diễn kết quả biểu hiện trong vòng nửa tháng nữ linh linh sẽ gặp phải một cái lớn phiền phức làm sơ trầm âm Hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ dùng thiệt thi thảo tính toán Bắc Minh tông phương vị cụ thể. Tờn ở quản Bắc Minh tông ở huyền giới chỉ có thể xếp hạng trung đẳng vị trí, nhưng dù sao cũng là có trên 3 tầng đại tông sư chấn giữ tông môn, hắn tùy tiện thôi diễn Bắc Minh tông tọa độ cụ thể, một khi bị phát hiện, không biết sẽ tạo thành cái gì phản phệ hậu quả. Kế trước mắt, chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp kiếm lợi một món linh thạch, sau đó sẽ dựng một xe màu đen hoặc phi kiếm đi qua. Hay là cái này cũng là hắn gia nhập huyền giới tông môn một hạng thử thách. Quyết định chủ ý sau, quét đại lộ thuận lợi đem quái tượng Sutan đứng lên chuẩn bị đi tìm kiếm lấy linh thạch cơ hội. Nếu Huyền Giới có xe màu đen cùng người đại lý nghiệp vụ, phòng trừng cũng có rửa chén, rửa chén bắt một loại tạm thời làm việc chứ? Không đúng vậy, tại sao đến một nơi xa lạ, đầu tiên nghĩ tới mưu sinh thủ đoạn chính là rửa chén bắt đây? Nếu như hắn thật sự tìm tới một cái rửa chén bắt công tác, nhất định sẽ sáng tạo một cái xuyên qua dị giới mới kỳ di hình. Quách Đại Lộ tự dễu nở nụ cười, chuẩn bị nhấc chân ly khai dưới tảng cây hoè. Thời gian này, một cái giữ lại màu sắc rực rỡ tóc tu sĩ trẻ tuổi đi tới, hắn mặt mỉm cười chủ động cùng Quách Đại Lộ chào hỏi. Đạo hữu ngươi tốt, vừa qua tới chứ? Quách Đại Lộ nhìn cái kia tu sĩ trẻ tuổi một chút, gật gật đầu. Lẽ ra vừa tới một nơi xa lạ, mặt đối với một người xa lạ để ra nghi vấn, Quách Đại Lộ nên rất có lòng dạ mà dặm mạo người địa phương, như vậy sẽ không bị giết. Hắn sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì hắn nhìn ra trước mặt cái này giữ lại màu sắc rực rỡ kiểu tóc thời thượng tu sĩ, đối với chính mình không bất cứ uy hiếp gì. Trên thực tế, từ khi Quách Đại Lộ bước vào giới tu hành phía sau, ngoại trừ ở Vương phủ tô nhà đụng phải cái kia mặt to trậu để chính mình cảm thấy rất lớn nguy hiểm ở ngoài, đã rất lâu không có đụng tới đối với chính mình người có uy hiếp. Cái này cũng là hắn quyết định đi tới huyền giới một trong những nguyên nhân. Mau đầu tu sĩ ôm quyền nói, tại Hạ Bách Điệu Tông Tần phản. Chưa thỉnh giáo. Quách đại lộ cũng liền ổn quyền, Quách đại lộ. Đại lộ huynh đệ là tán tu sao? Nghe Quách đại lộ không có tự giới thiệu, Tần Phàn hiếu kỳ hỏi. Quách đại lộ lắc đầu, không phải, ở Tiếp thu Bắc Minh Tông sát học. Bắc Minh Tông a, Tần Phàn làm ra dõng nhiên tỉnh ngộ bộ dạng, trùng hợp như vậy. Thân huynh đối với Bắc Minh Tông rất quen. Ta cùng Bắc Minh Tông đại sư huynh Lâm Diệp Phàm từng sóng vai song qua huyền hoàng, kết làm sinh tử chi giao, ngươi nói có quen hay không? Tần Phàn nói, đưa tay khoát lên Quách đại lộ trên bả vai, nếu là cũng phàm sư đệ, đó chính là người trong nhà, đi, mời ngươi đi uống một chén Quách Đại Lộ vừa vận muốn thuận tiện hỏi thăm một chút huyền giới bên này chạm muốn cụ thể, không có cự tuyệt. Hai người tới một cái khách sạn, Tần Phan giới thiệu nói, huyền giới khách sạn có 8 phần 10 là mỹ thực tông sản nghiệp, bởi vậy rượu và thức ăn mùi vị, ngươi không cần lo lắng. Quách Đại Lộ gật gật đầu, thuận miệng nói, ta mới đến, đáng yêu mới một cái, đối với bên này rất nhiều chuyện không biết, vừa dĩ nhiên đụng tới một cái ngự kiếm phi hành chân nhân muốn đáp ta đi bắt mình. Ngư Linh Linh cùng Thủy Y ý thì đều đã nói với hắn, ở huyền giới, chỉ có bước vào chân nhân cảnh giới mới có thể ngự kiếm phi hành. Tần Phan không để ý lắm, cười ha ha, lập tức cảm khái nói, bình thường huyền giới người tu hành chúng vàng thau lẫn lộn cũng không phải là mỗi cái người tu hành đều có cơ hội nhắm thẳng vào kim đan đại đạo càng nhiều hơn người tu hành đến rồi chân nhân cảnh giới liền coi như đến rồi tờ ơn lờ đầu thậm chí có chút người tu hành chỉ dừng bước tại trên ba tầng tu sĩ cầu cái sống lâu trăm tuổi là có thể hài lòng Quách đại lộ hiểu rõ gật đầu đối với mấy cái này người tu hành mà nói bọn họ không muốn lại đem tâm thần tinh lực tốn tại mịt mở trường sinh trên đại đạo mặt liền liền lợi dụng tài nghệ của mình kiếm lấy linh thạch thú tinh lại đi mua một cái gió mát nước liền nghi cư đậu phủ tìm kiếm một cái trung một trí hướng khuôn mặt đẹp đạo nữ đáp ý mà hưởng thụ hơn trăm năm sinh hoạt là đủ thì ra là như vậy. Đây là Quách Đại Lộ đối với Huyền Giới cái nhìn lần thứ hai chuyển biến. Đương nhiên, còn có một chút không cửa không tông tán tu, bọn họ không có bất kỳ chỗ dựa, tài nguyên tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng tranh thủ. Ừm. Quách Đại Lộ lần thứ hai gật đầu, sau đó lại lơ đãng hỏi nói, căn cứ vị kia chân nhân nói, từ nơi này bên trong đến Bắc Minh Tông muốn 800 linh thạch, giống như nhiều khoảng cách xa cần nhiều linh thạch như vậy. Tân Phan cười nói, nếu như là ngự kiếm phi hành, 800 linh thạch còn không tính thật nhiều, từ đây nơi đến Bắc Minh Tông chắc là 3000 dặm, trèo non lội suối, con đường gỗ ghề. Còn không bài trừ giữa đường sẽ tao ngộ hung thú cấp cao cùng tà tu nguy hiểm, có một vị chân nhân cùng được, có thể bảo đảm không có sơ hở nào." Quách Đại Lộ đang muốn biểu thị tán thành, lại nghe tần phản câu chuyện nhất truyện, trên thực tế, không chỉ là từ nơi này bên trong đi Bắc Minh Tông, sau đó ngươi ở huyền giới tu luyện, đều không thể tránh khỏi muốn cùng các loại hung thú đánh liên hệ, đặc biệt là chờ ngươi tu luyện tới bảy tầng tu sĩ cảnh giới bắt đầu lang bạt huyền hoang thời gian, ngươi sẽ tao ngộ rất nhiều chưa bao giờ nghe manh thu hung ác, cục diện hết sức hung hiểm. Không biết bao nhiêu tu sĩ nuốt hận ở này nói tới chỗ này, tân phan tính kỹ thuật dừng lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm quách đại lộ, cái sau gật đầu phụ hoa. đến lúc đó ngươi nếu muốn thuận lợi đi ra huyền hoàng, ngoại trừ cá nhân tu vi cảnh giới cùng mang theo pháp bảo ở ngoài, ngươi còn cần một hạng gắt không thể thiếu bản lĩnh. đại lộ huynh đệ có thể biết là cái gì? tân phan hỏi. quách đại lộ lắc đầu, thú ngữ. tân phan công bố đáp án, nắm giữ một môn thú ngữ, thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi trốn ra sinh tử tình thế nguy cấp. năm đó ta cùng cũng phạm huynh đồng thời lang bạt huyền hoàng thời gian, cũng là bởi vì ta tinh thông thú ngữ, mới mấy lần may mắn từ huyết lang bảy, hai cánh hổ. Long thượng, ngựa mãng xà chờ hung thú cấp cao trong miệng chạy trốn. Như vậy à? Quách Đại lộ rơi vào trầm tư, cái kia thú ngựa ứng với làm như thế nào nắm giữ đây? Vì lẽ đó ta thường nói duyên phận thứ này, có lúc thực sự là kỳ diệu hết sức. Tân Phan nói, từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Quách Đại lộ. Bách điều tông giới cờ hoa thơm chim hót thú ngựa mẫn luyện sẽ, là ngươi ở huyền giới học tập thú ngựa bất nhị chi tuyển. Tân Phan trụ đập sách nhỏ, Đại lộ huynh đệ chính ngươi nhìn, chỉ cần ngươi lựa chọn hoa thơm chim hót bất luận chủ, mẫu giáo bé vẫn là chí tôn chuyên nghiệp một trọi một, đều là độ công kích một con rồng phục vụ bao giáo bao hội. Ngược mà. Chúng ta huấn luyện áp dụng chính là mới tinh giáo dục lý niệm, chính như khẩu hiệu của chúng ta nói như vậy, thú ngữ huấn luyện mới lý niệm, hiệu quả rõ rệt thấy được. Quách Đại Lộ, à giờ Jiu đặc biệt sao đang kịt đi me. Chương 243, bắt đầu hãm hại mang ta một cái, ta trận pháp bố trí đến kẻ trụ 6. Quách Đại Lộ nhanh chân ly khai khách sạn. Đại Lộ huynh đệ, chớ vội đi a, ta lời còn chưa nói hết. Tân Phan vội vã đuổi theo ra đến, Đại Lộ huynh đệ, ngươi có phải hay không đối với ta có hiểu lầm gì đó? Cảm thấy ta cùng cái kia chút trảo hàng ngụy động thiên phúc địa lái buôn là kẻ giống nhau. Thật không phải là, Quách Đại Lộ vừa đi vừa giải thích, ta không có tiền nộp học phí cái này ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi tiến vào Bắc Minh Tông phía sau, Linh Thạch Thú Tinh cũng sẽ có. Thông qua sát hạch nói sau đi. Quách Đại Lộ tiếp tục khéo léo từ chối. đúng rồi Tân Hinh, ta bây giờ muốn kiếm chút Linh Thạch quay vòng một hồi, ngươi có thể cho chỉ con đường sao? đi quá được lầu tiếp nhiệm vụ a. Tấn Phan bật thốt lên, lập tức bổ sung nói, bất quá, ngươi trước phải tu luyện tới tu sĩ 7 tầng lầu cảnh giới mới có tư cách nhận nhiệm vụ. Quách Đại Lộ bấm tính toán một chốc quá được lầu vị trí, ôm quyền nói, đa tạ, sau này còn gặp lại. có kỳ hai chữ vừa hạ xuống thanh âm, Quách Đại Lộ người đã từ biến mất tại chỗ hắn ở lại tần phàn trong tầm mắt một bức cuối cùng hình tượng là một đạo tàn ảnh khách hàng lớn loa tần phàn giật mình chỉ chốc lát hoành địa hóa thành nguyên hình anh vũ đuổi theo quét đại lộ về đi quá được lầu huyền giới thứ hai lầu nghiệp vụ tính chất kỳ thực cũng là người lại lý một bên tiếp thu người tu hành cá nhân hoặc tông môn hạ nhiệm vụ đơn một bên lại đem những nhiệm vụ này phân phối cho cái khác đến đây nhận nhiệm vụ người tu hành bởi vì quá được lầu sau lưng có bao quát địa tông ở bên trong mấy nhà đại tông môn chống đỡ bởi vậy danh vọng cực cao thành lập không mấy năm liền đem tương tự tổ chức chiếm đoạt chiếm đoạt bấp bớ bấp bớ hình thành bây giờ một nhà độc quyền cục diện chi nhánh trải rộng về huyền giới liền có chuyện tốt người đem nó cùng huyền giới đệ nhất lâu ngày chi lầu đặt ở cùng một chỗ so sánh gọi nó là huyền giới thứ hai lầu kỳ thực hai tòa lầu tính chất gió mãng lưu bất tương cùng quách đại lộ bây giờ đối mặt tòa này khí thế khoáng đạt quá được lầu là quá được ôm vào yến linh chi nhánh lối kiến trúc nhưng vẫn là độc đáo đặc sắc ngay ngắn hình dạng từ xa nhìn lại giống một cái dương lớn quá được cửa lầu như chợ thỉnh thoảng có người ngự kiếm phi hành mà đến ngự kiếm phi hành đi tình cờ còn có tu sĩ thửa mánh thu vật cưỡi mang theo cuộn cuộn bụi mù lui tới quách đại lộ cất bước đi về phía cửa chính Vừa đi đến cửa trước, bị một đầu hung ác Tỷ Hưu ngăn cản đường đi, Quách Đại Lộ sửng sốt một chút, không rõ ý nghĩa, vừa vặn thời gian này có ba vị người tu hành kết bạn tiến vào lầu, chỉ thấy cầm đầu vị kia người tu hành móc ra một cái linh thạch vại hướng Tỷ Hưu, Tỷ Hưu mở ra miệng rộng tiếp được linh thạch, cùng nhau nuốt vào bụng bên trong, sau đó thả được cái kia ba vị người tu hành. Quách Đại Lộ đống nhiên tình ngộ, này Tỷ Hưu là thu suất giá tiền. Nhưng vết Đại Lộ nơi nào có qua đường tiền đi đúng nó? Nhất thời đứng ở cửa, suy nghĩ ứng với làm sao ứng đối. Nay Tỷ Hưu đương nhiên không ngăn được hắn, nhưng bất luận hắn xông vào vẫn là khéo quá đều là đang phiêu chiến quá được lầu quy tắc, là một người lập trí trước tiên hẳn bọn chỗ mã đáng yêu mới, hắn không muốn vừa ra trận liền làm đến như thế lôi kéo người ta chú ý. Đang chìm do dự thời gian, lại có một đội người tu hành đi tới, dẫn đầu là một vị nhìn thấy được 25 26 nữ tu, kia nữ tu một thân hắc ý đi, khuôn mặt tú lệ, khí chất lạnh lùng, u buồn, cùng ở sau lưng nàng nam nam nữ nữ năm, sáu người. Cái kia hắc ý nữ tu đi ngang qua quế đại lộ thời gian, đột nhiên dừng bước, chuyển đầu nhìn quế đại lộ một chút, ngữ khí hờ hững nói, đi vào chung đi. Quế đại lộ vui vẻ, nói câu đa tạ, cùng sau lưng bọn họ vào nhà. Tiến vào quá được sau lầu, vào mắt chính là một mảnh ô mênh mông người bảy, trong lúc hoàng hốt dường như đi tới nhân gian thế giới xe lửa bản phiếu phòng khách. Tu sĩ 9 tầng kiếm sư, linh linh đăng một người nhiệm vụ. Tu sĩ 10 tầng thương sư thủ lĩnh năm người tiểu đội, linh bính đăng đoàn đội nhiệm vụ. Chân nhân 3 tầng linh bắt lấy mã mãng nhiệm vụ. Bên trong đại sảnh đầy giấy tương tự âm thanh, Quách Đại Lộ lần thứ hai hướng về vị kia hắc y nữ tu nói cảm ơn, cũng tự giới thiệu, tại hạ Quách Đại Lộ, sau đó có cần phải tại hạ địa phương, xin cứ việc phân phó. Kia nữ tu gật gật đầu, mang người đi linh nhiệm vụ, dưới tay nàng một người mặc báo văn quần áo tu nữ trẻ cười hì hì nói với Quách Đại Lộ tại hạ mộ dung loan lộ sau đó có cần phải người địa phương nhất định dặn dò ha ha Quách đại lộ Lung tung không có mục đích địa trung quanh chuyển động đối với yếu lĩnh nhiệm vụ gì vẫn cứ không có manh mối mà hắc y nữ tu một đội người đã lĩnh đoàn đội nhiệm vụ ly khai tiến lĩnh đoàn đội nhiệm vụ ít nhất phải năm cái bảy tầng trở lên tu sĩ chúng ta bây giờ còn kém một cái không bằng trước tiên gửi một cái kéo người nhiệm vụ chúng ta muốn bắt giết chính là đoàn đội ý thức cực mạnh huyết lang bởi vậy tốt nhất là kéo một cái trận sư đúng chúng ta liền ra một linh thạch kéo một vị tu sĩ chín tầng trận sư Liên ở Quách Đại Lộ dự định lấy 10 tầng tu sĩ định vị chính mình, đi lĩnh 1 phần 800 linh thạch nhiệm vụ thời gian, hắn vừa vặn nghe được bên cạnh đi ngang qua 4 người đối thoại. Đây thực sự là đạp phá Thiết Hải vô mịch sử, sự, lai toàn bất phí công phu. Này, phía trước mấy vị đạo hữu xin dừng bước. Quách Đại Lộ mau mau đuổi tới, các vị đạo hữu tốt, ở phía dưới mới nghe được các người nói muốn tổ người đi soạt tiến Linh Huyết Lang, còn kém một vị trận sư. Cầm đầu cái kia một thân ăn mặc tu sĩ quan sát Quách Đại Lộ một chút, nói, không sai, ngươi có hứng thú. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu, các ngươi bắt đầu hám hại thiếu người, vừa vặn mang ta một cái, ta trận pháp bố trí đến, kẻ trộm sáo. Ba nam một nữ bốn vị tu sĩ lặng lặng mà nhìn hắn, một lát sau, đội trưởng hỏi, "Đạo Hưu không là người bạn sứ chứ? Nghe nói phong cách hết sức quỷ ngợm bộ dạng." Quách Đại Lộ vội vàng giải thích nói, "Đúng đấy, vừa tới bên này, ngôn ngữ quen thuộc vẫn chưa hoàn toàn thích tỉnh." "Vậy các ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Ta tới bổ khuyết các ngươi trận sư chống không, hoàn thành nhiệm vụ sau, các ngươi trả cho ta 800 linh thạch." Bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đội trưởng nói, "Đạo Hưu có thể hay không trước tiên vì chúng ta biểu diễn một lượt ngươi trận pháp?" "Không thành vấn đề." Quách Đại Lộ nói dương tay điểm mấy lần, lăng không vẽ vừa bảy một cái tham thương trận bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó đội trưởng nói, đạo hưu, ngươi có thể mở. Đúng đội trưởng lời còn chưa dứt, nghe được một cái hưởng chỉ tiếng, sau đó ba vị đồng đội từ trước mắt biến mất. ôi chao các ngươi người đâu? đội trưởng hỏi. văn thái, ngươi người đâu? ba người khác cũng là hỏi ra vấn đề giống như vậy. đội trưởng nghe được ba vị đội hưu, âm thanh liền ở bên cạnh, cao mày nói, các ngươi dùng đùa ẩn thân sao? đùa ẩn thân là cấp cao lá bùa, sử dụng số lần có hạn, không cho lãng phí, không có a, chúng ta còn tưởng rằng ngươi dùng đùa ẩn thân là trợ pháp. thời gian này, một đạo dọan nữ tỉnh táo vang lên. Vị đạo hữu này đích thật là vị trận sư, hơn nữa bảy trận tốc độ cực nhanh, e sợ cùng ngũ hành tông hóa di động không phân cao thấp. Chầm mặc chốc lát, đội trưởng Văn Thái nói: "Đạo Hữu, thu rồi thần thông của ngươi đi, chúng ta tin ngươi." "Đúng." Lại là một thanh âm vang lên chỉ, Quách Đại Lộ rút lui tham thương trận, bốn người một lần nữa gặp mặt. Tại Hạ Tán Tu Văn Thái, ba vị này đều là của ta bạn tốt, Đạo Hữu cũng là đến từ ngũ hành tông sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, tại hạ hiện nay cũng là tán tu. Vậy thì thật là tốt, Văn Thái mừng rỡ nói: "Chúng ta liền đồng thời hợp thành đội đi yến linh đi." Chương 244: Lang Mệnh Hoại Người tổ đủ phía sau, rất nhanh lĩnh tới nhiệm vụ. Đi ra qua được lầu, Văn thái đám người cho gọi ra hai đầu vật cưới, một đầu tên nhu thú, mà khác một đầu thân hình khá giống mai hoa lộc, nhưng là ngựa ngựa đầu đàn mặt. Bốn người lên vật cưới, nhìn thấy Quách Đại Lộ còn không có động tĩnh gì địa đứng ở nơi đó, không khỏi hiếu kỳ, "Quách đạo Hiếu, tọa kỵ của ngươi đây." Quách Đại Lộ nhất thời có loại tham gia bạn học tụ hội thời gian, các bạn học đều chạy mệt xe dead bunny ben em lúc mà hắn nhưng mở mười một đường ảo giác. "Ừ, ta không có vật cưỡi, bất quá các ngươi không cần." Quách Đại Lộ lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được một thanh âm từ xa đến gần truyền đến, "Chủ nhân ta tới rồi." một con màu sắc rực rỡ anh vũ như như mũi tên rời cung sông đến như bay liễu lo ngừng ở quách đại lộ trước mặt chủ nhân để ta chở ngươi đi màu sắc rực rỡ anh vũ nhảy đầu nói ngươi quách đại lộ một chút nhận ra này anh vũ chính là tần phản chủ nhân là cảm thấy thân thể của ta quá nhỏ gánh chịu không được ngài sao cặc cặc xem ta màu sắc rực rỡ anh vũ nói lam không xoay chuyển bài vòng thân thể đột nhiên tăng vọt hơn trăm lần đã biến thành một con bằng điệu kích cỡ tương đương anh vũ chủ nhân lên đây đi ta có thể quách đại lộ kẻ này vì công trạng cũng là của binh bên kia văn thái cùng hắn tiểu đồng bọn cũng đã sợ ngây người quách đạo hiếu lại có tu sĩ thất trọng yêu cương triều vật cưới quách đại lộ cung kính không bằng tu mệnh nhẹ nhàng mà nhảy lên tăng lớn bản anh vũ Lưng. giới thiệu sau à vị này chính là bách điệu tông bằng hiếu đồng thời cũng là hoa thơm chim hót thú ngữ huấn luyện cơ cấu nghiệp vụ viên các người có người nào muốn học tập thú ngữ có thể tìm hắn quách đại lộ nhìn thấy văn thái mấy người một mặt chấn động giải thích một chút ừ đã hiểu đang khi nói chuyện đội ngũ chính thức xuất phát tiến lĩnh là từ thánh nhân mở ra yêu thú khu một trong là cái để tông sư trở xuống cảnh giới người tu hành bước đầu hiểu rõ yêu thú xen luyện tự thân địa phương, bên trong khu vực đẳng cấp cao nhất yêu thú vì là 8 tầng yêu vương, hơn nữa số lượng không cao hơn 10 con. Những này yêu vương mới vừa gia nhập đến lĩnh, trước hết qua phân địa bàn, sau đó từng người mở ra động phủ tiến hành tu luyện, nếu không có gặp phải trên 3 tầng chân nhân hoặc tông sư cảnh cao thủ, chúng nó dễ dàng sẽ không ly khai động phủ. Nói cách khác, tương tự yến lĩnh nơi như thế này, kỳ thực chính là huyền hoang độ khó cùng chiều rộng hai lần phiên bản thu nhỏ, ở chính thức bước vào hung hiểm không thể đoán trước huyền hoàng rèn lửa trước, trước tiên thông qua yến lĩnh nơi như thế này soạt một trận kinh nghiệm là phi thường có cần thiết tuy nói yến lĩnh trình độ hung hiểm không kịp huyền hoang vắn nhất nhưng trong đầu cũng là có 10 đầu yêu vương trần lớn dữ mọi người hành động thời gian vẫn là phải cẩn thận một chút an toàn là số 1. tiến nhập yến lĩnh trước đội trưởng văn thái theo thông lệ làm một hồi nhắc nhở đặc biệt là quách Đạo hưu người chủ tu trận thuật là phụ trợ loại công pháp chính diện gần người tác chiến là đoạn bản ghi nhớ kỹ không muốn cùng yêu thú lên trực tiếp va chạm nắm lấy cơ hội thả ra trận pháp nốt lại huyết lang liền có thể Ừm. quách đại lộ gật đầu đáp ứng tiến vào toa độ huyết lang hồ theo văn thái ra lệnh một tiếng năm người một anh vũ bước vào yến lĩnh chúng ta hôm nay muốn ứng phó địch nhân là cực kỳ khó dây dưa huyết lang mọi người phải giữ vững trạng thái tốt nhất bởi vậy trên đường đụng tới một ít yêu thú cấp thấp quấy rầy cũng không cần ra tay dọn dẹp văn thái vừa đi vừa tiếp tục chỉ huy vâng những người khác đồng thời đáp lời quách đại lộ bản thân tuy rằng là lần đầu tiên tự mình trải qua chuyện như vậy nhưng tương tự bầu không khí hắn nhưng không xa lạ gì xuyên qua một mảnh khe núi vượt qua hai tòa núi nhỏ huyết lang hồ xuất hiện ở trước mắt văn thái ánh mắt bình tĩnh vẻ mặt bình tĩnh làm sơ quan sát sau gọi nói chang non đứng ở bên cạnh hắn một vị khách nam tu đáp một tiếng đúng Đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời thét giải. "Gào! Ô! Quách Đại Lộ, Thẳng thừng như vậy địa lù quái. Thời gian này văn thái hò hét, đi tới." Năm người cẩn thận từng ly từng tí một, tiếp tục hướng phía trước. Quách Đại Lộ mắt liếc một cái, huyết lang hồ bên cạnh cái kia mảnh lớn mặt quả phải là kế tiếp chính diện chiến trường. "Quách đạo hữu, ngươi theo ta, nghe ta chỉ huy." "Được." Quách Đại Lộ trả lời nói. Đã khôi phục nguyên hình anh Vũ Tần Phản, thời gian này đang ở Quách Đại Lộ đỉnh đầu tự do địa bễ lượn, thuận tiện cho Quách Đại Lộ tiếp sức. "Quách huynh đệ, ta biết ngươi bây giờ rất hồi hộp, lần thứ nhất đều là như vậy, quan thuộc liền tốt." Muốn ta lần thứ nhất đi huyền hoàng, tâm tình cũng rất hồi hộp. Ta không có chuyện gì." Quách Đại Lộ nói, từ hắn tiến nhập tiến linh đến bây giờ, hoàn toàn không có gì khẩn trương cảm giác. "Đừng cứng rắn chống đỡ rồi, căng thẳng, khiếp đảm đều là bình thường ta với ngươi giảng. "Ừm." Quách Đại Lộ không muốn liền vấn đề này cùng Tần Phản trò chuyện nhiều, trên thực tế, từ lúc Tần Phản lộ ra hồ ly, không, lộ ra anh vũ đuôi phía sau, cả người phong cách có chút chuyển biến, hoặc có lẽ là, đây mới là hắn diện mạo thật sự." "Gào." "Ô." Đang lúc này, một tiếng chính bản sói tru chu truyền đến. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn đến đối diện đỉnh núi đứng thẳng một thất màu đỏ sói, cái kia hồng sói đang ngẩng mặt lên trời thét giải, "Có địch tấn công, khẩn cấp tập hợp." Một bên Tần phàn phiên dịch ra hồng lang tiếng hú. Quách Đại Lộ đối với hắn giơ ngón tay cái. Chỉ chốc lát, tương liên mấy tòa núi nhỏ lộ ra bảy, tám thất hồng lang sói đầu, chúng nó cúi người, bí mật quan sát. Tiếp tục tiến lên. Văn Thái bình tĩnh ra lệnh, đồng thời rút ra loan đao của hắn, ba người kia cũng từng người lấy ra binh khí. Gào gừ. Một thất huyết lang đúng lúc gọi nói, "Làm sao đối phó với địch?" Tần Phan đồng thời truyền dịch. Gào gừ. Tần Phan Trước tiên dụ địch thâm nhập, lại lấy thiết dũng trận vây giết làm sao? Quách Đại Lộ, phiên dịch giống như thật sự tựa như, tăng nhanh tốc độ. Văn Thái nói, trước tiên mà được, Quách Đại Lộ theo sát phía sau. Thời gian này, có ba thất lang từ trên núi lao xuống, tốc độ nhanh vô cùng, dường như ba sợi tơ hồng. Tránh ra, Văn Thái tiếp tục chỉ huy, Quách Đạo Hưu đứng sau lưng ta. Ba người kia tránh ra, chuẩn bị tác chiến. Gào gừ, gào gừ, gào gừ. Đỉnh núi huyết Lang Vương đột nhiên liên tục kêu vài tiếng. Quách Đại Lộ tò mò nhìn về phía Tân Phản. Tần Phàm suy nghĩ một chút, sau đó phụ trách phiên dịch nói: một đội chính diện tập kích, hai đội hai bên giáp công, đội ba phía sau bọc đánh. Hẳn là như vậy. Lang Vương tốc độ có chút nhanh, hơn nữa nơi khác khẩu âm rất nặng. Quách Đại Lộ. Tiếp theo đàn sói lại là liên tiếp trôi gào gừ. Tần Phàm sau khi nghe xong phản hồi nói, đàn sói không biết Lang Vương ý tứ, đang hỏi dò cái gì là tập kích, cái gì là giáp công cùng bọc đánh. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu. Huyết Lang Vương, gào gào. ô. Tần Phàm phiên dịch từ bỏ chiến thuật, bắt người liền vào chỗ chết cắn. Văn Thái đám người đã chính diện cùng Huyết Lang tiếp xúc, mấy hiệp chém giết phía sau, Văn Thái tiêu to. Quách đạo hưu bảy trận, ngăn trở cái khác huyết lang xuống núi. Quách đại lộ hiểu rõ, văn thái bọn họ không hổ là tay già đời, làm việc hết sức cẩn thận. Lần này đi qua, chỉ ổn thu ba thất lang liền có thể, tuyệt không tham nhiều. Quách đại lộ nhanh chóng ở mấy tòa chân núi bày xuống một đạo phòng ngự trận, đem trên núi huyết lang cách mở. Trận pháp xong rồi, tiểu đội bên trong duy nhất vị kia nữ tu gọi nói, mọi người một đòn toàn lực, một trận mang đi. Văn thái quát to một tiếng, đột nhiên thân hình tả hưu phật phù địa nhắm phía một thất huyết lang, cái kia thất huyết lang nhảy lên thật cao, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đánh về phía văn thái, cái so đột nhiên một thời cơ chính xác địa ngựa ra sau hơi nghiêng người một cái, giơ lên cánh tay phải, ánh đao lướt qua, huyết lang bụng bị vạch một đao. đã không có nổi lo về sau văn thái, một chọi một giải quyết rồi một thất huyết lang, trăng non bọn họ ba đối hai, phối hợp hiệu ngầm, cũng rất nhanh vây giết mặt khác hai con huyết lang. gào, ô, thời gian này, tiếng sói chu chấn động khắp nơi, mai phục tại chỗ tối đàn sói đã tập thể điều động. cuối cùng là yêu thú cấp thấp, trí tuệ có hạn, lần này kế dụ địch, thực sự không tính tao minh, quét đại lộ còn không có chính trực ra tay, cũng đã đánh xong kết thúc công việc. rút lui, văn thái lại là ra lệnh một tiếng, đang muốn quay đầu lại gọi quách đại lộ. Đã thấy mấy chục thất huyết lang ở lang Vương dẫn dắt đi, khí thế mạnh ác địa sông trận mà tới. Quách đạo Hưu đứng vững, chúng ta trước tiên được một bước. Văn Thái kịp thời quyết đoán, cấp tốc dắt 3 vị đồng đội rời đi. Chương 245, thật là đúng dịp, tại hạ cũng là ngũ hành tông hóa cơ tử. Nửa đường họp thành đội, Quách Đại Lộ nguyên bản cũng không đối với Văn Thái nhân phẩm của bọn họ báo bao lớn chờ mong, nhưng bọn họ qua cầu rút ván điệu như vậy lưu loát, cũng thật để Quách Đại Lộ mở mang tầm mắt. Đây chính là huyền giới. Một bên Tần Phàn cảm thán nói, nhân tâm công giả, yếu tố không bằng. Quách Đại Lộ cười tán thành, sau đó hỏi, cái kia Tần huynh ngươi, vì sao còn không đi? Ngươi lại còn có thể cười được. Ngươi này trận pháp lập tức phải không chống nổi. Tần Phán bất khả tư nghị nhượng nói, đồng thời bắt đầu biến thân thành đại bằng bản ánh vũ. "Tới, ta mang ngươi ly khai." Thật vất vả đến một chuyến, cứ như vậy tay không trở lại có chút không cam lòng. Quách Đại Lộ nói: "Chờ ngươi đến rồi, Bắc Minh Tông, kêu lên cũng phàm huynh cùng đi tìm mấy cái bại hoại tính sổ, muốn về ngươi nên được cái kia một phần đi. Đừng nói nhiều, mau lên đây." Không nghĩ tới Tần huynh ngươi như vậy chân thực nhiệt tình. Quách Đại Lộ vừa nói vừa thu tay lại rút lui trận. "Đó là đương nhiên, ta đã sớm nói với ngươi, ta cùng cái kia chút gặp người nói tiếng ngươi." Quái đản nói chuyện ma quỷ, ăn nói bừa bãi, không hề đạo đức cảm lái buôn không giống nhau. Ta là một cái có lương, cợt mơ nở, có bay sói. Đi trước. Nào kéo, nào kéo. Tần Phan trong nháy mắt bay rời hiện trường. Quách Đại Lộ không kịp đổ nước bọt, đống nhiên nhìn lại, phát hiện đầy khắp núi đồi huyết lang bầy bầu trời, quả nhiên còn có hai con dương giai đỏ tươi hai cánh, phi hành mà đến huyết lang. Lúc này pháp trận phòng ngự đã rút lui, Quách Đại Lộ coi như là đối mặt lục không hai đường huyết lang đại quân. Gào gừ, huyết lang vương hướng về phía Quách Đại Lộ nổi giận gầm lên một tiếng. Quách Đại Lộ mặc dù không giống tần phản như vậy tinh thông thú ngữ, nhưng hắn có thể từ Lang Vương ngựa khí nghe được ra tiếng này giống đại thể ý tứ, "Chúng tiểu nhân, cho ta đây xé xác này nha." Đề Phong dừng Quách Đại Lộ thoát đi, Huyết Lang 7 đã cấp tốc đem Quách Đại Lộ bao vây, nghe được Lang Vương mệnh lệnh phía sau, bắt đầu chậm rãi thắt chặt vòng vây, dò xét tính điệu tới gần Quách Đại Lộ. Liên ở đàn sói khoảng cách Quách Đại Lộ không tới xa một trượng thời điểm, hư không bên trong bùng nổ ra vụ địa một tiếng vang trầm thấp, một luồng khủng lồ mênh mông kiếm ý lấy Quách Đại Lộ làm trung tâm, bỗng nhiên vỡ mở. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Huyết Lang 7 tập thể chúng chiêu, đều bị chấn động đến mức bay ngược 5-6 trượng nguyên đang ở không trung phi hành dò xét hai con bay sói thấy thế, đột nhiên túi xuống nhằm phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ quát tay, hai đạo mờ ảo kiếm ý bay ra, hai con bay sói bị kiếm ý đánh trúng. trong nháy mắt ở trên không bên trong mất đi cân bằng, đánh mấy cái toàn phía sau, xa xa bay mở, hướng về phía phía dưới gào gào hai cổ họng. đang đầu gõ tráng váng huyết Lang Vương sau khi nghe được, theo ngắn mùi địa gào một tiếng. Huyết Lang Bảy không chút do dự mà xoay người bỏ chạy. Quách Đại Lộ nhìn Huyết Lang Bảy chạy tứ tán bóng lưng, trầm tư chốc lát, lúc này mới xoay người rời đi. hắn hôm nay vừa tới miền dưới, cũng không muốn đại khai sát giới, nay Bảy Huyết Lang may mắn tránh được một tiếp. Quách Đại Lộ mặc dù không giết huyết Lang, nhưng đối với Văn Thái đám người bán đội hưu hành vi sẽ không khoan dung, hắn muốn ra đi tìm bọn họ cố gắng tâm sự, thuận tiện đòi hỏi 800 linh thạch thủ lao cùng 800 linh thạch tiền tổn thất tinh thần cái gì. Nhấc chân ly khai huyết Lang hồ bờ lớn mặt cỏ, đi không bao xa, đột nhiên trong lòng một buồn dầu, lập tức cảm nhận được một cổ cường đại uy thế bao phủ lại chính mình. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn hướng phía tây bắc, nhìn thấy tòa kia ngọn núi cao nhất trên ngồi trồn hổm một thất chân hình giống như núi nhỏ sói đen. Chính là Yến Linh Thập Đại yêu vương một trong, Hắc Lang yêu vương. Mới vừa cái kia một hồi bạo phát, đúng là vẫn còn đã kinh động nơi đây yêu vương. Quách Đại lộ đối với cái kia Lang yêu vương vẫy vây tay, lập tức tay trái nắm tay giơ lên, ngón cái tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa bấm quyết kéo về phía sau, làm Dương cùng bắn mũi tiên hình. Về hình. Quách Đại lộ buông ra tay phải bằng ngón, một đạo bám vào đạo pháp kiếm ý nhanh chóng mà bắn về phía Lang yêu vương. Cái kia Lang yêu vương bất động không dùng, không tránh không né, chờ kiếm ý đến rồi phụ cận, giơ lên bên phải chân trước tùy ý một động. Một trận suất ruột đau nhức từ trước chảo vẫn truyền tới sâu trong tâm linh. Trên móng ngót còn để lại một đạo có thể thấy rõ ràng với máu. Vu Thảo, đau chết bản vương, sớm biết tránh ra. Lang yêu vương đang ở trong lòng hối hận, nó nhìn thấy chân núi nhân loại kia tu sĩ đã kéo mở thứ hai mũi tên. Lang yêu vương trong lòng nổ nước và nói, chỉ là muốn lộ mặt cho hắn một cái cảnh cáo, không nghĩ làm như thế cương a. Thứ hai mũi tên đã tới trước mặt. Lần này Lang yêu vương không nữa cưỡng ép găng đó nữa, lớn sói đuôi vung một cái, thân thể xoay chuyển, ầm ầm một tiếng, từ trên đỉnh ngọn núi đi tới mặt cỏ. Nó đem hai cái chân trước ôm vào trong lực, đứng thẳng địa đối mặt với Quách Đại lộ, đầy đủ cho thấy một đời yêu vương khí thế. Ta bị đồng đội mình bán đi, tâm tình rất tệ, ngươi tốt nhất không nên cho ta. Quách Đại lộ nhìn Lang yêu vương nói nói. Này Lang Diêu Vương còn chưa thăng cấp đến trên 3 tầng cảnh giới, vô pháp hóa thành hình người miệng nói tiếng người, nhưng nó có thể nghe hiểu được ngôn ngữ loài người, đồng thời có thể phóng thích ý niệm thần thức, cùng nhân loại người tu hành giao thông. "Bản vương như cho ngươi, lựa bại câu thương mà thôi." Lang Diêu Vương hướng về Quách Đại Lộ truyền thần trí của mình. Câu nói này Quách Đại Lộ cũng có 2, 3 phần 10 tán thành, vừa nãy hắn sở di chiếu một cái mặt liền thương tổn được Lang Diêu Vương, là bởi vì đối phương muốn tinh tướng sĩ diện, cho mình một hạ mạn uy, thuộc về bất cần chơi đập phá thế giới. Mặc dù như đối phương, Lang Diêu Vương đúng là vẫn còn đánh tan Hán đạo kiếm y kia. Song Vương thật muốn quên sống chết quyết một trận tử chiến, hắn chắc chắn giết Lang Uy Vương, nhưng hắn không chắc chắn chính mình không bị thương. Ngươi muốn thử một chút sao? Quách Đại Lộ hỏi. Không muốn. Lang Uy Vương dứt khoát từ chối. Bản Vương chỉ đi ngang qua chào hỏi thôi, gặp lại. Biểu Đạt biết mình ý tư sau, Lang Uy Vương vẫy đuôi một cái, dứt khoát ly khai. Quách Đại Lộ, này Lang Uy Vương kinh sợ kinh sợ khí chất, khá giống biểu đệ của nó hai ha nhà. Quách Đại Lộ nở nụ cười trong đó, ly khai yến lĩnh. Thiếu một người chia đồ, này đối với mọi người không đều tốt sao? Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Yến Linh Thảnh, mỹ thực tông giới cờ bốn dạng từ lâu. Văn Thái đám người đang đang uống rượu thành công. Tu sĩ chúng ta vì cầu cơ duyên cùng tài nguyên, cưỡng đoạt, giết người phóng hỏa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chúng ta tán tu càng ứng với như vậy. Đội trưởng Văn Thái cầm trong tay chén rượu, tự cấp các đội viên vào học. Chúng ta cùng hắn quét đại lộ vốn không quen biết, hắn dựa vào cái gì như vậy tín nhiệm chúng ta? Người quen không rõ, tự làm tự chịu. Hai vị khắc nam tu đã bị tẩy não thành công, gật đầu tán thành. Vị tiên nữ tu vẫn là cao mày, hiển nhiên chưa hề hoàn toàn đem lời của đội trưởng nghe vào. Hả? Thì ra là như vậy, thụ giáo. Đang lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ Văn Thái sau lưng truyền đến bốn người cùng nhau chuyển đầu nhìn thấy bọn họ quách đạo hiu đang ngồi ở bên kia hướng bọn hắn xua tay ra hiệu ngươi ngươi văn thái khó có thể tin nhìn quách đại lộ nhất thời nói không ra lời nguyên bản ta muốn tìm các ngươi muốn một tám trăm linh thạch thủ lao cùng tám trăm linh thạch bồi thường coi như nhưng nếu văn đạo hiu nhắc tới tu sĩ chúng ta vì cầu tài nguyên cương đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào vậy tại hạ cũng thuận theo thủy triều, các vị đạo hiu đem trên người các ngươi cái gì cũng giao ra đây đi quách đại lộ lấy giọng thương lượng nói nói chúng ta bằng bản lĩnh có được tài nguyên dựa vào cái gì muốn giao ra đây văn thái đến vừa nghe đối phương muốn cướp tài nguyên lập tức trở về quá thận. bởi vì nếu như các ngươi không giao ra, liền vĩnh cửu kém xa từ các ngươi hiện đang ngồi cái ghế kia trên đứng dậy ly khai. Quách Đại Lộ Trần Thuận nói, bốn người nghe vậy, trong lòng đều là cả kinh. Lúc này thử nghiệm đứng dậy, nhưng làm thân thể bọn họ muốn hướng lên trên thời gian, liền cảm thấy hai bờ vai cắt gáp một tòa làm bằng sắt huyền núi. Trận này tên là phiền não trận, ý là chỉ có hoàn toàn thoát khỏi phiền não người mới có thể thoát ly trận này. Mà buồn phiền thì là cái gì chứ? Chính là cái kia chút vật ngoại thân, tỷ như thú tinh rồi, linh ảnh rồi, pháp bảo pháp khí rồi các loại, tất cả đều là vật ngoại thân. Buồn phiền chi nguyên. Quách Đại lộ phảng phất hóa thân một vị đến nói cao tăng, ở khuyên thế nhân ba thất huyết lang đoạt được, chúng ta bốn người cùng ngươi năm năm phần làm sao? Văn Thái phản ứng nhạy bén mà không khéo, sẽ cùng ta có kẻ mặc cả một chữ, để cho các ngươi đem che kín thân thể y vật đều lưu lại. Quách Đại lộ ngữ khí bình thản mà cứng rắn, bốn người lập tức y miệng, sau đó nữ tu tố tố bắt đầu đem chính mình vật ngoại thân từng cái lấy ra, để lên bàn. Văn Thái làm sơ trầm ngâm, cũng theo nghe theo, trước tiên tạm thích tướng đem đồ vật lưu lại, chờ từ trận bên trong thoát ly, lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay đoạt lại chính là. Hắn một cái trận sư, chỉ cần không cho hắn thời gian bày trận, cơ bản không lực sát thương gì. Mặt khác hai người nam sửa gặp đội trưởng đều nghe theo, lúc này không do dự nữa, đem chính mình mang theo mang đồ vật từng cái lấy ra, bày ra trên bàn. Quách Đại Lộ đứng lên, lập tức vung lên tay, đầy bàn bảo bối liền bị thu vào hắn thanh đăng thế giới. "Đợi ta ly khai nơi này 800 giặm sau, trận pháp sẽ tự động biến mất." Quách Đại Lộ nói đang muốn nhấc chân ly khai, chợt nghe bên trong góc truyền đến một đạo hài hước âm thanh, tốt một cái cướp đoạt trận, học trận này, từ nay có thể bảo đảm cơ ngô ưu. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía góc và mắt là một cái nhìn thấy được so với mình hơi lớn một hai tuổi thiếu niên thiếu niên kia bên hông mang theo một con hồ lô rượu cười hì hì mà nhìn mình hỏi nói đạo hữu một tay thần xuất quỷ một trận thuật là từ chỗ nào học được chẳng lẽ là thiên phú gì bẩm trực tiếp thức tỉnh rồi cái thiên phú này quách đại lộ gặp đối phương trong nghề liền ôm quyền tự giới thiệu tại hạ ngũ hành tông buồn cười tử chưa thỉnh giáo thiếu niên kia cười ha ha thật là đúng dịp, tại hạ cũng là ngũ hành tông hóa cơ tử quách đại lộ cái gì lý quỷ gặp phải lý quỷ văn vương quái tượng quả nhiên không sai ta thật là ở đây đụng tới ngươi Hóa cơ tử cười híp mắt nói nói, đạo hữu à, ngươi có thể biết khoảng thời gian này, ta bị ngươi lừa thẳng rồi. kém một đường là có thể thăng cấp thành công nổi hiệp. Quách Đại Lộ, o. Oh. Chương 246, gặp chuyện bất bình, bảy trận giúp đỡ. ở nhân gian thế giới, Quách Đại Lộ gặp may đúng dịp, trước sau tao ngộ rồi buôn lôi tông, thông phong tông, tứ tuyệt tông, di sơ tông, hôn thiên tông cùng địa tông tu sĩ cũng ở xung đột bên trong, lấy trận pháp nhốt lại mấy tông tu sĩ, khiến cho bọn hắn sớm trở về. Lúc đó Quách Đại Lộ cùng bọn họ rằng coi thời điểm, vì bất việc cùng với vì thỏa mãn của mình ác thú vị, bịa chuyện một cái buồn cười từ đạo hiệu. Kết quả trong lúc vô tình đem nổi vứt cho ngũ hành tông, mà khi sầm đánh, thông gió chờ lục tông tới cửa làm cho thuyết pháp thời điểm, ngũ hành tông vì là lắng lại nhiều người tức giận, lại sẽ nổi vứt cho kẻ đầu têu thói xấu hóa cơ tử. Hóa cơ tử chiếm được tin tức này phía sau cả người nhưng thật ra là một bước. Ta chưa từng đi nhân gian thế à? Càng đừng nói đối với chư vị đồng đạo làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Hóa cơ tử cực lực biện giải. Huyền giới đều biết ngũ hành tông hóa cơ tử ba rất yêu thích tốt, dịch dung bày chuyện uống rượu, ngươi là không có đi nhân gian thế, nhưng ngươi dịch dung thành người khác đi. Lục tông nói chắc như đinh đóng cột. Hóa cơ tử trong lòng nổi nước bọn, thân đặc biệt sao huyền giới đều biết, ta bất quá một vô danh tiểu tốt mà thôi. Lúc này để nghĩ nói, ta thỉnh cầu đối chất nhau. Đối chất nhau kết quả là, cái kia ác đồ có thể một tay bày trận, mà bày trận tốc độ cực nhanh, hắn cùng Bắc Minh tông Ngư Linh Linh, Thư kiếm tông Thủy Y đi đi liên thủ, đối với các tông tu sĩ tiến hành rồi thảm không nhân đạo truy sát cùng ám hại, thái độ hết sức ác liệt, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hóa cơ tử lần này mới là trăm miệng cũng không thể bỏ chữa. Ngũ hành tông cùng Bắc Minh tông xưa nay giao hảo, Đây chính là huyền giới đều biết sự tình, mà bản thân của hắn bởi vì uống rượu này, một ham muốn cùng Thư kiếm tông đại sư huynh lệnh hồ đường thành chi kỷ, cũng không phải là cái gì bí mật. Như thế vừa phân tích, chính hắn đều có điểm tin tưởng cái kia tội ác đầy trời, không chuyện ác nào không làm, hung thần ác sát, cùng hung cực các đại ác nhân chính là mình. Ta thỉnh cầu cùng Bắc Minh tông ngư Linh Linh, Thư kiếm tông thủy y ý ý để đối chất nhau. Hóa cơ tử để ý thẳng tức không cháng đề nghị nói. Lục tông tạm thời cũng không có chứng cứ xác thực, không thể làm gì khác hơn là đồng ý trước tiên chờ chút ngư Linh Linh cùng thủy y ý ý, ý về lại đối chất. Chờ đợi khoảng thời gian này, Hóa cơ tử khẩn cầu trưởng môn đồng ý. Người bảo vật chấn tông Văn Vương Quẻ bỏ ra nửa tháng thời gian thôi diễn toàn bộ sự việc đầu đối câu chuyện, cuối cùng Văn Vương Quẻ cho thầy yến lĩnh hai chữ. Việc này không nên chậm trễ, Hóa Cơ Tử lúc này đi yến lĩnh, khổ sở chờ đợi ba ngày, rốt cục ở hôm nay đụng tới người hiểm nghi phạm tội. Đạo Hiệu ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Quách Đại lộ lớn xui sẹo phía sau, quyết định thuận tiện đem cái hiểu lầm này giải quyết. Đạo Hiệu của ta là buồn cười tử, không phải Hóa Cơ Tử, là bọn hắn nghe lầm. Quá, quá, phẫn. Đến bây giờ ngươi còn cùng ta chơi văn tự trò chơi. Hóa Cơ Tử chỉ vào Quách Đại lộ, vô cùng đau đớn. Nghiến răng nghiến lợi, nếu như ngươi là buồn cười tử, ta còn bị hiểu lầm thành như vậy, vậy ta mới là đệ nhất thiên hạ lớn buồn cười. Hơn nữa ta cho ngươi biết, ta bất kể ngươi là hóa cơ tử vẫn là buồn cười tử, ngươi đi cùng Lục Tông giải thích rõ ràng. Ta hiểu rồi." Quách Đại Lộ thành cần nói, "Thế nhưng ta hiện tại trước phải đi Bắc Minh Tông." "Ngươi còn dám đi Bắc Minh? Ngươi cảm giác mình hại cho bọn họ còn chưa đủ thảm." Hóa Cơ tử trừng mắt Quách Đại Lộ, "Ngươi bây giờ lập tức cùng ta về Ngũ Hành Tông, sau đó ta mời trưởng môn mời Lục Tông đến đây đối chất." Quách Đại Lộ nhìn Hóa Cơ tử, nghiêm túc nói, ta sẽ với bọn hắn giải thích, nhưng ta sẽ không bị bất luận người nào cưỡng bách giải thích. Ta muốn dùng phương thức của mình giải thích. Hóa cơ tử đạo hữu có thể rõ ràng ý của ta. Đùa gì thế? Chính diện đối đầu lục tông, ta còn giải thích còn lông. khẳng định trực tiếp bị bọn họ liên thủ hoán giận lật. Ta không hiểu, ta cũng không muốn rõ ràng. Ngươi hôm nay đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Ngươi căn bản không đến chọn. Hóa cơ tử ngữ khí tỉnh táo lại, quét đại lộ cảm giác được xung quanh khí thế gợn sóng. Hóa cơ tử đã lặng yên động thủ. Quả nhiên không hổ là thế hệ trẻ trận pháp thiên tài, có thể ở cùng người đối thoại đồng thời nhất tâm nhị dụng, lén lút bày trận, đủ thấy thiên phú một cái chói buộc hồ trận khốn trụ quách đại lộ. vui cười tử đụng tới hóa cơ tử, chung quy muốn kém hơn một chút. ha ha, theo ta đi thôi. hóa cơ tử nói, tởi xuống bên hông hồ lô uống một hớp rượu lớn. quách đại lộ đưa tay chụp đập hắn bả vai, hóa cơ tử đạo hữu cứ việc yên tâm, quay đầu lại ta sẽ thay ngươi làm sáng tỏ, sau này còn gặp lại. phúc, khái khái. hóa cơ tử một ngụm rượu sặc ra, trơ mắt nhìn đối phương thông dong rời đi. mang theo hắn trói buộc hồ trận đồng thời. chuyện này, này, ngươi chờ chút. hóa cơ tử buộc chặt hồ lô rượu, đuổi vội vàng đuổi theo. mới ra bốn dặm lầu. Quách Đại Lộ đột nhiên phía trước mặt đứng lại, quay đầu lại nói, "Tôi thật không tiện, đồ vật đã quên trả ngươi." Nói nhấc vung tay lên, chói buộc hổ trận thoát người bay ra, phản bọc lại hóa cơ tử. "Hóa cơ tử, còn có này loại thao tác." Quách Đại Lộ vung vung tay, lúc này mới rời đi, hắn tốc độ chạy cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt liền từ tầm mắt bên trong biến mất. Sút địa thành tổn sao? Hóa cơ tử không vội mà phá trận, nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng lẩm bẩm lầu bầu một câu. "Quách Đại Lộ tự biến hóa cơ tử, thẳng đến hắn lần thứ nhất rơi vào huyền giới chỗ đó, chuẩn bị ở bên kia đắp một cái phi kiếm đi Bắc Minh Đồng." vừa chạy đi mười dặm, một đầu nhanh chân hoa báo trước mặt chạy như bay tới, Quách Đại Lộ du lên, đang muốn hướng về bên cạnh để mở, cái kia hoa báo hành địa một tiếng hóa thành hình người, thình lình chính là Mộ Dung Ban Ban. Mộ Dung cô nương là ngươi? Quách Đại Lộ bận bịu chào hỏi. Quách Đại Lộ, ta hiện tại dặn dò ngươi nhanh đi yến lĩnh cứu chúng ta trưởng môn. Mộ Dung Ban Ban đầy mặt sốt ruột. Các ngươi trưởng môn làm sao vậy? Quách Đại Lộ hỏi. Trưởng môn bọn họ bị ba đầu hổ yêu cho không trụ, tất cả mọi người bị thương, ta đi ra cầu cứu. Ngươi nói ta có việc có thể dặn dò ngươi, ta hiện tại liền dặn dò ngươi đi cứu bọn họ. Tiểu cô nương nói, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Cầu văn ngươi, đi, mang ta đi cứu người. Quách Đại Lộ nghe xong không chút do dự mà đồng ý, không cần nói chính mình còn thiếu nợ nhân gia một tân tỉnh, chính là không có bất cứ quan hệ gì, gặp phải chuyện như vậy hắn cũng không tốt ngồi yên không để ý đến. Trên đường, mộ dung ban ban đem chuyện đã xảy ra đại thể giảng thuật một lần. Nguyên lai like bọn họ nhiệm vụ lần này là bắt giữ một con bảy tầng trắng con ngươi hổ yêu, nguyên bản tất cả cũng rất thuận lợi, bọn họ thành công mai phục một con bảy tầng hổ yêu, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, con kia hổ yêu đang chiến đấu bên trong đột nhiên thăng cấp, hơn nữa liên tiếp thăng cấp hai tầng, trực tiếp từ bảy tầng yêu thú thăng cấp đến chín tầng chín tầng hổ yêu một tiếng lầm, dễ dàng gọi đến hai đầu tám tầng hổ yêu trợ trận, liền song phương đánh với hình thức địch chuyển, thợ săn biến thành con mồi. Vận khí của các ngươi cũng thật là suy. Quách Đại Lộ nổi nước bọt. Đang khi nói chuyện, đã đến yến lĩnh. Toa độ, cảnh Dương Cốc. A, địa phương tốt. Quách Đại Lộ nói cùng báo mẹ mộ dung ban ban hướng cảnh Dương Cốc chạy đi. Ta ngăn cản chúng nó, các ngươi đi mau. Đây là trưởng một yến. Lý Nghê thường đem hết toàn lực, lấy ra sáu cái bám vào đạo pháp giải lỗ màu, cuốn lấy ba đầu hổ yêu chân trước, quay đầu lại gọi nói. Phải đi cùng đi, muốn lưu đồng thời lưu. Đoan ngươi nói. Nhẫn nhịn đau sót tiếp tục chiến đấu các ngươi không đi ta phiên thiên tông thì xong rồi lý nghe thường sốt ruột ban ban đã chạy đi phiên thiên tông sẽ không xong các ngươi xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. thời gian này hổ yêu xé nát giải lỗ màu hung uy hiển hách địa đàng tới phiên thiên tông mọi người ở trong nháy mắt này đột nhiên tâm tình bình tĩnh hạ xuống mỗi người bọn họ đang ấp ủ một đòn tối hậu tranh thủ ở thân tử đạo tiêu thời khắc có thể làm được cùng ba đầu hổ yêu đồng quy vu tận thình thịch hùng ba tiếng nổ ba đầu hổ yêu đụng phải một buồn phiền vô hình khí tưởng bị đường cũ đạn về trường môn Ta xin cứu binh đến chỉ các ngươi rồi." Lý Nghê Thường đám người mờ mịt quay đầu lại, nhìn thấy mộ Dung Ban Ban cùng một người thiếu niên sóng vai đi tới, thiếu niên kia vung lên hai tay, đang đang thao túng trận pháp. Là hắn? Mọi người nhận ra Quách Đại Lộ. Chương 247: Duyên tuyệt không thể tả. Trước đây không lâu, Lý Nghê Thường đám người đi quá được lầu tiếp nhiệm vụ, ở cửa ngẫu nhiên gặp một vị xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch thiếu niên do dự không tiến lên, liền thuận tiện để hắn theo chính mình tiến vào lầu. Lúc đó Lý Nghê Thường làm như thế, thuận túy là thiện tâm phát tác dễ như ăn cháo, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Dù sao một vị liền quá được lầu cửa lớn đều vào không được thiếu niên, ngươi còn có thể hy vọng hắn mang ngươi đi tới nhân sinh đỉnh cao. Nhưng mà, để tất cả mọi người bọn họ đều không nghĩ tới chính là, cái kia cử chỉ vô tâm lại có lớn như vậy lớn vượt qua dự chủ thu hoạch, coi bọn họ nhìn thấy Quách Đại Lộ phất tay bày ra tòa kia cứu mạng trận pháp đem ba đầu hổ yêu văng ra thời điểm, giống như gặp được cứu tinh trời giáng. Chúng ta lại gặp mặt. Quách Đại Lộ mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Làm phiên Quách đạo hữu. Lý Ngê Thường chắp tay nói, đối phương tiện tay một trận liền có thể ngăn cản một cái chín tầng hai cái bắt trọng hổ yêu, thực lực mạnh, rõ ràng trên mình, nàng tự nhiên muốn khách quý một chút. Quách Đại Lộ lắc lắc đầu, cất bước đi vào cảnh dương cốc. Hôm nay tại hạ ban đầu đến huyền lền giới, không muốn giết sinh, Lý Trấn Môn, nhiệm vụ của các ngươi đến đây thì thôi làm sao? Lý Nê thường nói, có thể sống sót đã là vận hạnh, sao dám hy vọng xa vời cái khác? Quách Đạo Hưu tự động xử trí chính là. Được. Quách Đại Lộ hướng đi cái kia ba con hổ yêu, hò hét, bọn ngươi mệnh phạm cảnh dương, nhanh chóng rời đi. Cái kia ba con hổ yêu rõ ràng không hiểu Quách Đại Lộ nạnh, nghĩ thầm, ta ở đây cảnh dương cốc chờ lâu như vậy vẫn hết sức thuận lợi. Trước đây không lâu mới lùng giết một vị nữ tu, ngon lành là hưởng thụ một bữa tiệc lớn. bằng cái gì nói ta cùng cảnh dương trong số mệnh phạm hướng về? ta liền thích chờ ở cảnh dương, chỗ nào đều không đi. ba con hổ yêu nội tâm kiên quyết không phục, cùng quách đại lộ cách trận nhìn nhau, nhìn chăm chú mà coi. cho nên nói ngạnh không ở một cái kênh so phương, vĩnh cửu kém xa khoái chà tán gẫu. quách đại lộ quyết định thay đổi giao lưu phương thức, đưa tay phải ra, lang không vẫy bùa, sau đó không lâu ba đại hán bóng mở phá trận đi, rơi vào ba con hổ yêu trên lưng, vung lên xa hoa kích cỡ tương đương năm đấm, quay về hổ đầu chính là một trận bạo niệm. giống giống, giống. ba con hổ yêu bị đánh trúng loạn thon nẻ tường, lan lộn đầy đất, nhưng này rơi vào trên đầu nắm đấm giường như ung nhọt tận giường, không thể thoát khỏi. Quách Đại lộ cảm khái nói, quả nhiên dưới nắm tay già chân lý sao? Lời còn chưa dứt, đung nhiên một đạo bóng trắng từ trước mắt sẽ qua. một loại lúc trước gặp được mặt to trậu lúc cảm giác nguy hiểm, chiếm cứ trong lòng. Quách Đại lộ đọc thầm bồ đề kinh, thanh tịnh đạo tâm, khí thế tùy theo đột nhiên tăng lên, đưa tay lấy ra kiếm gỗ đảo, nắm bên tay phải, tay trái nếp quyết, bắt giữ cái kia đạo bạch ảnh phương vị. cái kia đạo bạch ảnh chợt thì bên trái, chợt thì bên phải, chạy chỗ gió. Tao, như quỷ mị. Tốc độ di động cực nhanh, hiển nhiên là một vị cảnh giới ở vị kia hắc lang yêu vương bên trên lớn yêu vương. Lý Trương môn, các ngươi mau chóng rút đi yến lĩnh, đi bốn dạng lầu chờ ta. Quách Đại lộ ngữ khí bình tĩnh mà trịnh trọng. Quách Đạo hữu, ngươi tới cứu chúng ta, chúng ta có thể nào? Các ngươi ở đây chỉ có thể để ta phân tâm, đi mau. Tình thế khẩn cấp, Quách Đại lộ ngữ khí đã có chút không khách khí. Lý Nghe thường do dự một chút, dặn dò nói, con đường sai lầm, ngươi mang đoàn người đi bốn dạng lầu dưỡng thương, ta lưu lại trợ Quách Đạo Hưu một chút sức lực. Nô con đường sai lầm lần ra, Lý Nghe thường lệnh giọng nói có phải hay không các người đều không ta đầy trưởng môn để ở trong mắt nô con đường sai lầm không người nói thuộc hạ không dám lúc này mới mang những người khác ly khai những người khác cũng là cảnh giới có hạn không nhìn thấy cái kia nói kinh khủng bóng trắng cho rằng trưởng môn liên thủ với quét đại lộ đủ để ứng phó cái kia ba con hổ yêu vì lẽ đó cũng không khang khăng nữa quét đại lộ gặp lý nghe thường lưu lại cũng không nói gì nhiều tay bên trong niệm quyết trong miệng niệm chú kiếm gấu đảo bừa bãi đi khắp đạo pháp kiếm mi giao hỏa tuông hành trong lúc nhất thời cảnh dương quốc thượng không khí máy móc nghiêm nghị uy thế nặng nề ba con hổ yêu trên đầu đại hán bóng mờ mặc dù đã bị bóng trắng sụa Nhưng bọn họ vẫn cứ không chịu nổi bực này áp lực, nằm ở trên đất, không nhúc nhích. Quách Đại Lộ thu hồi kiếm gỗ đào đeo ở sau lưng, nghiêng người nâng tay trái lên, đúng địa vỗ tay cái đụ, pháp quyết như phá, liên hoàn trận pháp khởi động. Thình thịch thình thịch thình thịch. Không khí bên trong vang lên một chuỗi tiếng nổ. Liên hoàn quỷ trận. Xèo, xèo, xèo. Bóng trắng liên tục lấp lóe trung quy không còn chỗ ẩn thân, không thể làm gì khác hơn là ở Quách Đại Lộ cùng Lý Nghê Thưởng trước mặt hiện ra chân thân. Chín tầng viên yêu vương. Lý Nghê Thưởng bật thốt lên kêu sợ hãi nói, "Trôi nổi ở giữa không trung bóng trắng chính là một con Bạch Viên." Ngươi cảnh giới tu hành giống như vậy, không ngờ trận thuật chát tuyệt đến đây, e sợ ngũ hành tông huyền cơ tử cũng bất quá cũng như vậy thôi. Bạch viên thanh âm mổm ồm ồm, hoàn toàn không rõ ràng, nhưng âm thanh truyền đến hai người hai bên trong, bọn họ lập tức lĩnh hội tới trong lời nói ý tứ. Quách Đại Lộ nói, tiền bối quá khen rồi. Đồng thời nghi ngờ trong lòng, cảnh giới của ta cùng huyền giới căn bản bất nhất cá thể hệ, làm sao phán đoán giống như? Bản vương lần này đi ra, là bởi vì nhìn chúng này con đần độn hồ thiên tư, muốn nhận tên học trò, tính xin các hạ tạo thuận lợi. Bạch viên chỉ vào con kia chín tầng hổ yêu, ngự khí khách khí nói nói, hiện nhiên đối với Quách Đại Lộ trận pháp cũng có kiên kỵ. Quách Đại lộ bởi vì tôn ngộ không nguyên nhân. Đối với vượn loại có thiên nhiên học cảm, cười nhạt nói, ta nguyên bản cũng không muốn tính mạng bọn họ, bằng không, chúng nó ha có thể đợi được ngươi tới. Như vậy rất tốt, này hổ ta mang đi, còn lại hai cái, tùy ý các hạ xử trí. Bạch Viên nói xong, quyền một cơn gió đem con kia chín tầng hổ yêu mang đi. Trận pháp phá tán, còn lại hai cái hổ yêu cũng nhân cơ hội chạy trốn. Quách Đại lộ không có ra tay ngăn cản. Đi thôi. Quách Đại lộ nhấc chân ly khai, Lý Nghe thường đắp một tiếng tốt, vừa muốn xoay người, đống nhiên hai chân mềm nũn, ngã xuống. Quách Đại lộ phản ứng cỡ nào tẫn mẫn. Thân thể xoay tròn, đi tới Lý Nghe Thường bên người, đưa tay đưa nàng đỡ lấy. Trước tiên thay nàng dò xét mạch, sau đó cũng thực bên trong hai ngón tay, điểm hướng về nàng mi tâm. Một lát phía sau, Lý Nghe Thường mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình càng tựa ở Quách Đại Lộ trên vai, theo bản năng đi đẩy người, nhưng dùng không lên nửa chút khí lực. Trên người ngươi bị trọng thương, cần lập tức tìm một nơi yên tĩnh điều dưỡng. Quách Đại Lộ nói. Lý Nghe Thường cúi đầu không nói, nàng lúc này bị thương nặng, vô pháp hành động, nếu như muốn ly khai yến lĩnh, chỉ có thể để Quách Đại Lộ ôm ra đi hoặc đọc ra đi, ngoại trừ tiền phu chu phụ tần. Nàng còn chưa bao giờ cùng những nam tử khác từng có như vậy tiếp xúc thân mật, nhất thời trong lòng do dự không quyết định. Quách Đại Lộ cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, chuyển đầu nhìn một chút, quay về cách đó không xa một gốc cây trọc trời đại thụ phất tay chém xuống. Giang rắc, một cái cường tráng cành cây bị cắt đoạn, hướng bên này bay đến. Quách Đại Lộ tiếp được cành cây, thành thạo làm một cái lưng trống. Lý Chủ Môn, oa nước một chút. Quách Đại Lộ nói đưa nàng chuyển trên lưng trống, sau đó cứ như vậy đưa nàng đọc ra địa lĩnh. Dọc theo đường đi, Lý Nghe Thưởng cảm xúc chập trùng bất định, đầu óc bên trong tâm tư vạn ngàn, lần trước bị như thế công lấy, Hình như là chuyện hai mươi mấy năm về trước. Đến bốn dạng lầu trước, ngươi cho ta xuống, ta có thể đi vào. Nếu như để mấy cái thuộc hạ nhìn thấy chính mình giống như một bảo bão giống như ngồi ở lưng trên kệ, người trưởng môn này liền không có cách nào làm. Được. Quách Đại Lộ ý giả bản tâm, phong quan nuôi tháng, thật không có nghi nhiều như thế. Không lâu sau đó, hai người tới bốn dạng lầu, Quách Đại Lộ đem lý nghe thường bung ra, lại lấy cách không thủ pháp điểm việt thay nàng khơi thông kinh lạc, hoạt động huyết mạch, bởi vậy đi vài bước không có vấn đề gì. Tiến vào bốn dạng lầu phía sau, Quách Đại Lộ hướng về hậu bản hỏi thăm lô con đường sai lầm đám người định ra phòng. Hầu bàn đang muốn dẫn bọn họ lên lầu, một thanh âm cứ gọi lại Quách Đại Lộ, buồn cười tử Đạo Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Quách Đại Lộ không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai, chính là vô vọng lưng nổi hóa cơ tử Đạo Hữu. Xem ra duyên phận thứ này, thực sự là tuyệt không thể tả. A. Hóa cơ tử phát ra câu cảm khái. Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn hắn, ta hiện tại có việc, về tán gẫu. Ta chờ ngươi. Kiến thức Quách Đại Lộ trận pháp rượu chiêu phía sau, hắn đối với lưng nổi cái gì đã không thèm để ý, hắn muốn cùng hắn cố gắng tán gẫu một chút trận pháp tâm ngụội, bởi vì đó mới là hắn ba rất yêu thích tốt một trong a. Chương 248 Hàng ngư báo cười phiên tiên Tông, chín tầng Bạch Viên yêu vương, nó, nó làm sao sẽ hiển thân? Nô con đường sai lầm đám người nghe nói trưởng môn cùng Quách Đại lộ dĩ nhiên tao nội chín tầng yêu vương, mỗi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cứ việc trưởng môn bây giờ đã bình yên trở về, nhưng bọn họ vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Ngồi ở trên giường Lý Nghê Thường trả lời nói, cái kia yêu vương ngược lại không phải là muốn đả thương người, mà là nhìn chúng con kia lâm trận thăng cấp chín tầng hồ yêu, muốn thu hắn làm đồ, thu đồ đệ a? May là may là, Mộ Dung Ban Ban vô ngực nói nói, Lý Nghe Thường bất động thanh sắc nhìn Quách Đại lộ một chút. Nàng chưa có nói ra hắn bảy trận bức ra bạch viên yêu vương sự tình, một là xuất phát từ tôn trọng, hai thì không muốn lại kinh hại đến thuộc hạ của nàng. Có thể suy ra, hôm nay nếu như không phải là bởi vì có quách đại lộ ở, cái kia bạch viên yêu vương thuận tiện đưa bọn họ bắt được, đưa cho hắn mới thu đồ đệ làm lễ ra mắt, cũng không phải là không có khả năng. Huyền giới có nguyệt đường sao? Quách đại lộ đột nhiên hỏi. Lý Nghê thường gật gật đầu, có, đó là một mực tương đối hiếm thảo dược, tục tên cứ gọi dưới ánh trăng mỹ nhân lệ. Quách đạo hiếu ngươi là nói thương thế của chúng ta cần nguyện đường sao? Quách đại lộ gật gật đầu, mấy người các ngươi bị thương đại thể tương đồng. Tiểu sử sai biệt ở chỗ bị thương trình độ, cho nên phải mua dược liệu đều là giống nhau. Ta tới viết cái toa thuốc cho các ngươi. Quách Đại Lộ nói đi tới trước bàn, vớt mở một tấm trắng thuần giấy, cử bút viết chữ. Nguyệt Đường Ba Lạng, Ngưu Lưới Cỏ Năm Lạng. Lý Nê thường đám người nhìn Quách Đại Lộ, vẻ mặt càng ngày càng quái dị. Có thể bảy trận cử hổ yêu, có thể diệu thủ chữa bệnh trọng thương. Như vậy một vị người tu hành lại sẽ không có linh thạch tiến vào quá được đầu. Nói ra ngươi có thể tin. Ta cái toa thuốc này không ngừng có thể dùng đến chữa thương, đồng thời cũng có cố bản bổ nguyên, nghỉ ngơi dưỡng sức công hiệu. Quách Đại lộ đem phương thuốc đưa cho Phiên tiên Tông một vị duy nhất không có bị thương Mộ Dung Ban Ban. Theo phương bút thuốc, dây vò, dược liệu liều lượng cùng dây vò tỉ mỉ biện pháp ta đều viết rõ ràng. Cảm ơn ngươi, Quách Đại ca. Mộ Dung Ban Ban vui vẻ tiếp nhận phương thuốc, xoay người đi ra cửa bút thuốc. Quách Đạo Hưu, phải đi sao? Lý Nê Thường thuận miệng hỏi. Đúng đấy, Mạng muội câu hỏi, Quách Đạo Hưu muốn đi chỗ nào? Bắc Minh Tông. Lý Nê Thường suy nghĩ một chút, lập tức bừng tỉnh, tới gần Dung Sơn Thư Viện Bắc Minh Tông sao? Đúng thế. Quách Đại lộ gật gật đầu, đồng thời trong lòng thầm nghĩ huyền giới tông môn săn sát một cái trung đẳng tông môn xem ra thật sự không có gì nổi tiếng nếu không phải là bởi vì bắc minh tông tới gần nho ra dung sơn thư viện phòng chừng lý Nghê thường đều không nhớ ra được có như vậy một cái tông môn lý Nghê thường gật gật đầu đong nhiên lại nhớ tới cái gì nói thiếu chút nữa đã quên rồi ta tới vì là quách đạo hưu giới thiệu một chút chúng ta phiên thiên tông mấy vị thành viên nói chỉ về một vị sắc mặt nghiêm túc kính trang thanh niên vị này chính là Ngô con đường sai lầm phiên thiên tông phó trưởng môn tám tầng tu sĩ may gặp quách đại lộ hướng về nô con đường sai lầm muốn quyền cái sau chắp tay đáp lễ vị này chính là lý một rành rỗi Lý Nghê Thường lại chỉ về một vị tư thế ngồi lười nhác, mặc tùy ý tu sĩ trẻ tuổi, bảy tầng tu sĩ, bản thể là người cá thú, đồng thời cũng là đệ đệ ta. Quách Đại Lộ giống như chắp tay may gặp, lý một rảnh rỗi do dự nửa ngày, miễn cưỡng ôn quyền, hữu khí vô lực trở về cái xe chữ. Lý Nghê Thường vội vàng giải thích nói, "Quách đạo hữu không nên hiểu lầm, ta đệ người này từ trước đến giờ như vậy, tính cách lười nhác, cái gì đều ngại phiền phức, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng cạnh, nói chuyện cũng là một chữ quý như vàng, có thể sử dụng một chữ nói, tuyệt không nói nhiều hai chữ." Quách Đại Lộ cười nói, "Không sao." thời gian này ngồi lý một rảnh rỗi bên cạnh cái kia mặt mày thanh tú tuổi trẻ nam tu tiếp nói trưởng môn ngươi không đem một rảnh rỗi làm cá mặn sự tình cùng Quách đạo hưu nói một chút sao lý nghe thường khẽ mỉm cười ngươi nói đi cái kia tuấn tú nam tu đặc biệt tình nguyện tiếp chuyện xui xẻo này thiếu chủ nhan mở nói một rảnh rỗi trước đây không có hóa thành hình người thời điểm là một cái phần lớn cá có một lần hắn bị mỹ thực tông một quán rượu bắt được chuẩn bị chặt bỏ hắn phần lớn làm một nồi cá đầu canh kết quả bởi vì hắn da dày thịt mỏng làm sao chém đều chém không ngừng không thể làm gì khác hơn là ném vào nồi bên trong dùng nước sôi nấu đương nhiên nước sôi cũng nấu bất luận hắn làm cho hắn tắm nước nóng. Nói tới chỗ này, cái kia Tuấn Tú Nam tu lại cười rộ lên, liếc mắt nhìn ngồi liệt ở trên ghế, trên mặt dường như viết đừng để ý tới ta, để ta đợi mấy chữ lý một rảnh rỗi, sau đó quán rượu kia thực sự hết cách rồi, lại muốn một triệt, ở trên người hắn tung các mưa sau đó phóng tới dưới mặt trời bão chiếu, chuẩn bị làm thành cá mặt làm. Này vốn là một trốn chạy tuyệt hảo thời cơ, nhưng chúng ta một rảnh rỗi đạo hữu bởi vì đột nhiên yêu cái kia loại phơi mặt trời, nhìn mây trắng cuộc sống nhàn nhã, vẫn cứ không trốn, dòng giá phơi chân 180 ngày, mãi đến tận chúng ta trưởng muôn cùng. Nói tới chỗ này, Tuấn Tú Nam tu đột nhiên cất miệng Chuyển đầu nhìn về phía Lý Nghê Thường, những người khác ngoại trừ Lý một rảnh rỗi đều theo bản năng đưa ánh mắt quay đầu sang. Lý Nghê Thường mặt không biến sắc, ngữ khí bình tĩnh tiếp nói, "Sau đó ta cùng tiền Phu đi ngang qua tiểu lâu nào, đem hắn cứu, hoặc có lẽ là đem hắn mang đi càng thích hợp, bởi vì hắn đến nay không cảm thấy đó là một lần cứu rút. Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở nụ cười, "Sắc thực thú vị." Lý Nghê Thường thuận tiện chỉ vào vị kia tuấn tú nam tu giới thiệu nói, "Hắn gọi Lưu Tồn Kỷ, trước đây không lâu vừa tiến vào tầng tầng, làm người nhiệt tình, yêu thích tầng gấu, kết bạn." Lưu Tồn Kỷ cười nói, dùng người đời lời nói, "Ta cái này gọi là huynh đệ." Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi nói, Lưu huynh đi qua nhân gian thế giới, không có, nhận thức mấy cái từ bên kia tới được bằng hữu, hướng về bọn họ hỏi thăm một chút nhân gian thế giới tình huống, thì ra là như vậy. Lý Nghê thường tiếp tục giới thiệu, tôn mình bên cạnh vị này gọi vông điểm lưu, tôn mấy đạo lữ, bản thể là hao ngày cầu, tu luyện thiên phú hết sức cao, hiện nay là 8 tầng tu sĩ. Quách Đại Lộ cùng vông điểm lưu cũng chào hỏi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nguyên lai nhị lang thần hao ngày cầu còn có đồng loại, còn có một cái chính là ban ban. Quách đạo hữu ngươi đã nhận thức. Ừm. Quách Đại Lộ gật đầu. Quách Đạo Hưu sẽ sẽ không cảm thấy ta phiên Thiên Tông nhân số quá ít. Quách Đại lộ lắc đầu, nghiêm túc nói, bất luận cái nào tông môn sáng tạo thời gian, cũng sẽ không có nhiều người như vậy, đúng là bình thường. Như vậy liền tốt. Lý Nghe thường gật gật đầu, hỏi tiếp, cái kia Quách Đạo Hưu có thể tưởng tượng biết ta tông môn vì sao gọi phiên Thiên Tông? Xin lắng nghe. Quách Đại lộ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, này chắc là cũng là một cái đứng đầy đường tên đi, giống hôm nay, lật trời, đấu này, nghịch thiên các loại, dù sao thì là theo ngày không qua được là được rồi. Lý Nghe thường dừng một chút, nói bởi vì ta thành lập cái này tông môn duy nhất mục đích đúng là hướng về thiên tông báo thù, hy vọng sẽ có một ngày có thể đẩy phiên thiên tông. Quách Đại Lộ, nguyên lai không phải cùng ngày không qua được, mà là cùng thiên tông không qua được. Tiên Phu chính là đánh mất trong tay thiên tông, bởi vậy ta cùng với thiên tông thật có thủ không đội trời chung. Lý Nghe thường nói những câu nói này thời gian, ngựa khí vẫn cứ bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó rất nhiều kiêu hận, không cần nói cũng biết. Quách Đại Lộ nhất thời không biết làm sao nói tiếp, trong phòng bầu không khí rằng coi chốc lát, vừa vặn thời gian này mộ dung ban ban buốt thuốc trở về. Vương Điểm Nu nói sang chuyện khác nói, ban ban ngươi về trẻ vừa chúng ta lại đang nói một dành rỗi sư huynh cá mặn cố sự vương điểm nu nghe vậy đột nhiên cười ha ha ha ha ha các ngươi vì sao không chờ ta trở lại lại nói ha ha ha quách đại lộ chỉ là nghĩ một hồi cái kia tiết mục ngắn đều có thể cười thành như vậy cô nương này cười điểm cũng quá thấp có thể nói là chính tông phi thường báo cười để quách đạo hữu cười chê rồi lý nê thường tựa hồ có chút ngượng ngùng dù sao vừa mới nói muốn đoán giận lật huyền giới đệ nhất tông thiên tông bị ban ban như thế nợ nụ cười bầu không khí mất giáo không có chuyện gì không có chuyện gì ta cảm thấy được các ngươi ở trung hình thức hết sức cấm áp thân ái quách đại lộ an ngay nói thật cái kia quách đại ca, ngươi cùng đi với ta sát thủ đi. Ta trước đây không chiên quá thuốc, ngươi ở bên cạnh chỉ điểm ta một hồi. mộ dung ban ban thỉnh cầu nói. được. lưu Tồn kỷ ôm quyền nói, khổ cực quách đạo hưu cùng ban ban sư muội. việc nhỏ. lưu Tồn kỷ thuận miệng cảm khái nói, bắt chỉ bảy tầng hồ yêu, có thể gặp được hồ yêu lâm trận thăng cấp, hơn nữa một tấn còn tấn hai tầng. dung ngươi đời lời nói, ta cái này cũng là tất chó. vừa đi tới cửa quách đại lộ đống nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía lưu tuẫn kỷ, tâm trong lặng lẽ vì hắn điểm căn sắc, không ai buộc ngươi tất. lưu tuẫn kỷ đạo lữ hao ngày khiển nương vong điểm nhu lạnh lùng tiên nói. Mọi người, bầu không khí một lần hết sức khó xử. Ôn Nu, ta không phải ý kia, câu nói này chính là một ví dụ." Quách Đại Lộ mau mau dẫn Mộ Dung Ban Ban ly khai hiện trường, sau khi ra cửa không nhịn được cười ha ha. Cười Điểm rất thấp báo mẹ Mộ Dung Ban Ban nhưng đỏ mặt hạ thấp xuống đầu, không nói một lời. Chương 249: Từ đây, vườn cười tử cùng hóa cơ tử thành lao tiết. Mộ Dung Ban Ban là một cái rất thông minh cô nương. Nấu thuốc thời điểm, nàng dựa theo Quách Đại Lộ phương thuốc phối dược, điều động lửa, tính toán thời gian, mỗi một bước đều làm được rất tỉ mỉ, chính xác, giống một cái tay già đời. Quách Đại Lộ phương thuốc viết cố nhiên tỉ mỉ dễ hiểu. Nhưng đối với một cái tân thủ tới nói, có thể cấp tốc lĩnh ngộ toa thuốc ý đồ cùng bước đi cũng chuẩn xác biến thành hành động, cái này không dễ dàng. Thông thường tới nói, mọi người đều sẽ đối với văn tự nói rõ ôm ấp bản năng hoài nghi, mặc kệ nó có cỡ nào tỉ mỉ, rõ ràng, luôn có người sẽ biểu thị không hiểu, muốn tiến một bước truy hỏi, muốn chân nhân giải thích, nếu như là thao tác quy trình một loại văn tự nói rõ, luôn có người chiếu làm cũng sẽ sai lầm. Mộ Dung cô nương không là lần đầu tiên nấu thuốc chứ? Quách Đại Lộ ngồi ở bên cạnh trên cái băng thuận miệng hỏi, "Là lần đầu tiên à? Bất quá Quách Đại ca toa thuốc của ngươi viết rất rõ ràng." Ta chiếu làm hẳn là sẽ không phạm sai lầm, thật giống như công pháp tu luyện giống như. Mộ Dung Ban Ban nhìn chằm chằm bình thuốc ánh mắt chuyển hướng về phía Quách Đại Lộ, đẹp đẽ nở nụ cười. Quách Đại Lộ gật gật đầu, cái kia Mộ Dung cô nương chính là có lời nói với ta. Ừm. Mộ Dung Ban Ban cũng không quanh co lòng vòng. Mời giảng. Quách Đại Lộ cũng rất tò mò cái này cười điểm khá thấp cô nương muốn nói với tự mình cái gì. Mộ Dung Ban Ban nghi một lát, nhưng là trước tiên ném ra một vấn đề, trưởng môn có nói cho ngươi chúng ta tông môn tại sao muốn gọi Phiên Tiên tông sao? Nói rồi, hơn nữa mỗi người đều làm giới thiệu, mọi người chính thức biết một hồi. Mộ Dung Ban Ban gật gật đầu, đương nhiên cười rộ lên, nở nụ cười sau một lúc, nói: bao quát một rảnh rỗi sư huynh, cá mặn cố sự." Đúng đấy. Quách Đại Lộ cũng là nở nụ cười. Mộ Dung Ban Ban nhìn chằm chằm bình thuốc trầm mặc một hồi, chợt mà nói rồi câu: "Trưởng môn trước kia là rất thích cười nữ nhân, Quách Đại ca không thấy được chứ?" Không chờ Quách Đại Lộ trả lời, Mộ Dung Ban Ban nói tiếp nói, bởi vì từ khi Chu tướng quân sau khi rời đi, trưởng môn đã có rất nhiều năm không có chân chính vui vẻ cười qua, những năm này nàng trải qua hết sức đắng, nhưng chúng ta kỳ thực cũng không giúp đỡ được gì. Quách Đại Lộ hỏi: "Thiên Tông tại sao muốn hại Chu tướng quân?" bởi vì hắn là tần quốc đại tướng quân a chiến quốc dịch lúc bộc phát tần quốc cùng lương quốc quyết chiến ở hà tây thiên tông đệ tử tiêu vũ nghị nhân màn đêm vào tận trận ám sát chu tướng quân cũng đem đầu của hắn treo ở trước trận nhiễu loạn quân tâm quân tần bởi vậy lại bại nói tới chỗ này mộ dung ban ban ngựa khí căm giận đứng lên tiêu vũ nghị sau giết người trưởng môn đi tìm hắn trả thù nhưng thiên tông nhưng từ bên trong cản trở nói cái gì nếu muốn giết tiêu vũ nghị chỉ có thể ở huyền hồ luận đạo thời gian hướng về hắn phát sinh chết khiêu chiến bọn họ cũng không suy nghĩ một chút giết phu mối thủ là bao nhiêu thủ đương nhiên là trưởng môn muốn lúc nào báo liền lúc nào báo dựa vào cái gì muốn nghe bọn họ sắp xếp. Quách Đại Lộ nói, Tiêu Vũ nghĩ ám sát Chu Tướng Quân, đối với Tần Quốc cùng Lý trưởng môn mà nói, tự nhiên là thâm cừu đại hận. Nhưng đối với Lương quốc cùng Thiên Tông tới nói, nhưng là anh hùng cái thế, công tích vĩ đại. Đúng rồi, cái kia Tiêu Vũ nghĩ bây giờ là cảnh giới gì? Mộ Dung ban ban cụ hưng nói, bà tầng chân nhân, làm Thiên Tông đệ tử, Lương quốc công thần, hắn sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện cùng công pháp, tu luyện ưu thế rất lớn. Quách Đại Lộ nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Thiên Tông ngăn cản lý nghe thường bảo thủ, có hay không bảo vệ ý của nàng đây? Đúng đấy, vì lẽ đó trưởng môn vừa muốn vì là phiên Thiên Tông tìm một người đáng tin kế nhiệm người. Sau đó nàng chuyên tâm đi tu luyện báo thủ. Mộ Dung Ban Ban nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đông nhiên biết, nhưng hắn có chút không rõ, mọi người chỉ là bè hồ nước gặp nhau, lý trưởng môn là có thể như vậy tín nhiệm tại hạ. Chúng ta trưởng môn tấn chín tầng tu sĩ thời gian, thức tỉnh rồi mắt sáng thiên phú, cho nên nàng người quen rất chính xác, sẽ không nhìn nhầm. Hơn nữa, ta căn cứ từ mình giác quan thứ 6 phán đoán thu được kết luận, Quách Đại ca ngươi cũng là người tốt. Quách Đại Lộ. Vô tâm phát người tốt thẻ chí mạnh nhất. Cảm ơn các ngươi tin nhiệm, thế nhưng ta đã an bác mình tổng khai khiếu đan. Mộ Dung Ban Ban không để ý lắm, cái kia không có quan hệ, chỉ cần ngươi đồng ý. Ngươi có thể ở Bắc Minh Tông làm đệ tử, sau đó ở Phiên Thiên Tông kiêm chức trưởng môn. Như vậy cũng được. Quách Đại Lộ giật nảy cả mình. Đương nhiên được, Mộ Dung Ban ban tự giễu nở nụ cười, ở huyền giới, chỉ có tông sư, thánh nhân khai tông lập phái mới có thể bị tán thành, chúng ta Phiên Thiên Tông ở những người khác xem ra, chính là một cái tán tu tiểu đội. Lời tuy như vậy, trưởng môn chức quan hệ trọng đại, tại hạ là khó có thể đảm nhiệm. Quách Đại Lộ ngược lại không phải là ngại Phiên Thiên Tông không ra thể thống gì, hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu là mau chóng tu luyện tăng lên chính mình, sớm ngày siêu phàm nhập thánh biết rõ hắn cùng ngẫu không giỡn nhân quả đến cùng bắt nguồn từ nơi nào khi nào người phương nào vật gì. Nay chỉ là phán đoán của ta rồi, hi hì. Quách Đại Lộ tốt một phen lúng túng tán gẫu. Một hồi nấu hảo dược, mộ dung ban ban theo từng người đo chia xong bắt đầu vào phòng, Quách Đại Lộ lại đi tìm hóa cơ tử lúng túng tán gẫu. Hóa cơ tử đạo hữu làm sao biết tại hạ sẽ đi mà quay lại. Quách Đại Lộ hướng đi đang ngồi một mình độc châm đọc uống hóa cơ tử. Hóa cơ tử nhấc lên cằm, mấy cái kẻ xui xẻo còn bị vây ở trong trận, này cũng đủ để chứng minh ngươi khoảng cách nơi này không có vượt qua 800 bên trong. Quách đại lộ trong lòng quét một trận cười khóc vẻ mặt, hắn lại đem Văn Thái mấy người bọn hắn giả đồng đội quên. Trên thực tế lúc này Văn Thái bọn bốn người đang ở tiến hành một phen nhắm thẳng vào tâm linh đối thoại. Nếu như hắn một mực chu vi 800 bên trong hoạt động, có phải là mang ý nghĩa chúng ta muốn vẫn bị vây ở trận này bên trong? Nói như vậy, chúng ta sẽ bị chết đói chứ? Chúng ta sẽ trở thành trong lịch sử duy bốn bị chết đói tu sĩ sao? Ta không cho là như vậy. Huyền giới trời đất bao la, càng có vô biên vô tận huyền hoang có thể lan vạn. Hắn có cao như vậy bản lĩnh, chắc chắn sẽ không bắt lại ở một góc, hắn sớm muộn cũng sẽ đi đến ngàn dặm ngoài vạn dặm. Chúng ta kiên chỉ chờ đợi chính là. Chờ đợi, muốn chờ bao lâu? Nếu như hắn quyết định 3 năm dưới sau đó mới đi bên ngoài ngàn dặm, làm sao bây giờ? Nếu như hắn đem chúng ta đã quên làm sao bây giờ? Sẽ không. Hắn sẽ không cố ý đem chúng ta vây ở trận này bên trong chờ cái 3 năm dưới. Hắn muốn đổ vật chúng ta đều cho. Sám hối chúng ta cũng sám hối. Hắn không cần thiết lại như thế giàn vật chúng ta. Vì lẽ đó chuyện như vậy không tồn tại, căn bản không thể nào. Mọi người đều là người tu hành, đều là người trong đồng đạo. Hắn căn bản không cần phải làm như vậy tuyệt. Hơn nữa chúng ta ở Trung Hoa một đoạn thời gian, từng có hiểu rõ, hắn sẽ không làm như vậy các ngươi tin tưởng ta, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không điên. nghe xong đội trưởng văn thái đoạn này tự bạch, ba người kia càng thêm tuyệt vọng. vừa lúc vào đúng lúc này, thái sơn áp đỉnh trận pháp đột nhiên biến mất, bốn người lấy được tự do lần nữa. bọn họ đầu tiên là sững sốt một chút, đông nhiên đột nhiên vọt lên, một loại sống sót sau tai nạn mừng như điên bao phủ nội tâm của bọn họ thế giới. đi, đội trưởng văn thái lớn tiếng kêu một câu, bốn người bay vượt qua địa tử bốn dạng lầu đào tàu. lúc xuống lầu, văn thái cười to nói, ta nói không sai chứ, hắn nhất định sẽ đi ngang giảm. Lời nói chưa dứt thanh âm, bốn người nhìn thấy Quách Đại Lộ cùng cái kia Hóa Cơ Tử ngồi ở đó vừa uống rượu tán gẫu, một loại bi kịch có thể phải tái diễn hoảng sợ bao phủ nội tâm của bọn họ thế giới. Tình huống nguy cấp, bọn họ căn bản không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt công lực toàn bộ mở, triển khai thân pháp, xèo xèo xèo xèo, xèo lao ra bốn dạng lầu. Ha ha ha! Nhìn thấy bốn người chật vật trốn chạy dáng vẻ, Hóa Cơ Tử không nhịn được cười to. Sau đó bọn họ nhìn thấy ngươi chỉ sợ cũng phải đi vòng đi rồi. Quách Đại Lộ cũng cười lắc lắc đầu, sau đó hỏi, Hóa Cơ Tử đạo hưu vẫn cứ kiên trì muốn đem ta trói về ngũ hành tông sao? Không, Hóa Cơ Tử kiên định gật đầu, vừa vặn ngược lại. Ta không chỉ có sẽ không đem ngươi trói về ngũ hành tông, hơn nữa ta còn muốn khuyên ngươi không muốn về bắc minh tông. Vì sao? Bởi vì bất luận ngươi về bắc minh tông hay là đi ngũ hành tông, cuối cùng đều sẽ bị giao cho lục tông. Ta không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, bởi vì ta đã rất lâu chưa từng nhìn thấy trận thuật thiên phú có thể cùng ta sánh ngang người. Nói như thế, ta đối với ngươi là cùng chí hướng. Quách đại lộ, cái gì cùng cái gì a liền nung nhớ, có hiểu hay không thành ngữ? Hơn nữa, hay nhất là đạo hiệu của chúng ta còn như vậy hữu duyên, vân cơ tử, hóa cơ tử, có hay không? Quách đại lộ lặng lặng mà nhìn hóa cơ tử có này loại duyên phận nếu như không bái cái bó chúc mừng một hồi, quả thực có thể nói là có làm trái thiên đạo cuối cùng quách đại lộ ôn còn sống một chút đau lòng tâm lý cùng hóa cơ tử lại bó hơn nữa này túi đầu đem hóa cơ tử phía trước anh em kết nghĩa thư kiếm tông đại sư huynh lệnh hồ đường cũng bái bảo quách đại lộ liền như thế không giải thích được có thêm hai làm ca buồn cười tử cùng hóa cơ tử cứ như vậy thành lao thiết một đời làm người tam minh đệ từ nay về sau chuyện của ngươi chính là ta cùng lệnh hồ đại ca chuyện lệnh hồ đường còn tam đệ ngươi cùng lục tông nhân đoán cũng không cần quá gấp cùng sợ sệt, bây giờ hạnh đàn cùng Điệu Tông thông ra sắp tới, hết thảy tông môn sự chú ý đều tập trung ở này, vì lẽ đó chúng ta còn có đầy đủ thời gian bố trí kinh doanh. Quách đại lộ chợt nhớ tới sớm trở về tham gia Điệu Tông thiếu chủ chọn rể thủy ý, ý, ý, ý, ý, ý, hỏi nói, hạnh đàn cùng Điệu Tông thông ra, là Diệp Lãng Thiên sao? Không sai, chính là Điệu Tông thiếu chủ Diệp Lãng Thiên cùng hạnh đàn lễ núi thư viện viện trưởng chi nữ dư sợ Thước hai người lại hôn. Thì ra là như vậy. Hơn nữa, còn có một tin tức tốt. Hóa cơ tử hạ thấp giọng, "Là huynh đệ ta mới nói cho ngươi à, ở Diệp Lãng Thiên cùng dư sợ Thước đại hôn sau, Thiên nữ Khương Bồ Đề cũng sẽ chính thức mặt hướng toàn bộ huyền giới chọn rể, đến lúc đó thiên nữ chọn phu, huyền giới lại là một phen rầm rộ. Ngươi làm sao biết thiên nữ muốn kiếm chồng cái gì? Hóa Cơ Tử trong trong nợ nụ cười, ta lén lút dùng tông môn trấn phái bảo vật phục hy bắt quái bản cho Khương Bồ Đề tính qua nhân duyên. Quách đại lộ. Có thể, cái này rất bắt quái. Thuần Miệng hỏi nói, quái tượng không có biểu hiện thiên nữ sẽ rơi vào nhà nào sao? Hóa Cơ Tử lung lay đầu, không có, quái tượng chỉ hiện ra một cái ngang trời đại lộ, cái kia biểu thị đường ở dưới chân, nói rõ huyền giới tuấn kiệt đều có cơ hội, chỉ cần thông qua cái kia đại lộ là có thể ôm mỹ nhân về. Ha ha, không dối gạn tam đệ. Nhị ca ta đến thời điểm cũng chuẩn bị đi khiến một cái. Quách Đại Lộ. Được rồi, rảnh rồi đã nói nhiều như vậy, đón lấy chúng ta đến thảo luận, luận bàn một hồi trận pháp đi. Hóa cơ tử hai mắt sáng lên nói nói. Chương 250, trời tối, đừng ra cửa. Ở Âm Dương Giang Mộng Cảnh giờ Quốc tế, Quách Đại Lộ trận pháp dị bẩm tiên Phú, lấy tuyệt thế chi tư thông nộ huyền vi tông thiên cương 36 đại trận cùng địa sát 72 trận nhỏ, cuối cùng càng là ở lớn khuông núi song long cốc bảy xuống khoang cổ thước kim che trời đại trận, thành công nhốt lại ân sư huyền vi tử cùng trư vị sư mình. Có thể nói, quét đại lộ ở trên trận pháp trình độ dĩ nhiên lớn đạt thuần thụ, cho giỏi hơn thầy, mấy đến rồi tùy tâm sở dục đăng phong cảnh giới, tiến lĩnh bạch viên yêu vương kiến thức hắn liên hoàn trận phía sau, cũng không khỏi phát sinh ngũ hành tông huyền cơ tử cũng bất quá cũng như vậy thôi cảm thán, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó, lúc này hắn cùng hóa cơ tử tán gẫu trận pháp, cảm giác càng giống như là một vài học giáo sư ở cùng một vài học thiên phú khá cao học sinh cấp 3 tán gẫu hàm số đơn điều động tính vấn đề. Hắn không có cách nào hướng về sâu bên trong đảm luận, chỉ có thể căn cứ đối phương nhắc tới kiến giải cùng nghi vấn làm thuận lý thành chương trình bày, cũng hơi hơi thâm nhập địa điểm quay lại hai câu. Hóa cơ tử cũng thật không hổ là huyền giới thế hệ tuổi trẻ lớn nhất tiềm lực trận pháp thiên tài, một tay bày trận thiên phú không nói chuyện, ngộ tính cao, cũng đã có quét đại lộ ở âm dương gia giờ quốc tế 6, 7 phần 10 trình độ. Nhiều chút trí tưởng tượng liên tốt, cái khác không có gì đặc biệt. Quét đại lộ làm tổng kết. Đương nhiên, cái kết luận này chỉ nhằm vào một chút liền thông hóa cơ tử, đổi thành người khác, e sợ cái gì cái gì đều đặc biệt, cái gì cái gì đều phải nhiều lần chỉnh bày rằng giải. Quả nhiên anh hùng nhìn thấy hơi giống Á Tam đệ. Hóa cơ tử nghe xong rất tán thành, kỳ thực không ngừng xếp hạng trận pháp, bất kỳ một loại tu luyện công pháp đều cần một chút chí tưởng tượng. Hai người trên lý thuyết đạt thành nhất trí, đó lấy chính là nhìn vào thực lực. Bọn họ cách bàn ngồi đối diện, không gian có hạn, bảy trận phá trận đều ở tấm lòng trong đó, như vậy luận bàn trái lại càng kiến công để. Quách Đại Lộ liên phá hóa cơ tử ba trận sau, nắm bắt một chiếc đũa ở trong chén rượu chấm một hồi, sau đó đem chiếc đũa vững vàng mà lập ở trên bàn. Túi rượu trận, mời nhị ca đánh giá. Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười, sái nhiên vung lên tay, một tòa tình xảo trận pháp lặng yên đem hóa cơ tử bọc lại. Túi rượu trận, này cái quỷ gì tên? Tam đệ ngươi có ý định khó coi ta đâu chứ? Lời còn chưa dứt, một luồng thấm ruột thấm gan hương tiệu nước mũi mà vào thơm quá, hóa cơ tử ngẩng đầu hút mấy lần mũi, đây là rượu gì? trả lời hắn chính là mặt khác một luồng mùi thơm khác biệt, nhưng tương tự say lòng người hương tiệu, có lực, hóa cơ tử hoàn toàn mê say trong đó, chỉ là nghe hương tiểu liền cảm thấy hài lòng, dĩ nhiên quên phá trận này việc chuyện. nay rượu tên là năm mê ba nói, trong thiên hạ không có rượu quỷ có thể phá. giữa lúc hóa cơ tử ở đầy trời hương tiểu trong thế giới lưu luyến quên về thời gian, một thanh âm phảng phất từ trên trời giáng xuống, ghé vào lô thai hắn nổ mở, đưa hắn kéo về đến thế giới hiện thực. ta là ai? ta ở nơi nào? hóa cơ tử miệng đầy huyên huyên nhiên ngữ khí, một mặt vẻ mặt mở miệng. Bốn dạng lầu ngồi tại đối diện quách đại lộ mỉm cười nói hóa cơ tử bừng tỉnh tỉnh lộ vỗ bàn đứng giờ ey chỉ vào quách đại lộ tam đệ ngươi quá ghê tởm quách đại lộ nói lấy minh trường, công sở đoàn chính là lâm trận lúc đối địch thuận theo tự nhiên lựa chọn ta muốn dùng trận pháp nuốt lại ngươi đương nhiên muốn bắt bí lấy trên người ngươi sơ hở lớn nhất hóa cơ tử không nói trên mặt ngâm chiêu sau một lúc lâu gật gật đầu tam đệ nói tới đúng sau này ta sẽ chú ý luận bang có một kết thúc quách đại lộ thuận miệng nói sang chuyện khác hỏi nói nhị ca hỏi ngươi một vấn đề huyền giới yêu tu cùng yêu thú đến cùng là chuyện gì xảy ra Tại sao có chút có thể biến ảo hình người, mà có chút đến rồi cựu trọng lâu cảnh giới, vẫn là chỉ có thể duy trì thú thân, hóa cơ tử nói, chỉ có ở bảy tầng cảnh giới mở ra thần trí, thức tỉnh biến ảo hình người thiên phú yêu thú, mới có thể đi tới yêu tu con đường, cái khác chỉ có thể tiếp tục làm yêu quái thú, trừ phi có một ngày trở thành trên 3 tầng lớn yêu vương, bằng không việc này vĩnh cựu không đảo ngược. Quách Đại lộ gật gật đầu, thầm nghĩ, cái gọi là thức tỉnh biến ảo hình người thiên phú phải làm cùng năm đó tiến hóa tương tự, có chút viên hầu tiến hóa thành trí người, mà có chút thì lại vĩnh viễn kéo dài viên hầu này một vật loại. Nhĩ ca, nếu ngươi nói ta hiện tại bất tiện về Bắc Minh Tông vậy chúng ta một đạo đi huyền hoang sông vào một lần thế nào? Quách Đại Lộ hỏi. Tam đệ ngươi mới vừa ở vào huyền giới thì đi sông huyền hoang, ai cho ngươi vũ khí? Hóa Cơ Tử kinh ngạc. Quách Đại Lộ bật thốt lên trả lời nói, lương tính như. Hóa Cơ Tử, ha. Ai? Quách Đại Lộ bận bịu vung lên tay, nói ra đây. ạch, cho nên ta nói muốn đi huyền hoang là bởi vì ta đi quá yến lĩnh, đối với nơi như thế này trong lòng có chứng đếm. nắm chắc cái giám a. Hóa Cơ Tử nắm lấy cơ hội giáo dục Quách Đại Lộ, quyết định cố gắng báo một hồi mới vừa rồi bị Quách Đại Lộ vây ở túi rượu trả thù. Đầu tiên, Yến Linh cùng Huyền Hoang so với, dường như muối bỏ biển, dường như hà bá lực bất tầm tâm, dường như ánh sáng đom đóm so với nhật nguyện, có thể nói không hề khả năng so sánh. Thứ yếu, Yến Linh chỉ có 10 vị trên 3 tầng cảnh giới trở xuống yêu vương tỏa chấn, mà Huyền Hoang tam vực, mỗi một khu vực liền có một vị tu vi kinh thiên động địa yêu thánh trấn thủ, còn các loại 8 tầng 9 tầng lớn yêu vương, càng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể gặp được. Cuối cùng, Nhị ca ta biết ngươi trận pháp thiên phú bá đạo, thậm chí nhị ca còn phải thừa nhận ngươi so với nhị ca còn mạnh hơn một chút điểm, nhưng tâm đệ, ngươi vĩnh viễn không nên quên Trận thuật sư chỉ là phụ trợ người, mặc dù cũng có thể bố trí sát phạt trận, nhưng dùng cho chính diện đối địch tác chiến, trung quy còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là ở huyền hoang này loại yêu thú khắp nơi nơi nguy hiểm. Như vậy a, bất quá tam đệ ngươi cũng không cần nỗ trí, hóa cơ tử lập tức a nui nói, quay đầu lại chúng ta kêu lên đại ca đồng thời, có hắn này thành treo sông tiềm ở, này huyền giới sẽ không có huynh đệ chúng ta đi địa phương mà không đến được. Quách đại lộ nói, chúng ta có thể cùng phiên tiên tông họp thành đội. Phiên tiên tông, đó là cái gì? Quách đại lộ, tiếp đó, Quách đại lộ lại cùng hóa cơ tử giới thiệu phiên thiên tông. Hóa cơ tử nghe xong nói một cái tán tu tiểu đội mà tiên đạt được đổ đủ đủ thu bạo. bất quá cùng bọn họ học thành đội đúng là có thể được. dù sao có huynh đệ chúng ta hai cái kinh thế hai tụt trận thuật thiên tài ở những người khác chỉ cần không có trở ngại là được. quách đại lộ có thể mặt không biến sắc nói ra như vậy khoe khoang ngoại trừ là trận pháp thiên tài cũng là ra mặt dạy thiên tài đi. quách đại lộ mang hóa cơ tử đi gặp phiên thiên tông mọi người mọi người vừa nghe quách đại lộ muốn cùng ngũ hành tông vị thiếu niên kia thiên tài đồng thời dẫn bọn họ đi sông huyền mang vui vẻ đáp ứng lúc này quyết định chờ sau khi thương thế lành lập tức lên đường có quyết đại lộ tự mình trị liệu, Lý Nghê Thường đám người tổn thương khôi phục thần tốc, một bát thuốc vào bụng không lâu, hiệu quả liền lập can kiến ảnh thể hiện ra, Lý Nghê Thường eo không chua chân không mềm nhũn, dĩ nhiên có thể xuống đất cất bước, mấy cái khác bị thương hơi nhẹ một tí, thương thế ở lấy có thể cảm tốc độ khôi phục bình thường. Màn đêm buông xuống thời gian, bốn dạng lầu đèn đuốc sáng choang, trước cửa treo hai cái lớn đèn lồng màu đỏ, bị đặc biệt vẽ lên hàm xúc cùng xúc tiến quang minh phù tuyến, ánh sáng trăm trượng, vừa nhìn chính là mọi người tác phẩm. Quế Đại Lộ có chút ngạc nhiên, thuận miệng nói, "Này hai cái đèn lồng sử dụng lá bùa không đơn giản." Hóa Cơ từ nói, "Là xuất từ tông sư tay." Đủ xa xỉ. Hóa cơ tử, Lý Nghê thường đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao vậy? Quách Đại Lộ hỏi. Đi nhân gian thế giới người đón ngươi không từng nói với ngươi. Lưu Tồn Kỷ hỏi. Đã nói cái gì? Lưu Tồn Kỷ vẻ mặt trịnh trọng, hạ thấp giọng nói, "Trời tối, đừng ra cửa." A. Quách Đại Lộ ngẩn ra, lập tức nhớ tới mặt to trậu, bừng tỉnh nói, "Các ngươi là nói mặt to trậu sao?" "Mọi người, chính là tấm kia từ đêm đen ngưng tụ mà thành mặt to." Mọi người nghe vậy cùng nhau biến sắc, Hóa cơ tử ho hét, tâm đệ câm miệng. Chương 251: Một kiếm vách mở huyền hoàng đường. Quách Đại Lộ đột nhiên nhấc lên mặt to mầm cũng không phải có ý định muốn hù dọa mọi người, hắn chỉ là không nghĩ tới nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Trên cửa còn treo móc hai cái từ đồng sư vẽ quá phủ, làm phép qua lồng đèn lớn. Bọn họ còn là như thế nghe đến đạo biến sắc, thực sự không đạo lý. Vì sao? Quách Đại Lộ nghe được hóa cơ tử để hắn câm miệng hỏi ngược một câu. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi tam đệ, ngươi nghe xong chính là, ngày mai ta lại giải thích với ngươi. Hóa cơ tử ngữ khí có chút nóng nảy. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, được rồi, cái kia ngày mai lại nói sau đó bọn họ lại bắt đầu tán gow xòe huyền hoang phó bản kế hoạch một vòng tán gow hạ xuống quách đại lộ phát hiện mấy người ngoại trừ hóa cơ tử lý Nghê thường cùng lâu kỳ lộ ba người những người khác đều chưa từng đi huyền hoang vẫn nghe người khác nói huyền hoang làm sao làm sao bây giờ rốt cục có thể tự mình đi tới nhìn một chút ngắm lại liền rất vui vẻ mộ dung ban ban nói cá nhân ta đối với lần này huyền hoang lữ trình cũng rất chờ mong trên thực tế chúng ta đi năm trời thu đã chuẩn bị đi qua nhưng sau đó bởi vì đụng tới một ít ngoài ý liệu sự tình không thể thành được sau đó liền một mực thảo luận cùng chú bị chuyện này không nghĩ tới cảng kéo đến bây giờ lưu tồn kỳ tiếp lời đầu tiến nhập cá nhân bật thốt lên thanh tú tiếp tấu bất quá nói chuyện cũng tốt chúng ta cái này sẽ có thêm hai vị cường viện hóa cơ tử đạo hưu không cần phải nói chính là giới tu hành thế hệ trẻ nổi bật người một tay bày trận tuyệt kỹ danh dương huyền luyến giới ngài có thể đồng ý theo chúng ta một đạo đi huyền hoang quả thật ta phiên thiên tông tam sinh may mắn cho tới quách đạo hưu tuy nói trận pháp trình độ hoặc không kịp hóa cơ tử đạo hưu nhưng khó được là hắn chữa bệnh trận đôi thông đặc biệt là y thuật của hắn khen một câu diệu thủ hồi xuân tuyệt không là quá Tất cả mọi người biết, bất luận chúng ta lang bạt huyền hoang hay là đi cái gì khác bí cảnh, bên người có một vị y thuật cao minh đồng bọn là bực nào trọng yếu. Có như vậy hai vị cường viện ở, ta muốn bất kể là mặt đối với huyền hoang yêu thú vẫn là mặt đối với những tông môn khác cạnh tranh người, chúng ta cũng có thể càng có niềm tin. Chờ Lưu Tồn Kỷ nói hết lời, Quách Đại Lộ cùng Hóa Cơ Tử liếc nhau một cái, đều từ đối phương mắt bên trong nhìn ra nhìn mà than thở ánh sáng, mà Phiên Thiên Tông mọi người không có gì đặc biệt phản ứng, sớm đối với này tập mãi thành quen. Ta liền nhắc nhở mọi người một câu, tiến nhập huyền hoàng phía sau, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Lô Kỳ Lộ tổng kết nói cho chuyện sau khi kết thúc, mọi người trở về phòng của mình. Quách Đại Lộ chuyên cần không nghỉ, đả toạn một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rất sớm rời giường. Nô kỳ lộ, Lưu Tồn cùng đám người thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Lý Nghe thường cũng tốt hơn hơn nữa, Sáng sớm gặp được Quách Đại Lộ phía sau, không khỏi lại khen một phen ý thuật của hắn. Nếu như bọn họ biết ngươi trận thuật cũng không kém ta, ngươi nói bọn họ sẽ là phản ứng gì? Hóa cơ tử thấp giọng hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu. Bất quá nói đến, tam đệ ngươi cũng thật là không nổi một cái tán tu, lại có thể đem y thuật cùng trận thuật muốn tu luyện đến mức độ như thế, để chúng ta tông môn đệ tử rất là thẹn thùng." Quách đại lộ nói, "Chính là bởi vì là tán tu, cho nên mới phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực." Cũng vậy, Tam đệ ngươi vì tu luyện này hai hạng tài nghệ, e sợ đã là tiêu hao hết tâm thần cùng tài nguyên, một khắc cũng không dám thả lỏng, không giống nhị ca ta, không có chuyện còn có thể nghiên cứu một chút thuật dịch dùng, uống chút rượu, thậm chí còn cùng đại ca thảo luận qua kiếm tu phương diện vấn đề, không dối gạt Tam đệ, ngươi nhị ca ta ở kiếm thuật phương diện cũng rất có tâm đắc, phải làm có ba tầng kiếm sư trình độ." Hóa Cơ Tử nụ cười đáng yêu mà nhìn Quách Đại Lộ, thanh minh tựa như nói nói, nếu là hai người chúng ta không đơn thuần chỉ là luận bản trận thuật, mà là chính diện đối địch, cái kia e Sợ Tam Đệ ngươi liền không dễ như vậy thắng nhị ca ta. Nhị ca Huy Vũ, Quách Đại Lộ cười nói nói. Hóa Cơ Tử khoát tay chặn lại, chẳng qua là ta vận khí so với ngươi được thôi, thẳng như hai người chúng ta thân phận đối với điều động, ngươi nhất định sẽ làm giỏi hơn ta. Quách Đại Lộ khiêm tôn lắc đầu, sau đó chuyện xưa trọng đề, nhị ca bây giờ có thể cùng ta giảng một dạng cái kia mặt to mâm đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Cho dù là ban ngày, Hóa Cơ Tử nghe vậy vẫn là dùng mình một cái, thở dài nói Tam đệ à, ngươi người này quá câu chớp, đánh vỡ sa hoa hỏi đến tụ cùng. Lòng hiếu kỳ quay phá. Quách Đại Lộ cười. Hóa Cơ Tử suy nghĩ một chút, nói, "Ta viết ba chữ cho ngươi, còn lại chính ngươi lĩnh hội." "Được." Hóa Cơ Tử đưa tay lăng không viết chữ, chữ thứ nhất ba hoành dựng đứng, một cái vương chữ. Thứ hai là một chút đặt bút, đặt bút là cũng một chút, là cái ban đêm chữ. Chữ thứ ba chỉ viết một nửa, là ngửa chữ khoa tay, Quách Đại Lộ dễ dàng liền đoán được một nửa kia là quỷ, hợp lại chính là một chữ ma. Dạ Ma Vương." Quách Đại Lộ nói, "Tam đệ." Hóa Cơ Tử mặt lộ vẻ khủng hoảng vẻ Quách đại lộ bận biểu nói, "Ta biết rồi. Nguyên lai cái kia để ngư linh linh, thủy y y y, Phiên Thiên Tông mọi người cùng với Hóa Cơ tử đám người sợ hãi như vậy mặt to mầm chính là Dạ Ma Vương." Không biết có phải hay không nhận mọi người ảnh hưởng, có vào trước là chủ ý nghĩ, Quách đại lộ đang gọi ra cái tên này thời điểm, thế giới nội tâm sắc thực nổi lên một vòng gợn sóng, thật giống có cái thanh âm đang kêu gọi chính mình giống như vậy, thật giống chỉ cần thuận theo cái thanh âm, kia Triệu Hoán liền sẽ thu được đại hoan hỉ. Cũng may Quách đại lộ trước đây cùng ngộ không nói chuyện trời đất thời điểm, Từng linh linh tán tán địa từ chỗ của hắn nghe xong rất nhiều lần bổ đề tâm kinh, trong lòng rõ ràng này loại đại hoan hỉ thật là ma đạo, bởi vậy bực này ý nghĩ một đời, lập tức đem ngay cả dễ sâu tán, không lưu nửa điểm dấu vết. Đến đây, quét đại lộ cuối cùng cũng coi như rõ ràng mọi người e ngại Dạ Ma Vương nguyên nhân, nói vậy huyền giới trong lịch sử từng có không ít chính nghĩa tu sĩ bị Dạ Ma Vương dụ dỗ xa đoạn, đến nỗi làm ra rất nhiều chuyện đáng sợ. Mọi người dùng điểm tâm, mang tới lương khô, đáp một chiếc bạch lộc phi xa, chính thức hướng về huyền hoàng xuất phát. Trên đường Hóa cơ tử, Lý Nghe thường cùng Nô Kỳ lộ đám người lấy quá thân phận của người đến các loại thảo luận tiến nhập Huyền Hoang sau bố trí cùng sắp xếp ba cự đầu đều trước sau đưa ra rất có tính kiến thiết ý kiến bao quát con đường tiến tới chiến đấu phối hợp lui lại phương lược cùng với bệnh tật cứu trị các loại quét đại lộ lưu tồn kỳ chờ người mới chỉ có thể dựa hai lắng nghe bị gọi đến tên thời điểm tích cực hưởng ứng phối hợp Huyền Hoang Tam Vực Nhật Nguyệt Tinh chúng ta lần này đi Tinh Vực Quan Môn Hóa Cơ Tử lão luyện thành thục địa đề nghị đồng ý Lý Nghe thường nói Nô Kỳ lộ cũng gật gật đầu lục cục lục cục hảo hảo hảo bốn đầu bạch lộc lôi kéo phi xa đầu tiên là ở đất trên nhanh chóng bay nhanh, sau đó không lâu càng ngự phong mà được tốc độ nhanh để quách đại lộ cũng ngầm thầm than. đơn đầu bạch lộc bản thân đương nhiên vô pháp ngự phong mà được, nhưng đi qua huấn luyện đặc thù chúng nó, ở hợp tác lẫn nhau hạ, đem tốc độ tăng lên tới nhất định mức độ sau, một cách tự nhiên mà ngự phong mà lên. chắc là một hai canh giờ phía sau, hiệu xe đến huyền hoang tinh vực quang môn, cái gọi là quang môn cũng không phải là đúng là một tòa cửa lớn, mà là một cái tiến nhập huyền hoang đường ranh giới, chỉ cần ở điều tiến này trong phạm vi, bất luận một nơi nào cũng có thể tiến nhập. Mọi người sau khi xuống xe, theo ba cự đầu ở tinh vực quang môn chọn lối vào. Ta cường điệu một lần nữa, tiến nhập huyền hoang phía sau, mọi người nhất định phải nhớ kỹ phối hợp lẫn nhau, một khi tao ngộ yêu thú, có thể thu thì lại thu, không thể nhận dứt khoát bỏ đi. Một trong ba bá chủ hóa cơ tử ngữ khí nghiêm túc mạnh điều động nói, "Là, nhớ kỹ. Được." Sau đó không lâu, ba cự đầu đi qua nhiều lần thương nghị, rốt cục chọn lựa lối vào. Bắt đầu thạch rừng. Dừng đá trở ngại đơn giản chính là các loại trận pháp, có ta cùng tam đệ ở, những trận pháp này đem thùng rông tiêu to. Hóa cơ tử định liệu trước nói nói, Huyền Hoang Tam Vực mỗi cái quang môn lối vào đều sắp đặt trở ngại, những này trở ngại chủ yếu là dùng để kiểm tra tiến nhập Huyền Hoang Mạo Hiểm tiểu đội thực lực là hay không đạt đến tiêu chuẩn. Nếu bọn họ liền trở ngại đều không thông qua được, cũng sẽ không dùng tiến nhập Huyền Hoang làm con cơ thí. Sự thực chứng minh, Hóa Cơ Tử phán đoán là chính xác. Bắt đầu thạch dừng lối vào quả nhiên là một trận liền một trận, nhưng những trận pháp này ở hắn cùng Quách Đại Lộ trước mặt, quả thực việc nhỏ như con thỏ, đương nhiên ở phá trận quá trình bên trong, Hóa Cơ Tử cũng tiến một bước biết được hắn cùng Quách Đại Lộ sự trên lệ. Có chút trận pháp hắn cần nghĩ một lát hoặc là muốn rất lâu mới có thể phá, nhưng Quách Đại Lộ đều là theo gặp theo phá nửa bước liên tục, thật giống như những pháp trận tiên là bản thân của hắn bảy giống như thuận lợi thông qua thạch dừng liên hoàn trận phía sau. Mọi người cho rằng huyền hoang đang ở trước mắt, nhưng mà một buồn phiền vắt ngang vô biên, cao vút trong mây tường đá chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Nhìn các ngươi, hóa cơ tử lui về phía sau một bước, đem sân khấu tặng cho phiên tiên tông. Thạch lâm trận là vì kiểm tra mạo hiểm tiểu đội trận sư trình độ, mà bức tường này thì lại là vì kiểm tra mạo hiểm tiểu đội chính diện tác chiến năng lực, kiểm tra tiểu đội có hay không khai sơn phá thạch tuyệt thủ. Lý nghe thường thấy thế trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong đầu nhớ lại lần trước vào huyền hoang tình cảnh lúc đó ngăn trở bọn họ đường đi chính là hai cái trụ đá kết quả nàng phu quân chu phụ tần sử dụng xuyên vân một súng một tiếng vang ầm ầm đâm xuyên thạch trụ thành công mở ra đường đi bây giờ nàng phu quân tiên du không quy ai có thể vì nàng mở ra đường đi đây vậy đang lúc này nô kỳ lộ một quyền đánh về tường đá phát sinh một tiếng vang thật lớn nhưng tường đá nhưng không có bất kỳ bị đánh mặc dấu hiệu tiếp đó bộ dung ban ban lấy ra bản mệnh vũ khí cháy sắt vương điểm nhu lộ ra băng tuyết thần chảo lưu tồn kỵ dùng đại hoàn đao mọi người đồng loạt ra tay hoặc đập hoặc đảo hoặc chém bay về tường đá một trận thi ngược chen chen chen loạn soạng, loạn soạng, loạn soạng, tường đá vẫn không nứt ních, phát ra âm thanh càng ngày càng giống chào phúng. Làm không công một cuộc, hóa cơ tử trụm đập quét đại lộ bả vai, cười khổ một tiếng, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra phiên tiên tông mấy người căn bản là không có cách phá mở tường đá. Nếu là đại ca này thanh treo sông kiếm ở, có thể dễ như ăn cháo chém mở một cánh cửa. Đang lúc này, vẫn duy trì về nước trạng thái lý nhất nhàn, đột nhiên lấy ra bùn mạng của hắn vũ khí sáu răng cái xuyên cá, quay về tường đá đâm tới, hành động rất có sâm gió tư thế, bất động như cá mặn giả chết, động như cá chép nhảy, chỉ bất quá. Lý Nhất Nhàn làm một đầu người cá thú, bản mệnh vũ khí vì sao là một cây cái xuyên cá. Đột nhiên rất muốn nghe Lý Nhất Nhàn nói ra chuyện xưa của chính mình. Công. Một đạo du dương sắt đá dao cái tiếng cái xuyên cá đâm vào tường đá, sau đó không rút ra được. Lý Trấn môn, ta cảm thấy chúng ta hay là trước trở lại lại bàn bạc kỹ càng đi. Hóa Cơ Tử đề nghị nói, Lý Nê thường xưa nay thì không phải là một cái dễ dàng buông tha nữ nhân, nàng không có tiếp Hóa Cơ Tử, chuẩn bị tự mình ra tay. Đang lúc này, Quách Đại Lộ đi về phía trước một bước, nói ta đến thử xem đi. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Hóa Cơ Tử nói. Tam đệ ngươi muốn dùng trận pháp nổ mở nó sao, làm như vậy e sợ. Hóa cơ tử lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được một luồng nhét đầy trong thiên địa hạo nhiên kiếm khí phun ra, đường hoàng chém về phía tường đá. Ầm ầm. Kho lầm lặp. Trên tường đá thêm ra một đạo ba thước đến chiều rộng vết nứt, đá vụn đang không ngừng rơi xuống. Đi thôi. Quách Đại Lộ trong dung thu hồi hai ngón tay. Hóa cơ tử, o. Phiên thiên Tông mọi người, o. Chương 252, toàn chức tu sĩ Quách Đại Lộ, thượng. Từ khi cùng Quách Đại Lộ gặp lại lần nữa, Viên Thiên Tông mọi người đối với hắn nhận thức liền một mực bị quét mới, từ một văn bất danh người đi đường thiếu niên đến chữa bệnh trận song tuyệt cao thủ, theo nghề thuốc trận song tuyệt cao thủ lại tới chữa bệnh trận kiếm tam tuyệt siêu cấp cao thủ. Hắn không có hết sức cần giấu thực lực, cũng không có hết sức giả làm heo ăn thịt hổ, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Bất luận là bảy trận cự hổ, vẫn là viết phương thuốc cứu người, đều là lúc nên xuất thủ liền thoải mái ra tay, thật giống hắn làm những thứ này đều là chuyện rất bình thường, cũng không khoe khoang làm vẻ ta đây, cũng không khỏi ý huyễn kỹ. Nhưng mà hắn càng là như thế, trong mọi người lòng chấn động liền càng sâu sắc, bởi vì theo mọi người, hắn chi sở dĩ như vậy hờ hững là bởi vì những thủ đoạn này đối với hắn mà nói chỉ là hết sức thủ đoạn thông thường, không đáng giá gì ẩn giấu cùng khoét khoang. Vậy thì mang ý nghĩa, quách đại lộ khả năng còn có so với chữa bệnh, trận kiếm lợi hại hơn tuyệt kỹ. Sau đó lại liên tưởng đến hắn ở quá được trước lầu quân bách, hình tượng hoàn toàn không có cách nào trùng hợp. Phiên thiên tông mọi người trong lòng khó che khiếp sợ, hóa cơ tử so với bọn họ càng kinh hãi khiếp sợ sau khi, còn có một tia tia lung túng. Tam đệ, còn nhớ ta trước nói cho ngươi ta đây cùng lệnh hồ đại ca thảo luận qua kiếm tu sự tình sao? Từ quách đại lộ ở trên tường đá bổ ra chỗ hổng tiến nhập huyền hoang tinh vực sau. Hóa Cơ Tử lôi kéo Quách Đại Lộ nói riêng hai câu. "Nhớ, Quách Đại Lộ gật đầu. "Đã quên đi." Hóa Cơ Tử nghiêm túc nói, liền là ta chưa nói quá câu nói này." Quách Đại Lộ cười, "Ta là thật lòng, và ngươi?" Hóa Cơ Tử giọng thành khẩn đến dối tinh dối mù, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn dùng chỉ là ba tầng lầu kiếm thuật cùng tam đệ tinh tướng, hắn liền hận không thể bố trí một cái toàn thế giới không ai tìm đến ta trận pháp trốn vào, trốn cái 3 5 5 năm. "Quách Đại Lộ." "Quách đạo hữu, ngươi vừa dùng là hạo nhân tiểu chứ?" Tâm tình trấn định lại phía sau, Lý Ngê thường hỏi Quách Đại Lộ. "Vâng." Quách Đại Lộ như thực chất nói, Hạo Nhiên Kiếm là nho ra mở rộng thông dụng cấp cao kiếm pháp, ý nghĩa tương tự với tứ thư ngũ kinh, người người cũng có thể học, nhưng có thể học tới trình độ nào toàn bộ nhìn cá nhân tiên phú tạo hóa. Hạo Nhiên Kiếm pháp là hạnh đàn dùng để chống lại nó một bộ tuyệt học quang thế, trên danh nghĩa là người người có thể tu luyện, nhưng từ xưa tới nay chân chính đem bộ kiếm pháp kia luyện đến đại thành viên mãn cũng không nhiều. Theo ta được biết này Hạo Nhiên cửu kiếm cuối cùng một kiếm ngoài ta còn ai, liền không có mấy người luyện thành qua. Lưu Tồn Kỳ tiếp lời đầu sau, theo thói quen làm một phen làm nền, sau đó mới hỏi Quách Đạo Hưu luyện đến cái nào một kiếm. Quách Đại Lộ nói mỗi một kiếm đều học một chút bao quát cái kia cuối cùng một kiếm Quách Đại Lộ cười gật gật đầu sau đó hỏi nói chúng ta đi con đường này sẽ đi qua những địa phương nào Hóa Cơ Tử nói hỏa rác rừng rậm lửa hồ nuốt tâm sơn động chờ ở mấy nơi trong đó nói tới chỗ này Hóa Cơ Tử đột nhiên cất miệng nhìn Quách Đại Lộ một chút nhướng mày nở nụ cười nói không có gì Quách Đại Lộ nghe ra hắn nói chi chưa hết hỏi trong đó cái gì Lý Nghe thường tiếp nói trong đó nuốt tâm sơn động bỏ cảm tinh phải đặc biệt coi chừng lưu ý chúng nó không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa móc đặc biệt độc Hóa Cơ Tử gật gật đầu ta chính là muốn nói chuyện này vậy mọi người cẩn thận Quách Đại Lộ nhắc nhở một câu, đồng thời hiểu hóa cơ tử muốn nói lại thôi nguyên nhân, hắn là cảm thấy có chính mình tại, không cần lại hết sức nhuộm đấm con đường này đáng sợ, không phải vậy đến thời điểm thông qua đến quá ung dung, chẳng phải là muốn lung túng một. Mọi người rất nhanh đi tới hỏa giáp rừng rậm, rừng rậm kia sáng u ám, cho người một loại âm trầm cảm giác. Lưu Tồn Kỵ cùng ông Điểm Nhu đều hơi sốt sáng, Lý Nhất Nhàn lần thứ hai tiến nhập hắn đặc lưu mê ly trạng thái, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể nằm xuống ngủ một giấc, bộ dung ban ban nhưng là một mặt nóng lòng muốn thử. Quách Đại Lộ trước tiên mở đường, nhanh chân mà được, mọi người cùng ở sau người hắn tiến nhập rừng rậm trong rừng rậm yêu thú tương đối tạm trên bầu trời bay bỏ dưới đất đều có nhưng phần lớn là yêu thú cấp thấp mọi người có thể tới chi không cự tuyệt địa thu một trận vật liệu hóa cơ tử vừa mới dứt lời một trận đập đập thanh âm hướng bên này lướt tới một bầy rơi thú trước tiên phát động tập kích cẩn thận nô kỳ lộ nhắc nhở một câu cùng lúc đó mọi người dồn dập lấy ra từng người binh khí mà hóa cơ tử cùng quách đại lộ hai bên trái phải phối hợp hiệu ngầm, phân biệt ném ra một cái phòng ngự trận cùng một cái thiết mông trận trước người chống đối rơi tập kích cái sau làm cho phiên thiên tông mọi người thực lực bỗng dưng tăng lên một đoạn dài Mộ Dung Ban Ban một trầy sát kén ra, lớn lên có lực nói tức trong nháy mắt quét xuống sáu, bảy con rơi thú, dọa bản thân nàng giật mình. Trường môn, ta thật giống lên cấp." Tiểu cô nương vui mừng hô hạ, thuận tiện cùng mọi người chia sẻ lên kinh nghiệm của chính mình, "Ta lần này bất chi bất giác thăng cấp, ta cho rằng cùng yến lĩnh lần kia sinh tử cảnh gặp có quan hệ, tu sĩ chúng ta chỉ có trải qua như vậy một hồi." Hóa Cơ tử không đúng lúc nhắc nhỏ nói, "Phòng ngự trận cùng trợ công trận đều đã bố trí xong, mọi người có thể thỏa thích phát huy ở chúng ta chống trận, các ngươi không chỉ có sẽ không bị công kích, thực lực còn có thể tăng lên 6 đến 7 phần 10." Mộ Dung Ban Ban, "Ha." Lưu Tôn Kỵ, Vương Điểm Nu đám người cười ha ha, treo kẹo nói, Ban Ban tiếp tục, Tu sĩ chúng ta thế nào? Mộ Dung Ban Ban lúng túng đến không được, trong tay chảy sắt múa càng hăng say. Một bầy rơi thú bị thành thạo tiêu diệt sạch sẽ, tất cả mọi người có thu hoạch. Mọi người tiếp tục tiến lên, có quét đại lộ, hóa cơ tử hai vị thiên tài trận sư toát chấn, hỏa giác rừng dẫm tiến triển được cực kỳ thuận lợi, phía sau lại nắm một con năm tầng chư yêu, dọa lui hai đầu sáu tầng tê rất yêu. Đến rồi ở giữa vùng rừng dẫm thời gian, một con mọc ra ba đầu lục vĩ màu đỏ chim yêu ngăn trở mọi người đường đi, là hỏa giác vua rừng dẫm ba đầu chim lửa, mọi người cẩn thận. Hóa cơ tử nhắc nhở vừa dứt lời, cái kia chim lửa ba khẩu cùng dừng ra, phun ra ba cỗ hồng diễm diễm ngọn lửa, ngọn lửa cuốn quanh thân cây, một đường đốt xuống, vừa vặn đám đông bao vây. Tuy nói này rừng rậm có đạo pháp bám vào, cây cối sẽ không bởi vì hỏa thiêu bị hao tổn, nhưng này bùng nổ hỏa thế nhưng cũng là chân thật, có chứa chim lửa thú đặc hữu con dấu xích hỏa. Đối với tu sĩ có trí mạng lực rất thương, cái này cũng là nó có thể trở thành là hỏa giáp vua rừng rậm nguyên nhân cùng sức mạnh. Trang trạch này rừng rậm tên là hỏa giáp. Quách Đại lộ nói như thế một câu, sau đó làm cái hít sâu, bay về hỏa thế thổi một cái kéo dài khí tức. Hô dương dầm gió to tùy theo nổi lên, hỏa thế nghịch chuyển trong ném mắt, vòng lại hướng về ba đầu chim lửa, các các các. chim lửa thấy thế, rứt khoát đập cánh thoát đi. trốn chỗ nào? quách đại lộ một cái đóng băng trận ném qua, chim lửa dây bị đông cứng rơi dụng, quách đại lộ thuận tay vồ lấy chim lửa vào tay. từ hô phong đến vút trận, lại tới thu chim, một loạt động tác tiến hành nước chảy mây trôi, mà từng cái phân đoạn triển lộ ra tuyệt kỹ đều để đề hóa cơ tử. lý nghe thường đám người kinh ngạc nói không ra lời. hô phong ôi trao, đây ít nhất là chân nhân mới chơi được chuyển kỹ năng đi. quách đại lộ đạo hiu xem ra chỉ là một vừa khai khiếu không lâu tu sĩ bình thường. Hoàn toàn không có chân nhân ở cao Khí cho ta. Kỳ thực, Quách đạo Hưu trận pháp thực lực không ở Hóa Cơ Tử đạo hưu bên dưới chứ. Chuyện đến nước này, Lưu Tồn Kỵ rốt cuộc quyết định sửa lại trước Quách đạo Hưu trận pháp trình độ hay là không kịp Hóa Cơ Tử đạo hưu lời giải thích. Hóa Cơ Tử, chuyện như vậy mọi người rõ ràng trong lòng là tốt rồi a, tại sao phải lớn tiếng mà nói ra? Hỏa Giác dừng rầm thuận lợi thông qua. Chương 253, toàn chức tu sĩ Quách đại lộ, hạ. Từ Hỏa Giác dừng rầm đến Lựa Hồ đoạn đường này, tất cả mọi người đi được rất chậm mặc, ngoại trừ Hóa Cơ Tử Những người khác trong lúc nhất thời vẫn không có thể thích ứng cùng Quách Đại lộ như vậy một cái nghi là chân nhân cảnh cao thủ họp thành đội. Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia chim lửa hẳn là tám tầng yêu thú chứ? Sắp tới lửa hồ thời điểm, Hóa Cơ Tử rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Quách Đại lộ lắc đầu, không rõ ràng, ngươi muốn cầm tới nghiên cứu một chút sao? Hóa Cơ Tử bận bịu xua tay nói, không cần, ngươi giữ lại là tốt rồi. Đua gì thế? Để ta nghiên cứu, vạn nhất thực sự là tám tầng hoặc là cẳng cấp cao yêu thú, sẽ đem ta cho nghiên cứu. Vậy ta trước tiên thu. Quách Đại lộ cây đuốc chim thu vào thanh đăng thế giới. Dương Hỏa Thanh đăng bản thân liền là một cái pháp khí mạnh mẽ, bây giờ lại có tề Đức Long Đông Cường trấn tràng, không cần lo lắng chim lửa làm cản. Hai người nói chuyện, lửa hồ đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này lửa hồ nước ôn độ cao, mọi người nhất định phải cẩn thận. Lý Nghê thường nhắc nhở một câu, nước âm cao, chẳng lẽ là nước sôi sao? Mộ Dung Ban ban hỏi. So với nước sôi đáng sợ nhiều lắm. Hóa Cơ Tử nói quát tay chặn lại, nói tức sở trí, bên hồ mấy chiếc lá dụng bị cuốn tiến vào hồ bên trong. "Vành, vành, vành." Trên mặt hồ tuôn ra mấy đám mầm lửa, đả mắt tắt. Chuyện này, Mộ Dung Ban ban Vương điểm Nu đám người nhìn ra tặc lười không nứt, làm sao đi tới? Hóa cơ tử thả con kép, bắt con tôm nói, lấy tu vi của ta, vẫn còn không đủ để bố trí một tòa thông đến đối diện băng chật cầu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nói, mục đích của chúng ta không phải muốn thông qua lửa hồ đi, chúng ta không phải đến thu gom lửa hồ bên trong yêu thú sao? Mọi người, quả nhiên độ cao bất đồng tầm mắt liền không giống a. Nếu như chỉ là thông qua lửa hồ, mọi người tùy tùy tiện tiện ngự kiếm phi hành đi qua là được rồi. Quách Đại Lộ ngữ khí tự nhiên nói nói, không người trả lời. Một lúc lâu. Mộ Dung Ban ban yếu đất nói, "Quách đại lộ, đang đứng các vị, chỉ có ngài có thể ngự kiếm phi hành đi. Những người khác đều là một mặt tâm bị cấm đau vẻ mặt, thế giới nội tâm khá không bình tĩnh, còn tùy tùy tiện tiện, ha ha. Còn như vậy, có tin chúng ta hay không điều động đầu liền đi." Quách đại lộ tự biết nói lỡ, bận điều nói, "Ý của ta là, chúng ta có thể dùng bên hồ cây tối làm một chiếc thuyền nhỏ, ta cùng Nhị ca ở trên thuyền khắc một ít phòng cháy chống trộm phòng yêu thú phù văn, sau đó một bên chèo thuyền đi đến bờ bên kia một bên thu gom một ít trong hồ yêu thú thủy quái." Hóa Cơ Tử nghe Quách đại lộ chủ động gọi hắn Nhị ca, đột nhiên có loại thụ sủng lực kinh giác, lập tức thầm mãn mình. Thụ sủng lực kinh, cái gì kinh lực a, rõ ràng chính là anh em kết nghĩa tới, tiếng này nhị ca ta chịu nổi. Nghĩ tới đây, Hóa Cơ Tử Nghiêm nghị nói, tam đệ cái phương pháp này đúng là có thể được, thế nhưng tiểu đội chúng ta không có mặc môn người trong, muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong tạo một chiếc kiên cố nhanh nhẹn thuyền, chỉ sợ không dễ như vậy. Quách Đại Lộ nói, không sao, ta vừa vận học được thợ mộc, làm một chiếc thuyền, vấn đề không lớn. Ngươi còn hiểu mặc ra tựa thuận. Hóa Cơ Tử đều nhanh hồng mất. Hiểu chút gia lông. Quách Đại Lộ cởi cận, hướng bên hồ một gốc cây đại thụ đi tới. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau địa đi theo, đồng thời nói thầm trong lòng một câu nói: Nếu hắn còn tinh thông tự thuật, vậy hắn chính là chữa bệnh, kiếm, trận, tượng bút tuyệt. Huyền giới có như vậy tu sĩ sao? Cũng không có. Quách Đại lộ rất nhanh chọn xong vật liệu gỗ, thiện tay chém xuống một kiếm, sau đó lại ở dưới con mắt mọi người vận tay như bay, cấp tốc đem vật liệu gỗ cắt tốt, để trần, bong tàu, chế bản, cốt gỗ, gân rồng chờ linh kiện giống biến ma thuật giống như từng cái ở Quách Đại lộ tay trung thành hình. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quá trình này, chờ một chiếc mới tinh thuyền nhỏ xuất hiện ở mọi người trước mắt thời gian thời gian trôi qua bất quá thời gian một bữa cơm thời gian cấp bách thợ khéo có chút tô giáp nhưng vượt qua mảnh này hồ cũng là đủ rồi quách đại lộ cùng mọi người làm lời giải thích nhị ca động thủ đi hóa cơ tử nghe vậy mau mau thu hồi thế giới nội tâm không bình tĩnh lên trước phối hợp quách đại lộ ở trên thuyền khác xuống phủ văn thuyền nhỏ vào nước sau quả nhiên không có chịu đến lượng nước hồ ảnh hưởng mọi người để ý cẩn thận địa lên thuyền nha quách đại ca ngươi thật giống như quên làm thuyền mái chèo rồi mộ dung ban ban sau khi lên thuyền bé nảy phát hiện này một sơ hở quách đại lộ cười nói ta này thuyền nhỏ không cần mái chèo vừa dứt lời thuyền nhỏ quả nhiên tự động đi tới, lưu tồn kỵ kinh ngạc nói, mặc gia cơ quan thuật, đây là mặc gia cơ quan thuật chứ? Ta trước đây quen biết một cái mặc gia đệ tử, cùng hắn tán gẫu qua mặc gia cơ quan thuật, chính là như vậy, chính là thần ký như vậy. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu, vẻ mặt giống nhau bình thường. Ta phiên tiên tông có thể được quách, tiên sinh giúp đỡ, quả thật lớn lao phúc duyên, nghe thường ở đây cảm ơn. Lý nghe thường đã mơ hồ đoán được quách đại lộ thân cờ hờ ơn ở thực sự, tất nhiên là một vị tiền bối cao nhân vào hồng trần rèn luyện, ngẫu nhiên gặp phiên thiên tông, thuận lợi tặng một phần cơ duyên. Như là đã đoán được quách đại lộ thân phận, tự nhiên không dám lại lấy đạo hưu tương xứng, mà là đổi giọng quách tiên sinh. Quách đại lộ nói, Lý trưởng môn không cần khách khí, ta mới tới huyền giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhờ có ngài trưởng nghĩa giúp đỡ, mới có thể đánh vỡ lung túng cục diện bế tắc. Lý nghe thường lung lay đầu, đồng thời trong lòng lại nổi lên nói thầm, nếu ta đã đoán ra thân phận chân thật của hắn, hắn tại sao còn khăng khăng mình là mới tới huyền giới người mới đây? Dẩm. Đang lúc này, một cái tóc hai bổ sủ mỹ nhân chui ra nước mặt, ngăn cản truyền nhỏ, mỹ nhân kia dung mạo tú lệ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang theo nụ cười ánh mắt từng cái quét qua trên truyền mỗi người. Ngư yêu Tư, Hóa Cơ Tử gọi nói, tự tiện chọn đọc nhân tâm. Mỹ nhân kia đột nhiên mở miệng tiếp nói, cũng thường dùng cái này kỹ năng mê hoặc đi ngang qua tu sĩ, đem dụ vào lửa hồ giết chết, sẽ cùng đồng bạn phần mà ăn. Nàng đang học Hóa Cơ Tử tâm tư, hơn nữa nói tới nội dung cùng Hóa Cơ Tử suy nghĩ trong lòng quả nhiên một chữ không kém. Không muốn cùng nàng phí lời, trực tiếp vây giết. Ngư yêu Mỹ nhân chuyển đầu nhìn về phía Ngô Kỳ Lộ, nói ra tâm tư của hắn. Quách tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngư Diêu Mỹ nhân vừa nhìn về phía Lý Nghê Thưởng, nói ra nàng muốn nói. Lý Nghê Thưởng trong lòng một trận phát động, cái kia loại bị trộm do ngó thế giới nội tâm cảm giác thật sự đặc biệt quỷ dị thời gian này ngư yêu ánh mắt đã khóa định quét đại lộ nhưng nàng nhìn một hồi dĩ nhiên không có đọc ra bất kỳ tin tức gì nàng hơi ngẩng đầu tụ tập bên trong lực lượng tinh thần nhìn quét đại lộ cái sau vẻ mặt hơi mờ mịt sau đó chủ động cùng nàng bốn mắt tương đối hừ hừ con tưởng rằng ngươi thật có thể ngăn cản được Ngư yêu tư trong lòng một trận đắc ý sau đó bắt đầu tiếp thu đối phương trong đầu tin tức ta trước tiên lấy lồng chim trận khốn ở này nữ yêu bức ép hiện ra nguyên hình sau đó sẽ lấy hạo nhiên kiếm chém xuống cá của nàng đầu cá đầu rửa sạch cùng đậu hũ đồng thời nấu thành đậu hũ canh cá đến lúc đó ở canh cá bên trong để lên hành và gừng, không chỉ có mùi ngon, hơn nữa lại bổ. Cho tới thân cá, có thể chọn dùng nướng biện pháp làm thành cá nướng, đương nhiên, đang nướng trước, đương nhiên phải dùng chiếc cốt đi chiên dầu một lần, chờ nướng xong sau, vậy lên gia vị, chà chà. Ngư yêu tư, Rời ạ, nhân loại thật là tàn nhẫn. Thốt tham lam, thấy cái gì đều nghĩ tới ăn. Không muốn, trước tiên cho nàng tới lồng chim trận đi. Quách đại lỗ nghĩ như thế, đột nhiên giơ tay lên. Phù phù. Ngư yêu tư dứt khoát một đầu đâm vào nước bên trong, xèo xèo xèo. Thật nhanh dú đầu. Nước thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Còn đang lặn dưới nước cá an toàn nhất. Nàng làm sao? Đi rồi. Chuẩn bị đại chiến một trận mộ dung ban ban tỏ mò hỏi. Ta vừa đối với nàng tiến hành rồi phản độc tâm, kết quả đem nàng dọa chạy, ha ha, con cá này yêu lá gan rất nhỏ à? Quách Đại Lộ cười ha hả nói nói. Mọi người, ngươi còn biết phản độc tâm này loại thao tác. Vì lẽ đó chúng ta lần này không phải đến soạn huyền hoang mà là tìm đến Đạc kích chứ. Chương 254, oan gia ngõ hẹp, ta kỳ lần tí muốn phát tác. Nữ yêu tư bị Quách Đại Lộ dọa chạy sau, mọi người tiếp tục thừa chu trước được. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhìn về phía Lý Nhất Nhàn, hỏi Nhất Nhàn đạo hữu, ngươi bình thường ăn cá sao? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Quách Đại Lộ, không biết hắn đột nhiên hỏi ra vấn đề này có thâm ý gì, dù sao cũng là nghi là chân nhân tồn tại, nhất cử nhất động đều không tầm thường, một lời một nhóm đều có thâm ý. Lý Nhất Nhàn đáp, ăn. Quách Đại Lộ dừng một chút, đang muốn hỏi tiếp, Lưu Tồn Kỷ tiếp nói, cá lớn ăn nuốt tiểu ngư, tiểu ngư vệ cá lớn ở thế giới dưới nước hẳn là hết sức thường gặp sự tình, Quách tiên sinh làm sao đột nhiên nghĩ lên hỏi vấn đề này? Nhất thời hiếu kỳ. Quách Đại Lộ cười nói nói, đồng thời trong lòng bình tĩnh, hắn vừa là rơi vào tư duy toán tính, cho rằng đồng loại sẽ không lẫn nhau ăn thân thể của đối phương trên thực tế cá lớn ăn tiểu ngư khái niệm ở nhân gian thế giới cũng là tồn tại khác nhau ở chỗ này đây hải sản phương thức ăn sống vẫn là lấy trứng nấu nổ nướng muối ăn, ăn cây thì là ai cập hồ tiêu nước tương chờ hắc ám sắp xếp phương thức quân ăn ăn trên thực tế tà tu bên trong có một môn thao thiết công pháp chuyên môn là thông qua nuốt thân thể kẻ địch đến tăng lên cảnh giới lưu tồn kỵ giới thiệu nói bất quá hai người này tính chất có bất đồng thật lớn nhất nhàn thích ăn cá là đi qua mỹ thực tông bếp trưởng sư phụ tỉ mỹ xử lý điều chế cá Tuy nói mỹ thực tông cái kia chút cấp cao đầu bếp làm bộ phận thức ăn ngon thật có củng cố căn cơ, xúc tiến tu hành công hiệu, nhưng nhấc nhàn theo đuổi thật ra thì vẫn là mỹ vị, thỏa mãn vẫn là ham muốn ăn uống. Thuyền nhỏ lặng lặng mà chưa được. Mọi người lặng lặng mà lắng nghe. Lưu Tồn kỳ êm tai địa nói tới. Tất cả mọi người rất phối hợp, không đi quấy rối hắn, nhưng lửa nước trong hồ quái, nữ yêu nhóm nhưng không phối hợp. Dầm dầm dầm. Một trận thanh âm cổ quái từ đáy thuyền truyền đến, thân tàu bắt đầu chấn động. Đáy thuyền dưới có một con loại cỡ lớn thủy quái, muốn đem chúng ta thuyền lật tung. Quách Đại Lộ nói nói, nữ khí bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình gợn cái gì thủy quái? Mộ Dung Ban Ban hỏi. Quách Đại Lộ còn không kịp trả lời, liền nghe phủ phủ một tiếng, Lý Nhất Nhàn dĩ nhiên một đầu đâm vào trong nước. Nhất Nhàn sư huynh, Nhất Nhàn sư đệ, Phiên Thiên Tông mọi người bận biệu nói gọi nói, Quách Đại Lộ thì lại nhìn về phía Lý Nghe Thường, phát hiện nàng vẻ mặt chân định, trên mặt còn có mấy phần tán dương vẻ mặt, cũng không có bất kỳ ngăn cản ý tứ, lúc này cũng quyết định khoanh tay đứng nhìn. Hóa Cơ Tử nhìn Quách Đại Lộ không có ra tay, cũng theo duy trì yên lặng xem biến đổi. Dưới nước chiến đấu đang ở kịch liệt tiến hành, Lý Nhất Nhàn đã thành công cuốn lấy thủy quái, thuyền nhỏ sệ qua sau, mọi người thấy nước kia mặt đang lật nhảy không thôi sau đó không lâu, nghe được cầm ầm một tiếng vang thật lớn, một con cọp đầu thân rắn hồng thủy quái từ nước bên trong nhảy ra, nước kia quái chỉ có phần sau ở lại nước bên trong, hơn nửa người đứng thẳng trên mặt nước, có ba, bốn tầng lầu cao như vậy. Lý Nhất Nhàn cầm trong tay sáu răng cái xuyên cá, đứng ở trên mặt nước, cả cuộc đời tức bừng bừng, chiến ý lâm liệt, mặt với trước mắt quái vật khổng lồ, không có vẻ sợ hãi chút nào, cũng bình thường cái kia loại lười biếng trạng thái quả thực như hai người khác nhau. Nhất Nhàn huynh cái kia cái cái xuyên cá từ chỗ nào chiếm được? Quách Đại lộ to mò hỏi. Lý Nê thường nghe vậy nở nụ cười, nói, là từ một vị người đánh cá tay bên trong giành được, đó là sáu. 5 năm trước sự tình, lúc đó nhất nhàn còn là sinh tồn ở trong nước nhân ngư thú, có một ngày nó trồi lên nước mặt phơi mặt trời, không khéo bị một vị người đánh cá phát hiện, cái kia người đánh cá sẽ dùng cái kia cái đặc chế sáu răng, cái xin cá đi xin hắn, kết quả hắn phát hiện cái kia cái xin cá xin ở trên người cảm giác thật thoải mái, thật giống củ lét giống như vậy, liền hắn liền. Một bên phơi mặt trời, một bên để cái kia người đánh cá cho hắn củ lét. Cái kia người đánh cá cố chấp xin đã lâu, rốt cục ý thức được nhất nhàn là cái không tầm thường cá, chính mình cũng không có năng lực bắt giữ hắn, lúc này quyết định trở lại gọi người. Nhưng vào lúc này đã mê lên cái xin cá củ lét nhất nhàn căn bản không muốn cái kia người đánh cá ly khai, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đoạt hắn cái xin cá, để sau đó tùy thời có thể tùy chỗ địa củ lét. Bất quá không bao lâu, hắn liền bắt đầu cảm thấy củ lét tuy rằng thoải mái, nhưng quá phiền phức, liền liền từ bỏ, sau đó đồng dạng bởi vì chế tạo bản mệnh vũ khí phiền phức, liền đem cái kia cái xin cá luyện thành buồn mạng của mình vũ khí. Nghe xong Lý nghe thường giảng giải, quét đại lộ cười to, vị kia người đánh cá đoán chừng là muốn lưu lại bóng ma trong lòng, đánh cá mấy chục năm, một buổi càng bị cá đoạt cái xiếc cá, để hắn sau đó đang đánh cá giới làm sao còn huấn. Lý Nghe Thưởng cũng cười rộ lên. Thời gian này, Nô Kỳ Lộ vừa vặn nhìn hướng bên này, hắn nhìn thấy trưởng môn mặt nở nụ cười rạng vẻ trong lòng đầu tiên là hơi động, lập tức lại thoáng nhìn bên cạnh Quách Đại Lộ, trong lòng lại là căng thẳng. Nàng là bị hắn chọc cười. Nàng có thời gian bao lâu không có cười như vậy qua? Đáng tiếc đem nàng chọc cười không phải ta. Chỉ ở trong trước mắt Nô Kỳ Lộ trong lòng liền bay qua nhiều cái ý nghĩ, mỗi cái ý nghĩ đều cùng Lý Nghe Thưởng có quan hệ, mỗi cái cùng Lý Nghe Thưởng có liên quan ý nghĩ đều để chính mình một trận đau buồn. Lâu như vậy tới nay, ta trước sau không có cách nào làm cho nàng vui vẻ, mà cái kia Quách Đại Lộ thật giống tùy tiện nói câu gì liền dẫn tới nàng nhặn miệng cười cuối cùng hay là bởi vì ở trong lòng của nàng Quách Đại lộ so với mình có thể tin hơn đi nhất định phải làm một việc lớn mới được Nô Kỳ lộ trong lòng ngầm ngầm hạ quyết tâm Nhất Nhàn đạo hữu là muốn mượn trận chiến này thăng cấp tám tầng Nô Kỳ lộ đang ở tìm cách sẽ phải làm đại sự chợt nghe Hoa Cơ Tử lúc này mới đem sự chú ý chuyển đến trước mắt chiến đấu bên trong trên mặt nước Lý Nhất Nhàn dĩ nhiên rơi tại chiến đấu Hạ Phòng mặt đối với hổ đầu thân rắn quái khủng bố công kích có vẻ đỡ trái ở phải còn như sóng biển bên trong một chiếc thuyền con tuy rằng như vậy Lý Nhất Nhàn vẫn cứ không có cầu cứu hoặc là đảo tàu mà là tiếp tục cùng nước kia quái đỏ sức, thời gian này, nô kỳ lộ cũng đã nhìn ra lý nhất nhàn thăng cấp sắp tới. Trên thực tế người này bảy tầng lầu cảnh giới sớm liền đạt đến đến đại viên mãn, chỉ là hắn cảm thấy thăng cấp cái gì thực sự phiền phức, hơn nữa cảnh giới càng cao sau đó làm nhiệm vụ chuyện cần làm thì càng nhiều, liền thẳng thắn đem cảnh giới ép ở bảy tầng, ung dung khoái trá làm cái nhỏ trong suốt là tốt rồi. Nhưng hôm nay hắn không biết bị cái gì kích thích, ở nhận ra được có thủy quái công kích thuyền nhỏ thời gian, không nói hai lời, nhảy vào trong nước chính là làm. Nước kia quái vài lần nhào cắn bị lý nhất nhàn trốn mở sau, đột nhiên bắt đầu ném chuyển động thân thể một vòng một vòng địa cuốn về Lý Nhất Nhàn. Nay thủy quái gồm cả mánh hổ, mảng xà rắn hai người sở trường, khó đối phó vô cùng. Hóa cơ tử nói nói, không sai, Nhất Nhàn không phải nói đối thủ. Lý Nê thường đồng ý. Vậy chúng ta bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đi. Mộ Dung Ban ban nóng lòng muốn thử. Trên mặt nước, Lý Nhất Nhàn hai chân đã bị cuốn lấy, mọi người chuẩn bị động thủ. Rào, rào, rào, rào, rào. Đang lúc này, 6, 7 con ngư yêu đột nhiên từ nước bên trong nảy ra, đoàn đoàn đem thuyền nhỏ vây nốt. Lý Trưởng Môn, nhị Ca các ngươi mang mọi người đối phó những cá này yêu nhất nhàn huynh giao cho ta đến trong non quách đại lộ nhìn lướt qua chung quanh ngư yêu nói nói được lý nê thượng cùng hóa cơ tử đồng thời đáp lời bên kia lý nhất nhàn đã bị cuốn đến phần eo hắn vẫn cứ cơ cá trong tay xin cùng hổ đầu tranh đấu giống tê hổ đầu thân rắn quái đột nhiên ngẩng đầu quái kêu một tiếng thân thể đột nhiên nắm chặt phải đem lý nhất nhàn triệt tử lý nhất nhàn đau đớn khó nhịn thân thể mềm lún cái xin cá tuột tay quách đại lộ vẫn cứ tỉnh táo nhìn bên kia vẫn chưa ra tay a lý nhất nhàn đột nhiên quát to một tiếng hóa thân thành người cá đột nhiên hướng về thoát giằng ngược và về phía thủy quái đầu nước kia quái vừa muốn há mồm ra nuốt vào lý nhất nhàn quách đại lộ rốt cục ra tay chỉ thấy hắn rũi ra song trường quay về thủy quái phương hướng chậm rãi khép lại sau đó nước kia quái miệng lại lần nữa nhắm lại mà vô luận như thế nào vô pháp mở ra đúng chiếm chiếp người cá thú lý nhất nhàn chính diện va vào thủy quái thủy quái bị đụng phải ngửa ra sau một hồi lý nhất nhàn cũng không dễ chịu thất điên bát đảo địa rơi vào nước bên trong quách đại lộ cánh tay vung lên lang không đem lý nhất nhàn ôm đùm trở về nước kia quái kiến hình thân thể ốm một cái chuẩn bị nửa đường chặn đánh lý nhất nhàn đột nhiên cảm thấy một đạo cực kỳ nguy hiểm kiếm ý dán vào nước mặt chém hướng mình phần sau thủy quái không kịp nghĩ nhiều đột nhiên từ nay về sau nhảy một cái nhưng thân thể khỏe mạnh như bị làm thần chú lưới bao lấy dĩ nhiên mất đi hành động tự do Phúc. kiếm ý sẽ qua thủy quái phần sau bị chém chia lìa thân thể đến đây thủy quái cuối cùng đã rõ ràng rồi trên thuyền kia có chính mình không chọc nổi cao nhân ở nhưng ý thức được điểm này đồng thời cũng mang ý nghĩa nó không trốn thoát thủy quái bị quách đại lộ bắt giữ cũng bị biến thành một con lỏng bàn tay kích cỡ tương đương hổ đầu thân dán yêu thú ném vào thanh đăng thế giới Mà xung quanh đột nhiên toát ra những cá kia yêu cũng đã bị lý ngây thường, hóa cơ tử đám người bắt nắm bắt, rít rít, lửa hồ chiến dịch, tất cả mọi người thu hoạch khá dồi dào. Làm sơ sau khi điều chỉnh, mọi người chuẩn bị chính thức tiến nhập nuốt tâm hăng động. Nhưng mà mọi người mới vừa đi tới cửa động, đột nhiên một trận cuồng phong bao phủ tới, cuồng phong qua đi, hai vị tuổi trẻ tuấn tật tu sĩ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người rốt cục tới rồi. Một vị trong đó tu sĩ nhìn trầm trầm quét đại lộ, nửa khí bao hàm kiều hận nói nói. Hóa ra là địa tông tần vô trần đạo hiu cùng hồn thiên tông cao triển đạo hiu đã lâu không gặp, hai vị đừng đến mạch quẻ. Quét đại lộ khách khí chào hỏi hai người sắc mặt tông trầm, con ngươi bên trong sát khí không hề che giấu chút nào, cục tay đoạn cánh mối thủ, bọn họ không lúc nào quên sẽ chờ gặp lại một ngày báo thù rửa hận. thắc các hạ phúc, bây giờ ta phải một con kỳ lân tí, mà cao triển thì lại được một con từ côn bằng cánh lông biến thành cánh vàng, nghĩ đến sẽ không để các hạ thất vọng. thân vô trần ngữ khí lạnh lẽo, kỳ lân tí. quách đại lộ lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị gây nên, sẽ không khống chế được tóc rối bởi làm sao? thân vô trần hừ lạnh một tiếng, nói có thể hay không tóc rối bời làm không cần ngươi bận tâm, nhưng nhìn thấy ngươi phía sau, ta kỳ lân tý nhất định sẽ phát tác, nạp băng đi. Tân vô trần cùng cao triển cũng không nhiều phí lời, liên thủ tấn công về phía Quách Đại lộ. Chương 255, một kiếm chém giết. Nạp mạng đi. Tân vô trần cùng cao triển lĩnh giáo qua Quách Đại lộ trận pháp, tự nhiên không thể ở cùng một cái trong cống ngầm lần hai lần tuyển. Vừa thấy Quách Đại lộ liền quyết định thật nhanh ra tay, tranh thủ ở Quách Đại lộ ném ra trận pháp trước đem giải quyết. Địa tông kỳ lần tí thêm hồn thiên tông côn bằng cánh vàng liên thủ một đòn, uy lực không phải chuyện nhỏ. Lấy Quách Đại lộ mạnh tựa hồ cũng không dám trực anh kỳ phong. Thấy hai người công đi qua, hắn xoay người chạy trốn. Tân vô trần cùng cao triển ra tay trở ra rước quách. Quách Đại lộ chạy trốn thoát được gọn gàng. Lý Nghê Thường đáp người, "Này Họa Phong không đúng vậy, vừa còn một phái cao nhân phong phạm Quách tiên sinh, làm sao đột nhiên trở vật như vậy, liền đối phương một tay đều không không dám nhận. Lẽ nào Quách tiên sinh là ở lo lắng đối phương bối cảnh sao?" Lý Nghê Thường nhìn Quách đại lộ trốn chạy bóng lưng, như có điều suy nghĩ nói nói. Hóa Cơ Tử trong lòng cũng ở hiếu kỳ, nhưng vẫn là lập tức nói vì chính mình anh em kết nghĩa giải vây, Địa Tông chính là huyền giới thứ hai tông, gốc gác sâu không lường được, bây giờ hơn nữa một cái nắm giữ thánh cảnh đại lao trấn giữ Hỗn Thiên Tông, tam đại lựa chọn tẩu vi thượng sách không gì đáng trách. Lý Nghê Thường nhưng không đáp lời trên mặt sẹt qua một vệ không dễ phát hiện mà thất vọng hắn liền điệu tông cùng hồn thiên tông cũng không dám đắc tội càng không cần phải nói thiên tông bởi vậy để hắn gia nhập phiên thiên tông ý nghĩa thật sự là có chút ý nghĩa viễn vông. bất qua ly nghe thường cũng rất nhanh sẽ đưa cái này ý nghĩa quan mở cho dù quách đại lộ không sợ thiên tông địa tông nàng cuối cùng không có khả năng hướng về hắn phát sinh mời lấy điều kiện của hắn hoàn toàn có thể lựa chọn một cái thực lực mạnh mẽ tài nguyên phong phú tông môn tiến hành tu luyện tông sư thánh nhân có hy vọng tiền đồ không thể đo lường dựa vào cái gì muốn chuyến phiên thiên tông hồn thủy không ngoài như vậy Nô kỳ lộ nhìn lý nghe thường vẻ mặt, nội tâm phức tạp cực điểm, lạnh lùng đánh giá một câu. Phiên Thiên Tông những người khác mặc dù có hình tượng tiêu tan cảm giác, nhưng cũng không ý trách cứ, nhận thức vì việc này có thể thông cảm được. Đối với một cái vừa đặt chân huyền giới tu sĩ tôi nói, một hồi đắc tội hai đại tông môn, hoặc là thánh nhân hoặc là đương đốc. Đi thôi, tiến vào cuối cùng một cái phó bản. Đang khi mọi người rời ra thời khắc, Quách Đại Lộ thanh em đột nhiên từ bọn họ sau lưng chuyển đến. Tam đệ, phản ứng đầu tiên Hóa Cơ Tử quay đầu nhìn Quách Đại Lộ, một mặt ngậm bước, đều đừng ngẩn ra đó. Quách Đại Lộ nở nụ cười, trước tiên hướng về nuốt tâm hang động đi đến. Hoa Cơ tử theo sát phía sau, vừa đuổi một bên hỏi: "Tam đệ, ngươi làm sao thoát khỏi bọn họ, làm sao từ một hướng khác trở về?" Quách Đại Lộ chỉ là mỉm cười, nhưng không mở miệng giải thích. Phiên thiên tông mọi người cũng trước tiên re vào hang động, nhưng bọn họ thái độ đối với Quách Đại Lộ trở nên hơi vi diệu, cái này cũng là nhân chi thường tình, trong lòng nhận định nhân vật anh hùng đột nhiên trở nên khi phạm, đột nhiên chạy mất dép, làm sao đều sẽ có loại cảm giác khó chịu. Không biết có phải hay không là ý thức được này loại lúng túng bầu không khí, ở sông nuốt tâm hang động tại điểm, Quách Đại Lộ không nói một lời, chỉ là hết trước trách địa ở phía trước dẫn đường. Hang động tia sáng tối tăm, nhưng đối với đám này bình quân cảnh giới ở 8 tầng lầu trở lên tu sĩ mà nói không toán vấn đề lớn lao gì mọi người ở trong huyệt động mới vừa đi mười trượng trở lại khoảng cách một bên khe đá bên trong đột nhiên thoát ra một đoàn bóng đen lao thẳng tới đi phía trước nhất quách đại lộ cẩn thận là bò cạp độc lý Nghê thường nhắc nhở nói quách đại lộ tay phải nhấc một cái một cái hư kiếm ảnh ra hiện ở trong tay hắn kiếm ảnh mũi kiếm hướng lên trên ván lên bò cạp độc bị trực tiếp đánh bay quách đại lộ không cho bò cạp độc bất cứ cơ hội nào thủ đoạn run run nơi một dây nối chiêu sử dụng mà thừa thế xông lên liền đến cùng trực tiếp đem bò cạp độc liền chết keng Nuốt tâm hang động bỏ cạp độc thi thể cùng thú tinh một. Mọi người vừa đối với Quách Đại lộ đổ lều cá nhân sùng bái lại khôi phục mấy phần. Nếu như nói ở trên tường đá phách mở một cánh cửa thể hiện hạo nhiên kiếm khí lớn, như vậy mới vừa một giây nối chiêu lại biểu hiện Quách Đại lộ kiếm pháp tinh lớn mà tinh, mang ý nghĩa Quách Đại lộ ở phương diện kiếm thuật trình độ đã có tương đương hòa hầu. Đáng tiếc, tuổi con trẻ có bản lĩnh như thế này, hắn có gì mà sợ địa tông hôn thiên tông? Cho dù chính diện đoán giận trở lại bọn họ cũng chưa chắc dám đem ngươi như thế nào. Huyền giới cũng không chỉ là từ thiên tông địa tông định đoạn, còn có hạnh đàn ở cho mọi người chủ trì công đạo lại đi về phía trước một đoạn đường, bò cạp độc bắt đầu càng ra càng nhiều, liền ở tất cả mọi người hết sức chăm chú, chuẩn bị chính diện cùng bò cạp độc bảy tiến hành một phen kiểu tử nhất sinh lúc chiến đấu, tựa hồ không gì không thể quét đại lộ lại cho mọi người lộ một tay, chỉ thấy trên tay hắn quyết quyết, trong miệng nói nhỏ đọc một trận thần chú, quay về những độc chất kia hạt liền thanh hò hét, ở, ở, ở, bò cạp độc nhóm trong nháy mắt bị tập thể ổn định, tùy ý chúng kẻ bị giết, đều đừng giấu gì A, một trận mang đi, quét đại lộ thuận miệng nhắc nhỏ nói, thình thịch ảnh, xoa xoa xoa, phấp phấp phấp, liễu lô thu, khiếp sợ ngắn mũi sau mọi người nắm lấy thời cơ, như gió thu quét lá dụng thu cắt bỏ cảm độc sinh mệnh. đang lúc mọi người làm cho này sóng phong phú thu hoạch cảm thấy một trận mừng thầm thời gian, từ hang động đối diện chuyển tới tia sáng đột nhiên biến mất, mọi người sợ mà nhúc đầu, phát hiện một con quái vật khổng lồ ngăn chặn đường đi của bọn họ. xoa xoa. đông ngang. trong chớp mắt, một đạo ác liệt đến cực điểm, cực kỳ nguy hiểm sát ý chợt lóe lên, nhưng giữa đường bị mặt khác một đạo kiếm ý ngăn cản trở lại. ba tầng độc hạt yêu vương. hóa cơ tử gọi nói, tam đệ cẩn thận. quét đại lộ hướng về độc hạt yêu vương đi tới, lúc ngừng lại, quay đầu lại nói câu, liền giúp các ngươi tới đây. Mọi người đang tự không rõ, chợt thấy Quách Đại Lộ hóa thành một đạo bá đạo vô cùng kiếm khí chém về phía Độc Hạt Yêu Vương. Kèn kẹt két khiến sát. Phụp, Quách Đại Lộ cùng Độc Hạt Yêu Vương đồng quy vô tận. Tam đệ, Quách Tiến Sinh, Quách Đại Ca. Tiếng kêu sợ hãi gần như cùng lúc đó vang lên, âm thanh hạ thấp thời gian, động hoàn toàn tĩnh mịch. Hán. tại sao muốn như vậy a? Lý Nghê Thường tự lẩm bẩm, lại có loại thất hồn lạc phách cảm giác. Quách Đại Ca, Mộ Dung Ban ban o o khóc lên. Lưu Tồn Kỳ, Hương Điểm Nhu cùng Lý Nhất Nhàn đều là một mặt mờ mịt. Lô Kỳ lộ vẻ mặt phức tạp, sau đó nhìn về phía Lý Nghê Thưởng mọi người trước tiên đừng khổ sở. Hóa cơ tử hơi nhún mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, đưa tay phải ra về phía trước nắm một cái, hơi chút trầm ngâm sau đung nhiên cười nói, là phân thân. Cái kia nói cùng độc hàn yêu vương đồng quy vu tận kiếm khí là tam đệ phân thân. Tam đệ bản tôn vẫn chưa tiêu tan, vì lẽ đó mọi người không cần khó qua. Lý Nghe thường nghe vậy mà ra, cũng nghiêm túc cảm thụ một hồi đạo kiếm ý kia, tiếp theo yên lặng thở phào nhẹ nhõm, tán thành hóa cơ tử nói, là phân thân. Vì lẽ đó, Quách Tiên sinh hắn còn biết phân thân thuật. Lần này, liền lưu tổn kỷ đều không biết phải nói gì. Tam đệ tránh né Điệu Tông cùng Hôn Thiên Tông đuổi giết đồng thời, còn không quên để phân thân đến giúp ta trở thêm Nuốt Tâm hang động, hy vọng mọi người không muốn lại đối với hắn có bất kỳ hiểu lầm. Hóa Cơ Tử ngữ khí nghiêm túc nói nói: "Xin lỗi, Lý nghe Thường lúc này xin lỗi." Hóa Cơ Tử gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người ly khai Nuốt Tâm hang động. Vốn là độ khó cùng độ nguy hiểm cao nhất một cửa, nhưng thông qua đến thuận lợi nhất, đi ra Nuốt Tâm hang động trước mắt, mọi người minh bạch một sự thật, con đường này, quét đại lộ chính mình đi sẽ nhanh hơn. Quế Tiên Sinh phân thân tới rồi, vậy hắn bản tôn ở nơi nào? Từ Huyền Hoang tinh vực cửa ra vào sau khi rời đi, Lý Nghê Thường hỏi Hóa Cơ Tử: Ta cũng không biết, bất quá các ngươi không ngại đi về trước, ta ở chỗ này chờ hắn đi ra, cùng nhau chờ đi. Huyền hoang tinh vực, Bất chuyển sơn. Quách Đại Lộ đứng tại một cái cự nham trên. Có thể ta không nên đến." Quách Đại Lộ nói. "Nhưng ngươi vẫn phải tới." Thần Vô Trần lạnh giọng nói. "Lưu một cánh tay được hay không?" "Hử? Ngươi đoạn chúng ta cánh tay, liền muốn lấy tay cánh tay đền, nghĩ hay lắm, muốn lưu lưu lại mạng ngươi." Đàm phán im bặt đi. Một trận sao sả xương khói thổi qua. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Điện quang lập loé, lực lớn vô cùng kỳ lạ tính. Cắt bay đá chạy, cuốn lên cuồng phong côn bằng cánh vàng. Hai người kết hợp, hướng về quét đại lộ phát sinh đòn mạnh nhất. Soạn. Một đạo chói mắt ánh kiếm trên chiếc xe qua, thật giống trời quang bên trong vỗ xuống một đạo chớp giật, vừa tốt đón nhận tần vô trần cùng cao triển liên thủ một đòn. Xì xì, gì giao? Quét đại lộ từ cự nham trên biến mất, lại hiện thân nửa thời gian, đã xuất hiện ở tần vô trần cùng cao triển phía sau. Ta nói ta không nên đến, là bởi vì các ngươi quá yếu, vẫn cứ không phải đối thủ của ta. Ta nói lưu một cánh tay, là muốn giống người thế giới giống như, cho các ngươi lưu một bài học liền có thể, nhưng các ngươi một mực muốn đem mệnh lưu lại. Lần này các ngươi thỏa mãn." Quách Đại Lộ nói đi nhấc chân ly khai, Tần Vô Trần cùng Cao Triển hai mắt thẳng trừng phía trước, đầy mặt khó mà tin nổi. "Dẩm, dẩm." Hai tiếng tiếng vang sau, hai người chính thức nhào đường phố. Chương 256: Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, ai có thể trợ bản tọa, bản tọa với ai song tu. Quách Đại Lộ dĩ nhiên không phải bị Tần Vô Trần cùng Cao Triển sợ đến náo tẩu, trên thực tế hắn ở nhân gian thế giới liền đã quyết định quyết tâm, một khi lần thứ hai đụng tới Tần Vô Trần cùng Cao Triển cái kia hai bại hoại, liền ra tay đưa bọn họ giết trừ. Nhưng đã ở huyền giới lăn lộn một ngày quét đại lộ, đã cùng huyền giới người trong thành lập liên lạc quét đại lộ, làm việc sẽ không lại lô mãng như vậy, hắn không thể làm hóa cơ tử cùng thiên tông mọi người mặt giết tận, lớp mười một người, như vậy có thể sẽ liên lụy đến bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vừa đến huyền giới liền cùng địa tông, hô thiên tông này loại siêu cấp tông môn kết làm giết thủ, vì lẽ đó ở chém giết hai người trước, hắn trước phải bố trí một phen. ở đem bọn họ dẫn tới bất chuyển sơn trên đường, quét đại lộ một mực ném che che khí cơ trận pháp, một tầng một tầng mà đem tần vô trần cùng cao triển trên người khí thế xóa đi, để cho bọn họ huyền giới bước hơi lên một quãng thời gian, mà khoảng thời gian này chính là bọn họ trong cuộc đời cuối cùng một quãng thời gian. Quách Đại Lộ ly khai bất chuyển sân sau, cũng không có lập tức trở về đi tìm hóa cơ tử bọn họ, có hắn phân thân giúp đỡ, hắn tin tưởng bọn hắn có thể thuận lợi thông qua nuốt tâm hang động. Quách Đại Lộ vượt núi băng đèo, một đường thần được, đường bên trong có ý định đem tự thân hành tung che lại đi, nhưng trung gian vẫn còn bị hai cái trên ba tầng lớn yêu vương chú ý tới, cũng may hắn bây giờ hồ thiên thuật đã thuần thủ, làm lớn yêu vương ánh mắt bắn tới thời gian, hắn trong nháy mắt nhỏ đi, trong dung rời đi. Lại chạy một đoạn, Quách Đại Lộ chuẩn bị leo lên một ngọn núi đỉnh, đang lúc này, hắn nghe được bánh địa một tiếng vang trầm thấp, chuyển đầu nhìn hướng đông bắc phương. Phát hiện một cổ cường đại trận pháp khí thế phóng lên trời. Quách Đại Lộ nhất thời hiếu kỳ, lúc này dương ra thân hình, hướng bên kia chạy nhanh tới. Thiêm Dật Trận. Quách Đại Lộ tới gần trận pháp phía sau, lập tức nhận ra tòa kia trận pháp chính là phụ trợ đệ nhất, Thiêm Dật Trận, cái gọi là Thiêm Dật Trận, kỳ thực chính là yết mầm trận cấp cao hình thái, lúc đối địch, có trận này phụ trợ, có thể tăng lên 3 4 cảnh giới nhỏ thực lực, chính là như hổ thêm cánh. Quách Đại Lộ gần đây leo lên một ngọn núi, quan sát trận pháp ở chỗ đó vùng trung lung kia, thình lình nhìn thấy một vị tóc dài tới eo nữ tử đang cùng một vị mộc gia một đôi yêu dị thụ đồng bạch y lý tú tại đối lờ áp cái kia bạch y di tú tài trong tay lắc một cái màu trắng lông vũ, vẻ mặt sái nhiên tự nhiên, định liệu trước, vẹn vẹn là bản vương một cái đối phó ngươi liền thừa sức, hùng chi bản vương còn có hai vị giúp đỡ. cái kia bạch y di tú tài âm thanh trong sáng, nữ khí tự tin, quét đại lộ ánh mắt di động, quả nhiên thấy cô gái tóc dài phía sau hai bên trái phải tất cả trang ép một vị yêu vương, một vị đầu rắn nhân thân, một vị đầu người thân ngựa. dựa theo huyền giới đẳng cấp hoa phần đến xem, vị kia có thể biến ảo hình người bạch y di tú tài, hẳn là một vị trên ba tầng lớn yêu vương, mà hai vị khác cũng ít nhất là tám tầng trở lên yêu vương. hiện đang vấn đề đến rồi, cô gái tóc dài kia là ai? Đáp án rất nhanh công bố, chỉ nghe cô gái kia ung dung không đội nói nói, lấy một trọi ba thì lại làm sao. Ở ta Sư Huyền Thanh trận pháp bên trong, không người nào có thể đánh bại ta. Hôm nay ta liền cùng nhau lấy ba người các ngươi thú nhiệt hạch, đi cho đồ đệ của ta làm xính lễ. Sư Huyền Thanh nói một quyền đánh về phía Bạch Thí Thí tú Tài, động tác đơn giản thô bạo. Nắm tay thời gian, nàng cùng Bạch Thí Thí tú Tài cách xa nhau chừng 20 trượng, nắm đấm đánh ra thời điểm, vừa vặn đánh tới Bạch Thí Thí tú Tài trước mặt, phảng phất pháng ph Cái kia Bạch Di Dĩ Tú tại sắc mặt như cũ tiêu sái, nhưng vẻ mặt đã là mười phần nghiêm túc, chỉ thấy hắn hai tay quanh, kết liễu một cái rất kỳ quái dấu vân tay, trong phút chốc, một lớp bình phong xuất hiện ở trước mặt hắn. "Vụ." Sư Huyền Thanh nắm đấm đánh vào bình phong trên, phát sinh một trận lây động núi cao gần sóng. Bạch Di Dĩ Tú tại đồng bệnh lùi về sau, lang không hướng về Sư Huyền Thanh nắm đấm nhấn một ngón tay. "Sẽ chờ ngươi ra tay đây." Sư Huyền Thanh tiếp được cái kia chỉ tay, thay đổi nắm đấm, đánh về phía đầu người thân ngựa chính là cái kia yêu vương. Thân thể phương truyện, nắm đấm liền đến. Tốc độ nhanh đến không rảnh chớp mắt cái này cố nhiên là bởi vì sư huyền thanh bản thân cảnh giới tuyệt diệu nhưng cùng lúc cũng nhìn ra được thiêm dược trận phụ trợ kỳ hiệu đầu người thân ngựa yêu vương ăn một quyền trực tiếp bay ra thân thể còn chưa rơi xuống đất sư huyền thanh quyền kế tiếp đã đánh tới đầu rắn nhân thân yêu vương trước mặt ba quyền bức lui ba vị yêu vương sư huyền thanh bạo lực hùng hổ cũng có thể thấy được chút ít bắc minh đạo thuật quả nhiên có chút ý tứ nhưng người muốn lấy một địch ba vẫn là quá mức ý nghĩa việt vong bạch y thầy tú tài nói đột nhiên quay về bên trái hư không gật liên tục mấy cái đứng ở đỉnh núi quét đại lộ nghe được bắc minh đạo thuật bốn chữ trong lòng thầm nói nguyên lai vị này sư huyền thanh tiền bối càng là đến từ bắc minh tông Không biết là Bắc Minh tông vị nào đại lão. Bạch Di Di Tú Tài tiếp theo nói, chỉ cần phá ngươi trận pháp, đạo thuật của ngươi còn có thể còn lại mấy phần mười. Sư Huyền Thanh thấy thế, hơi biến sắc mặt, lại là cương mãnh một quyền đánh về phía Bạch Di Di Tú Tài. Vô hình. Bạch Di Di Tú Tài không tránh không né, bị tại chỗ đánh nổ, Đương nhiên, đó chỉ là một phân thân, chỉ là một cái mười tầng tông sư, dám ăn nói ngông cuồng đến đây, hôm nay liền để cho ngươi có đi mà không có về. Bạch Di Di Tú Tài ngữ khí bá đạo, người nhẹ nhàng phù ở giữa không trung. Hai vị khác yêu vương cũng theo bay lên, cùng Bạch Di Di Tú Tài tạo thành tam giác trận, vây nốt Sư Huyền Thanh. Thời gian này, Thiêm Dực trận đã bị Bạch Tý tú tài phá hủy một góc, mặc dù chưa hoàn toàn phá trận, nhưng dĩ nhiên lưu lại cái hở, như không kịp thời tu bổ, trận pháp chẳng mấy chốc sẽ hủy hoại trong một ngày. Sư Huyền Thanh nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan, nàng muốn đi tu bổ trận pháp, nhất định bị ba lớn yêu vương liên thủ một đòn. Nàng nếu như một lòng đối phó ba lớn yêu vương, vậy cũng chỉ có thể ngồi xem Thiêm Dực trận tự sinh tự diệt. Thiêm Dực trận nếu là phá, nàng đồng dạng khó thoát ba lớn yêu vương độc thủ. Bất cần rồi, lại bị những này xúc vật tính toán. Sư Huyền Thanh lúc này hối tiếc không thôi, nàng lấy một phái trưởng môn tôn sư thân vào huyền hoàng. Vốn chỉ là muốn nhận một viên chín tầng yêu vương thú nhiệt hoạch cho đại đồ đệ Lâm Diệp phàm làm cầu hôn quà tặng, tranh thủ kế tiếp thiên nữ chọn rể bên trong có chút thu hoạch, nhưng không nghĩ tới con kia cáo trắng yêu vương giảo hoạt như vậy, giả mạo chín tầng yêu vương đem nàng dẫn vào mai phủ Nếu không là nàng phản ứng mẹ bén, đúng lúc đem ba lớn yêu vương phản dẫn vào nàng trước đó ở tử nhét cốc bảy gia thêm giật trận, lúc này nàng nói không chắc đã thành ba lớn yêu vương món ăn trên bạn. Nhưng, chuyện đến nước này, cường địch bao vây ở bên, trận pháp hủy hội sắp tới, nàng vị này Bắc Minh tông trưởng môn, hôm nay rất có thể muốn gây ở đây. Bản tọa liệu mạng với các ngươi. Sư Huyền thanh giận quát một tiếng, lấy ra một cái dài khoảng 2 trượng đồng gỗ. Hô, đồng gỗ gió núi biển mưa giống như quét ngang đi ra ngoài, ba lớn yêu vương nhưng lại không có một dám chính diện găng đón đỡ. Quét Đại Lộ thầm than, nắm đấm cùng gậy to. Vị này sư Huyền Thanh tiền bối lúc còn trẻ, phải là một vị bạo lực nữ. Không, vị này sư tiền bối hiện tại cũng là một vị bạo lực nữ. Cương mãnh khó kế, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bạch Di Tử tại lần thứ hai khôi phục lại hờ hững như thường dáng vẻ. Kiên trì đến ba người các ngươi quái vật chết hết. Sư Huyền Thanh giống nói, ăn bản tỏa một vậy. Quét Đại Lộ, này lời kịch. Mê Chi quen thai a. Thiêm Dược trận đã bắt đầu đổ nát, ba lớn yêu vương bắt đầu phản kích. Bạch Y Dị Tú tài hai tay cùng nổi lên bốn chỉ, tay phải ngón giữa và ngón trỏ chỉ về sư Huyền Thanh, tay trái hai chỉ thì lại chăm chú đè lại cánh tay phải. Ba, một đạo ẩn chứa tịch diện tâm ý âm quỷ chỉ lực trực kích sư Huyền Thanh ngực. Trần pháp trợ lực yếu bớt, sư Huyền Thanh ứng biến tốc độ tùy theo trở nên chậm, ở tránh để đạo này chỉ lực thời gian, rốt cục chậm nửa đập, vai trái bị chỉ lực điểm bên trong, nửa người đều là một trận nữa đau. Khí. Đang lúc này, đầu rắn nhân thân yêu vương phun ra một cái thật dài sa tím, sa tím giống một nhánh lợi mũi tiên đâm về phía sư Huyền Thanh. Xích xích. Đầu người thân ngựa yêu vương hướng lên trời thiết giải, quay về sư huyền thanh liền đạp ra một đế. Sư huyền thanh đứng lên gậy to, thâm vận bắc minh đạo thuật, tiếp được hai đại yêu vương cùng đánh phía sau, quát to một tiếng, a đánh, vung lên gậy to đỡ đỡ về phía hai vị yêu vương. Vành, vành. Rẽ bị Martin cùng đầu rắn người bị đánh bay, sư huyền thanh cũng bị trọng thương, rơi xuống đất, miễn cưỡng rửa vào gậy to chống đỡ thân thể. Ngươi như thần phục với bản vương, bản vương có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch di di tú tài đồng bình mà tới, mỉm cười nói nói, thần phục mẹ ngươi. Sư huyền thanh tức giận mắng một tiếng, giương tay chính là một gậy bạch y di tú tài hơi lắc đầu một cước đạp đem gậy to đạp trở lại lang bản vương người cương triều đi bản vương lưu tính mạng người nhân loại tu sĩ thu yêu thú vì là yêu cương triều mà yêu tu đại lao thì lại sẽ thu nhân loại tu sĩ làm nhân sủng sư huyền thanh đường đường một đời trưởng môn trên ba tầng đại tông sư chưa từng bị nhận làm nhục như thế nửa bên trong giận biển ngập trời lớn tiếng hò hét đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua ai có thể trợ bản tọa, bản tọa với ai song tu tiếng gào này tự nhiên là hướng về cướp ở ngoài nhân loại tu sĩ cầu cứu cùng nhân loại tu sĩ song tu dù sao cũng tốt hơn làm một chỉ hủ ly yêu vương người cương triều Không ngờ nàng vừa dứt lời, chợt nghe oanh địa một tiếng, thêm cánh đại trận càng lần nữa khôi phục vận chuyển. Hơn nữa cùng lúc đó, một đạo chữa trị đạo thuật rơi vào trên người nàng. Tuy nói cái kia đạo thuật xa không đủ để chữa khỏi của nàng trọng thương, nhưng làm cho nàng chậm một hơi cũng là đủ rồi. Sư Huyền Thanh đống nhiên nhất đầu, nhìn thấy Tây Phương trên một ngọn núi, một vị thiếu niên bóng người mở hai tay ra, lâm phong mà đứng, đang đang thao túng thiềm dục trận. Không biết là ngũ hành tông vị nào tinh trùng lên nao tiểu tử rồi, nghe được song tu liền liễu chết ra tay rồi. Sư Huyền Thanh trong lòng nổi nước bọt một câu, đuổi tóm chặt lấy chiến cơ, đè đổng mà lên. Bả tọa hôm nay không đánh đến các ngươi gọi mẹ. Ấm ấm. đến đụt dạ phiên bản thiêm dực trận gia trì, sư huyền thanh một gậy này mới bao hàm khai sơn thác biển lực lượng, nên đầu đờ ở về phía bạch y diễu tú tài. Ta giọt máu ơi, nữ nhân này đến rồi, bạch y diễu tú tài giật mình, xoay người bỏ chạy. Ha ha ha ha, mới một gậy liền gọi mẹ, thực sự là con trai ngoan. sư huyền thanh làm càn cười to, rẽ bị mắt tin cùng đầu rắn người hai vị yêu vương gặp được đối phương cường địa tới, cũng là lập tức chạy thủ mạng. sư huyền thanh thời gian này đã là cung dương hết đà, tự nhiên vô lực truy sát, nhưng nàng biết rõ bạch hồ kia yêu vương dảo hoạn rất có thể sẽ đi mà quay lại, bởi vậy nàng vẫn cứ duy trì cái kia loại đến chiến đấu bá đạo tư thái. Tiền Bối, ngươi không sao chứ? Đỉnh núi thiếu niên chẳng biết lúc nào đã đến phụ cận. Bản tọa không có chuyện gì. Sư Huyền Thanh Liệt thiếu niên kia một chút, hỏi, ngươi tên là gì? Ngũ Hành Tông huyền cơ tử cùng ngươi xưng hô như thế nào? Sư Huyền Thanh giả vờ tiền bối tư thái, kỳ thực trong lòng lúng túng muốn chết, nàng đang nghĩ, nếu như tiểu tử này để song tu cái gì, chính mình phải như thế nào trả lời? Thể tốt phủ nhận. Đợi ý, đánh hắn một trận. Ngược lại cũng không thể đáp ứng hắn a, hắn vứt cái. Hai từ chứ? Vạn Bối quét Đại Lộ, Huyền Cơ Tử Tiền bối chính là Vạn Bối Kết Nghĩa Nhị Ca hóa cơ tử ẩn sư. Thiếu niên kia cao giọng trả lời nói: Quét Đại Lộ." Sư Huyền Thanh mần ra, cảm giác danh tự này có chút quen hay, chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Ngươi biết đệ tử Bản Tông Ngư Linh Linh sao?" Chương 257: Bắc Minh Tông tiểu sư thúc quét Đại Lộ. "Ngư Linh Linh sao?" Quen biết một chút, ở nhân gian thế giới, đồng thời ở Trung Hoa một đoạn thời gian, chính là nàng đem ta mang tới. Quét Đại Lộ" thành thực trả lời nói: "Nói như vậy, giúp nàng đẩy lùi điệu tông tần vô trần cùng Hôn Thiên Tông cao triển hai người kia cặn bã bại hoại." cùng với trợ nàng thăng cấp cựu trọng lâu đúng là người lạc sư huyền thanh ngữ khí nhàn nhẹ hỏi là ta quách đại lộ có chút ngượng ngùng lúc đó không cân nhắc nhiều như vậy liền ra tay rồi không nghĩ tới sẽ cho quý tông mang đi lớn như vậy phiền phức phiền phức phiền phái gì địa tông cùng hôn tiên tông phá hoại quy củ liên thủ bắt nạt ta tông môn đệ tử thủ đoạn bị ổi hành vi ác liệt bản tọa còn muốn đi tìm bọn họ để gây sự đây sư huyền thanh đứng chắp tay thu bạo lộ ra ngoài thung lũng hơi gió nhẹ nhàng phất động của nàng áo bào không gây phiền phái liền tốt ta nghe nói địa tông hôn thiên tông chở lục tông đang khóc khóc để để tìm khắp nơi thuyết pháp tới Quách Đại Lộ điều khiển một câu, khóc sứt mướt cái từ này dùng đến tốt. Sư Huyền Thanh khen ngợi nở nụ cười, liếc nhìn Quách Đại Lộ một chút, cái gì đó, vừa bản tọa bị kẻ địch làm mê hồn lời chú, án nói linh tinh địa nói câu gì, ngươi có nghe hay không? Quách Đại Lộ đặc biệt biết làm địa đáp lời, Vạn Bối vừa một cách toàn tâm toàn ý bày trận, không nghe được gì, Tiền Bối có nói gì không? Câu trả lời này để Sư Huyền Thanh rất hài lòng, ừ gật gật đầu, không nghe liền tốt, bản tọa chúng rồi mê hồn lời chú, cũng không rõ ràng bản thân nói cái gì. Đúng rồi, ngươi nếu là theo Linh Linh một đạo tới về giới, đó chính là muốn gia nhập ta Bắc Minh Tông. Đúng Linh linh bạn học đem nàng khai khiếu đan cho ta. Sư Huyền Thanh gật đầu, hơi chút trầm ngâm sau nói nói, nghe Linh Linh nói ngươi tinh thông trận pháp, kiếm thuật cùng ý thuật, thực lực xa cao hơn nàng, sau đó lại còn chỉ điểm nàng phá cửu trọng lâu cảnh giới. Quách Đại lộ bận điệu nói, Linh Linh bạn học quá khen, ta lời còn chưa nói hết, ngươi đừng ngắt lời. Sư Huyền Thanh chừng Quách Đại lộ một chút, Hiển lộ hết một đại tông sư khí chất. Tiền Bối ngài nói, Quách Đại lộ đại khái giải cô gái này tính cách, sẽ không để ý. Ngươi trước là ở nhân gian thế giới hộ tống Linh Linh Chu Toàn, ngón tay nhập lại điểm nàng đột phá cảnh giới mới, bây giờ vừa cứu ta một lần này hai phần ân tình đều không phải chuyện nhỏ. Nếu như để cho ngươi tiến vào Bắc Minh Tông làm một cái tiểu sư đệ, hiển nhiên ủy khuất ngươi. Nhưng để cho ngươi làm trưởng môn đại sư Minh Lợi, đối với cũng phản lại không công bằng. Vì lẽ đó ta có một đề nghị, ngươi vẫn cứ theo huyền giới cự lệ làm tiểu sư đệ, nhưng không phải làm linh linh bọn họ tiểu sư đệ, mà là làm bạn tọa tiểu sư đệ. Ý của ngươi như thế nào? Sư Huyền Thanh nói tới nhẹ như mây gió. Nhất cử lưỡng tiện, kỳ thực bên trong chuyện rất nhiều tiểu cửu cửu. Nàng bên này một khi đem quét đại lộ tiểu sư thúc danh phận định ra đến, vậy sau này chỉ điểm Bắc Minh Tông đệ tử trẻ tuổi tu hành nhiệm vụ hắn cũng phải tiếp. Ngoài ra. Tuy rằng Quách Đại Lộ nói mình không nghe thấy song tu câu nói kia, nhưng bạn nhất sau đó câu này lời truyền ra ngoài, cái kia cùng tiểu sư đệ song tu sở căng đan dù sao cũng hơn cùng đồ đệ song tu sở căng đan muốn hợp lý chứ. Làm chứng môn, ánh mắt dài hơn xa, cân nhắc muôn toàn diện. Đương nhiên, làm Bắc Minh tông tiểu sư thúc, chỗ tốt cũng là ắt không thể thiếu, tỉ như hắn có thể hưởng thụ tiểu sư thúc tài nguyên tu luyện, tỉ như tiến nhập một số bí cảnh hoặc cấm địa thời gian, hắn nắm giữ cấp bậc càng cao hơn quy hạn, lại tỉ như, mà đối với Bắc Minh tông đệ tử trẻ tuổi thời gian, hắn còn có thể hưởng thụ đối phận trên cảm giác ưu việt các loại. Quách Đại Lộ đối với làm tiểu sư thúc vẫn là tiểu sư đệ không có gì đặc biệt chấp nghiệm, Nghe sư Huyền Thanh đề nghị như vậy, hắn thoải mái đáp ứng rồi. Vậy cứ quyết định như vậy. Sư Huyền Thanh lúc này đã nhịp, sau đó từ trong lòng móc ra một viên lệnh bài màu đen đưa cho Quách Đại Lộ. Này Bắc Minh làm ngươi cầm trước, nắm lệnh này bài có thể mệnh lệnh Bắc Minh tông bất cứ người nào vì ngươi làm bất luận một cái nào đủ khả năng chuyện. Đây là báo đáp ngươi cứu ân tình của ta. Sư tỷ khách khí. Quách Đại Lộ tiếp nhận lệnh bài. Sư Huyền Thanh biểu tình trên mặt rõ ràng ngăn cản một lần, tâm nói nhân vật độ chấp nhận rất cao à. Sau đó xua tay nói, sư đệ không cần khách khí. Đúng rồi. Linh Linh nói: "Ngươi tinh thông y thuật, ngươi vừa lại đối với ta làm một cái chữa trị đạo thuật, xem ra lời ấy không giả, ngươi bây giờ thay ta nhìn, thương thế của ta ngươi có thể hay không trị?" "Có thể trị." Quách Đại Lộ khẳng định nói, y thuật của hắn học từ Bồ Đề lao tổ thầy thuốc, có thể nói trong tâm giới, không, có hắn không thể trị tổn thương, còn có trị hay không thật tốt?" Khàn nói. "Tốt, vậy thì phiền phật sư đệ." Sư Huyền Thanh nói xong, thân thể mềm nhũn, trực tiếp té xỉu. Quách Đại Lộ, nhân nặng như vậy tổn thương dĩ nhiên có thể đứng rắn chống đỡ đến bây giờ, không hổ là đại tông sư. Quách Đại Lộ ôm lấy Sư Huyền Thanh, đang muốn triển khai thần hành thuật ly khai, nghe được sư Huyền Thanh mơ mơ màng màng kêu một tiếng, nhỏ kẻ trộm, chớ có làm cản. Quách Đại Lộ ngẩng ra, lập tức thấy buồn cười, khen câu lợi hại, sau đó từ biến mất tại chỗ. Gia Huyền Hoa sau, nhìn thấy Hoa Cơ Tử, Lý nghe Thường đám người đang ở lối ra chờ mình, gật đầu chào hỏi, nói, "Cứu một người bệnh, đến lập tức trở lại chữa thương cho nàng." Hoa Cơ Tử nhìn sư Huyền Thanh một chút, cô gái này xem ra khá quân a. "Ngươi nhận biết?" Quách Đại Lộ nói. Hoa Cơ Tử lại quan sát một chút, đổi sắc mặt, "Này, này, đây không phải là Bắc Minh Tông." Quách Đại Lộ cười gật gật đầu. Hóa cơ tử đầy mặt khiếp sợ, hắn thực sự không có cách nào đem Bác Minh Tông vị kia bạo lực nữ tông chủ cùng trước mắt vị này nằm trong ngực quế đại lộ nữ tử liên hệ với nhau. Lý Nghê Thường nhìn thấy hóa cơ tử biểu tình trên mặt, Kiêu Kỳ hỏi nói, "Vị này chính là Bác Minh Tông tông chủ sư Huyền thanh sư tiền bối?" Hóa cơ tử chấn định tâm tình, trả lời nói, Lý Nghê Thường đám người nghe xong cũng hết sức kinh ngạc, bọn họ không phải kinh ngạc sư Huyền thanh thân phận, mà là kinh ngạc quế đại lộ lại có thể từ Huyền Hoàng cứu ra một vị tông sư. "Tam đệ, ngươi không phải đang bị Điệu Tông cùng Hôn Thiên Tông hai người kia truy sát sao, làm sao đụng tới sư tiền bối?" Hóa cơ tử hỏi trong lòng mọi người nghi hoặc. Đúng đấy, ta một đường tránh né hai người bọn họ, kết quả không cẩn thận trốn từ nhế cốc, đúng dịp thấy sư tỷ bị ba vị yêu vương bao vây, liền thuận lợi giúp nàng bù đắp trận pháp, đem ba vị yêu vương cho dọa chạy. Quách Đại Lộ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói nói, "Tam đệ ngươi gọi sư tiền bối cái gì?" "Sư, sư tỷ." Hóa Cơ Tử một đôi mắt trợn lên giống trung đồng. "Ân, ta ở tự nhế cốc đã chính thức gia nhập Bắc Minh tông." Hóa Cơ Tử tư duy hỗn loạn tương mừng, gỡ nửa ngày, lẩm bẩm nói, "Theo bố phận đệ tính, ta còn muốn sưng tam đệ ngươi một tiếng tiểu sư thúc." Quách Đại Lộ bận điệu nói, "Không có chuyện gì, chúng ta các luận cấp đích, kết bái hữu hiệu như cũ." Phiên thiên tông mọi người thời gian này cũng là tâm tình phức tạp, bọn họ đã hướng về cao bên trong ước định Quế Đại lộ, coi hắn là làm một cái chân nhân tới đối xử, nhưng giờ khắc này nhìn thấy hắn ôm một cái đại tông sư, nghe được hắn Vân Đạm Phong khinh nói bù đắp một cái trận dọa lui ba lớn yêu vương, phía trước phán đoán lần thứ hai trở nên không xác định. Một cái đại tông sư sư đệ, mặc dù là chân nhân, cũng là trên ba tầng chân nhân chứ. Mọi người thuê hiệu xe trở về bốn dạng lầu, Quế Đại lộ đem sư huyền Thanh Thu sếp hổ thỏa, sau đó tự mình đi bốc thuốc, nấu thuốc, mần thuốc, cũng không phải bởi vì sư Viễn Thanh cảnh giới so với Lý Nghe thưởng đáng người cao. Hắn mới khác nhau đối xử, mà là bởi vì sư Huyền Thanh tổn thương so với bọn họ càng nặng. Nay sư Huyền Thanh uống thuốc, lại lấy chữa trị đạo thuật thay nàng làm điều trị, chờ nàng hoàn toàn tiến nhập nghỉ ngơi lấy sức trạng thái. Quách Đại Lộ mới ngồi xếp bằng ở mép giường trên lế, bắt đầu rồi việc tu luyện của chính mình. Quách Đại Lộ bên kia mới vừa gia nhập Minh Tưởng trạng thái, nằm ở trên giường sư Huyền Thanh đột nhiên mở mắt ra. Chương 258, rốt cục bàn đào hội bắt đầu rồi. Trên thực tế, từ Huyền Hoang Hội thứ tư dạng lầu thời điểm, sư Huyền Thanh cũng đã tỉnh lại, nhưng khi đó nàng nằm ở Quách Đại Lộ trong lồng ngực, thực sự không thích hợp tại làm sao nhiều hậu đối trước mặt tỉnh táo không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả bộ ngủ. Hơn nữa việc này cũng không trách đến Quách Đại Lộ, nàng bị thương quá nặng, Quách Đại Lộ phải tùy thời tra xét nàng ấy chút bị thương trô gió thổi cỏ lay, chỉ nàng trước mặt tình huống mà nói, Quách Đại Lộ lồng ngực đúng là ổn tỏa nhất địa phương, tiểu tử kia cũng không phải là phải thừa dịp máy móc sàm sỡ nàng. Cũng may nàng đường đường một đại tông sư, muốn dùng giả bộ ngủ giấu giếm được mấy cái hậu bối, vẫn dễ như trở bàn tay. Sau đi tới bốn dạng lầu, Quách Đại Lộ đem nàng giản xếp ở trên giường, bắt đầu vì nàng nấu thuốc chữa thương, đây nàng không thể không ở trong lòng than thở một phen Quách Đại Lộ y thuật, bất kể là hành châm dùng thuốc, vẫn là nói tức đầy nắng. Hắn đều có thể nói thượng thừa trình độ, chính xác đến đỉnh cao, nhiều một chút có thừa, ít một chút không đủ, hết thảy đều là mới vừa tốt. Một phen hệ thống trị liệu xong đến, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thương thế chuyển biến tốt, trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ, nàng người tiểu sư đệ này nhận ra thật sự là hái hoa toán, quá có thấy xa. Lúc này nàng mở hai mắt ra, lặng lặng mà nhìn ngồi ở mép giường quách đại lộ, trước tiên là tò mò, sau đó lại cau mày, qua một hồi lâu, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt xẹt qua một nụ cười lấp ý, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, cũng bắt đầu dụng công chữa thương. Một đêm đi qua rất nhanh, Sáng sớm ngày thứ hai, Quách Đại Lộ thật sớm cho sư Huyền Thanh bưng tới một bát thuốc. Sư Tông Chủ tiếp nhận chén thuốc, phong khoáng uống một hơi cạn sạch. Tiểu sư đệ, hôm nay ngươi liền theo ta về Bắc Minh Tông đi. Sau khi trở về, còn muốn vì ngươi tiến hành một hồi vào tông điển lễ. Sư Huyền Thanh uống xong thuốc sau nói nói, Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Bất quá ở đi Bắc Minh Tông trước, ta phải cùng ta mấy vị bằng hữu cố gắng nói lời từ biệt một phen. đương nhiên, Quách Đại Lộ ly khai sư Huyền Thanh gian phòng, đang muốn đi tìm Hóa Cơ Tử, Lý Nê thường đắm người, kết quả Phiên Thiên Tông mấy người vội vã mà chạy tới tìm hắn. Quách tiên sinh, ngươi có thấy hay không ngô phó trưởng môn?" Lý Nghê Thường nhìn thấy Quách Đại Lộ, vẻ mặt hốt hoảng hỏi. Quách Đại Lộ lung lay đầu, "Ta không nhìn thấy Ngô đạo hữu, hắn đi rồi chưa?" Lý Nghê Thường đem một tờ giấy đưa cho Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ tiếp nhận vừa nhìn, trên giấy viết, "Này vừa đi, không thành công, thì thành nhân." Quách Đại Lộ nhanh chóng bắt ngón tay, một lát sau nói, "Ngô đạo hữu đi Thiên Tông ám sát Tiêu Vũ nghỉ ngơi, bất quá chư vị yên tâm, hắn này được không, có nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất bị chút đau khổ ra thịt." Lý Nghê Thường cau mày, bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay về Quách Đại Lộ chắp tay nói tiếng cảm ơn, mang theo Phiên Thiên Tông đuổi theo Ngô Kỳ Lộ. Tam đệ, làm sao vậy? Thời gian này, Hóa Cơ tử cũng đi tới. Quách Đại Lộ bận điều nói, nô đạo Hưu đi Thiên Tông ám sát Tiêu Vũ Nghị, Lý trưởng môn đám người đi vào ngăn cản, nhị ca ngươi cũng đi theo chiếu nhìn một chút, ta cùng với sư tỷ bản giao hai câu sau đó liền đến." Hóa Cơ tử nhưng không đội mà truy đuổi, hỏi nói, "Thật đối với cái này Phiên Thiên Tông để ý." Quách Đại Lộ lắc đầu, nói không rõ ràng. Hóa Cơ tử nhưng cười rạng rỡ, "Phiên Thiên Tông là ngươi vào huyền giới tiếp xúc cái thứ nhất không tính tông môn tông môn, chỗ nhân quả phức tạp một ít không gì đáng trách." Quách Đại Lộ cười gật đầu. "Ta đi vậy." Hóa Cơ tử khoát tay chặn lại xoay người rời đi. Quách Đại Lộ trở về phòng, đem sự tình nói với sư Huyền Thanh, cái sau không hề do dự nói nói, "Đã như vậy, ngươi trước đi Thiên Tông cứu người, ta đã thông qua bí mật phù cùng trong tông bắt được liên lạc, không lâu liền sẽ có người tới tiếp ta, đến lúc đó ta sẽ phái ra hai vị trưởng lão đi vào thiên Tông tiếp ứng ngươi." Quách Đại Lộ cũng không tự tuyệt, ổn quy nói, "Như vậy liền cảm giác tạ sư thị." Sư Huyền Thanh nói, "Ngươi đã là ta Bắc Minh Tông tiểu sư thúc, sau này chuyện của ngươi chính là ta Bắc Minh Tông chuyện, ta ân chữ không cần lại để." "Được." Quách Đại Lộ đối với Bắc Minh Tông hảo cảm độ 10086. Quách Đại lộ từ trong lòng móc ra phương thuốc đưa cho sư Huyền Thanh, nói: Sư tỷ, đây là ta cho ngươi kê đơn thuốc phương, tổng cộng 3 cái giai đoạn, ngươi trở lại Bắc Minh Tông sau, căn cứ tự thân tình huống cụ thể phối dược. Nhiều năm làm nghề y quen thuộc, làm cho Quách Đại lộ đang bàn luận bệnh tình phương thuốc thời gian, thái độ hết sức nghiêm túc nghiêm túc, thậm chí thỉnh thoảng sẽ mang theo giọng ra lệnh. Nhưng kỳ quái là, từ trước đến giờ làm theo ý mình sư Tông sư nghe xong Quách Đại lộ phía sau, cũng không có cảm thấy nơi nào không thích hợp, tiếp nhận phương thuốc sau nói câu: Biết rồi. Cái kia Bắc Minh Tông gặp lại, Quách Đại lộ ôm quyền nói lời từ biệt. Sư Huyền Thanh gật gật đầu chờ đến Quách Đại Lộ xoay người ly khai đi tới cửa thời gian, sư Huyền Thanh đột nhiên mở miệng gọi nói, ngươi sau đó Quách Đại Lộ đứng lại quay đầu lại, làm sao vậy? Sư Huyền Thanh đưa tay phải ra, một cái màu trắng xương cá xuất hiện ở trong tay nàng, tay nàng cổ tay nhẹ nhàng đưa về đằng trước, xương cá bay về phía Quách Đại Lộ, cái sau dương tay tiếp được. đây là ta phòng thân pháp khí xương cá kiếm, làm tiên thuốc. Sư Huyền Thanh hào hiệp nói, Quách Đại Lộ cơ cơ trong tay xương cá, khẽ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài cửa, lại hướng tốt một bên trong chính là Thiên Tông, ta không có tiến nhập quyền hạ, liền ở ngay đây xuống đi. Trần Sư Phó đem phi kiếm ngừng giữa không trung, quay đầu lại cùng khách nhân nói nói: "Tốt, làm phiền tiền bối." Khách nhân ngữ khí khách khí: "Bao nhiêu linh thạch?" "1200 linh thạch." Khách nhân lấy ra một viên bảy tầng yêu thú thu tinh cũng 200 linh thạch đưa cho Trần Sư Phó, Trần Sư Phó nhận túi lao, xeo điểm ngự kiếm bay đi. Phương Viên trăm dặm nằm chuẩn vào quyền hạn, Thiên Tông thật là lớn khí thế. Khách nhân thấp giọng ríu cợt một câu, lắc thân hướng Thiên Tông Sơn môn gấp rút chạy tới. Nói như vậy, tông môn bố trí chuẩn vào quyền hạn thấp nhất cảnh giới chính là chân nhân, còn tu tù sĩ, tùy tiện vào, có thể nhảy ra cái gì sóng lớn hoa mà tính người bản lĩnh. Trên thực tế Khách nhân kia ở cách Thiên Tông Sơn môn 30 dặm thời gian, đã bị Thiên Tông tuần tra đệ tử phát hiện, đánh tới bởi cũng bắt sống, vì hoàn thành đối với Tiêu Vũ Nghị trùng cực mở giết, hắn không có sử dụng bí pháp cùng vũ khí bí mật, tùy ý Thiên Tông đệ tử đem mình nốt vào thiên lao. Vị khách nhân này chính là Ngô Kỳ Lộ, hắn lần này đến đây Thiên Tông, mục đích chỉ có một, hoàn thành đối với Tiêu Vũ Nghị ám sát. Từ Huyền hoang sau khi trở về, hắn liền một mực cân nhắc chuyện này, đặc biệt là nghe được đồng môn không ngừng mà ở Tán Dương Quách Đại Lộ, nhìn thấy Lý Nghê thưởng đối với Quách Đại Lộ cái kia loại chờ mong, hắn ám sát Tiêu Vũ Nghị quyết tâm càng thêm mãnh liệt, hơn nữa một khắc cũng không trở được. Đây chính là hắn muốn làm đến tin tức lớn. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không thuần túy là nhất thời ấm đầu, hắn đã sớm đang bí ẩn chuẩn bị chuyện này, gen đúc bí mật pháp khí, lén lén tu luyện cùng kẻ địch Đồng Quy Vũ tận cấm thuật, khắc thân thể cùng núi thuật. Bây giờ Phiên Tiên Tông đã tìm được có thể tin chỗ dựa, vậy ý nghĩa hắn ám sát thời cơ dĩ nhiên thành thủ, cơ hội không cho phép bỏ qua. Hắn hiện tại tuy bị nhốt tại Thiên Lao, nhưng chỉ cần Tiêu Vũ nghĩ đến xem hắn, hắn thì có 6, phần 10 năm bắt cùng hắn Đồng Quy Vũ tận. Không thành công thì thành nhân. Đây là hắn để cho Phiên Tiên Tông đồng môn lợi khi thực hắn còn có mặt khắc một câu nói, bất luận thành công vẫn là giả thân, Lý Nê thường đều sẽ không quên hắn. Ngô đại ca phải làm là ngồi phi kiếm đi thiên tông. Nói vậy lúc này đã đến, e sợ đuổi không kịp. Hiện tại chúng ta không ngại suy nghĩ một chút đến lúc đó phải như thế nào hướng về thiên tông cần người. Quách Đại Lộ đã tính toán ra Ngô Kỳ lộ hành tung. Mọi người không nói, dù sao hướng về thiên tông cần người, tất cả mọi người không kinh nghiệm. Quách Đại Lộ đang phải tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm giác được thanh đăng trong thế giới điện thoại di động đến rồi tin tức nhấp nhở. Lúc này phân thần mở điện thoại di động lên, sau đó hắn nhìn thấy tôn ngộ không tin nhắn, nhắn lại, ngày mai bàn đào hội. Quách Đại Lộ ngẩn ra, bàn đảo đại hội rốt cuộc đã tới sao? Chương 259, trăm ba viên bàn đảo mạnh nhất trong lịch sử Hồng bao. Ngày mùng ngày 3 tháng 3 bàn đảo hội, thực tế chính là Vương Mẫu nương nương cá nhân sinh nhật mặt tì, bởi vì mặt tỷ lấy bàn đảo làm chủ thực, vì lẽ đó lại xưng bàn đảo hội. Tôn Ngộ Không đương nhiên biết Quách Đại Lộ biết ngày này, nhưng hắn vẫn đặc biệt cho Quách Đại Lộ phát ra cái nhắc nhở tin tức, dụng ý khá là đáng giá cân nhắc. Hình như là nào đó loại có chứa ám chỉ tính tuyên ngôn, nếu như đem cái tin tức kia bù đắp, khả năng chính là ngày mai bàn đảo hội lao tôn muốn gây chuyện. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, điều khiển điện thoại di động đáp lời có mời ngươi tham gia sao? ở Quách Đại Lộ nắm giữ trong tin tức, tôn ngộ không không có bị mời tham gia bàn đỏ hội, nhưng hắn không xác định hắn vị này bạn trên mạng tôn ngộ không có hay không được thỉnh mời. tôn ngộ không mời không mời có gì khác biệt? bọn họ sẽ bỏ qua cho Lão tôn, Lão tôn sẽ bỏ qua cho bọn họ. Quách Đại Lộ nghĩ cũng phải, cho dù tôn ngộ không được mời tham gia bàn đỏ hội, hắn có thể tìm được 101 cái lật bản cớ. cứ việc Quách Đại Lộ vẫn chưa hoàn toàn làm rõ tôn ngộ không cùng Thiên Đình đến tụng cùng có cái gì ân oán nhưng trong lòng hắn nhưng sáng tỏ một chút, ngộ không cùng Thiên Đình mâu thuẫn, không thể điều độ Hơn nữa loại mâu thuẫn này mang theo nào đó loại hết sức mục đích rõ ràng tính. Quách Đại Lộ đang suy tính muốn trả lời như thế nào ngộ không? Lý Nghê Thường đột nhiên hỏi nói, Quách tiên Sinh, ngài có thể xác định Ngô Phó trưởng môn đã bị Thiên Tông bắt được sao? Quách Đại Lộ gật gật đầu, nếu như ta không đoán sai, Ngô Đại Ca lần này ám sát kế hoạch, khâu trọng yếu nhất phải làm ở chỗ tiếp cận Tiêu Vũ nghỉ, chỉ cần có thể cùng Tiêu Vũ nghỉ đạt được thích khi khoảng cách tiếp xúc, hắn tự có ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Ngọc đá cùng vỡ? Lý Nê Thường lo lắng địa lập lại một lần. Vì lẽ đó, hắn lẻn vào Thiên Tông sau. Không chỉ có sẽ không tránh né Thiên Tông bắt lấy, khả năng còn sẽ cố ý thiết kế để mình bị Thiên Tông bắt được, tương đối với chính diện giết tới Tiêu Vũ nghĩ trước mặt, chủ động đưa tới cửa e sợ càng dễ dàng gặp được hắn. Quách Đại Lộ tiếp tục phân tích, lấy ngôi sư minh tính cách, hắn đích xác sẽ làm như vậy. Lưu Tồn kỷ ngữ khí trầm trọng. Vương Điểm Lu, Mộ Dung Ban ban đám người đều im lặng gật gật đầu. Hóa Cơ Tử bình tĩnh nói, vì lẽ đó chúng ta bây giờ phải cố gắng suy nghĩ một chút đến rồi Thiên Tông phía sau, muốn dùng cớ gì hướng về bọn họ cần người. Mọi người bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Quách Đại Lộ nhân cơ hội về Tôn Ngộ Không, đây chính là Ngộ Không ngươi nói kim tiền kiếp chứ? Lần này ngổ không bên kia đổ không có hồi âm, khả năng đã lò gấp. Quách Đại Lộ không quan tâm tin nhắn, nhìn về phía Lý Nghê thường, nói, nếu không như vậy đi, ta trước tiên được một bước, qua xem một chút tình huống, thuận tiện làm quen một chút tiên tông bố cục, đến lúc đó thực sự nếu không tới người, còn có thể tùy thời cứu người. Tam Đệ. Hóa Cơ tử ngữ khí ngưng trọng kêu Quách Đại Lộ một câu, ngươi tùy thời cứu người là thật lòng sao? Đương nhiên, bất quá đây là bước cuối cùng. Quách Đại Lộ ngữ khí cũng không phải là nói giỡn. Tam Đệ à, ngươi muốn biết tiên tông chính là huyền giới đệ nhất tông, nó gấp gáp cùng thực lực căn bản không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, mặc dù là sư tiền bối, thậm chí nói sư tiền bối hơn nữa nhà sư, hai người bọn họ liên thủ cũng không thể từ thiên tông cứu ra người nào. hóa cơ tử không cần suy nghĩ nói nói, vì lẽ đó ta nói đây là vạn bất đắc dĩ bước cuối cùng. quách đại lộ nói đứng lên. lý nghe thường bận biểu nói ngăn cản, quách tiên sinh, ngài đồng ý theo ta trở đi thiên tông cần người, chúng ta đã cảm kích không cùng, lại để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm, độc thân đi tới thiên tông, này tuyệt đối không thể. lý trưởng môn yên tâm, ta sẽ tùy cơ ứng biến, sẽ không có nguy hiểm gì. quách đại lộ ung dung nở nụ cười, vung vung tay. Vèo địa nhảy ra phi xa, ngự kiếm phi hành đi, mọi người thậm chí không kịp đứng dậy ngăn cản. Phi kiếm xe do mà đi, cứ việc trên người che phủ pháp trận phòng ngự, nhưng bên thay vụ vụ vang rội phong thanh vẫn cứ rõ ràng không dứt. Quách Đại lộ ngự kiếm phi hành thuật bây giờ còn chưa phải là quá thuần thục, nhưng trước tiên chống cự cái 180 bên trong vẫn là không có vấn đề. Cho ngự kiếm phi hành thuật lam hao tổn xong, đổi lại thần hành thuật tiếp một trận, lục không lưỡng thê, ngày đi ngang hàng phía trước tiểu đạo hữu chờ một chút. đang lúc này, Quách Đại lộ nghe được phía sau truyền đến một đạo thanh âm thanh lượng, hắn phi kiếm liên tục. Ngay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện một vị thân mặc áo bào xanh trung niên đạo nhân đang ngự kiếm truy đuổi chính mình. "Đạo hữu gọi là ta?" Quách Đại Lộ hỏi. "Đúng đấy, Vân đạo chính là gọi tiểu đạo hữu ngươi. Bất quá ngươi không cần chờ, Vân đạo vậy thì ra tốc đuổi theo ngươi." Thanh bào đạo nhân nói, biến đổi một hồi hai tay trùng điệp tư thế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tốc độ quả nhiên tăng lên một đoạn dài, đảo mắt đuổi theo Quách Đại Lộ. Vân đạo Âu Dương và thọ, chính là thượng tam trọng đại chân nhân, bởi vì thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, 15 năm trước liền cùng cảnh gỗ địch, bởi vậy lại có tông sư bên dưới người số 1 tên gọi Trung niên đạo nhân đi thẳng vào vấn đề địa làm lên tự giới thiệu mình, sau đó hỏi Quách Đại Lộ, không biết tiểu đạo hưu đến tự gì cửa gì tông, họ tên là gì, tùy tùng vị nào sư phụ học nghệ. Quách Đại Lộ liền ô quyền, hạnh đàn lý bất bạch. Ừ, hóa ra là hạnh đàn tuấn kiệt, thất kính thất kính, không biết bất bạch tiểu hưu thụ nghiệp thân sư là vị nào, tại hạ theo đại sư huynh học nghệ. Quách Đại Lộ căn cứ nho ra ngậm cảnh thế giới ký ức trả lời nói, chẳng lẽ là hạnh đàn đại tiên sinh ôn thiếu cấp ôn đạo hưu? Chính là, không tuổi không tuổi, bần đạo năm năm trước du lịch huyền hoang thời gian, từng cung ôn đạo hưu có duyên gặp qua một lần. Mặc dù ở sau đó luận bàn bên trong Bần Đạo thắng rồi hắn nửa chiều, nhưng Ôn Đạo hữu quân tử khiêm tốn, Ôn Văn nhị nhã khí độ hay là cho Bần Đạo để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Quét đại lộ cười cợt, không đánh giá. Âu Dương Vạn Thọ không để ý lắm, tiếp theo nói, Tiểu Đạo hữu xem ra bất quá tu sĩ cảnh giới, có thể ngự kiếm phi hành, quả nhiên không hổ là hạnh đàn đệ tử. Bần Đạo xưa nay yêu nhất dẫn hổ bối, hôm nay ngươi may mắn gặp phải Bần Đạo, thật là ngươi tam sinh tam thế đã tu luyện phúc duyên, như vậy đi, Bần Đạo nơi này có ba loại pháp bảo, một là giấu đi kiếm hồ lô, một là đằng vân đôi giày vàng, một là chói rồng lăng bây giờ bần đạo dùng như vậy pháp bảo đổi cho ngươi dưới chân này thành kiếm gỗ đạo thế nào quách đại lộ vừa nghe liền vui vẻ đạo nhân này gặp ta cảnh giới không cao có thể ngự kiếm phi hành nhất định đã cho ta kiếm gỗ đạo là cái gì ghê vớm pháp bảo vì lẽ đó quanh cũng có lòng vòng mà nghĩ ham hại tới âu dương đạo hưu có hảo ý tại hạ tâm lĩnh chỉ bất quá tại hạ này thành kiếm gỗ đạo chính là đại sư huynh tự tay võ chế ý nghĩa không phải chuyện nhỏ vô pháp cùng đạo trưởng trao đổi quách đại lộ khách khí đáp lời âu dương vạn thọ vừa nghe cái kia kiếm gỗ đạo là ôn thiếu cấp tự tay chế thành mắt bên trong ánh sáng càng tăng lên đè nén xuống nội tâm mừng như điên sau nói, tiểu đạo hưu nếu như vẫn cảm giác đến bần đạo này ba loại pháp bảo thành ý không đủ, bần đạo đồng ý lại thêm giống như tình thế phát triển. Quách đại lộ lắc đầu từ chối, lại thêm một viên chín tầng yêu thú thu tinh. Quách đại lộ càng là từ chối, Âu Dương Vạn Thọ thì càng cảm thấy cái kia kiếm gỗ không hề tầm thường. Này kiếm gỗ là đại sư huynh ban cho, ý nghĩa là thủ, bởi vậy bất luận đạo trưởng đưa ra điều kiện gì, tại hạ cũng sẽ không trao đổi. Âu Dương Vạn Thọ nghe vậy sắc mặt chìm xuống, lừa khí không thích nói, tiểu đạo hưu, muốn biết phúc duyên một chuyện, có thể gặp không thể cầu, bần đạo trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không phải dễ dàng như vậy đủ phải. Ngươi bỏ qua cơ hội lần này, sau đó cũng rất khó lại có thêm bực này phúc duyên, ngươi cần phải biết." Tại hạ đã hiểu rõ." Quách Đại Lộ bình tĩnh nói. Âu Dương Vạn Thọ đột nhiên mắt lộ ra hung quang, nóng lòng muốn thử, càng là phải ra tay bà bảo. Kiếm gỗ đảo không thể đổi, nhưng tại hạ đây còn có một thứ bảo bối, đạo trưởng nhìn giá trị bao nhiêu?" Quách Đại Lộ nói, "Ốa a" điểm một tiếng lấy ra xương cá kiếm, mũi kiếm lâm liệt quay về Âu Dương Vạn Thọ. Âu Dương Vạn Thọ từ cái kia xương cá trên thân kiếm cảm nhận được một luồng đến tự đại tông sư uy thế, nhất thời sợ hãi khí chàng, cười ha ha, nói, "Tiểu đạo hữu vừa là không muốn tiếp thu bần đạo biểu tặng, bần đạo liền không miễn cưỡng nữa." này liền táo tử, đáng tiếc đáng tiếc. Nói đi dứt khoát điều động đầu xèo xèo xèo địa rời đi. Quách Đại Lộ cười lắc lắc đầu, cảm thán giới tu hành càng cũng có bậc này người ngông cuồng. Lại phi hành trăm trận, rốt cục đến cực hạn, lúc này mới đổi thần hành. Ngự kiếm thần hành lẫn nhau trao đổi mấy lần, Thiên Tông rốt cục gần ngay trước mắt. Cảm thụ được Thiên Tông ngoại vi bảy già phòng ngự đại trận, Quách Đại Lộ cũng không khỏi trong lòng bên trong than thở, này huyền giới đệ nhất tông khí thế quả nhiên không phải chuyện nhỏ, phương viên trong trận đại trận, hơn nữa còn có thể làm được tầng tầng tiến dần lên, này muốn phí nhiều đại công phu chính mình tuy rằng cũng có thể bày ra như vậy trận pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có như vậy địa lợi điều kiện, hơn nữa còn phải có đầy đủ vật liệu cùng thời gian. Quách Đại Lộ quan sát nửa ngày, cất bước vào trận, ở cách Thiên Tông Sơn môn 10 dặm tả hưu thời điểm, dừng bước lại, đang chuẩn bị động thủ vậy vậy một cái này huyền giới đệ nhất tông hạt nhân trận pháp, thanh đăng thế giới đột nhiên chấn động, hơn nữa liên tục chấn động mấy lần. Quách Đại Lộ lui sang một bên, trực tiếp từ thanh đăng thế giới lấy điện thoại di động ra, điểm tiến vào tin nhắn vừa nhìn, nội không cho mình phát ra ba cái hồng bao. Từng cái điểm mở, rõ ràng là ba viên đỏ hồng hồng lớn bản đạo. Quách Đại Lộ vừa mừng vừa sợ, Ngay tại chỗ. Chương 260, sợ không kinh hỉ, ý không ngoại ý muốn. Đối với bản đảo, Quách Đại Lộ hiểu rõ cũng không nhiều, sách trên mặt tin tức là bản đảo vườn bên trong tổng cộng có bản đảo cây 3.600 cây, phía trước 1.200 cây, trái cây hơi nhỏ, 3.000 năm một quen, người ăn thành tiên đắc đạo, thân thể tập thể hình nhẹ, trung gian 1.200 cây, trái cây thơm ngọt, 6.000 năm một quen, người ăn hà hẳn nâng phi thăng, trường sinh bất lão, phía sau 1.200 cây, gọi là Tử Văn Tương Nhật Hạch, 9.000 năm một quen, người ăn có thể cùng thiên điệu tê độ, nhận mới cùng. Tuổi Sau đó tôn ngộ không đối với đoạn này giới thiệu làm tu chân bản chú giải cảnh giới cỡ nào ăn gì loại trái cây, gì loại trái cây có trợ giúp loại tu luyện nào, loại người nào không thể ăn gì loại trái cây. Khi bị tô lên vô cùng kỳ diệu bàn đảo cụ thể đến từng cái cảnh giới tu hành thời điểm, một cái chẳng phải lãng mạn kết luận vô cùng sống động, bàn đảo tuy tốt nhưng không thể ăn loại. Quách đại lộ không vội mà thu bàn đảo, trước tiên đem một phần một trăm nghìn điểm công đức hồng bao phát tới, tôn ngộ không thu rồi hồng bao, đáp lời, này ba viên bàn đảo lai lịch không cần thiết ta nhiều lời, từ nhỏ đến lớn đến đứng hàng, bây giờ dưỡng tinh tiên viên mãn ngươi ăn viên thứ nhất. Đối đại ngươi hướng về luyện khí thiên quan hải thời gian, ăn viên thứ hai một nửa, chờ luyện khí thiên viên mãn, ăn nửa kia. Còn viên thứ ba, phải chờ tới ngươi tu luyện xong tuần thần thiên mới có thể ăn, ngàn vạn lần đừng phải nhớ kém, bằng không huyết mạch vỡ đoạn, thân tử đạo tiêu, hậu quả khó mà lường được. Quét đại lộ, nhớ kỹ. Về xong ba chữ, lại đoạt về một cái, tất cả cẩn thận. Tôn nộ không cũng không để ý, lần này bàn đào hội, lão tôn chắc chắn náo long trời lở đất, không biết như thế nào cụ, có đôi lời mong rằng đại lộ huynh đệ ngươi thay lão tôn nhớ kỹ. Quét đại lộ, nộ không ngươi nói. Ngưng một hồi. Tôn Lộ không nếu có một ngày lão tôn quên mình là ai, ngươi nhớ nhắc nhở lão tôn một câu, ta lão tôn chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không. quách đại lộ, được. không biết tại sao, quách đại lộ luôn cảm thấy tôn ngộ không nguyên bản muốn hắn nhớ cũng không phải là câu nói này, cái này có phải hay không mang ý nghĩa? tôn ngộ không đối với hắn chung quy không thể trăm phần trăm tín nhiệm đây. mặt khác, tôn thần thiên, 72 biến cùng cân đầu vân hồng bao cũng đã giả thiết tốt, đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau, ngươi tự động hồi nói đoái. tôn ngộ không bàn giao nói, được. quách đại lộ cảm giác có dũng khí, ngộ không tựa hồ đối với chính mình sắp bị ép ở ngũ hành sơn vận mệnh sớm có linh cảm nếu thật là như vậy, tôn ngộ không trên người lưng béo trọng trách nên cỡ nào trầm trọng. ở hữu hình ngũ hành sơn ép tại chính mình trên lưng trước, vô hình ngũ hành sơn đã đè ép hắn thời gian bao lâu. nghĩ tới đây, quách đại lộ chợt thấy nhiệt huyết dâng lên, đáp lời: lần này đoạn tuyệt với thiên đỉnh, thế tất ngàn khó vạn hiểm, thế tất bị thiên lôi đánh, thế tất núi đao biển lửa, như ngộ không không đi bàn đạo hội, không đi náo thiên cung, xoay người về hoa quả sơn, hô bằng hán hiếu, sưng vương sưng tổ, chẳng lẽ không phải càng ung dung tự tại? nếu không đấu với trời một đấu, lao tôn muốn này thiết bổng để làm gì? như này một đấu một đi không trở lại đây, vậy liền một đi không trở lại đi. Quách Đại Lộ nhất thời chấn váng, sau một lúc lâu thằn nói, quả thế, lời đã đến nước này, xuống chút nữa nói đã không bất kỳ ý nghĩa gì, hai người đều ăn ý hạ tuyến. Quách Đại Lộ cất điện thoại di động, đang phải tiếp tục phá trận về phía trước, chợt thấy cách đó không xa trên sân đạo, một trước một sau đi xuống hai cái người, đi ở phía trước người kia một thân vải thô áo lam, đi lại thong dong tự nhiên, làm người ta nhìn tới lòng sinh thân thiết tiên tĩnh cảm giác. Đi ở phía sau cái kia người, tuy có ý ở áp chế trên người khí thế, nhưng long hành hổ bộ, phong mang ẩn hiện. Quách Đại Lộ biết mình vừa cùng ngộ không nói chuyện trời đất, nhất thời thất thần bại lộ hành tung, lúc này đứng tại chỗ bất động lặng lặng mà chờ đợi hai người đi qua. Các hạ đã đi đến chỗ này, hãy xưng tên ra đi. Trong nháy mắt, hai người chạy tới phụ cận, đi ở phía sau cái kia người nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Quách Đại Lộ nói nói. Tại Hạ Hạnh Đàn Lý bất bạch, chưa thỉnh giáo. Quách Đại Lộ ôm quyền nói, Hạnh Đàn Lý cái gì? Phía sau cái kia người giọng nói và biểu tình đều có chút kỳ dị. Hạnh Đàn Lý bất bạch, chưa thỉnh giáo các hạ. Cái kia người không đáp, nhìn áo lam nam tử một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này mới trả lời nói, ta là Thiên Tông Tiêu Vũ Hiết, ngươi mới vừa nói ngươi tới Tử Hạnh Đàn, như vậy ta xin hỏi ngươi một hồi, ngươi sư tử Hạnh Đàn người phương nào? Ngươi chính là Tiêu Vũ Hiết." Quách Đại Lộ không trả lời mà hỏi lại, "Là ta, làm sao vậy?" "Không có chuyện gì, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Quách Đại Lộ thuận miệng tiếp nói. Tiêu Vũ Hiết cười nhạt, "Vậy mời các hạ trả lời vấn đề của ta. Ngươi hỏi ta sư từ đâu người là chứ? Tại hạ trở nhỏ theo đại sư huynh Ôn thiếu Cốc học nghệ." Quách Đại Lộ một phái thản nhiên. "Hả? Thật sao?" Tiêu Vũ Hiết trong giọng nói chào phúng ý tứ hàm xúc, dĩ nhiên không hề che giấu. "Chính là, Tiêu đạo hữu chẳng lẽ cũng nhận biết nhà ta đại sư huynh?" Tiêu Vũ Hiết lắc đầu bật cười, than nhẹ không nói, nhìn Quách Đại Lộ ánh mắt, như là ở nhìn một cái vai hề. Quách Đại Lộ chợt cảm thấy nơi nào không đúng, mau mau nhìn về phía vị kia áo lam nam tử, rõ xét tính hỏi nói, chưa tỉnh giáo. Áo lam nam tử trên mặt mang theo gió xuân giống như mỉm cười, khiêm tốn vừa chắc tay, nói, tại hạ hạnh đàn ôn thiếu cốc. A nha, lần này lung túng đi. Sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Tiêu Vũ hiết một mặt chế nhạo ý cười mà nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cấp tốc đem trong lòng lung túng đè xuống, ung dung không bộ nói, đây có gì kinh hỉ cùng bất ngờ. Nho ra vô số kinh điển truyền lại đời sau, giáo hóa tam giới chúng sinh, tại hạ thợ nhỏ quen thuộc đại tiên sinh chú thích tứ thư ngũ kinh cũng tinh nghiên đại tiên sinh ghi lại hạo nhiên tiểu luận, dựa vào cái này tập luyện được hạo nhiên kiếm pháp, vì vậy tự xưng một câu theo đại sư huynh học nghệ, có gì không thích hợp. Tiêu Vũ Hiết nói, ngươi nói ngươi tập luyện được hạo nhiên kiếm pháp. Không sai, hạo nhiên cửu kiếm mà, cái kia từng chiêu từng thức, khẩu quyết tâm pháp, tại hạ đều nhớ. Quách đại lộ nói chỉ chỉ đầu của chính mình, nhìn thấy không, toàn bộ ở đây. Tiêu Vũ Hiết lạnh lùng mặt, đều nhớ. Chẳng lẽ các hạ cho rằng nhớ kỹ chính là tập luyện được? Gần như, nhớ kỹ phía sau, thường thường tu luyện, chậm rãi là có thể nắm giữ. Tiêu Vũ Hiết. Tốt, nếu ngươi nói gần như, vậy dạng này đi. Ta một tay đón ngươi một cái hạo nhiên kiếm, tùy ý một chiêu. Tiêu Vũ hiết quyết định làm tràng vẹt trần cái này giả danh lừa bịp, vô liêm sĩ người ngốc cuồng. Quách Đại Lộ bận biểu xua tay, không được hay không? Hạo nhiên kiếm uy lực to lớn, vạn nhất làm bị thương ngươi vậy cũng không tốt. Tiêu Vũ hiết cười gần không nứt, nói, ngươi cứ việc ra tay, ngươi như có thể thương tổn được ta, đó cũng là ta cầu nhân được nhân, không đố lỗi cho người. Quách Đại Lộ vẫn cứ mặt lộ vẻ khó xử. Tiêu Vũ hiết nội tâm xem thường, đây chính là ngươi tin khẩu nói bậy đánh nội. Trên mặt bất động thanh sắc bước lên trước, bảy làm ra một bộ đại lực hướng về ta suất kiếm đi tư thái có đại tiên sinh ở đây làm chứng kiến, ngươi cứ việc ra tay chính là. Tiêu Vũ Hiết tiến một bước cổ động Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ do dự một chút, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng nói, vậy cũng tốt, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Ha, hắc. Quách Đại Lộ khoa trương làm này công tác chuẩn bị, sau đó chỉ vào Tiêu Vũ Hiết hét lớn một tiếng, an ta một kiếm. Tiếng quát chưa dứt, kiếm ý đã phát, chính là hạo nhiên cửu kiếm đệ nhất kiếm. Từ chối thì bất kính. Tiêu Vũ Hiết đang đầy mặt khinh bỉ, chuẩn bị giơ tay đem Quách Đại Lộ đánh bay, đột nhiên cảm thấy một đạo cương mãnh cực kỳ kiếm ý hướng mình kéo tới. Dưới sự kinh hãi, bật điệu số phận tức chống đỡ chống cự, nhưng nội vàng bên dưới cuối cùng là muộn chỉ chốc lát, kiếm ý thân thể, nhất thời chấn động đến mức hắn ngũ tạng sắp nát, lục phủ đem nước. Phộc. Một ngụm máu tươi vô luận như thế nào không kìm nén được, tùy ý phun ra ngoài. "Ngươi." Hắn chỉ vào Quách Đại Lộ, cũng không biết mắng gì đó. "Sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn." Quách Đại Lộ mỉm cười hỏi ngược lại. Chương 261: Thiên nữ tán hoa. "Sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn." Quách Đại Lộ đem câu nói này uy nguyên không thay đổi còn cho Tiêu Vũ huyết đồng thời, thân thể loạng một cái, một cái thông thường đại cầm ná thủ. Chụp vào tiêu vũ hiết vai trái đây là hắn vừa nãy động linh cơ một cái phương án bắt được tiêu vũ hiết cùng thiên tông thay đổi người bất quá liền ở hắn sắp nắm lấy tiêu vũ hiết trong máy mắt tiêu vũ hiết đột nhiên từ trước mắt hắn biến mất thay vào đó là một tấm trên mặt mang theo gió xuân giống như nụ cười một mặt mặt ôn thiếu cốc quách đại lộ đột nhiên thu tay lại về về chỗ cũ tương tự mỉm cười nhìn ôn thiếu cốc hỏi nói đại sư minh ngươi làm cái gì rồi ôn thiếu cốc không phải nói tốt ta cùng với tiêu đạo hữu luận bàn sao quách đại lộ một mặt chân thành hiếu kỳ ôn thiếu cốc mỉm cười nói, ngươi vừa nãy sử chiêu kiếm đó là hạo nhiên kiếm đệ nhất kiếm từ chối thì bất kính. vâng, nhưng này cùng đại tiên sinh ra tay ngăn trở ta có quan hệ gì? ngươi vừa sẽ dùng hạo nhiên kiếm, phải làm biết được hạo nhiên kiếm chú ý quang minh chính đại, đường đường chính chính. bây giờ ngươi dùng hạo nhiên kiếm, lại dựa vào quỷ kế tổn thương tiêu đạo hiu, ở tiêu đạo hiu bất công, cho ngươi cá nhân tu hành không thích hợp. ôn thiếu cốc hơi lắc đầu nói, quân tử có thể lừa gạt nó là phương. hơn nữa, ta đã sáng tỏ từ chối tiêu đạo hiu, là hắn yêu cầu nhân được nhân. đại tiên sinh ngươi vừa nãy cũng nghe được. ôn thiếu cốc nói, tiêu đạo hiu thưởng thức địch không rõ đã chịu đến trừng phạt. Quách Đạo Hưu cũng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Quách Đại Lộ đột nhiên hiểu được, vị này hạnh đàn đại sư mình có thể là hiểu lầm chính mình muốn giết người diệt khẩu đi. Lúc này giải thích nói, Đại tiên Sinh, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta muốn bắt được Tiêu Đạo Hưu, cũng không phải là muốn lấy tính mạng của hắn, mà là muốn dùng hắn cùng Thiên Tông trao đổi một người. Hả, trao đổi người nào? Một người bằng hưu của ta. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ linh cơ hai động, lại nghĩ đến một cái hướng về Thiên Tông đòi người biện pháp tốt. Là như vậy, ta bằng hữu kia trước đây cùng Tiêu Đạo Hưu có chút hiểu lầm, sau đó ngày hôm qua mọi người ở cùng uống rượu. Ta bằng hữu kia uống nhiều rồi, không chịu nổi mọi người phép kích tướng, vẫn cứ muốn tới Thiên Tông tìm Tiêu Đạo Hưu quyết một thư hùng. Lúc đó chúng ta đều cho là hắn là đùa giỡn liền không lưu ý, không nghĩ tới hắn thật dựa vào sức rượu đi tới Thiên Tông tìm Tiêu Đạo Hưu. Quách Đại lộ lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại tiên Sinh ngài nghĩ, này Thiên Tông là địa phương nào? đầm rồng hang hổ a toàn bộ chính là, người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện đi vào sao? Kết quả không ngoài dự đoán, Ta bằng hữu kia mới vừa đi vào Thiên Tông sơn môn đại trận, đã bị Thiên Tông chấp sự bắt lại nuốt vào thiên lao. Ôn Thiếu Cốc nghe xong, nửa tin nửa ngờ, chuyển đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Hiết. Tiêu Vũ Hiết vừa náo loạn một lúng túng không thôi lớn quá đen, đang ở cái kia không đất dung thân, gặp Ôn Thiếu Cốc ý thị hỏi dò, hỏi Quách Đại Lộ, ngươi bằng Hưu kia tên gọi là gì? Phiên Tiên Tông nô kỳ lộ. Tiêu Vũ Hiết mở ra, cau mày nói, bọn họ lại tới nữa rồi. Quách Đại Lộ gật đầu, sau đó hướng về hai người Ôn quyền, cũng may bây giờ hiểu lầm đã giải khai, kính xin hai vị vì ta làm cái đảm bảo, đem ta bằng Hưu kia thả ra, ta mau chóng dẫn hắn rời đi, cũng miễn cho cho các ngươi thêm thêm phiền phức. Ôn Thiếu Cốc nói, ta có thể vì ngươi làm cái này đảm bảo. Quách Đại Lộ thích nói, ta ân đại tiên sinh, cái kia Tiêu lão Hưu, việc này ta không làm chủ được muốn trước hỏi qua tiểu sư muội, tiêu vũ hiết ngữ khí đông cứng, bất quá có đại tiên sinh làm đảm bảo, nghĩ đến vấn đề không lớn. vậy thì tốt, vậy thì tốt. quách đại lộ liên tục gật đầu, việc này không nên chầm trễ, chúng ta bây giờ tụi đi hỏi lệnh sư muội. tiêu vũ hiết đi về phía trước một bước, ánh mắt thâm trầm nhìn quách đại lộ, các hạ bề ngoài giả vờ ngây ngốc, kỳ thực quỷ kế đa đoan, thâm tàng bất lộ. ngươi mới vừa nói ta thiên tông là đồng rồng hang hổ, nhưng ngươi bằng sức lực của một người liền đi tới nơi này, nói rõ các hạ đồng rồng hang hổ cũng dám sông, các hạ phí hết tâm tư đi tới đây. Rốt cuộc là vì cứu người vẫn là lấy cứu người, vì là danh nghĩa được cái khác người không nhận ra chi âm mưu, không người biết được. Bởi vậy, ở biết rõ các hạ thân phận trước, ta Thiên Tông Sơn môn tạm không hướng về các hạ mở ra mở, mong rằng lý giải, lý giải. Quách Đại Lộ một phái quang minh lối lạc, hoàn toàn lý giải. Nếu Tiêu Đạo Hưu đối với tại hạ mang trong lòng hoài nghi, vậy tại hạ liền ở chỗ này chờ đợi tin tức, tuyệt không bước vào Thiên Tông Sơn môn nửa bước. Tiêu Vũ hiết gặp đối phương đáp ứng dứt khoát như vậy, lại do dự, hắn đã vừa mới ăn một lần thiệt rồi hơn nữa còn là ngay ở trước mặt hạnh đàn đại tiên sinh mặt huyên náo như vậy mất mặt xấu hổ vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể lại bị tiểu tử trước mắt này cho lựa gạt tiêu đạo hiu ngươi trở lại hỏi do khương sư muội ta lưu ở chỗ này nói chuyện với quách đạo hiu giữa lúc tiêu vũ hiết tiến thối lượng nan thời gian ôn thiếu cốc mở miệng nói nói tiêu vũ hiết vừa nghe trong lòng nhất thời một trận mừng thầm có đại tiên sinh ở đây nhìn quách đại lộ vậy dĩ nhiên là không có sơ hở nào lúc này để cho một câu sao dám làm phiền đại tiên sinh ôn thiếu cốc sùa tay lắc đầu không sao tiêu vũ hiết lúc này mới hơi không ngẩng nói vậy làm phiền đại tiên sinh Tại hạ nhanh đi, mau trở về. Ôn Thiếu Cốc gật đầu. Tiêu Vũ Hiết lại nhìn Quách Đại Lộ một chút, xoay người núi, rất nhanh biến mất ở lưng chừng núi mây mù bên trong. Hạo nhiên cửu kiếm, Quách Đạo hiếu học được cái nào một kiếm. Tiêu Vũ Hiết sau khi rời đi, Ôn Thiếu Cốc hỏi Quách Đại Lộ: đã bước đầu học xong cửu kiếm. Quách Đại Lộ như thực chất nói: Hả, bao quát cuối cùng cái kia ngoài ta còn ai một kiếm? Vâng. Ôn Thiếu Cốc không nói, quan sát Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói: Đại tiên sinh nếu không tin, có thể ra tay khảo giáo tại hạ. Ôn Thiếu Cốc xua tay, nói nơi này vì là thiên tông sân môn, ngươi và ta đều là người ngoài, không thích hợp động thủ luật bản. ồ đúng, ta quên rồi. thiên tông hạt nhân trận pháp phía trước, hắn cùng ôn thiếu cốc một khi đồng thời thôi thúc hạo nhiên kiếm khí, đại trận nhất định sinh phản ứng. ôn thiếu cốc hơi chút trầm ngâm, nói, ngoài ta còn ai? cố là kiếm đạo, đồng thời cũng là trách trời thương người, kiêm tế thiên hạ tình cảm, viết hy sinh vì nghĩa, viết nhân từ đại dũng, tên là kiếm đạo, vượt qua kiếm đạo. quách đại lộ gật đầu tán thành, hắn ban đầu ở nho gia ngậm cảnh thế giới học hạo nhiên kiếm thời gian, đã bị cuối cùng chiêu kiếm này bị nuốt hồi lâu. Mãi đến tận ngày ấy một mình hắn mặt đối với thiên quân văn mã nửa bước đã lui rướt khoát lưỡi kiếm mới đốn ngộ nghĩa dũng chân lý một lần thông ngộ ngoài ta còn ai kiêng ý. quách đạo hưu tuổi còn trẻ có thể học thành chiêu kiếm này làm người khó có thể tin ôn thiếu cốc ngay thẳng nói quách đại lộ không để ý lắm ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cái kia toàn đối cao nửa khi ung dung không đội đại đạo văn ngàn duy nhân tâm khó giỏ làm rõ sai trái tin người mắt vậy mà mắt còn không thể tin thì lại người tâm vậy mà tâm còn không đủ chống thệ cố tử viết biết người cố không dễ rồi đại tiên sinh nghĩ như thế nào ôn thiếu cốc trầm tư một lát quay về Quách Đại Lộ làm vái chào, cười nói: "Đa tạ Quách đạo hữu chỉ điểm." Quách Đại Lộ bận bịu chắp tay đáp lễ. Lập tức, hai người bắt đầu đàm luận nho luận đạo. Quách Đại Lộ ở nho ra thế giới học hành gian khổ nhiều năm, lúc này mặt đối với Ôn thiếu Cốc, vẫn cảm giác đối phương nguyên bắc dường như biển. Ngày khác ta như đang hành đạn, đại tiên sinh đã cho ta có mấy thành cơ hội. Quách Đại Lộ đã khai thoại đề, thuận miệng hỏi: "Nếu là từ ta giám thị, ngươi có 8 phần 10 cơ hội, nếu do lão nhị giám thị, ngươi có 5 phần 10 cơ hội, nếu do 10 tam sư đệ giám thị, ngươi nên có 10 phần 10 cơ hội." Quách Đại Lộ cười nói, tổng hợp tính được, nhưng có gần 8 phần 10 cơ hội. Quách tiên sinh, Tam đệ. Quách đại lộ đang nói chuyện, chợt nghe có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện hóa cơ tử, Lý Nghê thường đám người đang bị thiên Tông chấp sự tạm giữ vào sân môn. Quách đại lộ bận điệu nói, "Đại tiên sinh, những người kia chính là phiên thiên Tông đồng môn, bọn họ lần này là theo ta một đạo tới cứu người." Ôn thiếu cốc gật gật đầu, cất bước hướng đi cầm đầu vị kia chấp sự, nói với hắn hai câu, cái kia chấp sự liền khách khí phất tay thả người. "Tam đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hóa cơ tử đám người đi tới hỏi. Quách đại lộ đang muốn trả lời, bỗng nhiên nghe đến một trận thấm ruột thấm gan mùi thơm, tiếp theo có vạn ngàn cánh hoa tử trên trời giáng xuống chuyện này là đang hoan nên chúng ta sao? Mọi người đầy mặt nghi hoặc. Cái kia cánh hoa bay múa đầy trời, gì giao mà rơi, lặng yên không một tiếng động rơi vào mỗi người trên người. Hóa cơ tử, Lý Nê thường đám người trên người từ lâu rơi đầy cánh hoa, liền ngay cả hạnh đàn đại sư Minh ôn thiếu cốc tay háo trên cũng dính một mảnh tiểu hồng cánh hoa, hắn dùng tay nắm ở cái kia mảnh hồng hoa, ý tứ hàm xúc không rõ địa nở nụ cười. Tất cả mọi người tại chỗ chỉ có quét Đại lộ, vạn hoa bay xuống hạ, mảnh lá chưa thấm thân. Thời gian này, mây mù bên trong đi ra một vị bạch tỷ thiếu nữ, nàng phi phi mà đến, dường như thiên nữ hạ phẩm trương 262, thiên nữ bức hôn hoạt kê tử quách đại lộ giận cưới khương Bồ đề thiên nữ khương Bồ đề hóa cơ tử nhìn cái kia bạch di thiếu nữ bật thốt lên gọi nói mọi người cùng nhau chuyển đầu nhìn về phía lưng trùng núi nhìn cái kia thiếu nữ đạp thềm đá từng bước một đi tới như dám trên đất bằng đảo mắt liền tới phụ cận cái kia thiếu nữ thân mang một bộ thuần trắng quần áo trên mặt mang một khối màu trắng khăn che mặt còn dường như quanh thân bao phủ một tầng thật màu khói ngoại trừ mái tóc màu đen toàn thân trắng như tuyết mọi người mặc dù nhìn không thấy cái kia thiếu nữ toàn bộ dung mạo Nhưng chỉ nhìn nàng ấy xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục mặt mày, liền có thể đại thể đoán được dung mạo của nàng đẹp đến cỡ nào kinh tâm động phách mức độ. Khương Bồ để một đôi sáng rực như sao con mắt từng cái đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Hạnh đàn đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc trên người, nàng quay về Ôn Thiếu Cốc nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Bổ đề việc kết hôn ngày mai liền có rõ ràng, đại tiên sinh như không ngại, có thể nhiều lưu một ngày, vì là bổ đề làm chứng." Khương Bồ đề ngữ âm mềm mại uyển chuyển, nhưng ngữ khí bên trong tựa hồ không có chút ớn áp nào. Ôn Thiếu Cốc vẻ mặt hơi kinh ngạc, chắp tay nói: "Vậy không thể làm gì khác hơn là lại qué dời một ngày." Hắn lần này tới Thiên Tông, một trong những mục đích chính là vì thúc đẩy Thiên Tông cùng Hạnh Đàn thông ra, sớm vì là 6, 9, 11 ba vị sư đệ học thuộc lòng sách, tranh thủ kế tiếp thiên nữ chọn rể bên trong, bọn họ có thể chiếm cứ chủ động. Hai ngày sau, Hạnh Đàn Lễ núi thư viện dư sợ thức đem cùng Điệu Tông thiếu chủ Diệp Lãng Thiên thành hôn, nếu như lần này thiên nữ chọn phu, vẫn có thể rơi Hạnh Đàn, cái kia Hạnh Đàn, Thiên Tông cùng Điệu Tông này huyền giới ba vị trí đầu đem hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có cường cường mạnh liên hợp. Khương Bồ để khẽ hất cằm, lập tức quay đầu nhìn về Lý Nghe thưởng đáng người, nhàn nhạt nói: "Các ngươi nhiều lần đến tham ta Thiên Tông, dẫy dưa không tốt." Hôm nay liền thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Nói nhẹ nhàng vung lên tay, dặn dỗi nói, đưa bọn họ toàn bộ nhốt vào thiên lao. Sau ba ngày lại được phong thích. Là chúng chấp sự dứt khoát ra tay bắt được phiên thiên tông mọi người, nhưng không để ý đến Quách Đại lộ cùng Hóa Cơ Tử hai người. Các ngươi hai vị là đi hay ở? Một lời mà quyết. Khương Bồ để nhìn về phía Quách Đại lộ cùng Hóa Cơ Tử. Hóa Cơ Tử lẩm bẩm hỏi nói, ngươi mới vừa nói, ngươi ngày mai liền muốn xác định việc kết hôn. Quách Đại lộ liếc kết nghĩa nhị ca một chút, nói câu nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Sau đó cao giọng nói, các ngươi thiên tông như thả người, chúng ta bây giờ liền đi các ngươi như cố ý muốn bắt người, vậy tại hạ liền muốn thất lễ. Khương Bồ đề hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn từ ta thiên tông cấp người? Quách Đại lộ nở nụ cười, nói, sao dám sao dám, đặt tông chân nhân khắp nơi đi, tông sư nhiều như, Long Châu, tại hạ điểm ấy nói được, tự vệ đều miết cưỡng, còn nói gì cứu người? vậy ngươi làm sao thất lễ? Quách Đại lộ nói, đợi ta ly khai thiên tông phía sau, đi thiên kiều tìm hai cái người kể chuyện, đêm hôm nay thiên tông lấy nhiều khi ít, ủy mạnh hiếp yếu chuyện tích trở thành một cái trường thiên cố sự, an chia chín đoạn, mỗi ngày liên tục thay phiên phát thanh, tin tưởng sẽ có rất nhiều người nghe. Khương Bồ đề, hả? Nói chung chính là đem Quý Tông cùng với người Thiên nữ danh tiếng môi xấu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Quách Đại Lộ, Ôn Thiếu Cốc đặc biệt là kinh ngạc, tâm nói, người này cùng vừa cái kia cùng ta đàm luận nhân nghĩa lễ trí tín thiếu niên là cùng một người sao? Khương Bổ Đệ lạnh rên một tiếng, không nữa tiếp Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nhìn về phía Ôn Thiếu Cốc, đại tiên sinh, người xem. Ôn Thiếu Cốc cũng có chút tiến thối lâm nan, hắn không nghĩ tới Khương Bổ Đệ tắt phong làm việc cay cũ như thế hung hăng, cũng không biết Viên Thiên Tông cùng Thiên Tông cụ thể có cái gì ân oán, hắn làm khách nhân, lúc này phản ngược lại không tiện nói thêm cái gì. Khương Bổ Đệ không tiếp tục để ý Quách Đại Lộ đối với ôn thiếu cốc nói đại tiên sinh mời ôn thiếu cốc mặt lộ vẻ khó xử mà nhìn quách đại lộ cái sau khẽ mỉm cười cái kia không có biện pháp nói đùng một cái một cái vỗ tay vang lên ôn thiếu cốc, khương bù đề hóa cơ tử ba người trước sau lòng sinh cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung trận trung trận hóa cơ tử đầy mặt khiếp sợ sau đó nhìn về phía quách đại lộ tam đệ ngươi quách đại lộ hơi gật đầu nói vội vàng thành trận đeo xấu sau đó nhìn về phía thương bù đề ở quý tông đại tông sư thánh nhân phát hiện trận này trước chúng ta có một thời gian uống cạn chén trà này một thời gian uống cạn chén trà Ta có thể làm bất cứ chuyện gì." Quách Đại Lộ nói hướng về Khương Bồ Đề đi rồi một bước, này bước ra một bước, thời không điên đảo, cảnh tượng chuyển đổi, hai người không biết tại sao đứng ở một nơi, xung quanh một mảnh đèn nhánh, chỉ có trên đỉnh đầu chiếu xuống đến một bó tia sáng, thật giống đèn pha giống như bao phủ hai người. Hai người dường như đặt mình trong một cái sâu sắc lão ngay ngàn đấy, những người khác không nghe tiếng tiếng vang, không thấy tăm hơi. Ngươi cũng là đến tự Ngũ hành Tông." Khương Bồ Đề ngữ khí không chút hoang mang, không hề có một chút sợ dáng vẻ. "Ngũ Huyễn Tông hoạt cái tử." Quách Đại Lộ nói. Khương Bồ Đề gật gật đầu, nhìn xung quanh một lần, Tiêu Kỳ hỏi nói, "Đây là cái gì chuyện?" Ha, ta cái này là. Phi, Vì... ngươi đừng hòng kéo dài thời gian. Ngươi vừa lúc đó chẳng phải đánh chống lảng địa kéo dài thời gian, sau đó mới bày thành công trận này sao? Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ vẻ hung hắc, từng bước từng bước áp sát Khương Bồ Đề, "Nguyên Văn xin trả, thả hay là không thả người, một lời mà quyết." Khương Bồ Đề nói, "Ta bây giờ nói thả, đợi lát nữa ngươi rút lui trận, ta lại nói không thả, ngươi có biện pháp gì? Ngươi đường đường thiên nữ, sẽ làm này loại lật lọng, đê tiện chuyện vô liêm sỉ. Ngược lại ngươi cũng phải đem thanh danh của ta bôi xấu, ta không có vấn đề." Quách Đại Lộ cảm giác cho mình đảm một hắc hại, Rõ ràng liền là người tốt, hà tất giả ra này loại hung thần ác sát dáng dấp. Khương Bồ Đề liếc Quách Đại Lộ một chút, giọng mang trào phúng. Ngươi mới là người tốt, ngươi toàn tông đều là người tốt. Khương Bồ Đề chắp tay lắc đầu, cũng không hẳn vậy, ta thiên Tông cũng có một chút tâm thuật bất chính đồ, nhưng không tốn thời gian giải, ta sẽ đưa bọn họ từng cái trục xuất. Quách Đại Lộ. Quả nhiên người của hai thế giới không có cách nào khói chớ giao lưu. Muốn để ta buông tha bọn họ cũng không phải là không thể, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện. Khương Bồ Đề xoay người, ánh mắt tỉnh táo nhìn Quách Đại Lộ. Ngươi nói. A Phi, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Ngươi bây giờ là tù binh của ta." Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm khắc. Khương Bồ đền nở nụ cười, bỗng nhiên khoát tay chặn lại, một đạo bảy màu trong suốt bình phong xuất hiện ở nàng cùng Quách Đại Lộ trong đó, cái kia bình phong trên dựng dục từng đạo thần thánh hơi thở hơi thở, tỏa ra ánh sáng lung linh, chống đỡ chống, cự vạn pháp. "Hiện tại thế nào?" Khương Bồ đề hỏi. "Quách Đại Lộ, ta hận nhân dân tệ mà ra, ta hận phần mềm hắc." "Không đúng, ta hận người khác khai ngoại quải. Nguyên bản ta chỉ tính toán nhốt bọn họ 3 ngày, nhưng ngươi dám uy hiếp ta, vậy ta chứ hết nhốt bọn họ 3 năm lại nói." Quách Đại Lộ bỗng nhiên cười rộ lên, nói, "Thiên nữ cực kỳ Ngài vừa nói muốn ta đáp ứng ngài một điều kiện, điều kiện gì ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, trong gió trong gió đến, trong lửa trong lửa đi. Khương Bồ Đề khinh bỉ nhìn Quách Đại Lộ, nói ta lật lọng, ta nhìn ngươi mới là mượn gió bẻ măng. Quách Đại Lộ hàm hậu nở nụ cười, ta đây là kẻ thức thời mới là tuệ kiệt. Chốc lát trầm mặt. Khương Bồ Đề hờ hững nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Ngày mai, ngươi cùng ta kết hôn. Quách Đại Lộ, ha. hà. Hạ Tạ giờ Du tỏ kỳ ngạc đột. Khương Bồ Đề ngẩng đầu nhìn miệng giếng phía trên Quan Minh, đọc rõ chữ rõ ràng nói, nếu như ngươi muốn để ta thả bọn họ, ngày mai ngươi cùng ta kết hôn. Bằng không ta sẽ đưa bọn họ nhốt tại thiên lao 30 năm. Ngươi vừa còn nói 3 năm. 60 năm. Kết hôn chuyện như vậy là chuyện đại sự cả đời, hà có thể qua loa như vậy. Chúng ta vừa mới gặp đệ nhất mặt liền nói chuyện cưới gả, luyến ái đều không đàm luận, này phát triển được cũng quá nhanh. 90 năm. Ôi chào ôi chào ôi chào, ngươi đừng như vậy a, chúng ta trước tiền thương lượng một chút. 120 năm. Ta không mang hộ khẩu bản. Quách Đại Lộ giống nói. Khương Bồ để sướng sốt một chút, hộ khẩu bản. Đăng ký kết hôn không muốn hộ khẩu vốn. Khương Bồ để cười lạnh, 150 năm. Ta đồng ý. Quách Đại Lộ ôm nỗi hờn nói ngươi đáp ứng rồi. Ta đáp ứng. Quách Đại Lộ cảm thấy không tên mấtức, nhưng có một chút ta muốn thanh minh trước. Ngươi nói, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, dùng thủ đoạn gì, nhắc tới điều kiện gì, ta đều sẽ không đáp ứng cùng ngươi lập phòng, làm cái kia loại xấu hổ sự tình, điểm này ngươi đừng có mơ, chúng ta đem từ thô tục nói phía trước mặt. Quách Đại Lộ lẫm liền nói, Khương Bồ Đề, hắn này loại người, là thế nào có thể làm được mảnh lá không dính vào người? Chẳng lẽ là thiên đạo mắt bị mù? Chương 263, ngang trời đại lộ, hóa ra là ngươi. Thiên Kinh có nói, thời gian sư tôn ở Ma Cật núi giảng pháp, Sơ đại thiên nữ hiện người lấy bệnh đậu mùa tán chư trưởng lão đệ tử trên hoa đến chư trưởng lão tức đều sa đoạn đến đệ tử liền không đoạn, chúng đệ tử dùng thần lực đi hoa không thể làm đi. Thiên nữ tán hoa chính là thiên tông thiên nữ đời đời tương truyền một hạng bí kỹ chuyên môn dùng để thăm dò người khác nói được. khương bổ đệ phương mới đi ra khỏi thiên tông sơn môn thời gian, cố ý tàn một cái bệnh đậu mùa lấy thử ôn thiếu cốc quét đại lộ hóa cơ tử đám người tu vi kết quả hóa cơ tử cùng phiên thiên tông trên người mọi người rơi đầy cánh hoa liền ngay cả ôn thiếu cốc tay áo trên đều dính một mảnh bệnh đậu mùa chỉ có quét đại lộ trên người mảnh lá chưa thấm cương bù để hiện thân phía sau, mặc dù không đối với quách đại lộ biểu hiện ra cái gì đặc thù đối đại y tứ, nhưng trong lòng đã đang bí ẩn lưu ý hắn. song khi nàng phát hiện đối phương là dựa vào khai khiếu đan mới thức tỉnh tu hành thiên phú, không khỏi vừa âm thầm hiếu kỳ, mãi đến tận quách đại lộ bày ra trận trung trận đưa nàng bắt góc, nàng mới tiến một bước xác định trước mặt thiếu niên này không giống bình thường. đương nhiên, hoa không được thân cùng cực cao trận pháp thiên phú hoàn toàn không đủ để làm cho đối phương có thành vì chính mình đạo lữ tứ cách, nàng sợ dĩ bức bách đối phương cùng mình kết hôn, căn bản nguyên nhân ở chỗ nàng không hy vọng hôn sự của mình vì hắn người tài hiu. Nàng không hy vọng hôn sự của mình giống Diệp lãng thiên như vậy huyên náo dư luận xôn xao. Hôn sự của nàng nàng phải tự mình làm chủ, những người khác cái nào mát mẻ trở đến nơi đâu. Ngoài ra kết hôn đối với nàng mà nói, quả thật bé nhỏ không đáng kể nhỏ sự tình. Nàng từng trên thiên thư thôi diễn quá tương lai mình đạo lữ, nhưng mà thiên thư chỉ cho thấy một cái ngang trời đại lộ, đại lộ, đại đạo vậy. Thiên thư ý tứ đã rất rõ ràng, mục tiêu của nàng từ đầu đến cuối chỉ có trường sinh đại đạo, không còn gì khác. Ở trường sinh đại đạo trước mặt cùng ai kết hôn, làm sao kết hôn, quả thực không đáng ngộ để. Chỉ cần có một cái lý do nói cho qua, làm cho tất cả mọi người đặc biệt là hạnh đàn cùng thiên tông, không nữa nắm chuyện này đến với nàng, là đủ. trước mắt cái này tự xưng hoạt kê tử thiếu niên, hiển nhiên có cái này bia đỡ đạn điều kiện, chỉ bất quá để khương bổ để dở khóc dở cười là hắn lại nói lên cái gì tuyệt không động phòng chuyện ma quỷ, thật giống chính mình đặc biệt hy vọng, đặc biệt chờ mong cùng hắn động phòng tựa như nàng chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người, giống này loại người lại có thể tờ ướt ở trốn của nàng bệnh đậu mùa, quả thật ngàn cổ kỳ sự tình. quách đạo hiu, không nên thương tổn thiên nữ. quách đại lộ vừa cùng khương bổ để tư nhân định song chung thân, ôn thiếu cốc từ hắc ám bên trong đi vào, hắn rốt cục phá quách đại lộ trận trung trận. Quách Đại lộ thân là âm dương ra thế giới cái thế trận pháp thiên tài, mặc dù trận lên nội vàng, nhưng trước sau bị khương bổ để cùng ôn thiếu cốc phá giải, vẫn cảm thấy có chút mất hết cả hứng, đang muốn vứt tay rút lui trận, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, một luồng như bài sơn đảo hải huy thế tử trên trời giáng xuống. Vô hình, hư không bên trong rỗi ra một bàn tay, đánh về Quách Đại lộ trận trung trận, một trưởng này nếu là đạo thực, không chỉ có trận pháp đổ nát, Quách Đại lộ phòng trường cũng phải bị thương nặng. Loại cảm giác đó hết sức khẳng định, hình như là số mệnh an bài giống như nay chỉ là thiên tông một vị tầng 12 hai lầu đại tông sư phát hiện có người ở thiên tông trước sơn môn phá rối, thiện tay đánh ra một trường sư thúc Khương Bồ đề kêu một tiếng hai tay đẩy một cái đem cầu vòng bình phong đẩy lên quách đại lộ trước mặt ôn thiếu cốc ống tay háo phiêu phiêu bước về phía trước một bước thình lình cũng chắn quách đại lộ trước mặt quách đại lộ ngẩn ra đột nhiên trong lòng có chút cảm động Khương Bồ đề cứu chính mình đó là chuyện đương nhiên dù sao chính mình vị hôn phu nhưng ôn thiếu cốc dám mạo hiểm kỳ hiểm địa trận như thế một hồi thì lại để chính mình hết sức nhận trận động nho gia nói nhân giả ái nhân lấy nhân ý định hôm nay này hai tử ở ôn thiếu cốc này đạt được đến thiết thực thân thể hiện giang dắc từ trên trời giáng xuống một trường kia vẫn là rơi xuống quét đại lộ trận trung trận theo tiếng mà tán trường thế không suy tiếp tục đánh về ôn thiếu cốc ôn thiếu cốc trước tiên được hậu bối lễ kê mà nắm tay đón nhận động tác của hắn khiêm tốn lễ độ hắn nắm đấm thế rất sầm gió Quét đại lộ tránh né cầu vòng bình phong cũng đi về phía trước một bước cùng ôn thiếu cốc sóng vai mà đứng hắn rút ra sư huyền thanh đưa hắn sương cả kiếm hướng lên trên vẩy một cái bang bạc hạo nhiên chính khí bước lên cùng ôn thiếu cốc quyền thế hòa lẫn sánh vai cùng nhau chính diện đón nhận một trường kia oanh oanh Trường thế cùng quyền kiếm tương giao, phát sinh hám núi động nhạc giống như con sóng. Ôn Thiếu Cốc lui về phía sau ba bước, ho khan ba tiếng, Quách Đại Lộ lùi lại một bước, nhưng văng lớn một ngụm máu, bị trọng thương. Cũng may bọn họ chặn lại rồi một trường kia. Sư Thúc, Bồ Đề đã quyết ý muốn cùng người này kết hôn, mời sư Thúc hạ thủ lưu tình. Khương Bồ Đề gặp Quách Đại Lộ bị thương, đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, nhấc đầu quay về hư không nói nói. Vừa nhìn thấy Quách Đại Lộ quay lại mở cầu vòng bình phòng, chính diện vừa sư Thúc một chừng kia, Khương Bồ Đề trong lòng sinh ra một tia không rõ án uỷ cảm giác. Tự chọn cái này bia đỡ đạn phu quân, cuối cùng cũng coi như còn giống điểm dáng vẻ. Chỉ ít lại vì nàng gia tăng rồi một chút sức thuyết phục. Hành đàn đệ tử, không sai. Hư không bên trong truyền đến một đạo tán dương âm thanh, hắn vừa cảm nhận được hai cỗ hạo nhân khí, tự nhiên đem Quách Đại Lộ cũng trở thành hành đàn đệ tử. Đa tạ tiền bối khích lệ. Ôn thiếu cốc chắp tay hành lễ. Quách Đại Lộ duỗi tay gạt đi máu ở khoe miệng, như có điều suy nghĩ nhìn hư không. Ngươi bị thương, theo ta lên núi. Khương Bồ Đề nhìn Quách Đại Lộ một chút nói nói. Trước tiên thả người. Quách Đại Lộ nói. Khương Bồ Đề lườm hắn một cái, nhân sau đó xoay người dặn dò nói, đem Phiên Thiên Tông cả đám toàn bộ thả xuống núi. Vâng. Thiên Tông chấp sự thả mở Lý Nghê Thường đám người, còn có nhốt tại Thiên Lao Ngô Kỳ Lộ. Quách Đại Lộ nhắc nhỏ nói, Khương Bùa để khoát tay chặn lại, sớm có hai vị chấp sự đi vào Thiên Lao thả người. Quách Thiên Sinh, Lý Nghê Thường đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, đầy mặt không hiểu nhìn hắn, vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lời khó nói hết ra. Quách Đại Lộ lắc đầu thở dài một tiếng, Khương Bùa để lại liếc xéo hắn một cái, sau đó mới nói, hắn đồng ý ngày mai cùng ta kết hôn, coi như điều kiện, ta lại tha các ngươi một lần. Lý Nghe Thường, cái gì? Vừa lấy lại tinh thần hóa cơ tử, cái gì? Lưu Tồn Kỵ, Vương Điềm Du. Mộ Dung Ban ban đám người, cái gì? Ôn thiếu Cốc hơi run run, lập tức bừng tỉnh, hướng về Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ để liền ông quyền, chúc mừng hai vị. Quách Đại Lộ bận điệu nghiêm túc đáp lễ, trong lòng đối với Ôn thiếu Cốc phẩm hạnh đánh giá lại cất cao một đoạn, hắn hoàn toàn không có bởi vì mình tiệt hồ hạnh đàn mà lòng sinh bất kỳ không thích, bất mãn, chân quân tử vậy. Tam đệ, hóa cơ tử cơ hồ là đánh tới, kéo lại Quách Đại Lộ, đầy mặt sinh không thể yêu, lực khí phi thường không tên, Tam đệ à, ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này? Chúng ta nhưng là kết nghĩa Kim Lan thân sinh anh em kết nghĩa a. Nhị ca cái gì xuất phát từ tâm căn đều cùng ngươi giảng, ngươi ngược lại tốt nhanh chân đến trước ca ngươi, một tiếng bắt chuyện đều không đánh a ngươi. nhị ca trước kia còn muốn khiến một cái, ngươi bây giờ để nhị ca khiến cái gì nha, mới chỉ trong chốc lát, liền thành em dâu à? tam đệ a, nhị ca này tâm a, giống kim đâm tựa như đau đớn a. quách đại lộ vội hóa cơ tử bả vai, không thể làm gì khác hơn nói nói. nhị ca A, tam đệ cũng là người câm ngậm bù hòn mà im, có nỗi khổ khó nói a. hóa cơ tử hầu như muốn hai mắt đấm lệ, ngươi phần này đáng. nhị ca muốn ăn a? quách đại lộ, không đúng. hóa cơ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, "Tam đệ, ngươi tên của ngươi là không phải gọi Quách Đại Lộ." "Là, Quách Đại Lộ mới là ta chân chính tên, làm sao vậy nhị ca?" "Quách Đại Lộ, Đại Lộ, Đại Lộ." Hóa Cơ tử tự tử lẩm bẩm, đột nhiên ngẩn mặt lên trời cười to, "Ta hiểu được, ta hiểu được, nguyên lai cái kia ngang trời đại lộ cũng không phải là đường ở dưới chân ý tứ, mà là ngươi Quách Đại Lộ ý tứ." "Đại Lộ, Đại Lộ, bắt quái trên khay biểu hiện thiên nữ đạo lữ nguyên chính là ngươi Quách Đại Lộ." Quách Đại Lộ nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người, còn có này loại giải pháp. Đang đầy mặt không kiên nhẫn tiên nữ Khương Bồ để sắc mặt đột biến. Chương 264 không có gì tổn thương là một viên bản đáo không chữa khỏi tên của hắn gọi quách đại lộ Khương bù để nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh nghĩ đến trên thiên thư mặt báo trước nghĩ đến trước đây không lâu tiêu vũ hiết sư huynh tìm tới chính mình trong lòng vang lên cái kia nói xuống núi thanh âm Nàng thở nhỏ sửa thiên kinh theo đuổi thiên nhân hợp nhất hài lòng ý thuận thiên ý vừa quyết định xuống núi chính là hài lòng ý mà phát động mà bức hôn quách đại lộ tựa hồ ám hợp thiên ý cái tên ngang trời đại lộ cũng không phải là cái gì trường sinh đại đạo mà là cái này tên là quách đại lộ thiếu niên trương bù để chuyển đầu nhìn về phía quách đại lộ nửa khí bình tĩnh mà hỏi nói ngươi không phải gọi hoàn kê từ sao Tại sao lại gọi Quách Đại Lộ? Tên của ngươi rốt cuộc là cái gì? Tên thật của ta xác thực gọi Quách Đại Lộ, hoặc kê tử là ta Bí Danh. Quách Đại Lộ không giấu giếm nữa. Bí Danh? Ừ, chính là đạo hiệu ý tứ. Khương Bồ để tâm tình phức tạp cực điểm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, xích nói, cố làm ra vẻ bí ẩn. Quách Đại Lộ lập tức phản bác, ngươi mang khăn che mặt lẽ nào thì không phải là giả vờ thần bí? Trong sân mọi người không khỏi kinh ngạc, nay huyền giới, lại có người dám ngay mặt chỉ trích thiên nữ giả vợ thần bí, thiên tông tiên nữ nguyên bản đi đúng là thần bí con đường, nơi nào cần giả vợ? Thiên tông chúng chấp sự vừa nghe có người dám đối với Thiên nữ nói năng lốm mãng, nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đối với Quách Đại lộ trợn mắt mà tướng nửa phút phải ra tay trừng phạt. Quách Đại lộ nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, nói: các ngươi muốn làm gì, đều cho bản cô ra thành thật đợi. Thiên tông chấp sự, Thiên nữ rốt cuộc là làm sao coi trọng người này? Khương Bồ đề khinh bỉ nhìn Quách Đại lộ một chút, chế nhạo nói: nói cái gì người câm ngậm bù hòn mà im? Ta nhìn ngươi hết sức hưởng thụ hiện tại thân phận này. Quách Đại lộ cảm khái nói: nếu này người câm thiệt tỏi ta không phản kháng được, cái kia sao không thuận theo tự nhiên địa hưởng thụ đây? Khương Bồ đề vô liêm sỉ. Quách Đại Lộ không để ý lắm, nói: Nếu như ta là vô liêm sỉ, cái kia ngươi chính là vô sỉ người vợ. Khương Bồ để con ngươi bên trong sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục lại yên lặng sau, quay về Quách Đại Lộ giương tay một cái, một mảnh đỏ tươi lướt tắt cánh hoa sóng lân sóng lân địa xoay tròn bay về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ thân nhận chấn thương, chẳng muốn đi tiếp này đóa bệnh đậu mùa, sau đó ngày đó hoa dính vào trên miệng của hắn. Á á á! Quách Đại Lộ đối với Khương Bồ để trợn mắt nhìn, cái sau lạnh nhạt quanh quẩn đầu, nói: Muốn dùng phương pháp này làm tức giận cho ta, làm ta thủ tiêu nước, quả thực ngu xuẩn. Mọi người mộng bức mặt, làm sao nghe giọng điệu này? Thiên nữ một bộ ăn chắc quách đại lộ bộ dạng, thật chẳng lẽ là thiên nữ thực lực bức hôn, mà người quách đại lộ là bị bức bất đắc dĩ. Quách tiên sinh, Lý nghe thường thần sắc phức tạp nhìn quách đại lộ, thét một tiếng tên phía sau, nhưng lại không biết nên nói cái gì, nguyên bản muốn nói câu ngài chịu hủy quất, nhưng dù sao hắn muốn cùng thiên nữ kết hôn à? Đây là huyền giới bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, hoa nương thật sự không thể nói là đi. Sau đó hướng về hắn chút sao? Thật giống cũng không đúng, nhìn hắn tình cảnh bây giờ, một lời không hợp đã bị niêm phong lại miệng, cuộc sống sau này có thể tưởng tượng được. Quét đại lộ mặt lộ vẻ ý cười. Hướng về nàng lung lay đầu, ý thị không cần phải lo lắng. Thời gian này, Thiên Tông chấp sự cuối cùng đem Ngô Kỳ Lộ mang ra ngoài, Khương Bồ để nói, đưa bọn họ xuống núi. Chúng chấp sự ứng với đúng. Khương Bồ đề lại mời Ôn thiếu Cốc, thuận lợi kéo quách Đại Lộ cánh tay, ba người một đạo leo lên Thiên Tông sân môn. Tam đệ, chuẩn bị xuống núi hóa cơ tử một tiếng này làm cho có chút rung động đến tâm can, tàn nát cõi lòng. Nhị ca, chờ uống ngươi rượu mừng. Nói đi điều động đầu liền đi, cuối cùng không hồi tượng. Chạy tới giữa sườn núi quách Đại Lộ, quay đầu lại nhìn mấy vị bằng lưu băng lưng, thở dài lắc đầu chỉ bất quá hắn ngoài miệng rán vào cái kia mảnh hồng hoa để vẻ mặt của hắn xem ra có chút buồn cười. qua sân môn liền chính thức tiến nhập thiên tông đại bảng doanh. quách đại lộ nhìn trước mắt cái kia từng tòa từng tòa xảo đoạt thiên công cung điện kiến trúc trong lòng vừa chấn động lại mừng dỡ. hay là hắn một thân mặc ra tựu thuật chỉ có ở đây miền giới mới có thể mức độ lớn nhất địa phát huy ra tiềm lực của nó. xuyên qua hai tòa cung điện một cái từ lơ lửng giữa trời đôn đá lát thành ngày đường ở trước mắt triển khai đôn đá dưới đường mặt lượn lờ khói thuốc sâu không lường được. đường này cửa hàng đến liền có chút có hoa không quả sơ ý một chút tiếp theo rớt xuống đi. quách đại lộ đem hồng hoa thổi đi lợi bình nói. Sau đó hỏi Khương Bồ Đề, lại nói Quý Tông có người hay không từng từ trên con đường này rất xuống đi qua. Khương Bồ Đề liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng. Thiên Tông trong lịch sử, xác thực có người từ trên con đường này rất xuống đi qua. Ôn thiếu cốc nghe vậy khẽ mỉm cười, nói: "Đường này vì là luyện tâm cảnh mà bố trí, người tu hành không đứng ở bên bờ sinh tử, thường thường khó có thể đột phá tâm chứng, chiếu gặp thật ta." Hành Đan đại tiên sinh nói đi trước tiên mà đi. Khương Bồ Đề khen nói: "Đại tiên sinh kiến thức bên bác, một câu nói trúng, nhưng một số ánh mắt tiễn cận, tu vi thấp kém." gân cốt kỳ kém, thiên phú đáng thương, hương dạ tiểu tử căn bản là không có cách lĩnh hội trong đó chân ý. Quách Đại lộ gật đầu tán thành, nói, đứa nhà quê mặc dù không còn gì khác, nhưng một ít người vẫn là khóc xinh mướt, phí hết tâm tư, trăm phương ngàn kế muốn cùng hắn kết hôn, có thể nói là tình yêu chân thành. Khương Bùa để lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, lập tức trong lòng cả kinh, nguyên mà tròn váng, tự học luyện Thiên Kinh tới nay, tâm tình từ lâu tu luyện tới sủng nhục bất kinh mức độ, dùng cái gì hôm nay nhiều lần phá công, ngâm đọc một lần tâm kinh, khôi phục tâm tình, ung dung đi qua đôn đá đường. Qua đôn đá đường không lâu có người tiếp đi đại tiên sinh ôn thiếu cốc, mà quách đại lộ thì lại theo khương bổ Đề đi tới thiên nữ đạo trường, cho ta một gian tính thất, bất luận người nào không nên quấy rầy. đến rồi thiên nữ đạo trường, quách đại lộ thu liễm lại cợt nhã vẻ mặt, khương bổ Đề biết hắn bị thương nặng, mệnh đạo trường người hầu đi sắp xếp mặt thất, thuận miệng nói, ngươi chúng chính là ta nhị sư thúc thiên trường lực, không muốn tự động thể hiện chữa thương. quách đại lộ cười không nói, đống nhiên đưa tay cắt ở khương bổ Đề tay phải thủ đoạn, chờ khương bổ để phản ứng lại, hắn đã xem tay thu hồi. năm năm trước, ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, ba vị tông sư cao thủ hầu như tiêu hao hết nửa cuộc đời tu vi mới giúp ngươi loại bỏ ma trưởng có chuyện này hay không? Khương Bồ để chơn v้าง, nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Thiên nữ không dễ làm a." Quách Đại Lộ nói, tự đi mật thất chưa thương. Khương Bồ để nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng, có chút không rõ, người này cũng thông y thuật. Tiến vào mật thất phía sau, Quách Đại Lộ cái gì y thuật đều không dùng, trực tiếp lấy ra viên thứ nhất bản đạo, 3000 năm một viên bản, cốt ca cốt tan được chỉ còn một viên hạt đạo, sau đó thu hồi hạt đạo đã tọa tu luyện. Bản đạo vào bụng tự hóa, đầu tiên là hóa thành từng cái từng cái dòng suối nhỏ, lặng lặng mà chạy qua trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, mắt mẹ, thông thuận. Thế nhưng chỗ bị thương trở ngại như trầm tích trăm năm đất cắt trồng, chặn lại rồi dòng suối nhỏ đường đi, dòng suối nhỏ vô lực dao động mảy may, chỉ có thể lượn quanh nói mà đi. Không lâu dòng suối hội tụ, trở thành sông nhỏ, sông nhỏ chảy xuôi, róc rách có tiếng. Lần thứ hai gột rửa quanh thân huyết mạch, nhưng đối với tòa kia bế tắc kinh mạch đất cắt trồng mà nói, nhưng hiện ra sức mạnh không đủ. Tiện đà sông nhỏ thu hợp, sông nói mở rộng, dầm dầm nhiên, một dòng sông lớn chạy ngày mà tới. Quét đại lộ minh tưởng vào ngõ sâu, quên hắn văng ngã, chỉ cảm thấy một cái khí thế hung hăng đại giang, sôi trào sông lớn, như bẻ cảnh khô giống như bao phủ rội rửa kinh mạch toàn thân. Ở đây loại thao thao bất tuyệt rội rửa bên dưới hết thể chấm tích, trở ngại đều bị rội rửa hầu như không còn, huyết mạch nhất thời thông suốt, phản tăng lớn giang khí thế. Quách Đại Lộ lại ngồi ăn xong bữa cơm, thương thế diệt hết, sông lớn thuộc về ở đàn điện viện, luyện khí thiên tiến thêm một bước, thế như trẻ che địa đột phá trung kỳ. Quách Đại Lộ ở thời thuốc ngậm cảnh thế giới gặp qua không ít linh đan diệu dược, nhưng hắn chưa từng thấy cái nào viên linh đan diệu dược có bản đào công hiệu như vậy. Tầng 12 lầu đại tông sư trường thương, đào đến tổn thương trừ, mà không bất kỳ phản ứng vụ nào, còn có thể tăng cao tu vi cảnh giới, thử hỏi cõi lời này, còn có cái gì tổn thương là một viên bản đào không chữa khỏi? Bản đào thật là thần đào vậy. Quách Đại Lộ đứng thẳng người lên, ly khai mật thất. Ta vừa có vẻ như chỉ ngồi hơn một giờ, nhưng trên thực tế nói không chắc ba ngày ba đêm đều qua. Minh tưởng tu luyện chuyện như vậy, thời không khái niệm từ trước đến giờ rất mơ hồ. Quách Đại Lộ vừa nghĩ vừa đi ra mật thất, nhìn thấy đạo trường người hầu, thuận miệng hỏi nói: Ôi trao, xin hỏi một chút, ta ở mật thất bên trong đợi mấy ngày. Cái tiêm người hầu một mặt ngơ ngẩn, nói: Cô gia ở mật thất bên trong đợi còn chưa tới một canh giờ đi. Quách Đại Lộ nở nụ cười: Bà nào, thật là thần nào vậy? Trương hai ngươi có phở rẻ gì si tại sao? Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều như lửa. Quên đại lộ một người đi tới Thiên Nữ đạo trường sân luyện võ, bảo hộ ánh tà dương ánh triều tà, chậm rãi bước mà đi, có loại trở lại cao trung giáo viên sân đá banh cảm giác, cảnh tượng như ảo giường như thật. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liên tưởng tới lưu ở nhân gian thế giới cái kia chính mình. Bởi vì ở quốc tế hắn ngữ tiết văn hóa trên vực rỡ hào quang, hắn một lần trở thành hệ thống người tâm phúc, leo lên xã giao internet tìm kiếm hồ bảng, tiến một bước kiên định sở đại nhân vật nổi tiếng địa vị. Giả ưu tiệm tạm hóa vẫn còn tiếp tục kinh doanh, chuyện làm ăn là trước sau như một hòa bảo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Khi hắn lúc tốt nghiệp, dựa vào cửa tiệm tạp hóa này là có thể tích lũy quá trăm triệu rủng rỉnh. Đương nhiên, kinh doanh tiệm tạp hóa sau khi, tình cờ cũng sẽ đi ra học lôi phong làm việc tốt, gặp chuyện bất bình, rút giao tương trợ, thực sự bất bình, liền để hắn tại chỗ nổ tung. Nhân gian thế giới có thể chạy trốn lưới pháp luật người xấu vẫn không ít, quét đại lộ không làm được trốn một cái nổ một cái, nhưng ít ra có thể làm được nổ một cái một cái. Đương nhiên, trừ những thứ này ra hàng ngày, hắn vẫn không có thư giãn việc tu luyện của chính mình, chung quy còn có gặp nhau một ngày, hắn không thể bị chính mình bỏ rơi quá xa. Quách Đại Lộ đi tới một cái trụ đá trước mặt, ngẩng đầu nhìn trên trụ đá mặt La Hán pho tượng, trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại kính để cảm giác, trong luyện võ trường đứng sừng sững 18 căn trụ đá, đó chính là 18 vị La Hán pho tượng. Quách Đại Lộ bỗng nhiên lại nhớ tới Tôn Ngộ Không, không biết hắn hiện tại tiến hành được một bước nào. Hàn Thái thượng cũ truyện kim đàn sao? Đã trở lại Hoa Quả Sơn sao? Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Tôn Ngộ Không nhắn lại, nhưng nghĩ đến nửa ngày, dĩ nhiên không biết muốn lưu cái gì, thật giống một đường đi tới hôm nay, hắn đã ở trong lúc vô tình, thúc đẩy rất nhiều chuyện, chẳng lẽ nói ở Tôn Ngộ Không đại náo tiên cung trong chuyện này? chính mình đúng là tham dự người sao? Nếu như mình là tham dự người, vậy mình vai trò rốt cuộc là thế nào một vai? Tiểu sư muội từ bên dưới ngọn núi dẫn tới người kia ở đâu? Giữa lúc Quách Đại Lộ suy nghĩ hắn cùng nội không giữa quan hệ nhân quả thời gian, đống nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo trẻ tuổi âm thanh, chuyển đầu nhìn tới, nhìn thấy hai nam một nữ ba cái tu sĩ trẻ tuổi đang đang hỏi do đạo trường người hầu. Cái kia người hầu giơ tay chỉ về sân luyện võ, ba người tu sĩ chuyển qua đầu đúng dịp thấy Quách Đại Lộ, lúc này đi nhanh tới. Quách Đại Lộ nhìn ba người, chỉ cảm thấy một luồng quen thuộc nội dung vợ kịch phả vào mặt. Căn cứ hắn hiểu nội dung vở kịch, ba người kia đi qua phía sau, tất nhiên muốn đối với hắn tiến hành một phen chế cười, đại thể chính là ngươi cái này thấp hèn, có tư cách gì cười chúng ta thiên nữ tiểu sư muội, ha ha, liền ngươi như vậy, còn Niu toàn cùng sư muội ta kết hôn, đơn giản là cóc mà đói ăn thịt thiên nga, muốn muốn lưu ở sư muội ta đạo trường, trước hỏi qua ta kiếm trong tay có đồng ý hay không một loại lời. Bắt đầu, chính mình cũng sẽ không để ý tới bọn họ, nhưng cuối cùng bọn họ thực sự quá đáng, dĩ nhiên nói nhằm vào người nhà của mình, lần này nhưng là triệt để chọc giận chính mình, nói thế nào chính mình cũng không có hệ, nhưng người nhà chính là là vậy ngược của chính mình tuyệt không cho phép bất luận người nào đụ vào trong cơn giận dữ lấy một đi ba đưa bọn họ toàn bộ đánh ngã lưu lại nữa một câu lần sau còn dám đối với người nhà ta nói năng lố mãng ta nhất định đoạn bọn ngươi tay chân tiếp theo xoay người rời đi đi ra một cái trầm ống kính hiệu quả cao lớn bóng lưng biến mất ở tà dương bên trong hoàn mỹ quách đại lộ trong lòng thầm nói xin chào xin hỏi các hạ nhưng là bồ đề sư muội từ bên dưới ngọn núi dẫn tới vị kia tiểu sư muội phu trung gian cái kia người ôn quyên hỏi quách đại lộ lạnh nhạt quăng qua đầu không với bọn hắn tính toán nhưng vội một nửa đột nhiên ý thức được nhân gia căn bản không có chào phung hắn mà là hết sức khách khí ở chào hỏi hắn tới bận bịu lại lần nữa đem đầu quăng trở về cười nói chào các ngươi chính là tại hạ khương bổ để bạn học vị hôn phu quách đại lộ quả nhiên là thật sự ba người bên trong chính là cái kia nữ tu kinh ngạc nói sau đó hỏi quách đại lộ ngươi là hạnh đàn đệ từ sao quách đại lộ lắc đầu không phải nói chính xác thân phận của ta bây giờ còn là một vị tản tu tản tu vậy ngươi có cái gì sở trường dĩ nhiên có thể giành được chiếm được tiểu sư muội ưu ái sở trường sao quách đại lộ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói Ta bóng rổ đánh rất khá, sau đó giải chạy. Ngươi đang nói cái gì a? Ta hỏi ngươi tu luyện tới có cái gì sở trường. Hiện tại cảnh giới gì? Ừ ừ thật không tiện, quách đại lộ xin lỗi. Sau đó nói, tu luyện phương diện cá nhân ta thuộc về cái kia loại tương đối toàn năng loại hình tu sĩ, giống âm dương gia trận thuật a, thầy thuốc ý thuật a, mặc gia tượng thuật cùng kiếm thuật a cùng với nho gia hạo nhiên khí a đều rất lợi hại. Ngoài ra, ta đối với biến hóa thuật cũng có đặc trưng. Bởi vậy ta nghĩ, vô đề nàng chính là nhìn chúng ta những này sở trường mới lực bài chúng nghị muốn cùng ta kết hôn, có thể nói ánh mắt rất tuyệt. Ba người mồ hôi nếu ngỡ như vậy toàn năng, như vậy có thể hay không mời người tùy tiện cho mọi người biểu diễn một, hai đây. thân hình cao lớn vị kia nam tu cao mày hỏi. hiện tại không thể. quách đại lộ dứt khoát từ chối. ta vừa ở dưới chân núi thời điểm, một kiếm bị thương nặng quý tông tiêu vũ hiết đạo hưu. tiếp theo lại chính diện đón đỡ quý tông nhị sư thúc một cái thiên trường, tiêu hao rất lớn, bị nội thương không nhẹ. hiện tại không có cách nào cho mọi người biểu diễn. đương nhiên rồi, cho dù ta bây giờ có thể biểu diễn, cũng sẽ không biểu diễn. tu hành thứ này, theo đuổi là trường sinh đại đạo, ý tứ là hàng yêu trừ ma, là một kiện hết sức trang trọng sự tình, hả có thể tùy tùy tiện tiện địa làm biểu diễn gặp người liền đến đoạn thờ rẹ xỉ tại. Ba người, thác nước mồ hôi. Không khoác lát sẽ chết sao? Thần đặc biệt sao trọng thương tiêu sư huynh, thần đặc biệt sao chính diện gắng đón đỡ nhị sư thuốc một trường. Bồ đề sư muội là làm sao coi trọng người này? Ngươi ngươi vừa là đang nói đùa chứ? Tiên nữ tu biểu tình trên mặt hầu như trở nên và bẹo. Không có, ta những câu là thật." Quách Đại Lộ nói. Tiên nữ tu không nói nở nụ cười, sau đó cùng hai vị đồng môn nói nói, Bồ đề sư muội tìm hắn tuyệt đối là vì tức Diệp Lãng Thiên, không phải vậy cũng sẽ không cố ý ở Diệp Lãng Thiên đám cưới trước một ngày định ra việc kết hôn. Hai vị nam tu liếc nhau một cái sau đó yên lặng gật đầu tán thành nay thế nói thật mái nói thật ra không ai tin nói láo ngược lại có rất nhiều nhóm lớn người địa tin chắc không nghi ngờ quách đại lộ cảm thán một câu cất bước ly khai ngươi sau đó vị tia thân hình cao lớn nam tu ngăn cản quách đại lộ đường đi nếu ngươi nói mình bị thương nặng bất tiện động thủ vậy chúng ta cũng không làm khó ngươi chúng ta không cùng ngươi động thủ chúng ta tới van đấu hả nói thế nào là như vậy chúng ta sư minh muội ba người có một bộ tam tài kiếm trận hiện tại chúng ta bày ra này bộ kiếm trận ngươi chỉ nói như thế nào phá giải liền thành làm sao cao to nam tu ngữ khí cùng tức giận nói không thành vấn đề a cái này rất công bằng Quách Đại Lộ đáp ứng cái tiêu thành Cao To Nam Tu nói hò hét sư đệ sư muội bảy trợ ra lệnh một tiếng thân hình ba người bỗng nhiên lấp lóe trước mắt liền chiếm trước thiên cơ địa mạch nhân gian đạo ba cái phương vị kiếm trận một khi khánh thành xung quanh khí trạng đột nhiên biến đổi thiên cơ phương vị âm dương điều hòa địa mạch phương vị cương nhu hòa hợp nhân gian đạo phương vị cả công lẫn thủ nho nhỏ một toa kiếm trận ca ngẩn chứa thiên nhân hợp nhất đường đường đại đạo khí tượng không tầm thường tốt một tòa tam tài kiếm trận Quách Đại Lộ thành tâm địa dơ ngón tay cái lên phía dưới đến ngươi, ngươi có phương pháp phá giải sao? chỉ cứ tiên cơ vị cao to nam tu hỏi. quách đại lộ nói, đầu tiên này tam tài kiếm trận sát thực đây gớm, nhưng nếu như là đối mặt các ngươi ba người, ta đi tới chính là một cái hạo nhiên kiếm ngoài ta còn ai? một hồi liền đem các ngươi trận cho chém sụt xuống, xuống. ba người, a a a a, không thể nhịn được nữa muốn. ba người suýt nữa cũng bị quách đại lộ một câu nói này cho tức đến thổ huyết. nói như vậy, liền thật bị hắn một câu nói phá trận. bồ đề sư muội chân tâm là muốn tức diệt lãng thiên chứ. một kiếm phá trận, khẩu khí thật là lớn. đang lúc này, một đám người đi tới. Cầm đầu là một vị thân mặc áo bào xanh người đàn ông trung niên, tông sư một phái khí chẳng. Chương 266, cầm lấy cùng thả xuống. Thất sư thúc. Người đàn ông trung niên đi tới sân luyện võ phía sau, ba người lập tức rút lui kiếm trận, lên trước hành lễ. Quách Đại Lộ cũng theo hành một cái văn cú lễ. Cái kia nam tử áo bào xanh đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn, nói, đem vừa nói lặp lại lần nữa. Quách Đại Lộ hỏi, cái nào một câu? Nam tử áo bào xanh không đáp, cứ như vậy nhìn Quách Đại Lộ, khởi đầu gió hêm sóng nặng, và thân mật xuân, bỗng nhiên con mắt hơi trừng, nhất thời lông mày bay ngọn lửa hừng hực, con ngươi quàng. Tông sư khí chàng đổ ập xuống địa ép xuống, thượng tam trọng trở xuống Tông sư, Quách Đại Lộ trong lòng bên trong làm phân đoán, bởi vì hắn cảm giác trên người đối phương tản mát ra uy thế như vậy đối với hắn mà nói, không tính quá nặng nghề, tận lực ngăn cả lời, vấn đề không lớn. Đương nhiên, đây chỉ là đối phương hay ba thành công lực, nếu như đối phương cũng đem hết toàn lực, hắn 9 phần 10 muốn bị ép tới đặt mông ngồi dưới đất. Khái khái, Quách Đại Lộ xoang ngược hò khan vài tiếng, làm ra nỗ lực chống đỡ dáng vẻ, dù sao hắn tình huống bây giờ là gắng đón đỡ nhị sư thúc một trưởng bị trọng thương. Ngươi dùng hạo nhiên kiếm câu nói kia, nam tử áo bào xanh nhắc nhở nói: hạo hạo nhiên kiếm xá ta ai quách đại lộ gian nan trả lời chính là câu này khái khái ta nói nếu như nếu như mà đúng khái khái mặt đối với ba vị sư minh sư tỷ tam tài kiếm trận đi tới chính là một cái hạo nhiên kiếm ngoài ta còn ai một hồi đem bọn họ kiếm trận chém sổ xuống khái khái quách đại lộ không thể nhịn được nữa lui về sau hai ba bước đang suy tư có muốn hay không phun ngụm máu bể tỏ một chút đống nhiên áo lót tấm áp có người rơi sau lưng tự mình lấy tay chặn lại chính mình hậu tâm thất sư thuốc giá lâm bổ đề đạo trường bổ đề không có tử sa tiếp đón thiên nữ thương bổ đề đúng lúc chạy tới từ quách đại lộ phía sau đi ra vô tình hay cố ý chắn hắn phía trước Khương bồ đề vừa đến toàn bộ sân luyện võ tự hồ đều tùy theo sáng sủa phát quang thất sư thúc ra tăng ở người y thế nhất thời tan thành mây khói bồ đề thiếu niên này chính là ngươi mang tới trong núi thất sư thúc đầu tiên là gật gật đầu sau đó hỏi đúng hắn chính là bồ đề chọn chọn tương lai vị hôn phu Khương bồ đề ngữ khí thản nhiên tiếng nói vừa dứt thiên tông trong đám đệ tử liền vang lên một trận tiếng bàn luận bọn họ nhìn về phía quách đại lộ ánh mắt cũng biến thành khát tưởng bồ đề ngươi có thể nghĩ kỹ Vừa sư thúc hơi chút tham dò, bất quá là người trong tư chất, không thấy chỗ đặc biệt. Thất sư thúc ngay thẳng nói, Khương Bồ đệ nói, đó là bởi vì hắn thân nhận nhị sư thúc trưởng lực vết thương, nếu không thì, hắn nhất định sẽ để thất sư thúc nhìn với cặp mắt khác xưa. "Hả? Ngươi là nói ngươi nhị sư thúc đã ra tay từng tử từ hắn?" Khương Bồ đệ gật đầu, hắn ở Thiên Tông trước sơn môn bày trận trong trận bị nhị sư thúc phát hiện, nhị sư thúc xa xa chủ một trường, trận tán nhân tổn thương. Chỉ là tổn thương. "Xem ra ngươi nhị sư thúc không dùng khí lực gì." Tất sư thúc cười nói, "Nhị sư thúc nguyên bản dùng 8 phần 10 công lực, giữa đường bị ta gọi ra, thu hồi 3 phần 10." nhưng rơi xuống này năm phần mười hơn nửa là bị hạnh đàn đại tiên sinh tiếp tới. Khương bù đề nói rõ một cách đơn giản một hồi. Ôn thiếu ca, thất sư thúc nghe được hạnh đàn đại tiên sinh tên ánh mắt sáng lên, lập tức lại liếc quách đại lộ một chút. vậy được rồi, cùng hắn cũng không bao nhiêu quan hệ. thất sư thúc ngươi có chỗ không biết, ta vị này tương lai vị hôn phu không chỉ có tinh thông chất pháp, trải qua nho học, còn thông thuật kỳ hoàng. trước đây không lâu, hắn vẹn vẹn vì là bù đề cắt một hồi mạch động, liền một cái nói toạc ra bù để năm năm trước tàu hỏa nhập ma việc, bắt học như vậy, quả thật hiếm, có lư vô với. thương bù thẳng thắn nói, quách đại lộ không biết có phải hay không bị cảm động còn là thuần túy đầu vóc cộng kinh cảm tính tiếp nói la bà ngươi cũng rất tuyệt một lời vừa ra toàn trường đều kinh hãi Khương bù để chậm rãi quay đầu một đôi đôi mắt đẹp mấy trưởng thành hai cái quả cầu lửa nàng cắn răng nghiến lợi xích nói quách đại lộ ngươi câm miệng cho ta Khương bù để tiếng này không giống tầm thường quát mắng lần thứ hai khiếp sợ mọi người tiểu sư muội khi nào như vậy không bình tĩnh quá cao cao tại thượng thiên nữ khi nào biểu lộ quá này loại nhân tính hóa tiếp địa khí cảm xúc can dở can dở quách đại lộ bận biệu nhất tay xin lỗi bởi vì cho tới nay đều là chính ta khen chính mình xưa nay không những người khác chủ động khen ngợi quá đáng ta vừa nghe ngươi nói nhiều như vậy trong lòng ta thực sự hết sức cảm động kìm lòng không đặng phản khen ngươi một câu là ta càng hàn dở trương bù để trong lòng đọc thầm ba lần tâm kinh chấn định tâm tình, tiện đà mặt hướng thất sư thúc nói thất sư thúc quay đại lộ hắn nguyên là nhất giới tán tu vẫn còn không hiểu tông môn quy củ quay đầu lại ta sẽ dạy hắn còn khảo giáo việc, chờ hắn sau khi thương thế lành thất sư thúc lại ra để bài làm sao thất sư thúc mặt tối sầm lại nói cũng không cần lại ra để bài chờ hắn sau khi thương thế lành hay dùng một cái hạo nhiên kiếm đến phá tam tài kiếm trận đi thất sư thúc nói đi vung ống tay áo ly khai vâng Khương Bồ Đề quay về thất sư thúc không mình hành lễ. Mọi người sau khi rời đi, Khương Bồ để quay đầu lại nhìn Quách Đại Lộ, lạnh lùng hỏi: Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào a, là bọn hắn từng cái từng cái muốn như thế nào mới đúng không? Quách Đại Lộ bị cắn ngược lại một cái, biết rõ ta bị trọng thương, còn muốn cùng ta so kiếm, còn phải thả ra vương bá khí ép ta, gầy gò a. Khương Bồ để không để ý tới này cha, nói: Quách Đại Lộ ta cảnh cáo ngươi, ngươi và ta việc kết hôn đã ở trong tông truyền mở, hạnh đàn đại tiên sinh cũng đã hiểu việc này, đợi ta tối nay báo cáo sư tôn, ngày mai liền muốn đem việc này chiêu cáo toàn bộ người dưới. Ngươi tốt nhất không nên cùng ta chơi trò dặn gì, bằng không ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Quách Đại Lộ lên ăn nói, "Thế nhưng này loại hôn nhân không có tình yêu căn bản sẽ không hạnh phúc. Chúng ta như vậy miễn cưỡng cùng nhau, chỉ là được người của đối phương, căn bản không chiếm được đối phương tâm." Khương Bồ đệ bật thốt lên phản bác nói, "Ta muốn chiếm được lòng của ngươi làm gì?" Lập tức lại cảm thấy lời này có lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ, vung lên tay, cút về phía thương. Ly Khai sân luyện võ, Khương Bồ đệ không có lại đi đài sen tu luyện, mà là thẳng đến Ma Cật núi đi, nàng trong lòng có nghi hoặc muốn hướng về sư tôn cầu giải. Vòng qua 3 tầng núi, lại trèo 30003 Khương Bồ để như đồng hóa thân một kia sáng trắng, ở quần sơn bên trong lóe lên lở lở. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cục đi tới Ma Cật dưới chân núi, mà lúc này nàng đã thân ở 3.300 trượng trên không. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khương Bồ để quay về Ma Cật núi giữa sơn núi một ngôi tượng đá nhẹ nhàng hạ bái, cái kia tượng đá chính là thiền Tông tông chủ đương thời, huyền giới lâu năm thánh nhân hiện thánh phân thân. Đứng lên đi. Một đạo thanh âm to lớn từ trên đỉnh ngọn núi truyền xuống, nghe không ra tiếng giới tính. Tạ ơn sư tôn. Khương Bồ để đứng lên, đem vật cầm trong tay cục đá bỏ lại. Sư tôn cao giọng âm thanh ở quần sơn trong đó vang vọng. Khương Bồ Đề sướng sở, giang hai tay ra, Sư Tôn. Sư Tôn không nói, Khương Bồ Đề hơi chút trầm tư, không lưng nhặt lên một cục đá, sau đó sẽ bỏ lại. Ngươi minh bạch sao? Sư Tôn hỏi. Khương Bồ Đề mỉm cười gật đầu, đệ tử hiểu, Sư Tôn là nói cho đệ tử, chưa từng cầm lấy, liền vĩnh viễn không hiểu thả xuống. Đi thôi. Sư Tôn giọng mang vui mừng. Tạ ơn Sư Tôn. Khương Bồ Đề lần thứ hai hành lễ, nhưng sau đó xoay người xuống núi. Chương 267, Ma kính ma kính nói cho ta biết, coi đời này đẹp trai hơn ta người có mấy người. Leo núi gặp Sư Tôn trước, Khương Bồ Đề nghi vấn trong lòng là Nàng như vậy bước hôn quách đại lộ rốt cuộc là có phải hay không đúng? Đặc biệt là sân luyện võ Phong Ba qua đi, quách đại lộ trên người cái kia loại không thể khống chế tính đã vô cùng sống động. Khương Bồ để không đồng ý người ngoài đem hôn sự của nàng cho rằng nào đó nào đó thẻ đánh bạc hoặc điều kiện, không cho phép bất luận người nào tà hữu nàng đối với tương lai đạo lữ lựa chọn, cho nên nàng xuất kỳ bất ý một chút tướng bên trong quách đại lộ, đem hắn mang vào Tiên Tông sân môn, một trong những mục đích chính là phải nói cho tất cả mọi người, ai cũng cũng không cần muốn đi mưu tính thiên nữ cho phụ, nàng không tại cái gì người mưu tính bên trong. Nhưng mà đúng như nàng dự liệu là, nàng lựa chọn cái này đạo lữ Có vẻ như cũng không tại cái gì người mưu tính bên trong. Để ngươi không mọ thấy đáy thực lực, nửa thật nửa giả nói khoác, cùng với bất ngờ không kịp đề phòng đùa giỡn. Khương Bồ để trong lòng rõ ràng, hắn sở dĩ muốn như vậy khoé gió nổi mưa, chính là muốn ép mình cùng hắn giải trừ húu nước, chính mình nguyên vốn có thể đối với hắn hờ hững, nhưng chẳng biết vì sao, hắn tổng có thể thành công nắm lấy để chính mình mất khống chế điểm, thường thường dăm ba câu liền có thể làm cho mình đạo tâm gợn sóng. Đối với một cái tu tập hài lòng ý, thuận thiên ý người tu hành mà nói, này loại thường xuyên phá công hiển nhiên là rất nguy hiểm tín hiệu, bởi vì đạo tâm mất ổn, chính là tu hành đại địch. Cho nên nàng lập tức trên núi cầu sư Tôn giải thích nghi hoặc. Sư Tôn lấy ném cục đá vì là dụ nhắc nhở nàng, nếu muốn thả xuống, trước tiên muốn cầm lấy, nếu không thì là trốn tránh, sẽ ở đạo tâm trên lưu lại không thể bù đắp tiếng bối. Khương Bổ để thiên tư thông minh, "Ngộ sư Tôn dục ý, quyết định muốn cùng chính mình chọn chọn cái vị kia đạo lư đọ sức một phen." Trở lại thiên nữ đạo trưởng, phát hiện Quách đại lộ đang nhàn nhã chung quanh du làm tham quan, thỉnh thoảng soi mói bình phẩm, đối với một số trận pháp cùng kiến trúc rất có phê bình kiến đáo bộ dạng. Ra vẻ hiểu biết cả đời thùng cơm. Khương Bổ để trực tiếp ném câu chào phúng. Quách Đại Lộ cười nói, đề đề ngươi đừng khóc phục, chờ ta thương lảnh, ngươi đạo trường này loại trận ta bố trí xong đến cùng chơi đùa tựa như. Khương Bồ đề dứt khoát bỏ qua hắn đề đề xưng hô, nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất lại nổi lên mấy tòa lầu cao, chỉ muốn nhân lực vật lực đúng chỗ, ta cho ngươi xây một cỗ nhược kim thang biệt thự lớn cũng không thành vấn đề. Quách Đại Lộ nói, hừ, ngươi đừng nói cho ta nói ngươi còn hiểu mặc gia cơ quan tượng thuật. Thật lễ, tại hạ đối với mặc gia tượng thuật sát thực cũng có nghiên cứu. Thương Bùa đề liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, nói như vậy, ta ánh mắt thật là không tệ. Hà. Quách Đại Lộ đổ sườn sốt một chút, chính mình này loại sốc nổi tắc phong kích thích không tới nàng. Khương Bùn đề đối với phản ứng của hắn khá là thỏa mãn, nói: ngày mai hôn sự của chúng ta liền sẽ chiêu cáo huyền nền giới, chính thức xác lập đạo lữ quan hệ. Hậu Thiên, ngươi theo ta cùng nhau đi địa tông tham gia diệp lãng thiên cùng dư kinh thức hôn lễ. Quách Đại Lộ vừa nghe, đứng lên bắt quái chi tâm, ngầm đâm đâm đất hỏi nói: ta nghe ngươi người sư tỷ kia nói ngươi vội vã tìm đạo lữ, nhưng thật ra là vì tức diệp lãng thiên, hướng về hắn trả thù, thật hay giả? Thật sự. Khương Bùn để hoàn toàn phối hợp ta chính là vì hướng về hắn chứng minh ta có thể tìm một cái tốt hơn hắn gấp một vạn lần đạo lữ để hắn hối hận. ôi trao, không đúng a. Quách Đại Lộ đột nhiên cảm giác Khương Bồ Đề thật giống thay đổi một người, hoàn toàn không mắc câu. Ngày mai sẽ có một ít tông môn đến đây thiên tông chúc mừng, ngươi chuẩn bị cẩn thận một hồi. Khương Bồ Đề bàn giao nói. Quách Đại Lộ lặng lặng mà nhìn nàng. Khương Bồ Đề không để ý tới, tiếp theo nói, còn có, hai ngày này ta sẽ đem Tam Tài Kiếm trận bí quyết truyền cho ngươi, ngươi cẩn thận linh ngộ, chờ ngươi sau khi thương thế lành, cho ta tốt dễ ứng phó tất sừ thúc khảo giáo. Quách Đại Lộ tiếp tục giữ yên lặng. trước tiên như vậy. Khương Bồ đề nói đi, cũng không thèm nhìn tới Quách Đại Lộ, giống đáp thắng tướng quân giống như cất bước đi đi. Đêm đó, Quách Đại Lộ tiếp tục tu luyện luyện khí thiên, không thể không nói này thiên nữ đạo trưởng quả thật là tu luyện thắng địa, hoàn cảnh thanh tịnh, linh khí nồng nặc, tu luyện làm chơi an thật. Quách Đại Lộ đem luyện khí thiên triệt để vững chắc ở trung kỳ phía sau, lại bắt đầu luyện tập biến hóa thuật, bây giờ hắn đã nắm giữ lớn lên tây, biến mèo, biến con muỗi kỹ xảo, hiện tại bắt đầu học tập biến người. Nào đó thiếu niên mê muội tu luyện, mê muội đến ngủ không yên. Ánh trăng treo lên, mặt trăng ngã về tây. Một đêm đi qua rất nhanh đến rồi sáng sớm ngày thứ hai, thiên nữ đính hôn tin tức đã truyền khắp hơn một nửa cái người huyền giới, mười đại tông môn, bảy đại vương triều sau khi nghe được tin tức này đều là bất ngờ, rất là khiếp sợ. không phải nói thiên nữ chọn phu sao? sao biến thành thiên nữ đính hôn? nào đó vương cung đã vì là quá tử cầu hôn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đế vương vô bản tức giận. bẩm bệ hạ, tin tức thật là từ thiên tông truyền đến, chính xác trăm phần trăm. lan truyền tin tức xử quan trả lời nói, địa tông thiếu chủ đã cưới nho môn tài nữ này huyền giới ngoại trừ chất quá tử, còn có ai có thể sướng với thiên tông thiên nữ? bẩm bệ hạ. Có người nói thiên nữ tự động chọn phù, lựa chọn đạo lữ chính là nhất giới tán tu. Tán tu? Đế vương lần thứ hai kiếp sợ, lẩm bầm lầu bầu nói, đường đường thiên tông thiên nữ, sao chọn một tán tu vì là đạo lữ? Chầm ngâm một lát, đế vương đứng thẳng người lên, châm muốn đích thân đi thiên tông vì là thiên nữ chúc mừng, mở mang kiến thức một chút vị này tán tu rốt cuộc thần thánh phương nào. Thư Kiếm Tông, Bán chiêu Sơn. Đại Ca Nha, nhị đệ ta này trong lòng đang à, có mắt không trồng mới kết nghĩa như thế cái không có nghĩa khí ra hỏa. Chúng ta cái kia tam đệ, lòng dạ sâu a, khó lòng phòng bị. Hóa Cự Tử vừa uống rượu một bên tiếp tục lên án quách lại lộ. Bàn đá đối diện người trẻ tuổi thần thái tiêu sái trên mặt mang theo ý cười dơ hồ lô lên đổ một ngụm rượu lớn phía sau sái như nói thế nhưng ta nhưng phải cảm tạ vị này chưa bao giờ gặp mặt tam đệ từ hắn nắm lấy thiên nữ vì ta tỉnh đi bao nhiêu chuyện phiền toái đại ca ngươi hóa cơ tử chỉ vào lệnh hồ đường đầy mặt bất mãn ha ha ha nhị đệ cho dù không có tam đệ ngươi coi chính mình có mấy thành cơ hội hóa cơ tử khổ não lắc đầu một được không đến vậy được rồi lệnh hồ đường dơ hồ lô lên cùng hóa cơ tử đụng một cái lại nói ngươi thích ngày đó nữa sao thiên nữ dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành Tu luyện thiên vũ càng là tài năng xuất chúng, tên thiếu niên nào không thích. Lệnh Hồ Đường lắc đầu không nói, ánh mắt nhìn chậm chậm trong núi Vân Hải, tựa như cười mà không phải cười. Hóa Cơ Tử nhìn mặt Định Sắc, thân thể nghiêng về phía trước hỏi nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi có người trong lòng? Lệnh Hồ Đường cười không đáp, giơ hồ lô lên, uống rượu. Uống xong hồ lô này, chúng ta đi Thiên Tông gặp một lần vị kia tăng đệ. Được. Địa Tông, kiếm đàm. Diệp lãng Thiên tóc dài xoa vai, một bộ áo bào trắng, đi chân trần chắp tay đứng ở hàn đàm trên mặt nước, thân thể theo đầm nước hơi chậm chần, mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau nào đó loại tự nhiên chi đạo. Ngày mai là hắn ngày đại hôn, cũng là hắn phá cảnh thời gian. Thình thịch thình thịch thình thịch, vô cùng yên tĩnh sinh động. Diệp Lãng Thiên đứng yên một lúc lâu, chợt trong lòng đột nhiên có cảm giác, mở hai tay ra, mấy đạo đầm nước phóng lên trời. Giáp giáp bốn, đầm nước hạ xuống. Diệp Lãng Thiên mở hai mắt ra, nhìn núi diện bóng loáng như gương ngọc bích, nhẹ nhàng nói, tại sao phải khổ như vậy? Ra Hàn đàm phía sau, Khương Bồ để lập gia đình tin tức liền chuyển tới thai của hắn bên trong. Biết rồi. Diệp Lang Thiên ngữ khí bên trong không có bất kỳ tâm tình, để nhị sư đệ, ngũ sư đệ đi thôi. Hôm nay Thiên Nữ đính hôn, ngày mai thiếu chủ đại hôn. Huyền giới đã thật lâu không náo nhiệt như thế qua. Đây là vạn kính lâu lâu chủ tặng ta vạn tượng bảo giám, lại gọi tâm ma kính. Ngươi mỗi ngày có thể hỏi nó một vấn đề. Hiện tại ta đưa nó đưa cho ngươi cho rằng đính hôn quả tặng. Khương Bồ để nói đem một mặt tạo hình tinh xảo gương đồng đưa cho Quách Đại lộ. Quách Đại lộ nghe vậy lại hỉ, thật sự có thứ này sao? Ta trước đây nhìn công chúa Bạch Tuyết thời điểm liền đặc biệt mong muốn một mặt như vậy tấm gương, bởi vì ta có cái xoay quanh ở trong lòng rất lâu vấn đề muốn hỏi nó. Quách Đại lộ tiếp quá tâm ma kính, lan qua lộ lại quan sát một phen. Sau đó hắn giọng một cái trịnh trọng kỳ sự hỏi nói, "Ma kính ma kính nói cho ta biết, trên đời này đẹp trai hơn ta có mấy người?" Tâm Ma Kính trầm mặt một lát sau, lư khí cơ giới trả lời nói, "Cộng 500 triệu 6 phẩy 522 vạn 3 phẩy 352 cái." "Chú, không tính yêu tu." "Cút ngươi nha, phá tấm gương. Quách Đại Lộ trực tiếp nổi giận. Chương 268, cứu hận giá trị đầy điểm Quách Đại Lộ. Huyền lịch 2588 năm, tuổi ở Đinh Dậu, cuối xuân ban đầu, gặp ở Thiên Tông, đính hôn sự tình vậy. Quân Hiên ta đến, thiếu trưởng hàng tập. Nơi đây có núi non trùng điệp, đỉnh đài lầu các, lại có sơn môn đại trận chấn thủ bát phương. vậy đá Nazi, di, tu vi là trường tịch, tân khách liệt ngồi thư yếu, nhìn nhau lắc đầu, đầy bụng nở vực, lặng lặng chờ thiên nữ cùng thiên nữ vị kia thần bí đạo lữ. đông ngang, đông ngang, đông ngang. vài tiếng đón khách tiếng chuông qua đi, thiên tông núi rừng lầu các trong đó chợt mà vang lên một trận rõ duyệt phản âm. làm, cong cong, a di a di, ken, len ken, long long long. cái kia phản âm mở miệng tự dừng, chợt xa chợt gần, nghe vào tai bên trong, tường hòa, kiên định, khiến lòng người bên trong tự nhiên mà sinh ra một loại tính nể cảm giác. không lâu sau đó. Một trận say lòng người mùi thơm ở đây tràn ngập ra, tiện đà bệnh đậu mùa bay xuống, đầy trời phi hồng. Thiên nữ đến rồi. Có người kêu một tiếng, trong sân tiếng bàn luận im bặt đi, đang ngồi khách quý trừ tổng chủ các tông trưởng môn như cũng ngồi ngay ngắn, các phái đệ tử đều đứng lên. Năm nay hoa thắng năm ngoái hồng, đáng tiếc sang năm hoa càng tốt hơn, biết cùng ai cùng. Cùng ôn thiếu cốc lân tỏa một vị nho sinh ngẩng đầu ngắm hoa, đầy tiếng cảm khái. Lục sư đệ, duyên đến duyên đi, dường như phụ vân tụ tán, không cần quá câu chép. Ôn thiếu cốc mở lời an ủi. Vâng. Lục sư đệ không người đáp lời. Thời gian này, thiên nữ Khương Bồ để đạp hoa sen thạch đáp xuống chàng bên trong, quay về cả sảnh đường tân khách liêm nhẫm hành lễ, tòa bên trong tiền bối gật đầu hỏi thăm, cùng thế hệ chắp tay đáp lễ. Lễ tiết qua đi, trong sân ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở Khương Bồ để trên người, nhưng thấy nàng mặt mang lộ trắng, dáng ngọc yêu kiều, mặc dù nhìn không thấy toàn bộ diện mạo, nhưng từ thanh nhã tuyệt tục khí chất trên cũng có thể dễ dàng phán đoán ra nàng tú lệ vô song dung mạo. Mọi người thường lấy tiên nữ hạ phàm để hình dung cô gái mỹ lệ, nhưng tiên nữ đến tột cùng làm sao mỹ lệ, chư vị đang ngồi, bao quát mấy vị trưởng tam trọng đại tông sư đều chưa từng nhìn thấy. Lúc này thấy đến khương bổ để đạp đóa hoa sen bằng đá đài mà đến, mọi người trong lòng đều không nhịn được tuân gia tiên nữ hạ phàm bước chữ đến. Nàng một thân thuần trắng quần áo, xinh đẹp lập tại chỗ, còn như ngọc thụ nở hoa, đầy đỉnh sinh vương. Có chút đạo tâm không yên tu sĩ thẳng nhìn trận mắt hốt muội, mềm ná vào tòa, vừa nghĩ tới sau này khả năng lại cũng không nhìn thấy nàng, chợt cảm thấy nhân sinh vô vọng, lại nghĩ tới nàng đã tự chọn đạo lữ, tức khắc đính hôn, từ đây cùng người khác hai chân song vị, liền hận không thể cùng cái kia người quyết một trận tử chiến. Sau đó, cái kia người ra sân, quét đại lộ ở hai vị tiên tông người hầu cùng đi hạ, hướng đi khương bổ đệ cùng nàng sóng vai mà đứng, mặt hướng bốn tỏa. Trong phút chốc, toàn trường ồ lên, tiếng bàn luận không dứt bên tai. Thiên nữ đạo lư càng là như vậy một vị bình thường không có gì lạ thiếu niên, sao có thể có chuyện đó? Ta không tin thiên nữ là muốn cùng hắn đính hôn, không tồn tại. Không cần nói Điệu Tông thiếu chủ Diệp Lãng Tiền, chính là bản thân khí độ phong thái cũng phải thắng hắn ba phần. Người này đến tụt cùng đến tự tông muôn nào, bối cảnh gì? Quách Đại Lộ nhìn mọi người một mặt nhà hắn nhất định rất có tiền đi vẻ mặt, liền cảm thấy không tên hài hước cảm, để hắn nhớ tới trước đây thật lâu một câu lưu đừ ngữ, thiên nữ nàng không dính khói bụi trần gian, mà ta chỉ có tiện cho dù như vậy, thiên nữ cũng không chê ta. Chủ quán, chủ quán. Đang lúc này, hai đạo giọng nữ trong trẻo đồng thời vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mọi người chuyển đầu nhìn tới, nhìn thấy Thư Kiếm Tông cùng Bắc Minh Tông ngồi vào khu mỗi bên đứng lên một vị thiếu nữ, một vị thân mặc thanh nhã thanh ý, ý một vị đỉnh đầu hỏa hồng tóc dài, cái kia hai cái thiếu nữ hoặc không kiềm khương bổ để siêu phàm thoát tục, nhưng một xinh đẹp một thanh nhã, cũng mỗi người một vẻ. Chính là Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh. Lúc này hai nữ ánh mắt không hề chớp mắt địa ngưng mắt nhìn quách lại lộ, một bộ giữa bọn họ có chuyện xưa dáng vẻ, khiến tăng mọi người nghi ngờ trong lòng. Có ý gì? Tên kia ngoại trừ Thiên Nữ Khương Bồ Đề còn có hai vị khác xinh đẹp như Hoa Nữ tu đạo Nữ. Hắn là cựu Thế Thiện Nhân chuyển thế sao? Hắn tổ tiên tử một người chống đỡ vực ngoại ngày mà sao? Này, các ngươi cũng tới nữa. Quách Đại Lộ vội vẫy tay chào hỏi. Thủy Y Y Y sững sốt một lát, chậm rãi giơ tay lên cơ hai lần. Ngư Linh Linh không biết có phải hay không bởi vì cựu biệt gặp lại quá cảm động, trước mắt lá trả rơi lệ, mang theo tiếng khóc nước nở thấp giọng gọi nói, Tiểu sư thúc. Ba chữ này so với vừa hai chữ kia làm cho còn muốn thương cảm. Mấy ngày trước. Trưởng môn từ Huyền hoang trở về, thông cáo toàn tông một cái tin, nàng cho mọi người nhận một vị tiểu sư thúc, tên cứ gọi Quách Đại Lộ, vị tiểu sư thúc này là từ Ngư Linh Linh từ nhân gian thế giới mang về, vì lẽ đó vì là Linh Linh ghi lại một đại công. Nghe được cái tin tức này, Ngư Linh Linh lúc đó liền trống mặt, rõ ràng nói xong tiểu sư đệ sao cái thì trở thành tiểu sư thúc nắm. Nàng vô pháp tiếp thu tin tức này, nhưng trưởng môn lợi vàng ý ngọc, ván đã đóng thuyền, nàng nhưng không có cách phản đối. Hai ngày này, lòng của nàng nát đến như băng bột phấn tựa như, thậm chí nghĩ tới mang Quách Đại Lộ trở lại nhân gian thế, không về nữa. Nhân mà ngày hôm nay gặp lại Tiểu sư thúc lại thành thiên nữ đạo lữ, cảm giác kia mới gọi cái rung động đến tâm can, bách truyền thiên hồi, trong lòng chỉ hận tạo hóa chơi ngươi. Sư muội, hắn chính là ngươi ở nhân gian thế giới gặp phải vị điểm chủ kia sao? Lệnh hồ đường quay đầu lại hỏi thủy y y y. Hà, đang ngẩn người thủy y y y mở miệng nhếch đầu. Lệnh hồ đường cười lắc đầu, không sao rồi. Sau đó sẽ lần nhìn về phía quét đại lộ, chỉ cảm thấy đối phương có chút quen mắt, thật giống ở nơi nào từng thấy, trong lòng còn không giải thích được có chút phạm sợ. Là hắn, chính là hắn. Thời gian này trong sân lại có mấy người đứng lên, bọn họ không hẹn mà cùng chỉ vào quét đại lộ. Hoán Hận nói, đem chúng ta từ nhân gian thế giới đã trở về người chính là hắn. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Lục Tông đệ tử bị bức về huyền giới một án kiện rốt cục bị phá. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Lục Tông đệ tử hơi có chút thù mới hận cũ ý tứ, mà Điệu Tông cùng Hôn Tiên Tông hai tông bầu không khí nhất thời âm trầm lại. Quách Đại Lộ trong lòng cảm thán, đã sớm tự nói với mình muốn hèn bọn phách dục, thấp hơn điều động, không thể phong túng, lần này ngược lại tốt, trực tiếp cấy huyền giới đệ nhất nữ thần Khương Bồ Đề, tưởng thành cựu hận giá trị kéo căng. Ngươi đến cùng chọc bao nhiêu sự tình? Khương Bồ Đề cũng là nhức đầu. Lúc này truyền âm nhập mật hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nói, ta chỉ một câu nói, là bọn hắn phá hoại quy củ ra tay trước, ta là phòng thủ phản kích. Khương Bổ Đề khẽ bước cẩm, chợt cao giọng nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Khương Bổ Đề ngữ khí hào không gợn sóng, nói, kể từ hôm nay, Quách Đại Lộ chính là ta Khương Bổ Đề đạo lữ, chuyện của hắn liền là của ta sự tình, nếu như mọi người muốn tìm hắn báo thủ, cũng coi như trên ta một phần, không cần khách khí. Trong sân nhất thời yên lặng như tờ. Liên mấy vị Trình diện tông sư đều nhíu mày lại đầu, tiểu tử kia đến cùng có gì mị lực, đáng giá thiên nữ như vậy che chở. Nói như vậy, ta tần sư đệ cánh tay vai chính là bị ngươi chặt đứt. Địa tông ngồi vào khu đứng lên một vị sắc mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, mọi người quay đầu nhìn lại, là địa tông nhị đệ tử Bồ Sơn Kình. Còn có ta Hỗn Thiên Tông cao triển sư huynh cánh vai cũng là bị ngươi chặt đứt. Hỗn Thiên Tông ngồi vào khu đứng lên một vị màu lông mày tử môi lánh diệm nữ tu. Chương 269, đều tránh ra, ta bàn đạo nhiệt hoạch muốn bắt đầu trăm bước. Là ta." Quách Đại Lộ thản nhiên trả lời nói. "Giải thích đi." Bồ Sơn Kình lạnh lùng hỏi. "Bồ đạo hữu, lệ đạo hữu món nợ này toán ở ta Thư Kiếm Tông trên đầu đi." Không chờ Quách Đại Lộ trả lời, Thư Kiếm tông lệnh Hồ Đường đứng lên, ở nhân gian thế giới, Địa tông Tần Vô Trần cùng Hôn Thiên tông cao triển hai tên bại hoại cận bã liên thủ bắt nạt sư mọi ta, may mắn được Quách huynh đệ trưởng nghĩa ra tay, ngăn trở hai người này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Món nợ này ta không kịp tìm các ngươi toán, các ngươi đổ kẻ ác cáo trạng trước đứng lên. Mọi người nghe vậy lại là sững sờ, này nội dung vợ kịch xoay chuyển tình thế, dòng suy nghĩ chậm cũng có thể theo không kịp tiết đấu. Bồ Sơn kỉnh quay đầu lại nhìn về phía lệnh Hồ Đường, ánh mắt hai người đột nhiên tiếp xúc. Xẹt xẹt. Hai người ánh mắt tương nộ, dường như khơi dậy một chúa đố lửa, một chồi vô hình đố lửa mắt thường mặc dù không nhìn thấy, trong lòng nhưng có thể cảm thụ được. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người của hai người. Bồ Sư Bình, Huyền Giới thứ hai Tông Điệu Tông Nhị đệ tử, sáu tầng chân nhân, ở trong Tông Trư đệ tử bên trong, Thiên Phú Tài Hoa chỉ đứng sau Thiếu Chủ Diệp Lam Thiên. Lệnh Hồ Đường, thư Kiếm Tông Đại sư mình, Nhất Ngộ Phá Tu sĩ trên ba tầng, Kiếm Tâm không ngại, cũng là hạng người kinh tài tuyển diễm. Hai người lần này đối lờ lập ở, nhìn ra thế hệ tuổi trẻ tu sĩ nhiệt huyết sôi sùng sùng, sủ, cảm xúc dâng trào. Mặc dù là mấy vị chân nhân tông sư, cũng là có nhiều hứng thú nhìn hai người, cũng không vội mở ra ra mặt ngăn cản. Bồ sơn kình sáu tầng chân nhân chiếm cứ cảnh giới ưu thế, hắn cặp mắt kia bên trong phảng phất cất giấu một đôi ma thủ, có thể bắt được đối phương linh hồn. Lệnh hồ đường mắt nhưng dường như hải dương mênh mông, xanh lam bầu trời, có thể chứa đựng hết thể yêu ma quỷ quái. Bồ sơn kình mắt là một cái lộ hết ra sự sắc bén lợi kiếm. Lệnh hồ đường mắt nhưng là một cái giấu núi vỏ kiếm. Hai người vô thanh vô tức, bất động không dung điệu giằng co. Mọi người cũng nín mò ngưng thần chú ý bọn họ, chiến đấu bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát, từng cái chớp mắt cũng có thể bạo phát. Hơn nữa hai người một khi ra tay. Phải là một đòn sấm sét. Chuyện này ý nghĩa là chiến đấu bùng nổ đồng thời cũng là lúc kết thúc. Bầu không khí khẩn trương đến như căng dây cung chỉ dây. Trẻ tuổi tu sĩ thậm chí đã có thể nghe được tim mình tiếng tim đập. Hai người giao thủ đến tận cùng ai thắng ai thua. Lệnh Hồ Đường thừa kế thư kiếm tông vị kêu hành áp một đời tiểu sư thúc tổ kiếm tâm không ngại. Bồ Sơn Kình thì lại rất sớm bước vào chân nhân cảnh giới. Như vậy hai vị thiên tài tranh, liền tông sư cũng không dám xem thường kết quả. Bồ Sơn Kình về phía trước bước ra một bước, mọi người lại có loại mây gió biến ảo cảm giác. Lệnh Hồ Đường nhưng không có động, tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Có người ngữ khí sốt sáng hỏi một câu. Bồ Sơn kình thâm vận đạo khí, làm đến nơi lên trốn, đem tự thân khí tức cùng địa mạch liên thông. Thiên tông đệ tử tu tập thiên kinh, chú ý thuận theo tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, địa tông đệ tử tu tập địa nghĩa, nhưng là muốn rút lấy đại địa chí lực, chỉ cần đôi chân đặt đất, không không thể chiến thắng địch. Giữa lúc Bồ Sơn kình hai chân lờ mờ cấu kết tới đất mạch khí tức thời gian, chợt nghe đùng một tiếng vang dọn, tiếng vang đó thật giống một con da bầu, vừa vận đem địa mạch khí tức cùng quanh người hắn đạo khí cắt đứt quan hệ, khiến cho hắn dã trạng xe cát. Vận công quan hải bị nhìn thấu cũng phá giải. Địa tông nhị sư huynh trong lòng nhất thời sợ hãi giao tập, thầm nghĩ vừa ra tay người chẳng lẽ là một vị tông sư. Nếu có tông sư ám trợ lệnh hồ đường, như vậy hôm nay chính mình có thể có lớn nếm mùi đau khổ, bởi vì không nhờ và đại địa chi lực, hắn thật không nắm chắc chiến thắng thư kiếm tông thiên tài đại sư huynh. Các ngươi đây là muốn làm gì? Quách Đại Lộ một cái vỗ tay vang lên phía sau, lớn tiếng hỏi, hôm nay là ta đính hôn ngày vui, các ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau lời liền không thể đổi cái thời gian đổi chỗ. Có còn hay không một chút lễ phép? Theo Quách Đại Lộ một chu chất vấn, lệnh hồ đường cùng Bồ Sơn kình rằng có căng thẳng bầu không khí nhất thời tiêu tán thành vô hình. Bồ Sơn kính kinh nghi bất định nhìn Quách Đại Lộ, không biết hắn vừa một ngón kia là có tâm hay là vô tình, nếu là vô ý cũng không sao, nếu là có tâm, cái kia đối phương tu vi chi ta mình, thủ đoạn chi nghiêm hiểm, đều là mình không cách nào tưởng tượng. Lệnh Hồ Đường khẽ mỉm cười, quay về Quách Đại Lộ ôm quyền nói, thật không tiện Quách huynh đệ, là tại hạ thất lễ. Quách Đại Lộ cũng là cười ha ha, đại ca, huynh đệ chúng ta liền không cần khách khí, chờ chuyện chỗ này, tiểu đệ tìm ngươi cùng nhị ca uống rượu. Ha ha, được. Lệnh Hồ Đường tiêu sái ngồi xuống, không còn nhìn Bồ Sơn kính một chút, cái sóc nhưng lại đẩy mặt năm chiều, lặng yên ngồi xuống. Uống rượu há có thể chờ. Ngũ Hành Tông ngồi vào khu đứng lên một vị tóc dài thiếu niên, chính là Hóa Cơ tử. Chúng ta tam hinh đệ hôm nay thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, vừa vận nhân cơ hội này toàn kết bái chi lễ, uống kết nghĩa rượu. Mọi người, đây cũng là hát đến cái nào vừa ra, làm sao Ngũ Hành Tông cũng cuốn bảo. Quách Đại Lộ nói, vậy thì nghe nhị ca. Tiếng nói vừa dứt, lắc mình ra trận, thuận lợi từ chỗ ngồi lấy một bình rượu. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ tử cũng đồng thời nhảy vào chàng bên trong, ba người càng ngay ở trước mặt Huyền Giới Trư Tông trước mặt, kết nghĩa Kim Lan. Kết nghĩa phía sau, Quách Đại Lộ đem rượu bình đưa cho Lệnh Hồ Đường. Cái sau ngẩng đầu được một hớp đưa cho hóa cơ tử, hóa cơ tử nói, như không như thế tùy tiện một cái, thật không biết phải chờ tới khi nào mới có thể uống Thiên Tông rượu. Nói uống một hớp lớn, lại đem bình rượu trao trả cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cũng uống một hớp, dùng tay gáo trả sát một hồi miệng, nói, "Hôm nay mà uống chút, tương lai sẽ cùng hai vị ca ca không say không về." Nói đi ba người quen biết nợ nụ cười, đều là chịu không nổi niềm vui. "Được rồi, cho Khôi hải đến đó kết cuộc đi." Thời gian này, một đạo thanh nhã hùng hổ ở đây bên trong vang lên, "Hôm nay là ta Thiên Tông thiên nữ đính hôn tháng này, chư vị có cái gì ân oán, sau đó lại bản về." Ngồi ở chủ nhân vị ghế trên một vị lão giả mở miệng nói nói, tiếng nói của hắn cũng không làm sao văng rội, nhưng mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Chân nhân trở xuống cảnh giới tu sĩ càng là nghe được hết sức chăm chú, liền phân tâm tâm tư cũng không dám có. Đây chính là đại tông sư khí trạng. Mạc đạo hưu nói rất có lý, hôm nay chính là thiên nữ ngày vui, bất luận người nào không cho cái dối, như muốn báo thù bạc oán, có thể khác hẹn ngày. Thiên tông mạc nhược hư tiếng nói vừa dứt, mặt khác một đạo âm thanh uy nghiêm tiếp nói, mọi người đưa mắt nhìn tới, phát hiện phát biểu người thân mang hấp ý ý khí vũ hiên ngang, không thuộc về bất luận tông môn gì, rõ ràng là tần quốc đại vương. Mạc Lực lơ quay về tần vương xa xa gật đầu hỏi thăm, cái sau gật đầu đáp lễ, tiện đà tiếp theo nói, "Thế nhưng thiên nữ chính là huyền giới vô số thiếu niên anh tài tha thiết ước mơ chi đạo nữ, hôm nay thiên nữ đính hôn, chúng ta tự nhiên vì đó vui mừng, nhưng vị này chiếm số một quách tiểu hữu nếu không hơi lớn hỏa triển lộ hai tay, ta tin tưởng chư vị đang ngồi thiếu niên tuấn kiệt trong lòng đều sẽ bị cảm thấy không cam lòng, bởi vậy ta đề nghị, chúng ta có thể dựa vào cái này cơ hội tốt, tổ chức một hồi luận đạo hội, để đoàn người có thể chứng kiến quách tiểu đạo hữu ép thắng phong thái, không biết Mạc đạo hữu nghĩ như thế nào?" Tần Vương câu nói này một hồi nói đến chúng tu sĩ trẻ tuổi tâm khảm bên trong, bọn họ từ khi gặp được Quách Đại Lộ hiện thân phía sau, liền một mực trong lòng cùng hắn làm so sánh, kết quả ngược lại có 8 phần mười tu sĩ tự nhận là càng hơn một bậc, mà khác 2 phần mười lại cho rằng cùng Quách Đại Lộ là không phân cao thấp. Kết quả này để cho bọn họ thực sự khó có thể tâm phục, có loại còn không có ra tay liền thua mất tất cảm giác. Mặc Lực Hư vừa nhìn không khí hiện trường, biết luận đạo quả thật chiều hướng phát triển, không dễ từ chối. Hơn nữa hắn làm Thiên Tông chủ nhà, mặt đối với này loại quang minh chính đại khiêu khích, tự nhiên là muốn chính trực mặt. Mặt khác, hắn đã tự thất sư đệ nơi đó biết Quách Đại Lộ liên thủ với Ôn thiếu Cốc tiếp nhị sư huynh Thiên Trưởng sự tình, đối với Quách Đại Lộ thực lực trong lòng còn nghi vấn, vừa vặn mượn cơ hội này nghiệm một nghiệm hắn phần chất. Lúc này nói, "Tần đạo hữu đề nghị hợp tình hợp lý, bản tọa tán thành." Tam sư thúc. Khương Bồ nghe vậy, lập tức lên tiếng ngăn cản, "Quách Đại Lộ hắn thân chúng nhị sư thúc Thiên Trưởng lực lượng, chưa khỏi hẳn, vô pháp cùng các vị đồng đạo giảng võ luận đạo, người Tam sư thúc minh dám." Khái khái. Quách Đại Lộ đúng lúc suy ngực mà ho hai tiếng, lấy lên tiếng ủng hộ vị hôn thê. Bồ đệ không nên bị người lườm hắn thân bên trong nhị sư huynh thiên trưởng lực lượng làm sao còn có thể như vậy sinh long hoại hổ đứng ở chỗ này vẫn không ngỡ quách đại lộ thất sư thúc tiếp nói việc này có hạnh đàn đại tiên sinh có thể làm chứng Khương bù để nói nhìn về phía ôn thiếu cốc. ôn thiếu cốc chậm rãi đứng vậy hơi chỉnh y quan hướng về chủ tọa mấy vị tông sư hành lễ nói văn bối có thể vì là quách đạo hữu làm chứng hôm qua thật là hắn cùng với văn bối liên thủ nhận du tiền bối một trưởng thất sư thúc ôn tồn nói thiếu cấp chúng hậu tự nhận nhị sư minh hơn nửa trưởng lực lại bị người khác cầm khắp nơi khoe khoang khoe khoang thực sự là không biết cái gọi là Ôn Thiếu Cốc lắc đầu nói: Đồ tiền bối chỉ biết một, không biết thứ hai. Văn bối sở dĩ nhận du tiền bối hơn nửa trưởng lực mà chưa bị thương, là bởi vì Quách Đạo Hiệu ra tay che chở. Bằng không ngày ấy bị thương nặng chính là Văn bối. Khương Bồ Đề nghe vậy bỗng nhiên tình ngộ, chẳng trách ngày ấy hai người bọn họ tiếp trưởng phía sau, Ôn Thiếu Cốc lui về sau ba bước, mà Quách Đại Lộ nhưng tại chỗ không nút đích, hóa ra là hắn vội vàng ra tay che chở Ôn Thiếu Cốc. Chỉ bởi vì bọn họ hai người dùng đều là hạo nhiên khí, xuất phát từ lầu nguyên, dễ dàng lỡ lụt, liền Minh Dương Thời cũng không có phát hiện. Nghĩ tới đây, nàng đảo mắt nhìn về phía Quách Đại Lộ. Phát hiện đối phương tựa như cười mà không phải cười, một mặt khắp nơi không thèm để ý vẻ mặt, không khỏi lại nhíu lên đầu lông mày, thầm mắng, lúc nào, còn không, có điểm chính trực. Từng trải qua quét đại lộ cái kia vô liêm sỉ sắc mặt thất sư thúc nơi nào chịu tin, chỉ nói là ôn thiếu cốc trạch tâm nhân hậu, có ý định thay quét đại lộ điều đỉnh. Vô luận như thế nào, quét đại lộ bị thương nặng là sự thực, ở tình huống như vậy, sẽ cùng hắn giảng võ luận đạo, bất luận thắng thua, đều không vẻ vang, thua tự không cần phải nói, thắng, nhân ra một câu ngươi có loại để Tiên Tông Du đại tông sư vỗ một trưởng trở lại cùng ta đây nga. Quả thực khó giải. Đang ngồi mọi người ít nhất hơn nửa người không tin Quách Đại lộ bị thương, nhưng làm sao nhân gia có thiên nữ cùng hạnh đàn đại tiên sinh hai vị trọng lượng cấp chứng nhân làm chứng, tùy tiện đưa ra nghi vấn, tương đương với trực tiếp đắc tội hai người bọn họ. Loại hậu quả này chính là tần vương cũng không muốn gánh chịu. Nếu Quách Tiểu hữu bị thương trên người, vậy hôm nay cũng không tiện giảng võ luận đạo, như vậy đi. Quách Tiểu hữu phơi bày một ít đính hôn chi lễ, để chúng ta mở mang tầm mắt. Tần vương lùi lại mà cầu việc khác nói nói, hắn lần này mang tới quà tặng chính là một cái trên ba tầng tê giác yêu vương tê giác sừng cùng một viên có thể xua tan khủng bố đêm đen, dọi sáng một tòa thành trì dạ minh bảo châu. khác biệt quà tặng đều là chân bảo hiếm thế. Giá trị liên thành, thế tất yếu ép hết thệ tông môn một đầu. Hiện tại vừa vặn liền từ Quách đại lộ ép lên, để hắn đến cái thả con kép, bắt con tôn sau đó lại tản nhẫn mà đánh mặt của hắn. Đúng đấy, để cho chúng ta mở mắt một chút, rất nhanh sẽ có người theo ở nào. Cùng thiên nữ đính hôn chi lễ, phải là tuyệt thế bảo bối, để cho chúng ta được thêm kiến thức chứ. Khương Bồ nghe vậy, trong lòng thầm gai go, chính mình vị hôn phu này nhất giới tán tu, Nghèo lòng công tiếng vang, nơi nào có cái gì đem ra được đính hôn chi lễ, cũng là mình bất cận, không có sớm vì hắn chuẩn bị. Khương Bồ đè bên này đang muốn mở miệng vì là Quách đại lộ giải thích Không ngờ tiền kia càng chủ động nói, nếu các ngươi tốt bụng hảo ý thỉnh cầu, vậy ta liền đại từ đại bi để cho các ngươi được thêm kiến thức đi. Quách Đại lộ nói đưa tay, két một tiếng, một viên hạt đào hơi điêu khắc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hạt đào, này toán bảo bối gì? Ngươi là ở tiêu khiển chúng ta sao? Không không không, đó cũng không phải là một viên đơn giản hạt đào, cái kia là một quả hạt đào hơi điêu khắc. Này hơi điêu khắc tay nghề nhưng là hết sức thử thách công phu. E sợ chỉ có mặc gia đạo hiu mới có thể nhìn ra hảo diệu trong đó. Ha ha ha, hơi điêu khắc hạt đào, tha thứ ta nói thẳng, tại sao ta cảm giác giống là cháu đi thăm ông nội? giống như vậy đính hôn chi lễ ta có thể lấy ra mười ngàn viên chủ tọa mấy vị thiên tông tông sư cũng là sắc mặt khó coi thần vương nhưng đầy mặt đắc ý mừng thầm kế sách thực hiện được đối phương chi chuyển vật ta chi ngải chi mọi người nghị luận sôi nổi một đạo thanh âm thanh lượng thản nhiên vang lên chính là khương Bồ đề tiếng bàn luận im bặt đi phần này đính hôn chi lễ ta hết sức yêu thích khương Bồ đề quyết định muốn đem quách đại lộ mặt mũi đẩy lên đến quách đại lộ khẽ mỉm cười đột nhiên đưa tay bên trong hạt đào hướng lên trên ném đi binh lần binh lần binh lần binh lần Hạt đào ở trên không bên trong xoay chậm chậm, thả ra từng trận mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người mũi. Ở đây Tu Si nghe đến trận này mùi, trong cơ thể đạo khí bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, tự động vận chuyển, mà là càng chuyển càng nhiều. Trong lúc mơ hồ có loại muốn bằng không tăng lên một cái cảnh giới nhỏ su thế. Đây là lắng nghe thánh nhân giảng pháp mới có thể có cơ duyên lớn a. Cái kia hạt đào rốt cuộc vật gì? Là bàn đào hạt đào. Thiên Tông nhị sư thúc mạc nhược hư đột nhiên đứng lên, chỉ vào cái kia hạt đào, biến sắc. Mọi người nghe vậy, thờ ơ nở tất cả trấn kinh. Bàn đào hạt đào, đây chính là thiên cung thiên vật trong sân mấy vị tông sư nhìn cái kia hạt đào đều là ánh mắt sáng rực đầy mặt nóng bỏng tân vương càng là đã quên đấu bảo ban đầu tầm, không hề chớp mắt địa nhìn trầm trầm cái kia bàn đào hạt đào Quách đại lộ với tay hạt đào bay trở về hắn đem hạt đào đưa đến khương bù đề trước mặt nói bù đề đây là ta đính hôn chi lễ hy vọng ngươi không nên chê chương 270, cả sảnh đường hoa xây ba nga ở khách một kiếm xương hàn mũi bù tông này hạt đào ngươi nơi nào có được khương bù đề không có lập tức đi tiếp bàn đào mà là một mặt khó có thể tin nhìn trầm trầm quét đại lộ cùng lúc đó đang ngồi mấy vị tông sư Toàn bộ bất động thanh sắc đem sự chú ý đặt ở quế đại lộ trên người, ánh mắt bọn họ nhìn nơi khác, một kề tay chặt chẽ khóa chặt quế đại lộ. Hạt đào là một vị thánh nhân tặng cho ta. Quế đại lộ cố ý đem âm thanh đè rất thấp, nhưng phía trên này đồ án là chính ta yêu khắc, ta đã nói với ngươi à, ta đối với mặc gia tượng thuật cũng có nghiên cứu. Thánh nhân ban tặng đồ vật, há có thể dễ dàng tặng người. Lễ vật này ta không thể nhận. Khương Bồ đệ thấp giọng từ chối. Không sao, cái kia thánh nhân nói rồi, này hạt đào có thể tặng người, nhưng không thể bị người cướp đoạt, ai cướp hắn thì giết người đó. Quế đại lộ tiến một bước hạ thấp giọng, mấy vị tông sư nghe được khỏe mắt bắp thịt vừa kéo, lời này làm sao như là tiểu tử kia cố ý nói cho bọn họ nghe. Thánh nhân đồ vật đều có dấu ấn, cho dù không cố ý mạnh điều động uy hiếp, bọn họ cũng không dám chia sẻ a làm điều thừa. Khương Bồ Đề cỡ nào thông minh nhanh trí, dây hiệu quách đại lộ ý tại ngôn ngoại, lúc này không do dự nữa, tiếp nhận hạt đào cất đi. Nhìn vị này thiên chi tiêu nữ trịnh trọng như vậy chuyện lạ dáng vẻ, quách đại lộ đột nhiên cảm thấy có chút lạ quái. Này hạt đào mặc dù bắt nguồn từ bàn đảo, giá trị liên thành, nhưng dù sao cũng là chính mình ăn còn lại, việc này sau đó như để Khương Bồ để biết, không biết nàng sẽ là phản ứng gì. Đào ngươi ăn đem hạt đào cho ta. cô nương ta không kém mờ khác. bất quá này ý nghĩ cũng là lóe lên liền qua. bọn họ lần này đính hôn nguyên bản cũng liền có chút không châu bắt chó đi cậy ý tứ. hắn là vì cứu người, mà khương bù để thì lại là vì tìm một bia đỡ đạn. muốn hướng về cái kia chút ý đồ tả hữu nàng việc hôn nhân người cho thấy thái độ. nói trắng ra là bọn họ muốn tổ quan hệ chỉ là trên danh nghĩa đạo lữ. quét đại lộ tự không thể không giữ lại chút nào đem mặt khác hai viên bản đào dâng lên làm đính hôn chi lễ. hơn nữa chỉ là này một viên hạt đào cũng đã để mấy vị tông sư có sai lầm bình tĩnh. hắn như sẽ đem sáu năm thậm chí chín năm bản đào lấy ra cái kia mấy vị này tông sư e sợ liều lĩnh bị tông môn đuổi nguy hiểm cũng phải ra tay cấp giận tiên tài còn động lòng người này loại có thể trợ bọn họ nhập thánh tiên gia đồ vật cho dù nắm nửa cái mạng đi đổi bọn họ cũng sẽ không chút do dự hắn không có bị thương Liên ở Khương bồ để đem bàn đào hạt đào thu vào của nàng hồng hoa thế giới thời gian đám người bên trong đứng lên một cái vóc người gầy gò thư sinh thư sinh kia chỉ vào quét đại lộ nửa khí chắc chắc ngươi cũng không có bị thương hoặc có lẽ là thương thế của ngươi đã khỏi hẳn mọi người chuyển đầu nhìn về phía thư sinh kia phát hiện đối phương là y tôn đệ tử trong lòng nhất thời một trận mừng thầm có ý đi tông ra mặt chứng minh, nhìn Quách Đại Lộ còn làm sao trông chế. Các hạ là? Quách Đại Lộ nhìn thư sinh kia hỏi. Thư sinh kia ôm quyền nói, tại Hạ Y đi tông đại đệ tử Vương Đăng khê, Quách đạo hiếu, ngươi lúc này vẫn chưa bị thương, vì sao phải lừa gạt mọi người? Vương huynh làm thế nào nhìn ra được Quách mô không có bị thương? Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt của ngươi, thanh âm của ngươi cùng với nhất cử nhất động của ngươi cũng nói rõ điểm này. Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười, Vương huynh ngươi sắp đi sao? Ngươi gặp đại tông sư trưởngương tương sao? Tuy nói vọng nghe chính là ý ỉa ra chỉ đạo, nhưng Vương huynh ngươi đệ tay lên ngực tự hỏi, ý thuật của ngươi trình độ đến trình độ này sao? Ta, ta. Vương Đan Khê bắt đầu trở nên hơi sức mạnh không đủ. Vương huynh ngồi ngồi đi, Quách mô lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ngươi làm y đi tông đệ tử, không thể vọng luôn người khác bệnh tật. Quách đại lộ chính là y học đại gia, há lại là dễ dàng như vậy đã bị dọa dẫm. Ta là không thấy được ngươi có bị thương không, nhưng sư muội ta có thể có thể thấy, sư muội ta nói ngươi không có bị thương, ngươi liền nhất định không có bị thương. Vương Đan Khê quay đầu trở lại. Ồ, cái kia lệnh sư muội lại là làm thế nào nhìn ra được tại hạ không có bị thương. Quách đại lộ hỏi. Vương Đan Khê chuyển đầu nhìn về phía ghế bên cạnh một vị 13-14 tuổi tiểu nữ. Gọi nói, sư muội Cái kia thiếu nữ đột nhiên bị nhiều người như vậy quan tâm, có chút sốt sáng, túi đầu mặt đỏ, đứng ngồi không yên. Vị tiểu cô nương này hẳn là y thì tông dược thánh độc nữ ngu tố vấn. Có người nhận ra tiểu cô nương kia thân phận. Vương Đan Kê nói, chính là. Quả nhiên là nàng. Có người nói vị này ngu cô nương trời sinh y tâm, là vị bất thế xuất ý đạo thiên tài, nàng nói, chắc là sẽ không sai. Không sai, ngu cô nương đại danh ta cũng có nghe thấy. Nói như vậy ta ngược lại nghĩ tới. Năm trước ta có vị sư thúc thân nhiễm quái tật, liền dược thánh tiền bối nhất thời đều bó tay toàn tập, làm phiền vị kia tố vấn cô nương đúng lúc nói ra nguyên nhân sinh bệnh, ta người sư thúc kia mới chuyển nguy thành an. Mọi người tâm hướng về một chỗ nghĩ, kinh lực hướng về một chỗ dùng, rất nhanh đem vị kia ngu tố vấn cô nương tạo thành ý tiên chuyển thế, chỉ cần đem ngu tố vấn người bố trí làm tốt, nàng kia nói một cách tự nhiên mà liền có cao nhất độ tin tưởng. Ngu cô nương, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tại hạ trọng thương khỏi hẳn? Quách đại lộ thân là ý giả, đối với này cũng hết sức tò mò. Mắt, ánh mắt, ngu tố vấn khiếp đảm nhìn quách đại lộ một chút, lập tức lại hạ thấp đầu thật là một lá gan rất nhỏ, hết sức hướng nội tiểu cô nương. Ánh mắt Quách Đại lộ lầm bầm lầu bầu, lập tức tự dễ nở nụ cười, tâm nói, quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta có thể mang lâm thanh cử động, sắc mặt đều mô phỏng ra người bị thương nặng dáng vẻ, nhưng chỉ có quên mô phỏng ánh mắt Quách Đại lộ hơi do dự một chút, sau đó cao giọng nói, ngu cô nương nói không sai, Quách Mộ Thương sát thực đã tốt, hắn nguyên bản có thể lợi dụng ngu tố vấn hướng nội nhát gan cái này kẽ hở lừa nàn một cái, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì có một số việc mặc kệ có cái gì quan danh đường hoàng lý do đều là không thể làm, đây là vì người điểm nỗ chuốt. Quách Đại lộ vừa dứt lời, hiện trường nhất thời vỡ tổ, phê phán tiếng không dứt bên hai. Liên ôn thiếu cốc, khương Bồ đề đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hắn. Rõ ràng là triệu trưởng thương a, làm sao sẽ trong một đêm liền khỏi hẳn? Phẩm hạnh như vậy hư hỏng người làm sao xứng với thiên nữ? Vì trốn tránh giảng võ luận đạo, lại giả trang bị thường, còn lừa dối thiên nữ, đơn giản là huyền giới xỉn đủ. Nếu như cảm giác mình thực lực không đủ, chịu thua chính là. Chỉ cần thiên nữ không nói cái gì, chúng ta cũng không thể nói gì được. Hà tất làm ra bậc này làm người khinh thường sự tình? Chính mình hành vi ác liệt cũng không sao, còn muốn liên lụy thiên nữ theo lung túng? Trẻ tuổi các tu sĩ cuối cùng cũng coi như tìm tới chỗ đột phá, đây đủ bạo phát chính mình đột ngạt hồi lâu tức giận bất bình. Các bậc tông sư, bao quát Tần Vương ở bên trong tuy nhiên cũng quỷ dị mà giữ vững trầm mặc. Bọn họ nghe được Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ để đối thoại, bọn họ biết Quách Đại Lộ sau lưng khả năng đứng cạnh một vị thánh nhân, cho dù cảnh giới của hắn thiên phú nhìn thấy được đều phi thường giống như vậy, nhưng có thánh nhân chăm sóc, các loại linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo không thể thiếu. Một đêm trước chỉ tông sư trưởng thương cùng với cái viên này bản đảo hạt đạo cũng nói rõ điểm này. Nói không chắc thiếu niên này là vị nào thánh nhân có riêng, là thứ thiệt thánh nhị đại. Vô luận như thế nào Thiên nữ chọn hắn vì là đạo nữ, nhất định có thâm ý. Dù sao thiên nữ sau lưng cũng đứng ở một vị tu vi kinh thiên động địa thánh nhân. Trước tiên phủi đi trên người các ngươi hồng hoa đi. Thời gian này, thương bổ đề lần thứ hai phát ra tiếng, âm thanh vẫn cứ luyện chuyển êm hai, nhưng ngựa khí bên trong nhưng không có bất kỳ nhiệt độ. Bằng không các ngươi không có tư cách đánh giá bản tọa phu quân. Tiếng bàn luận dần dần lắng lại. Khương sư muội, ngươi bỏ lỡ tốt nhất, cũng không nhất định như vậy làm đoàn chính mình chứ. Địa tông bù sơn kình lần thứ hai đứng lên. Lời này vừa nói ra, trong sân bầu không khí nhất thời trở nên trở nên tế nhị, tất cả mọi người biết bù sơn kình trong miệng tốt nhất là chỉ hay. Bọn họ đối với này cũng là tâm phục khẩu phục, chỉ là chuyện như vậy ở trước mặt nói ra, chẳng lẽ không phải là ở thiên nữ trên vết thương sắc mới. Bồ sư huynh nói là Diệp sư huynh." Khương Bồ đề hỏi. Bồ Sơn Kình cười nhạt, "Huyền giới thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, còn có ai gánh chịu nổi bá chữ này?" Khương Bồ đề nói, "Diệp sư huynh là rất tốt, nhưng Bồ đệ từ đầu đến cuối chỉ coi hắn là huynh trưởng." Lời vô ích. Tuyệt đối là lời vô ích. Tất cả mọi người nghe được Khương Bồ đề câu nói này, bên trong đè nén thống khổ cùng á khí. Nang cung thiếu chủ Diệp Lãng Tiên nguyên là trời đất tạo nên một đôi, là trong mắt của mọi người kim đồng ngọc nữ, qua nhiều năm như vậy, Toàn bộ huyền giới đều đang đợi bọn họ trở thành đạo lư cái kia một ngày, kết quả thiếu chủ Diệp Lãng Thiên nhưng cưới cô gái khác. Loại đả kích này, loại vết thương này hại, là biết bao ghi lòng tạc dạ. Câu cửa miệng nói, không có được vĩnh viễn là kém nhất. Thiên nữ là bậc nào ngạo tính người, nàng đã biết cùng thiếu chủ hữu duyên không phận, đương nhiên sẽ không khổ sở dây dưa, mà là dứt khoát nhịn đau chém đoạn tình duyên. Bây giờ vì trả thù Diệp Lãng Thiên, càng là tìm như vậy một cái không được pha đạo lư, sau khi bọn họ ngày mai ở thiếu chủ trong hôn lễ gặp lại thời gian, đến cùng của người nào lúng túng sẽ càng nhiều một chút đây. Khương sư muội vốn không cần như vậy. Bồ sơn kình tiếp tục cảm khái, huyền giới anh tài xuất hiện lớp lớp, thương sư muội phải làm có lựa chọn tốt hơn. Mọi người vừa nghe, nhất thời không nhịn được gật đầu tán thành. Đúng đấy, đúng đấy, anh tài như ta, chính là lựa chọn tốt hơn à? Ôi trao chờ chút, quách đại lộ rốt cục không thể nhịn được nữa nói đánh gãy. Ta nói vị lao huynh này, ta còn ở đây đây, ngươi như vậy ăn không ngồi rồi lựa phỉnh ta người vợ đi làm lựa chọn tốt hơn. Ngươi có phải hay không đầu gốc có bệnh à? Ngươi có còn hay không một chút đạo đức à? Tha hủy mười tòa miếu không hủy một việc hôn đạo lý chưa từng nghe tới sao? Ngươi giáo sư đại học không dạy ngươi muốn tôn trọng người khác sao? Ngươi tiểu học giáo sư đã không dạy ngươi muốn giảng văn minh, biết lễ phép sao? Ngươi bây giờ gọi điện thoại hỏi cha ngươi một chút mẹ, làm như vậy thích hợp sao? Có không có gia giáo? Toàn trường tất cả mọi người nhã chim sẻ không hề có một tiếng động, lấy cái biểu tình này nhìn quách đại lộ, huyền giới cũng không thiếu một ít tu sĩ am hiểu ba hoa, đấu pháp trước trước tiên mắng đối phương một trận lấy loạn kỳ tâm trí, tại chỗ tu sĩ đối với này cũng không xa là gì, nhưng giống quách đại lộ vừa như vậy một trận kiểu riêng cố sức cười, bọn họ còn là lần đầu tiên linh giáo thực sự không cách nào hình dung. Hơn nữa các ngươi biết tại sao ta muốn giả trang bị thương không cùng các ngươi giảng võ luận đạo sao? Quách Đại Lộ lần này mặt hướng chính là đang ngồi có tu sĩ trẻ tuổi, bởi vì ta không cùng các ngươi giảng võ luận đạo, các ngươi trong lòng còn có thể tồn một phần ý nghĩ, cảm giác mình sợ dĩ thua không phải chiến đấu tội, là thời vận không đủ, mà không phải thực lực không được, một khi ta chính thức cùng các ngươi đấu thủ, các ngươi sẽ phát hiện, các ngươi liền cuối cùng điểm ấy ý nghĩ cũng không có, các ngươi sẽ triệt để tuyệt vọng. Thằng nhãi danh, ăn nói ngu ngốc, có thể dám đánh với ta một trận." Quách Đại Lộ mặt mỉm cười, chuyển hướng Bồ sân Tỉnh, khách khí hỏi nói, "Ngươi nói bước nói phét như vậy, tiếp ta một kiếm làm sao?" Bồ Sơn Kình nghe vậy trong lòng dùng mình, nghĩ đến vừa bị phá công pháp, biểu hiện nhất thời cảnh giác, lạnh lùng nói, rút kiếm đi. Quách Đại Lộ cười không nói, đột nhiên giơ lên cánh tay phải, cao cao vung lên, chỉ thấy hắn ống tay háo phiêu phiêu, chập ngón tay như kiếm, ở giữa không trung dừng một chút, hô một tiếng chém về phía Bồ Sơn Kình. Vô Hô. Trong phút chốc, một luồng nhét tử trong thiên địa tính tình cương trực dâng lên, bắn ra, như lâu xúc chi hồng thốt nhiên mở ngăn, dội non lớp biển, dầm dầm vụ vụ đẩy về phía Bù Sơn Kình. Bù Sơn Kình làm đến nơi đến chốn. Dĩ nhiên cùng địa mạch tương thông, nhưng khi hắn mặt đối với cái kia che ngập bầu trời mà đến bàng bạc hạo nhiên khí, vẫn cứ không khỏi ngạc nhiên biến sắc. Hắn cảm thụ được cái kia nói bá đạo tuyệt luân kiếm ý, trong lòng một mảnh mờ mịn, đó là cảnh giới cùng về sức mạnh một loại tuyệt đối nguyên ép. Hắn căn bản vô lực chống đỡ chống cự, dù cho mượn đại địa chi lực cũng không ngăn được này dung núi hạo nhạc, ngoài ta còn ai một kiếm? Thời khắc này, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn sai rồi, sai đặc biệt triệt để. Thiên nữ thương Bồ đề, làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện tìm một người tới làm đạo lữ? Đây là hắn mất đi ý thức trước cuối cùng một cái ý nghĩ. Vành, Giang Dác Bồ Sơn Kình tay bên trong đạo kiếm bị chém thành hai đoạn, thân thể giống một con con diều giống như bay ra hơn mười trượng ở ngoài, ngã vào bụi mù bên trong, sinh tử không rõ. Không có bất kỳ kỹ xảo cùng pháp bảo biểu diễn, không có bất kỳ đẹp đẽ đạo thuật cùng pháp thuật giao chiến, chính là giơ tay rơi tay, thật đơn giản một kiếm. Nhưng, sáu tầng chân nhân Bồ Sơn Kình, nhưng không tiếp nổi chiều kiếm này. Ngoài ta còn ai? Có người thất thanh gọi nói, lập tức toàn trường yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Sáu tầng chân nhân không tiếp được hắn một kiếm, vậy hắn là cảnh giới gì? Tiếp theo cái, Quách Đại Lộ vẫn là trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt từng cái nhìn quét trong sân. Ai tới? Có người mau mau túi đầu, không người mở miệng trả lời. Chương 271, nhân vật hung ác quét đại lộ. Tiếp theo cái. Ai tới? Quét đại lộ thanh âm ở đây vang vọng, nhưng không người nói tiếp. Nếu như hắn chỉ thắng bùa sơn kình, hay là còn có người dám đứng ra cứng một trận, nhưng hắn là dây bùa sơn kình. Đây là trên ba tầng chân nhân thậm chí còn tông sư tác phẩm, ai muốn làm ra một cái? Vừa nãy rõ ràng nghe có người hô đánh với ta một trận, là vị đạo hữu nào, đứng ra để ta đồng hương nhìn. Quét đại lộ lấy đùa giỡn ngữ khí nói nói, nhưng ngoại trừ mấy vị tông sư cười nhạt một tiếng, hắn tu sĩ si trẻ tuổi cũng không cảm thấy buồn cười đúng là hóa cơ tử đặc biệt thần khí đang cùng Tạ Hữu đồng môn giới thiệu, ta đây nhị đệ, thực lực còn được thôi. Cho tới kêu vị kia tu sĩ, lúc này đang hô hấp căng thẳng, sống lưng mồ hôi chảy dòng dòng địa lệnh cả người, trên trán cũng chảy ra một tầng đầy mồ hôi hột. Hắn rất muốn ẩn thân, tốt muốn về nhà tìm Mụ Mụ, đây thật là đáng sợ, cái kia quét đại lộ thật là đáng sợ. Nếu không người chỉ giáo, vậy mọi người liền chúc mừng ta cùng Khương Bổ đệ bạn học đi." Quét đại lộ mỉm cười nói trở lại chỗ ngồi của mình. "Bổ sư huynh làm sao? Có hay không có nguy hiểm đến tính mạng?" Quét đại lộ ngồi xuống phía sau, Khương Bổ đệ thấp giọng hỏi nói. Quét đại lộ lung lay đầu, nói: Hôm nay là của chúng ta ngày đại hỉ, ta làm sao có khả năng làm giết người cái kia loại không may mắn sự tình." Khương Bồ Đề cảm thấy lời này là lạ, nhưng trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nếu như Quách Đại Lộ thật sự dưới cơn nóng giận giết Bồ Sơn Tỉnh, đắc tội toàn bộ Địa Tông, sự tình đem sẽ trở nên phi thường phiền phức, nàng cũng không nắm chắc có thể hay không thay hắn chống đỡ chuyện này. Nhiều nhất rơi hai tầng tu vi." Quách Đại Lộ thuận miệng bổ sung nói. "Khương Bồ Đề. Địa Tông đệ tử sớm cứu lên bọn họ nhị sư huynh, cùng chủ tọa mấy vị tông sư hành lễ cáo từ sau, vội vã rời sân. Lần này Thiên Tông chi hành Bọn họ Điệu Tông không thể nghi ngờ làm mất đi lớn nhất một người, náo loạn lớn nhất một chuyện cười, mấy vị Điệu Tông đệ tử thậm chí ú ám suy đoán, tất cả những thứ này đều là Thiên Tông âm mưu, hoặc có lẽ là hết thảy đều là Thiên Nữ khương bổ để âm mưu, thuần túy là vì trả thù Điệu Tông cùng bọn họ thiếu chủ Diệp Lam Tiên. Mối thù này bọn họ chắc chắn sẽ không quên, bọn họ nhất định phải đem chuyện này từ đầu đến cuối nói cho thiếu chủ, để thiếu chủ thay Điệu Tông, nhị sư huynh cùng với thay bọn họ đòi lại công đạo. Cái kia Quách Đại Lộ lạ rất mạnh, nhưng hắn mạnh hơn không có khả năng mạnh hơn bọn họ thiếu chủ thiếu chủ nhưng là ở chín tầng tu sĩ thời điểm đã có thể vượt cấp chiến thắng 3 tầng chân nhân cũng một người một người bắt sống một tầng yêu vương bây giờ thiếu chủ tu sĩ cảnh giới từ lâu đại viên mãn tùy thời có thể bước vào chân nhân cảnh giới vì lẽ đó thực lực của hắn đến cùng mạnh đến mức độ cỡ nào ngoại trừ chính hắn e sợ không ai biết quét đại lộ một kiếm lập uy phía sau đính hôn điện lễ ở một loại hài hòa hữu hảo bầu không khí bên trong kết thúc mỹ mãn trình diện các tông tu sĩ hướng về hai vị người mới dâng lên chính mình nhất chân thành chúc phúc cùng tốt đẹp nhất mong ước mọi người nhất trí cho rằng Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề mới là giai Ngẫu Thiên Thành, ông trời tác hợp cho trời đất tạo nên quần anh tụ hội trai tài gái sắc. các bậc tông sư tiên kỵ Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề sau lưng hai vị thánh nhân, chân nhân các tu sĩ tiên kỵ Quách Đại Lộ kiếm, Quách Đạo Hưu thông nộ hạo nhiên cửu kiếm. từ đây ngươi và ta liền được cho chân chính người trong đồng đạo, ngày khác có tỷ vết, làm ơn nhất định đến nhà ôn lại, hành đàn cửa lớn sẽ vẫn vì ngươi mở ra mở. ôn thiếu cốc trước khi đi, hướng về Quách Đại Lộ phát sinh thành khẩn mời. nhất định, Quách Đại Lộ nghiêm túc đáp ứng nói, trên thực tế, ta đã đang vì đăng hạnh đản làm chuẩn bị. ôn thiếu cốc vui vẻ gật đầu. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Quách đại lộ ôn quyền. Ôn Thiếu Cốc đối với Quách đại lộ lần này nhìn như tầm thường vậy, rơi ở những tông môn khác mắt bên trong, ý nghĩa cũng có chút không hề tầm thường, này rất có thể mang ý nghĩa Quách đại lộ sau đó sẽ leo lên hành đàn, trở thành thân kiêm Thiên Tông cô gia cùng hành đàn học sinh hai thân phận nam nhân. Nói như vậy, mặc dù là mặt đối với địa Tông thiếu chủ, hắn cũng đem không kém chút nào. Tam đệ, hôm nay ngươi sự tình đa dạng, liền không nữa khác được làm tiền, ngày khác ngươi cùng nhị đệ đến thư kiếm tông, huynh đệ chúng ta ba người lại uống thật thoải mái. Thư kiếm tông đi qua cáo tử, Đại sư Minh lệnh Hồ Đường nữ khí tiêu sái, cũng không có bởi vì Quách Đại Lộ triển lộ vương giả kiếm ý mà thay đổi thái độ, cứ quyết định như vậy. Quách Đại Lộ nói, còn có, ân, ở trong mơ chém ta hai ngàn kiếm chính là cái kia người, chính là tam đệ ngươi đi. Ha ha ha, đại ca, chúng ta sau này còn gặp lại. Lệnh Hồ Đường cũng cười ha ha, xua tay một cái, liền như vậy sau khi từ biệt. Chúc mừng ngươi, chủ quán. Đi ở sau cùng Thủy Y Y Y Y, vẻ mặt phức tạp hướng về Quách Đại Lộ đạo thích. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu, ở đây miền dưới, Thủy Y Y Y cùng Như Linh Linh để Quách Đại Lộ có loại không do cảm giác thân thiết. Thư Kiếm Tông đi rồi, những tông môn khác lại trong lòng bên trong vì là Quách Đại lộ bỏ thêm một cái thẻ đánh bạc. Thư Kiếm Tông đại sư minh anh em cân nghĩa. Bắc Minh Tông Lâm Diệp Phàm rất chư vị sư đệ sư muội bái kiến tiểu sư thúc, tiểu sư thẩm. Một cái khuôn mặt tu lãng, phong độ nhanh nhẹn thiếu niên mang theo mấy vị tu sĩ trẻ tuổi hướng về Quách Đại lộ, khương bổ đề được rồi lòng trọng đệ tử lễ. Quách Đại lộ thẳng nhiên nhận chi, chờ mấy người hành lễ tất. Quách Đại lộ nói, các ngươi trở lại hướng về các ngươi trưởng môn báo báo, ta mấy ngày nữa lại về Bắc Minh Tông tổ chức vào tông điển lễ. Lâm Diệp Phàm kính cần nói là, tiểu sư thúc, đi thôi. Lâm Diệp Phàm đám người cũng không hỏi nhiều không người trở ra. Ngư Linh Linh từ đầu đến cuối không có nói một câu, vẫn hạ thấp xuống đầu, nước mắt ba tháp ba tháp đi xuống đất rơi, không biết là bởi vì tâm lý tranh lệch quá to lớn vẫn là nguyên nhân gì khác. Quách đại lộ vốn định đơn độc lưu nàng lại nói mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua, hiện tại thực sự không phải đơn độc lúc nói chuyện. Thiên Tông, Hành Đàn, Thư Kiếm Tông, Ngu Hành Tông, bây giờ hơn nữa một cái Bắc Minh Tông, hơn nữa còn là Bắc Minh Tông tiểu sư thúc thân phận, này Quách đại lộ đến tụt cùng thần thánh phương nào. Cái khác chờ đợi cáo từ tông môn không khỏi thầm lén nghị luận đứng lên, càng phát giác Quách Đại Lộ là vị thân phận thần bí dị thường nhân vật hung ác, tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Chờ đến chư tông môn dự lễ khách nhân toàn bộ đi hết, Quách Đại Lộ hỏi Thất Sư Thúc, "Thất Sư Thúc, ngươi hôm qua nói đợi ta sau khi thương thế lành, mệnh ta phá một cái tam tại kiếm trận, ta nhìn cải lương không bằng bạo lực, hôm nay liền để đệ đệ tử thử một chút thế nào?" Thất Sư Thúc sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cấp tốc khôi phục như thường, gật đầu nói, "Tốt, nếu Đại Lộ ngươi chủ động đưa ra yêu cầu này, cái kia sư thúc ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này." Thất Sư Thúc làm người ngay thẳng Khi hắn nhìn thấy Quách Đại Lộ biểu diễn ra ép thắng quần anh thực lực sau, trong lòng đối với hắn đã là hóa căm ghét vì là yêu thích, thậm chí cảm thấy cho hắn lúc trước nói cái kia chút mạnh miệng là khôi hài, trực sảng thân thể hiện, đặc biệt đối với tính khí của chính mình. Bùi chiêu, Đinh Văn Khải, Bạch Anh, ba người các ngươi đi qua. Thất sư thúc quay đầu lại gọi nói. Bùi, Đinh, trắng ba người từng người liếc nhau một cái, đáp một tiếng đúng, lo sợ địa đi tới. Hôm qua bản tọa nói để chờ Đại Lộ hết bệnh, phá một hồi ba người các ngươi tam tài kiếm trận, các ngươi còn nhớ sao? Ba người trang miệng một lời nói, về thất sư thúc chúng ta không nhớ rõ. Cái gì? Thất Sư Thúc mắt vừa mở, mới qua một buổi tối các ngươi nói cho ta biết các ngươi không nhớ rõ. Bùi Chiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Thất Sư Thúc, đệ tử làm thật không nhớ rõ có chuyện này à, hoàn toàn không ấn tượng, đệ tử cùng Quách sư đệ vừa gặp mà đã như quen, làm sao sẽ muốn cùng hắn so với kiếm trận? Thất Sư Thúc ngươi có phải hay không nhớ lầm?" Đinh Vân Khải cũng chắc chắn nói, "Đúng đấy, đệ tử cũng là cùng Quách sư đệ hận gặp nhau chế, tuyệt đối sẽ không muốn cùng hắn luận võ như vậy tổn thương hòa khí, huống chi hôm nay hay là hắn cùng tiểu sư muội ngày đại hỉ." Bạch Anh có chút xấu hổ nói nói, "Thất Sư Thúc, đệ tử mấy ngày nay không thể luyện võ, chỉ có thể tĩnh tu dưỡng khí đây." Thất sư thúc, trước mắt ba vị này là giả Thiên Tông đệ tử chứ? Kinh sợ bao như vậy. Chương 272, cưới trước yêu sau, bá đạo thiên nữ vậy nghiện. Bùi Linh Bạch ba người phản ứng có chút ra ngoài quách đại lộ dự liệu, hắn không nghĩ tới những thứ này, loại cỡ lớn tông môn đệ tử lại dám ngay ở trước mặt trưởng bối mặt chơi ăn nói giếc, hơn nữa người trưởng bối này còn là một bạo tinh khí. Nếu sư huynh sư tỷ hôm nay vô ý chỉ giáo, vậy thì đổi ngày đi. Quách đại lộ cũng không hùng hổ giò người. Ba người lập tức đồng ý cũng lần thứ hai chúc mừng quách đại lộ đính hôn nhà vui, sau đó đối với thất sư thúc hành lễ nói, thất sư thúc như không phân phó khác, đệ tử chờ cáo lui trước. Sư phụ bên kia tựa hồ còn có, có chuyện muốn buông xuống tuần đệ tử. Thất sư thúc mặt tối sầm lại, vung tay áo, "Các ngươi đi thôi." Ba người mau mau không người ly khai, đi rồi thật xa mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, từng người vô ngực nhìn nhau cười to, rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa thực sự là hú chết, rất sợ thất sư thúc hạ mệnh lệnh bắt buộc buộc chúng ta cùng quét đại lộ đánh. Đúng đấy, cái kia quét đại lộ không biết gốc rễ, vạn nhất thủ hạ không dung tình, một kiếm đem ta ba đưa hết cho quét phế bỏ, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vì Lady Dora, tinh nguyện liệu lĩnh bị thất sư thúc trừng phạt nguy hiểm, cũng tuyệt không cùng quét đại lộ thì thí không sai, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, giảng hiểm chung, cầu đại đạo, lấy trừ ma vệ nói làm nhiệm vụ của mình, làm chúng ta mặt đối với tà ma ngoại đạo thời gian, đầu lông mày cũng sẽ không nhũ một cái địa liền xông lên chính trực mặt. nhưng ở đồng môn luận bàn bên trong bị chém phế chuyện như vậy, chúng ta tự nhiên có thể tránh khỏi thì tránh miễn, quá không đáng giá, chuyến đi còn sẽ luôn làm trò hề. chúng ta cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. mấy người lẫn nhau cố gắng dần dần đi xa. một bầy không tiền đổ thằng nhóc. thất sư thúc quay về ba người bóng lưng mắng một câu, sau đó lại chuyển đầu nhìn về phía quách đại lộ, anh bủi nói, không sao đại lộ bọn họ không cùng ngươi đánh, thất sư Thúc đánh với ngươi, đi, chúng ta vậy thì đi tu La chẳng, để thất sư Thúc tốt tốt mở mang kiến thức một chút ngươi hạo nhiên kiêu khí, ha ha. Được. Quách Đại Lộ thoải mái đáp ứng, bên cạnh Khương Bồ Đề sắc mặt nhưng thay đổi, lúc này ngăn cả nói, không được. Hai người đều không hiểu nhìn về phía nàng. Thất sư Thúc, là như vậy. Ta, ta có một cái hết sức chuyện khẩn cấp muốn cùng hắn thương lượng, hiện tại phải trở về đi thương lượng, một khắc cũng không trở được. Khương Bồ Đề vừa nói vừa cho Quách Đại Lộ nháy mắt. Chuyện gì chờ ta cùng Tất sư Thúc đánh xong lại nói. Quách Đại Lộ đối với Khương Bồ Đề ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Đúng đấy Bồ Đề, đánh xong lại nói, không vội ở đây nhất thời. Thất sư thúc ngự khí uy nghiêm. Khương Bồ Đề tàn nhẫn mà trừng mắt quét đại lộ, nhưng ngự khí còn tận lực bình tĩnh, nhưng là, nhưng mà cái gì? Quế Đại Lộ ngự khí lạnh lùng, kiên quyết đánh gãy, nói rồi đánh xong lại nói, ngươi không nghe sao? Còn cần ta lặp lại lần nữa. Bầu không khí nhất thời hạ xuống băng điểm. Khương Bồ Đề hoàn toàn ngộp rơi, một mặt ngươi uống lộn thuốc chứ cùng với cha ta đều không lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta vẻ mặt nhìn Quế Đại Lộ. Thất sư thúc đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là đầy mặt tán thưởng, trong lòng khen lớn Quế Đại Lộ, tiểu tử này quá có quyết đoán, thật có dũng khí so với ta lúc còn trẻ còn có dũng khí, thất sư thúc chúng ta đi. Quách Đại Lộ ngang nhiên nói, bày chân chủ nhân một gia đình khí thế. Nhìn Khương Bồ Đề một mặt an phải con rồi vẻ mặt, thất sư thúc cũng không tốt nói cái gì nữa. Lúng ta lúng túng hướng về Khương Bồ Đề gật gật đầu, sau đó cùng Quách Đại Lộ đi tu la võ trưởng. Không biết phải trái xuá ra hỏa. Khương Bồ Đề giấm chân cắn răng nghiến lợi mắng một câu, đang giận hờn hơn xoay người ly khai, đột nhiên nhìn thấy Quách Đại Lộ ngồi sụm xuống. À, à à à, muốn chết muốn chết muốn chết, nhị sư thúc trưởng thương lại phát tác, đau quá đau quá đau quá. Quách Đại Lộ ôm cái bụng đầy mặt thống khổ. Đại Lộ ngươi làm sao vậy? Thất sư thúc vội hỏi, vừa cương ép để khí chém bùa sơn kinh một kiếm, tác động nhị sư thúc thiên trưởng chuẩn thương, hiện tại, ảnh nhất định phải lập tức bế quan chữa thương, không phải vậy. Quách Đại Lộ dĩ nhiên thở không ra hơi, hậu quả khó mà lường được. Bùa Đề, mau mau mang Đại Lộ trở lại chữa thương." Thất sư thúc quay đầu lại dặn dò nói. Khương Bồ Đề thờ ơ lạnh nhạt, nguyên không muốn phản ứng hắn, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lên trước nâng dậy Quách Đại Lộ, cùng Thất sư thúc cáo biệt. Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề đi không bao lâu, Thất sư thúc đương nhiên biết cái gì, lúc này mặt Lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tức giận mắng câu, những này người tuổi trẻ Một cái đỉnh một cái đáng ghét, toàn bộ đang động tác võ thuật bản tọa. Thiên nữ đạo trường. đừng giả vờ. Khương Bồ Đề ghét bỏ mà đem quách Đại Lộ đẩy ra. Thất sư thúc không theo tới chứ? Quách Đại Lộ truyền âm nhập mật. Khương Bồ Đề lườm hắn một cái, tự mình ly khai, để lại một câu nói, "Ngươi tối nay không nên vào phòng, liền ở bên ngoài qua đêm đi." Ta không phục. Quách Đại Lộ lập tức phản kháng, "Kết hôn ngày thứ nhất liền để ta ngủ bên ngoài, ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Thích hợp? Khương Bồ Đề dừng bước lại, nhưng không quay đầu nhìn Quế Đại Lộ. Khương Bồ Đề ta cho ngươi biết, ngươi làm như vậy là trái với luật hôn nhân, ta có thể cảm ngươi ta có thể tố cáo ngươi tịnh thân xuất hộ, khương bồ để cất bước liền đi. quách đại lộ đang muốn đuổi theo, đột nhiên phát hiện một tòa đại trận vắt ngang ở hắn cùng khương bồ để trong đó. a, quách đại lộ dừng bước lại, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu trận pháp kia đến. thiên nữ đạo trường trận pháp cùng quách đại lộ nắm giữ trận pháp ở phong cách trên có chút sai biệt, quách đại lộ sở học trận thuật theo đuổi thiên biến văn hóa, quỷ quyết khó lường, mà thiên nữ đạo trường trận pháp nhưng là pháp luật nghiêm chỉnh, khí tượng rộng lớn. quách đại lộ nhìn chỉ chốc lát, biết này trận pháp chính là xuất từ mọi người tác phẩm, hắn trong thời gian ngắn không phá được. Nguyên lý có thể rất nhanh tìm tòi ra đến, nhưng phá trận sức mạnh không đầy đủ, thật giống như một đứa bé con hiểu rõ hết thảy đầu môn đẩy tạ kỹ xảo, nhưng hắn vẫn cầm không nổi môn đẩy tạ giống như Quách Đại Lộ cũng không miễn cưỡng, xoay người đi sân luyện võ. Vừa tới sân luyện võ liền thấy võ trưởng ngay chính giữa có một cái tráng hán đang ở vòng ngã địa múa đao. Hào hào hào, Đao phong kèm theo ý sắp phạt, từng chiêu từng thức cẩn hàm nộ lôi tiếng. Quách Đại Lộ nhìn chỉ chốc lát bật tốt lên canh câu, hào Dao pháp, vù. Tráng hán phát hiện có người, đột nhiên dừng lại, ta bổ xuống đại đao hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Tráng hán quay đầu lại nhìn về phía Quách Đại Lộ. Ánh mắt đầu tiên là sát ý sôi sục, sủ, kế mã quy về gió êm sóng lặng. "Cô gia." Tráng Hán Thu đao kính lập. Quách Đại Lộ gật gật đầu, "Ngài tiếp tục, ta đến nơi khác đi đi dạo." Tráng Hán do dự một chút, sau đó mở miệng gọi nói, "Cô gia." "Hả? Có việc?" Tráng Hán vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhưng vẫn là gật gật đầu. "Xin mời ngài nói." Tráng Hán chăm chú suy nghĩ tìm từ, sau một hồi lâu, mới biệt xuất một câu, "Cô gia, Côn luôn mời ngài cố gắng đối xử thiên nữ." "A. Nếu như để Côn Lôn biết ngài làm thương tổn thiên nữ, Côn Lôn cho dù liên lụy tính mạng, cũng sẽ làm thì ngài." "Ha." Khách khí như vậy nói muốn làm gì ta, thật sự đại trượng phu. Côn Lôn có thể vì thiên nữ tan xương nát thịt. Tráng Hán lúc nói những lời này, trên mặt câu nghệ đã không còn sót lại chút gì, mà là tràn đầy thần thánh hào quang. "Ây, tốt, không thành vấn đề." Quách Đại Lộ ngậm ngึก gật gật đầu. Cảm tạ cô gia, Côn Lôn không quấy rời ngài. Tráng Hán thi lễ một cái, xoay người bước nhanh mà rời đi. "Bái." Quách Đại Lộ phất tay một cái. Côn Lôn sau khi rời đi, Quách Đại Lộ vẫn còn có chút trợn khóc trợn cười, này đều tên gì sự tình? Chẳng lẽ là đụng tới thiên nữ náo tàn phan một viên? Quách Đại Lộ lung lay đầu. Phi thân nhảy lên một cái trụ đá, ngồi xếp bằng ở trụ đỉnh ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tu luyện xong một vòng Thiên Kinh Quyển thứ hai Phong Tự Quyển, Khương Bổ để ly khai Đại Sen, về Thiên Viện thời điểm, nhìn thấy Quách Đại Lộ đã ly khai, lúc này hơi nhướng mày, gọi đến người hầu hỏi dò, người khác đi nơi nào? Bằng Thiên Nữ, cô ra đi tới sân luyện võ. Cái kia người hầu đáp, Khương Bổ để vẫn mắt hướng sân luyện võ, phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Quách Đại Lộ ngồi xếp bằng ở một cái la hàng trụ mặt trên. Không biết tại sao, trong lòng nàng đột nhiên có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm tuyệt đối không phải bởi vì đang lo lắng Quách Đại Lộ ra đi không lời từ biệt, mà là lo lắng ngày mai một người đi điệu tông tham gia Diệp Lãng Thiên cùng Dư Kinh thức huấn lễ bị những tông môn khác chê cười. hư, tối nay liền để hắn ở sân luyện võ cố gắng tỉnh lại một chút đi. Khương Bùa để nói đi xoay người tiến vào thiền viện. Thời gian đưa đẩy, đã mắt ngày đi ban đêm đến. Thiên nữ đạo trường bạch quang nhẹ nhàng, soi sáng mỗi một góc, không lưu trước gì một tia bóng đêm. Mà Quách Đại Lộ đã thay đổi lục căn la hán trụ, ngươi tỉnh lại xong chưa? Liên ở Quách Đại Lộ chuẩn bị đổi cây thứ bảy la hán trụ thời điểm, một thanh âm từ võ trường một bên truyền đến. Quách Đại Lộ đảo mắt nhìn tới nhìn thấy Khương Bồ Đề đang chắp tay đứng ở võ trường bên dưới, bạch quang bên dưới, một bộ bạch y nàng như bao phủ một tầng khói, như mộng như ảo, hôn không giống phàm trần người trong. "Thôi có đoạt được." Quách Đại Lộ thuận miệng trả lời nói. "Được cái gì? Ở rể con rể không dễ làm a, sau đó nhà này ta là đừng hy vọng làm chủ." Quách Đại Lộ nói. Khương Bồ Đề nghe xong không tên muốn cười, nhưng nàng đương nhiên nhìn xuống. Chắp tay sau lưng, tùy ý đi về phía trước mấy bước, khắp nơi lơ đãng thuận miệng hỏi nói, "Thư kiếm tông cùng Bắc Minh tông hai cô nương kia cùng ngươi quan hệ gì?" các nàng là ta ở nhân gian thế giới làm quen bạn tốt, mà cho nên ta có thể tới huyền giới, cũng dựa cả vào Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh, Quách Đại Lộ như thực chất trả lời nói, vì lẽ đó ngươi yêu thích cái kia Ngư Linh Linh, Khương Bồ để dường như trần thuật vừa tựa như nghi vấn, ngươi đây là làm sao nhìn ra được? Ngươi đối với Bắc Minh Tông Đại đệ tử thái độ hết sức không thân mật, tự nhiên là đố kỵ. Ha ha, thiên nữ lại cũng bắt ái. Quách Đại Lộ cười, nhưng ngươi đã đoán sai, ta đối với Lâm Diệp Phạm thái độ không thân mật cũng không phải là đố kỵ hắn, mà là bởi vì hắn ở lục tông hướng về ta hương sư vấn tội thời điểm không có đứng ra, còn ngăn cản những người khác đứng ra. Hắn muốn duy trì yên lặng xem biến đổi. Như vậy tâm cơ lòng dạ ta không thích. Khương Bồ để suy nghĩ một chút, đổi một đề tài, cái kia hạt bản đảo. Đưa đi quả tặng tuyệt không có thu hồi đạo lý, ngươi nếu không thích, ném chính là. Quách Đại Lộ ngứ khí tùy ý, sau đó từ thanh đăng thế giới lấy ra tâm ma kính, nhổ nước bọn nói, đúng là ngươi tiến ta này ma kính, hoàn toàn không cho phép, ta hỏi nó ai là coi đời này anh tuấn nhất người, đáp án lại không phải ta. Chuẩn. Khương Bồ để một chữ phản bác. Quách Đại Lộ một mực lắc đầu. Ngươi hỏi nó, ai là cõi đời này đẹp nhất nữ tử? Khương Bồ để nhàn nhạt nói, Quách Đại Lộ dơ lên tấm gương cao giọng hỏi nói, "Ma kính ma kính nói cho ta biết, ai là coi đời này đẹp nhất nữ tử?" Khương Bồ đề. Ma kính không chút do dự mà trả lời nói, "Là chuẩn." Khương Bồ đề lần thứ hai mạnh điều động, sau đó chắp tay xoay người, ngẩng đầu đi đi. Quách Đại Lộ sướng sốt một lát, bỗng nhiên thoải mái cười to, "Ha ha ha. Nguyên lai vợ ta cũng là một tự yêu mình đùa giỡn mà." Đại trận đã rút lui, chạy trở về đến đây đi. Khương Bồ đề thanh âm xa xa truyền đến. "Được rồi." 3000. Chương 273: Thiếu chủ Thiên Nữ phá quan, tế thiên đại thánh tạo phản. Địa tông Dưỡng tâm am. May mà là nhân người Đường Hoàng Hạo nhân kiếm, vàng không nhị sư đệ này một thân tu vì là phải phế hơn nữa. Thay bộ Sơn Kình thuận khí tức kinh mạch, tổn thương thế phía sau, Diệp Lãng Thiên thuận miệng lời bình nói, dược khí vẫn cứ bình tĩnh, không có gì sóng lớn. Đại sư huynh, ngươi nhất định phải vì là nhị sư huynh báo thù à, ngươi không biết cái kia quách đại lộ quả thực khinh người quá đáng. Từ Thiên Tông trở về ngũ sư đệ vô cùng đau đớn, hắn ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp đem nhị sư huynh chém bay, không lưu chút nào tình cảm, này vừa là đối với nhị sư huynh độc nhã, cũng là đối với ta điệu tổng khiêu khích a. Diệp Lang Thiên nhìn Ngũ sư đệ một chút, nhàn nhạt nói, tài nghệ không bằng người, không cần nhiều lời. Nhưng là, Đại sư Minh, Ngũ sư đệ muốn nói lại thôi. Có chuyện nói thẳng. Diệp Lang Thiên nói, Ngũ sư đệ do dự một chút, cuối cùng quyết định, nói, Đại sư Minh, nhị sư Minh sở dĩ nhận này đục nhã là bởi vì, bởi vì hắn ngay ở trước mặt thiên nữ mặt vì là ngươi nói ra một câu. Diệp Lang Thiên nghe vậy, ngó lút đầu nhẹ nhàng du lên, nửa khí bình tĩnh hỏi, hắn nói cái gì? Nhị sư Minh hắn nói, cái kia quét đại lộ căn bản không xứng với thiên nữ, ngươi cùng thiên nữ mới là, câm miệng không chờ ngũ sư đệ nói xong, Diệp Lãng Thiên kiên quyết đánh gãy. Sau đó ai nói lời như vậy nữa để ta biết được, ta tuyệt không dễ thà. đều nhớ chưa? là đại sư Minh, mấy vị địa tông đệ tử đồng thanh đáp lời, cố gắng chăm ngông nhị sư đệ. Diệp Lãng Thiên thông báo một câu, cất bước ly khai dưỡng tâm am. Hạm nhiên cửu kiếm sao? Diệp Lãng Thiên một bên hướng về Hàn Đàm đi đến một bên ở thầm nghĩ bồ đề sư muội vị kia đạo lữ. Trên thực tế, hắn từng chủ động hướng về bồ đề sư muội để cập tới kết đạo lữ ý đồ. tuy rằng lúc đó ngựa khí của hắn nửa thật nửa giả, lấy chiều hướng phát triển, cái đích mà mọi người cùng hướng tới lý do nói dối vậy làm thông báo. Nhưng Bồ Đề ngay lúc đó từ chối, nhưng mười phần nghiêm túc. Diệp sư huynh, Bồ Đề đời này trong lòng sở cầu sở niệm chỉ có trường sinh đại đạo, ngoài ra, còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể, không đáng một đề. Có quan hệ việc này, Bồ Đề còn từng đặc biệt hướng về thiên thư cầu giải, thiên thư thị cũng chỉ đại đạo hai chữ mà thôi. Bồ Đề ngày khác có thể tìm một đạo lữ, nhưng Bồ Đề kết này đạo lữ, chỉ vì trận cũng không bưng chuyện vô bổ, lấy tình người khác miệng lưỡi, không quan hệ chuyện tình nam nữ, bởi vì Bồ Đề đối với này, không có hứng thú chút nào. Vậy vậy, Diệp sư huynh sau đó lại đừng nắm việc này cùng Bồ Đề nói giỡn. Thời gian mặc dù quá đi lâu như vậy, Nhưng Khương Bồ đề ngày đó nói, hắn một chữ đều không có quên. Lúc này nhớ lại, trong lòng nhưng dường như một tao bị gió nhẹ thổi nhiễu suối thủy. Ha ha, sư Minh sai rồi. Sư Minh sau đó cũng chưa cùng sư muội nói cười như vậy lời. Địa Tông thiếu chủ cỡ nào dạng nhân vật, mặc dù mặt đối với thiên nữ, hắn không có khả năng từ bỏ sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tôn. Ngươi vừa vô ý ta lên bỏ, nợ nụ cười mà qua thôi. Bây giờ hắn sẽ phải cùng lễ sơn thư viện viện trưởng chi nữ dư kinh thức kết hôn, mà Khương Bồ đề cũng rốt cục tìm một vị đạo nữ, hai người bọn họ lại không có bất luận cái gì khả năng. Nam đó cái kia chuyện cười cũng được vinh viễn chuyện cười. Khởi đầu biết được Khương Bùn để cố ý ở hắn kết hôn trước một ngày hướng về huyền giới công bố đạo lữ của chính mình, hắn trong lòng tiếc nuối sau khi bao nhiêu là có chút mừng thầm, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Khương Bùn để loại hành vi này không khác nào hướng về hắn trả thù, là cô ý muốn tức hắn, mà đồng ý trả thù hắn, đồng ý cùng hắn giận hờn, liền mang ý nghĩa trong lòng nàng còn có hắn. Sau đó hắn không khỏi lại có chút đồng tình cái kia bia đỡ đạn, mặc dù hắn biết lấy Khương Bùn để ánh mắt lựa chọn đạo lữ tuyệt đối sẽ không kém tới chỗ nào, nhưng bia đỡ đạn chính là bia đỡ đạn, mặc dù là chính mình đều không thể giao động bùn để sư muội đối với đại đạo truy đuổi quyết tâm, hướng hồ người khác. Mãi đến tận hắn nhìn thấy Hôn Mê bất tỉnh nhị sư đệ bị đuổi về đến, nghe xong các sư đệ đối với ngoài ta còn ai chiêu kiếm đó toàn bộ miêu tả, mới đột nhiên ý thức được nơi nào không đúng. Bồ Đề sư muội lựa chọn cái này, bia đỡ đạn có phải là mạnh đến nỗi hơi quá đáng? Một kiếm bại Bồ Sơn Tỉnh, thực lực như vậy tựa hồ không kém chính mình. Càng để hắn cảm thấy bất an là, vị kia nhân vật không tiếng tăm thiếu niên nghe nói còn là một vị tà tu. Vì lẽ đó, Diệp Lãng Thiên không chuẩn bị tiếp tục chờ chờ, hắn muốn ở tối nay phá cảnh, hắn muốn để thương Bồ Đề, thậm chí làm cho cả viện giới biết, thế hệ trẻ tu sĩ, hắn Diệp Lãng Thiên nhưng vẫn là thực lực cao nhất, thiên phú mạnh nhất cái kia một cái. Hắn đi vào hàn đạm động thời gian, não bên trong hết thảy lo lắng tâm tư toàn bộ giải sâu hết sạch, tiến nhập tâm tư không minh, linh đài thanh tịnh trạng thái. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân thổ địa liền sẽ phát sinh thật biến hóa về chất, thật giống có thể tùy ý tố hình đống bùn não, làm cho hai chân của hắn, thậm chí còn cả người hắn nhìn thấy được như bị đất đai dưới chân gắt gao dính chặt, lẫn nhau hòa làm một thể. Phúc. Khi hắn đi tới bên hàn đạm thời gian, trên chân hắn lủng lẳng nhiên tự động vỡ mở, hắn cất bước hướng đi hàn đạm, cước thứ nhất đạp ở trên mặt nước, tạo nên một vòng gần sóng, cái chân còn lại hạ xuống, vẫn là một vòng nhỏ bé sóng bận. Sau khi hắn lần thứ hai nhấc chân trước được, trên mặt nước lại không làm sóng. Hắn đạp thủy vôi ngân hướng đi trong hàn đàm, cũng ở hàn đàm ở trung tâm nhất vị trí đứng nghiêm. Hắn chắp hai tay sau lưng phía sau, thân hình rất cao đứng thẳng, khẽ nâng lên đầu, nhìn núi diện bóng loáng như ngọc vét đá, nhìn vách đá bên trong chính mình như hư như ảo hình chiếu, thật giống đang nhìn một người khác. Rất nhiều năm trước, sư tôn lần thứ nhất dẫn hắn đi tới hàn đàm, hỏi hắn ở trên vách đá thấy được ai, hắn trả lời nói nhìn thấy chính mình. Nhiều năm phía sau, theo hắn tuổi tác tăng trưởng, trải qua thế sự từ từ nhiều, tu vi cảnh giới tăng lên. Hắn đột nhiên phát hiện vách đá bên trong chính là cái kia người không còn là chính mình. Hắn là địa tông thiếu chủ, hắn là huyền giới thứ hai tông đại sư mình, hắn là thánh nhân đệ tử, hắn là huyền giới người người kính ngưỡng tiên tài số một tu sĩ. Nhưng hắn chỉ có không nữa là chính bản thân hắn. Cho đến ngày nay, hắn lại sẽ nhiều hai cái thân phận, dư kinh thức phu quân cùng với hạnh đàn cô gia. Ở có thể đoán trước tương lai, hắn còn sẽ trở thành một cái nào đó nhỏ sinh mạng phụ thân. Hắn nhìn vách đá bên trong chính mình, nhìn cái kia nói thon dài bóng người, đầu tiên là đứng bình tĩnh lập, trận mới bắt đầu hơi rung động, không biết có phải hay không bởi vì đầm nước trập trển kéo theo thân thể của hắn tiếp đó, thân ảnh kia càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Diệp lãng thiên nhắm mắt lại, toàn bộ hàn đàm đầm nước bắt đầu chậm rãi chuyển động, lặng yên không một tiếng động. Diệp lãng thiên thân thể theo hàn đàm chuyển động một vòng một vòng địa chuyển, thật giống hắn đã thành hàn đàm một bộ phận. không biết hàn đàm tổng cộng xoay chuyển bao nhiêu vòng, làm nó hoàn toàn dừng lại thời gian. Diệp lãng thiên đối mặt vẫn là khối ngọc kia quang trưng giám vách đá, bóng người của hắn lần thứ hai xuất hiện ở trên vách đá. hắn mở mắt ra, nhìn trên vách đá cái bóng của chính mình, hiểu ý nở nụ cười, lẩm bẩm lầu bầu nói, ta vẫn là ta. tiện đa hắn mở hai tay ra dưới chân đầm nước đột nhiên không hề có điểm báo trước địa nhô lên, năm thân thể của hắn chậm rãi tăng lên trên. xem ta là ta, đầm nước thăng một trượng, xem ta không phải ta, đầm nước bay lên hai trượng, nhìn ta vẫn là ta, đầm nước bay lên ba thước. Diệp lãng tiên đứng ở sáu trượng cột nước bên trên, chỉ cảm thấy cả người sung sướng, rộng rãi sáng sủa. bất luận xung quanh làm sao biến ảo, bất luận thế sự làm sao biến thiên, bất luận gì loại thân phận gia tăng ở thân, ta bản chất nhất thân phận vẫn là chính ta. nhìn thấu mê trướng, phản phác quy chân, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, khôn trí nu mà phát động cũng vừa, đến tính mà Đức Phương. Diệp Lãng Thiên mở miệng tụng nói, tiếng vang vang, tự Hàn đàm Động truyền ra, khắp toàn bộ tông môn. Cảnh giới của hắn bắt đầu thế như trẻ che vậy kéo lên cao. Dưới chân cột nước cũng cuối cùng bay lên ba trượng, làm cho đỉnh đầu của hắn vừa vặn chạm đến Hàn Động đỉnh chót. Thanh âm gì? Có Điệu Tông đệ tử tỉnh lại từ trong động, sợ ma hỏi, lập tức nghe ra là thiếu chủ Lâm Thanh, kinh hỉ giao tập. Thiếu chủ phá cảnh. Đêm đó, Diệp Lãng Thiên tấn chín tầng chân nhân cảnh. Thiên Tông, Thiên Nữ đạo trưởng Đại Sen, cương bổ để tay cầm hạt bản đạo, đã tọa một lúc lâu, đột nhiên trong lòng đột nhiên có cảm giác đứng dậy ly khai đài sen, lăng không đạp bước mà đi, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa hoa sen ảnh. Thiên nữ tổng cộng đi về phía trước ra chín bước, bộ bộ sinh liên. Đêm đó, thương bổ đề cũng tấn 9 tầng chân nhân cảnh. Tu sĩ, chân nhân, thông sư, thánh nhân, ai đây nghĩ ra được? Thiên viện tinh thất bên trong quách đại lộ nhất đầu hướng về đài sen phương hướng liếc mắt nhìn, trong lòng lần thứ hai nổi lên cái nghi vấn này, hỏi một chút nộ không đi. Nghĩ đến tôn nộ không, không khỏi lại liên tưởng đến đại não thiên cung một chuyện, thuận tiện hỏi lại một chút hắn bàn đạo hội chuyện. Quách đại lộ lấy điện thoại di động ra đăng ghi hình tin nhắn. Cho Tôn Ngộ Không nhắn lại, "Ngộ Không, ngươi có thể biết huyền giới người tu hành bốn cảnh tầng 12 là người phương nào lập ra?" "Có mục đích gì?" "Khắc, bàn đào hội như thế nào? Một lúc lâu không về ừm mới, Quách Đại Lộ dở lại cho cũ, ken một cái hồng bao gửi tới. Liền ở dây tiếp theo, Ngộ Không bên kia cũng ken một cái hồng bao trở lại đến. Tôn Ngộ Không đặc thù hồng bao thiết trí. Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười, sau đó điểm mở hồng bao, dĩ nhiên là một bình một lon, chai lọ bên trong đựng tất cả đều là bản đào hội trên dùng ngọc dịch quỷ tương. Quách Đại Lộ nghi hoặc bất định, lại phát ra một cái trăm vạn điểm bao lì xì. Sau đó ngộ không bên kia cũng đồng dạng trở về một cái siêu cấp bao lì xì, ba viên màu sắc kim hoàng đan dược. Chẳng lẽ là đâu xuất cung bên trong cái kia năm cái hồ lô trong chứa cựu truyện kim đan? Nói như vậy, Tôn Ngộ Không đã náo quá bàn đạo hội, ăn vụng quá thái thượng kim đan, chính thức phản ra thiên đỉnh. Chương 274, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Quách Đại Lộ đương nhiên biết cựu truyện kim đan lợi hại, đó là thái thượng lão quân đặc biệt vì là Ngọc Đế luyện tới làm đan nguyên đại hội tiên gia trí bảo, tổng cộng cũng mới luyện chế 5 hồ lô, vậy thì mang ý nghĩa tam giới nhiều như vậy thần tiên, có thể ăn được kim đan này cũng không mấy cái, công hiệu có thể tưởng tượng được. Kết quả này năm hổ kim đan bị tôn ngộ không ăn sạch bách. Quách Đại lộ cũng không dám lập tức dùng cái kia 3 viên kim đan, cái gọi là rượu có thể luận uống, thuốc không thể luận cắn, đặc biệt là giống cựu truyền kim đan loại cấp bậc này đang ăn dược, không cẩn thận tiếp theo ăn được bảo thể. Quách Đại lộ cẩn thận từng ly từng tí một thu rồi kim đan. Quả nhiên thế giới kim đan mặt có ngộ không chú giải. Cựu truyền kim đan, thái thượng lão quân luyện chế, ăn một viên trường sinh bất lão, chú nha lý tọa, khắc có thể củng cố bản nguyên, trợ thông phát tính, thắt kinh triển mạch, còn tăng ba năm công lực. Cái gọi là một viên kim đan nuốt vào bụng, mà ta do ta không do trời. luyện khí thời gian ăn một viên. Tôn Thần thời gian ăn một viên, điều động cùng Long Hổ, Chóc Khảm Điền ly thời gian ăn một viên, đều làm làm chơi ăn thật, tiến triển cực nhanh, lại có thể ăn một viên. Quách Đại Lộ do dự, sau đó lại nhìn một lần ngộ không chú giải, đích thật là viết luyện khí thời gian ăn một viên, có loại khâm định cảm giác, để ăn thì ăn, không phải vậy quan điểm, nói không chắc không hiệu quả. Quách Đại Lộ nghĩ như thế, trinh trọng kỳ sự lấy ra một viên kim đan, sau đó giống ăn xào đậu phộng giống như cốt ca cốt kết nhai nát ăn, mùi vị lại còn không sai, hương hương ngọt ngào vị đặc biệt đậm. Quách Đại Lộ lại lấy ra bạch ngọc bình, bóp mở nắp bình uống một hơi rượu, kim đan quỳnh tương hai người liền cùng nhau nuốt xuống. Cảm giác thật sự tốt giống đang ăn đậu phộng mét uống ít rượu. Rượu tiên nước thánh quả nhiên cùng kim đan càng kết hợp. Thu mở chai rượu phía sau, lập tức đạt tọa cố gắng, hắn chuẩn bị mượn viền kim đan này công hiệu, để luyện khí thiên tiến thêm một bước. Nếu tối nay tất cả mọi người đang đùa lên cấp trò chơi, hắn vừa vặn cũng cùng một gió, cùng cử hành hội lớn. Ngồi xếp bằng không lâu sau đó, trong bụng báo tác cuộn lên, sôi trào mãnh liệt đạo khí, như bẻ cánh khô giống như bao phủ quanh thân kinh mạch, mênh mông cuộn, như sông lớn vỡ đê, vạn ngựa chạy nhảy. Quách Đại Lộ có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài sinh sôi ra một loại vỡ nhiên sắp nứt đau đớn dường như mỗi một cái kinh mạch đều đã đến từng người có khả năng gánh chịu cực hạn nhiều hơn nữa may may liền phải tập thể nổ tung quách đại lộ đột nhiên có chút hối hận đúng là vẫn còn ăn được quá qua loa nên đợi thêm một chút chỉ ít đợi đến ngộ không đáp lời hỏi một chút hán luyện khí thời gian đến tận cùng là chỉ cái nào cái giai đoạn đạo khí nhưng đang tích góp chạy nhảy cực hạn còn đang trầm trầm tăng lên đau đớn nhưng dần chuyển mất cảm giác tựa hồ nhận mệnh vậy đang đợi bạo liệt giáng lông lần trước tăng lên luyện khí thiên dựa vào là bàn đảo lần này lại muốn dựa vào kim đan thăng cấp vì lẽ đó rốt cục ra cắn sẻ ra vấn đề sao tu hành chi đạo hoặc tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hoặc thận trọng từng bước, đầu cơ chụp lợi nhất định dục tốc bất đạt, khó có thể vì là kế. Lực bên trong đạo khí rồi rào khó ắt, quét Đại Lộ dĩ nhiên đang suy nghĩ tự làm tính khả thi, nếu như chung quy không thể nhịn được nữa, là không phải có thể thử nghiệm phân thân hoặc là dứt khoát biến thành một con có dáng đặc biệt đồng khí cầu. Gào lại đại. Đạo khí phá tan cổ họng, bùng nổ ra kinh thiên hống một tiếng. Này một cổ họng đi ra ngoài, ban đầu như gào khóc thảm thiết, kéo dài chốc lát chuyển thành rồng gầm đồm lớn, hổ gầm núi sâu tiếng, khí thế bằng bạc, uy vũ bao la. May thiên nữ đạo trường có trận pháp bảo vệ, không phải vậy hắn trước mắt này thét dài truyền đi, không biết lại muốn quấy nhiều bao nhiêu thiên tông đệ tử mộng đẹp. Theo này bỗng nhiên thét dài phóng thích, quét đại lộ rốt cục mạo hiểm qua hải, quay đầu lại suy nghĩ một chút, còn giống như phải cảm tạ viên tiêu củng cố kinh mạch bản đảo. Mặc dù như thế, sau đó tu hành, hắn vẫn là quyết định một bước một cơ cấn, linh đan rượu dược cái gì hay là dùng đến phụ trợ phá bình cảnh đi. Thiên nữ phá cảnh, đạo trường người hầu cùng thủ sơn hộ vệ nghe có người thét dài ban đêm, phản ứng đầu tiên tự nhiên là thiên nữ đang phun ra nuốt vào cương khí, thăng cấp phá cảnh. Mà đang ở đài sen đã đà tọa củng cố cảnh giới thiên nữ bản thân, nghe tiếng truyền đầu nhìn về phía thiên viện, Trào Phúng nói, cướp mặn gió." Ngay kế, thiên nữ thiếu chủ cùng nhau phá cảnh, một lần bước vào chân nhân 9 tầng tin tức liền ở huyền giới chuyên mở. Trong lúc nhất thời, khắp nơi lại một lần vì bọn họ chấn động, bát phương lại một lần vì bọn họ thắng phục. Sáng sớm ngày hôm đó, toàn bộ huyền giới cũng đang thảo luận thiên nữ cùng thiếu chủ thần kỳ phá cảnh cùng với bọn họ đối chọi tương đối, lựa chọn đồng nhất ngày phá cảnh ẩn dấu Bắc Quái, không người quan tâm tối hôm qua có một tên là Quách Đại Lộ thiếu niên, thuận lợi đem luyện khí tiên tu luyện đại thành, tiếp cận viên mãn. Hôm nay vô luận như thế nào, muốn đem mình dọn dẹp tinh thần một chút, không thể ở Diệp lãng Thiên Tiểu Tử kia trước mặt thua bãi. Quách Đại Lộ quay về tâm ma kính sửa lại một chút tóc. Bất luận ngươi làm sao giả trang, không có khả năng hơn được Diệp sư mình, dung nhan trời sinh đã nhất định. Khương Bồ để nắm lấy cơ hội làm mất đi cái chào phúng. Liên ngươi câu nói này ở bọn ta quê nhà đều phải quỳ bàn giặt ngươi biết không? Quách Đại Lộ nhắc nhở nói, nơi này là huyền giới, ngươi là người ở rể, đừng quên thân phận của chính mình. Khương Bồ để phản nhắc nhở. Quách Đại Lộ khắp nơi không thèm để ý, thuận miệng nói, đã như vậy, ngươi làm sao còn mang ta đi hướng về cái kia họ Diệp Tiểu Tử thị uy? Ta so với cô dâu đẹp là đủ." Khương Bồ Đề nhướng mày nói, "Ha ha, thử hỏi ai có thể nghĩ tới thiên nữ còn có như thế tự chăm sóc mình một mặt đây." Quách Đại Lộ cảm thán một câu, lại lầm bầm lầu đầu nói, "Chẳng lẽ muốn buộc ta biến thành ma giới bên trong Tinh Linh Vương tử giáng dấp?" Một hồi, Bạch Lộc Phi chu ngừng ở đạo trường ngoài cửa, Khương Bồ Đề, Quách Đại Lộ hai người dắt tay nhau đang thuyền, hướng điệu tông phi hành đi. Đêm qua ngươi." Khương Bồ Đề nhìn Quách Đại Lộ một chút, cũng có phá cảnh. Quách Đại Lộ buông tay, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. "Ngươi rốt cuộc cảnh giới gì?" Khương Bồ Đề rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng. Quách Đại Lộ lắc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ có đánh một trận mới rõ ràng, ngươi cái gì cảnh giới? Khương Bồ Đề hưu tâm không để ý hắn, nhưng thực sự không nhịn được hiếu kỳ, nói, chín tầng chân nhân? Hả? Nói như vậy, tối hôm qua ngươi một hồi phá chín cảnh a, chẳng trách động tĩnh lớn như vậy, người vợ giỏi quá. Quách Đại Lộ giơ ngón tay cái lên. Cảnh giới của ngươi cùng huyền giới bất động. Khương Bồ Đề ngột ngạt trong lòng căm giận, tự mình đặt câu hỏi, ta là hiểu như vậy, cảnh giới thứ này, thật giống thời gian, ngươi có thể bởi vì mà đem nó phần ra một năm bốn mùa, một mùa ba tháng, ngươi cũng có thể qua một ngày toán một ngày, mặc kệ nó xuân mùa hè vẫn là thu đông. Quách Đại Lộ nghiêm túc tiếp một câu. Khương Bồ để suy nghĩ một chút, đăm chiêu lại hỏi, "Vì lẽ đó ngươi có hai bộ tu hành thiên phú. Nhân sinh cửu thiếu đều có thể tu luyện, bất quá chỉ là gân cốt ngộ tính có khác biệt thôi, ta không lớn lý giải cái gọi là tu hành thiên phú đối với các ngươi đến nói cho cùng ý vị như thế nào, dưới cái nhìn của ta, nó càng giống như là một loại tiến nhập này phương thế giới giấy thông hành." Khương Bồ để rơi vào trầm tư. "Người vợ ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, muốn biết, thánh nhân bên dưới đều hỗn độn, muốn lấy rõ ràng trận tướng, vẫn là tranh thủ sớm một ngày siêu phàm nhập thánh đi." Kương Bồ Đệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, ánh mắt sáng quắc. Quách Đại Lộ nở nụ cười, "Ngươi yên tâm, này từ từ tu hành đại đạo, vi phu của ngươi." Vương Bồ Đệ mang mạng che mặt, không nhìn thấy sắc mặt, nhưng một đôi mắt đẹp bên trong dị thải chợt lóe lên, lập tức lại chuyển đầu nhìn về phía nơi khác. Không lâu, Địa Tông đến rồi. Hai người hạ phi chu, nhìn thấy Địa Tông trước sơn môn người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nay phiên giới thứ hai tông khí thế, so với Thiên Tông cũng không kém. "Bồ Đệ sư muội, ngươi đi tới." Sơn môn đám người bên trong, một đỏ bảo hiên ngang thiếu niên tách mọi người đi ra, nụ cười đáng yêu đi tới. Tự nhiên chính là hôm nay Tân Lang quan Diệp Lãng Thiên. Chúc mừng Diệp sư huynh. Khương Bồ đệ tự nhiên hào phóng, ngựa khí tự nhiên. Diệp Lãng Thiên mỉm cười gật đầu, nói: "Chúc mừng sư muội phá chân nhân cảnh." Diệp sư huynh cũng giống vậy. Khương Bồ đệ nói đang muốn nghiêng người giới thiệu Quách Đại Lộ, Diệp Lãng Thiên nói: "Bồ Đề sư muội mau vào đi thôi, ta đi bắt chuyện những khách nhân khác." Nói đi nhấc chân ly khai, càng hoàn toàn không thấy Quách Đại Lộ. Khương Bồ đệ nhìn về phía mình đạo lữ, phát hiện hắn đang nhấc đầu đánh giá cái gì, cũng không có chú ý tới Diệp Lãng Thiên vô lễ. Đi rồi, Khương Bồ đệ nhắc nhở Quách Đại Lộ một tiếng. Ồ, Hai người đang muốn đi về phía Sơn môn, đúng như năm, sáu cái tu sĩ trẻ tuổi đứng thành một hàng chặn lại rồi khương bổ để cùng Quách đại lộ đường đi. Thiên nữ mời đến, còn lại những người không có liên quan vào không được ta Điệu tông Sơn môn. Nói chuyện chính là Điệu tông ngũ đệ tử Ninh Hoàng Nghị. Quách đại lộ nhìn chung quanh một chút, hỏi: "Những người không có liên quan là chỉ ta sao?" Ninh Hoàng Nghị lạnh giọng nói: "Ngươi làm tổn thương ta nhị sư huynh, nhục sư môn ta, hôm nay nếu muốn bước vào ta Điệu tông Sơn môn, trước tiên muốn hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không?" Quét đại lộ suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy các ngươi có đồng ý hay không?" Mọi người Ninh Hoàng nghị từng trải qua đối phương miệng lưỡi lợi hại cũng không nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, địa tông không hoang nên ngươi rõ ràng Quách Đại Lộ gật đầu, Khương Bùn để cao mày nói đã như vậy, vậy ta cũng không vào. Quách Đại Lộ bận điệu nói đừng a đề đề, ta lễ đều lên, ngươi như cũng không vào đi mò một trận, cái kia ta cũng quá thiệt thòi. Nói đến đây, Quách Đại Lộ đột nhiên hết sức hạ thấp giọng, địa tông đang ngóng trong tất cả mọi người quang thượng lễ không ăn cơm chứ, như vậy bọn họ có thể trắng kiếm lợi một số lớn, biết chưa? Vì lẽ đó ngươi như thường lễ đi vào uống rượu mừng, ta ở dưới chân núi chờ ngươi, nghe lời. Thương Bùn để múa hôi cảm giác chính mình tướng công thực sự là không được điều chỉnh đến không cứu. Linh Hoàng Nghĩ đám người càng là không nghĩ ra, kẻ này ăn nói, phong độ, khí chất điểm nào có thể có thể so với chính mình đại sư mình. Thiên nữ làm sao lại mỡ lợn làm tâm trí mê mụi chọn hắn làm đạo lữ? lẽ nào chỉ là bởi vì hạo nhiên kiếm cùng bàn đảo đổ? Đừng uống nhiều rồi a. Quách Đại Lộ lại nhắc nhở Khương Bùa đầy một câu, sau đó quay đầu liền đi. Đi chưa được mấy bước trước mặt nhìn thấy một thân hồng bào diệp lãng tiên đang cười khinh khách đứng ở nơi đó. Một luồng phảng phất đến tự lòng đất sức mạnh trong nháy mắt cầm cố lại Quách Đại Lộ hai chân, khiến cho hắn nửa bước khó được. Diệp Lãng Thiên ánh mắt vẫn là không nhìn Quách Đại Lộ, trực tiếp lướt qua hắn rơi sau lưng hắn khương bổ đề trên người. "Bồ đề sư muội, đêm qua ngươi và ta đồng thời phá chân nhân cảnh, theo quy củ đáng lẽ giúp đỡ lấy khánh, sư huynh đi quá giới hạn, muốn thử một lần ngươi thiên kinh lại bổ ích mấy phần mười, làm sao?" Diệp Lãng Thiên cười nói nói. Lời ấy vừa dứt, trước sơn môn một đám lui tới khách nhân không hẹn mà cùng dừng bước lại, trong giây lát biến thành quần chúng vây xem. "Thiên nữ VSC thiếu chủ." Mặc dù chỉ là đáp một tay, đó cũng là huyền giới việc trọng đại, một khi tận mắt nhìn, vậy thì có thể trở lại tuổi trên 10 năm. "Diệp sư huynh phải như thế nào giúp đỡ?" Khương Bồ đệ hỏi, Diệp Lãng Thiên khẽ mỉm cười, nói, vậy liền từ sư huynh bỏ ra cái đề mục, sư mọi người tới giải khai thôi. Lời vừa nói xong, Diệp Lãng Thiên nâng tay phải lên, cách không đem quế đại lộ nắm lên, chắc là đưa hắn giơ lên hai trượng tả hữu cao thời điểm, hướng về Khương Bồ đệ bên kia nhẹ nhàng đưa tới, quế đại lộ liền giống một con như con quay cao tốc xoay tròn bay về phía Khương Bồ đệ. Mọi người gặp một màn này, không không kiếp sợ không tên. Một ngày trước, quế đại lộ một kiếm chém lùi Bồ Sơn Kình, chấn động nguyên nền đất, mà ngày hôm nay mặt đối với thiếu chủ Diệp Lãng Thiên, hắn thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại cũng không có, chỉ có thể đảm nhiệm giúp đỡ công cụ thiếu chủ thực lực thực sự quá kinh khủng. Ninh Hoàng Nghị đáng người thấy cảnh này, càng là ước chế không được nội tâm hương phấn cùng kích động, bọn họ rất muốn lớn tiếng mà chất vấn Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ ngươi không phải mạnh sao, ngươi không phải sẽ dùng hạo nhiên kiếm sao, gặp được chúng ta đại sư huynh, ngươi không giống nhau muốn giống như chó chết đảm nhiệm đại sư huynh bài bố. Kinh người quá đáng. Khương Bồ để thấy tình cảnh này, mày Liêu dựng thẳng, giận sinh đảm một bên, vận bịu vận thiên kinh phong tự quyền lực lượng đi tiếp Quế Đại Lộ, nhưng tay nàng mới rối ra, nhưng nhận một không. Quế Đại Lộ càng thần kỳ đường cũ xoay tròn quay trở về. Ngươi ở bên ngoài xem ra. Này loại trở về tự nhiên là bởi vì thiên nữ khương bồ để trở về diệp lãng thiên một tay. Nói như thế, thiên nữ cũng không quá đưa cái này đạo lữ coi là chuyện đáng kể mà. Quét đại lộ càng chuyển càng nhanh, lại như một trận lốc xoáy, bao phủ hướng về diệp lãng thiên. Diệp lãng thiên gặp khương bồ để hoàn thủ, trong lòng không tên mừng thầm, hai tay chắp lại, địa nghĩa thôn tự quyển lực lượng tự động vận chuyển, càng là muốn thuận thế đem quét đại lộ cho bỏ rơi lưng chừng núi. Nhưng mà để hắn kinh hái là, cái tia quét đại lộ xoay tròn mà đến su thế không có bất kỳ bị ảnh hưởng ý tứ, hắn vẫn duy trì cái tia loại tiết tấu, không cho cự tuyệt, không cho tránh né địa hướng phía bên mình lượn vòng đi qua. Diệp Lang Thiên sắc mặt đột biến, bật biểu thi địa nghĩa thổ tự quyền lực lượng, ý muốn đem Quách Đại Lộ cách mở, nhưng đã quá muộn, hắn chớm mắt mà nhìn một bàn tay lớn đổ ập xuống hô đi qua. Đừng! Xoay tròn đến Diệp Lang Thiên trước mặt Quách Đại Lộ, không hiểu ra sao, kết kết thật thật tát địa tông thiếu chủ một bản hai, âm thanh cực kỳ vang dội. Diệp Lang Thiên bị tát đến cả đầu đều cong tới, khoe miệng lập tức máu tươi chảy dài. Trước sơn môn tất cả mọi người tại chỗ ngỡ ngưỡng, bầu không khí đông lại địa rơi lông có thể nghe tiếng. A a a a a, thế xỉu thế xỉu thế xỉu. Quách Đại Lộ sau khi rơi xuống đất, thân thể chịu đến quán tính, còn đang tại chỗ đảo quanh, vừa chuyển một bên gọi. Trước sân môn, liền nghe hắn một đạo tiếng nói. Chờ hắn rốt cục sau khi đứng vững, thân thể lập đạo, ngã trái ngã phải, tiện đà mở miệng trung quanh, hỏi nói: "Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì?" Chương 275, "Ngươi tới a, ta bảo đảm không đánh chết ngươi." Địa tông trước sân môn, một đám tu sĩ như bị tập thể làm định thân chú, đầy mặt kinh ngạc, hóa đá tại chỗ. Thiếu chủ!" bị tắt một bật hai. Nếu như không phải diệp lãng tiên máu ở khóe miệng còn đang chảy xuôi, nếu như không phải cái kia tiếng tắt thai vang dội còn ở bên tai vang vọng, bọn họ sẽ cho rằng vừa tình cảnh đó chỉ là một ảo giác. Làm người khác đệ tử, Diệp Lãng Thiên sớm đã thành vô số tuổi trẻ tu sĩ tấm gương cùng lập chí truy đuổi mục tiêu, bị những tông môn khác cắt trưởng bối cho rằng giáo dục chính mình đệ tử chính diện ví dụ, lần lượt địa nhắc lên. Bất kể là ở Huyền Hồ Luận Đạo bên trong lấy tu sĩ thân phận khiêu chiến chân nhân cũng thủ thắng, vẫn là ở Huyền Hoang Rèn Luyện bên trong một người một ngựa thành công bắt được yêu vương trải qua, đều để vô số tuổi trẻ tu sĩ hít khói. Cho tới bây giờ, hắn càng là cùng thiên nữ khương bổ để một đạo bị toàn bộ huyền giới cho rằng xua tan đêm đen, chống lại dạ ma hy vọng. Tại thế nhân mắt bên trong, Diệp Lãng Tiên chính là một cái hoàn mỹ thiếu niên thiên tài, bất kể là hình tượng, khí chất vẫn là thực lực cá nhân. Nhưng mà như vậy một vị gần như 10 phân vẹn 10 thiếu niên thiên tài, huyền giới tương lai ngôi sao, vừa càng bị đường chúng tắt một bạt hai, hơn nữa khóe miệng còn bị tắc văng máu. Tuy rằng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc một bạt hai này là đến từ Thiên Nữ Khương Bồ Đề, nhưng chân chính lấy tay hô đến Diệp Lãng Thiên trên mặt, nhưng là trước mắt vị này tựa hồ còn không biết chuyện gì xảy ra quách đại lộ. Vậy thì phi thường lúng túng. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Ninh Hoàng nghị đám người phản ứng lại phía sau, mau mau vây đi qua, nhưng bị Diệp Lãng Thiên đưa tay ngăn cản. Bồ Đề sư muội càng hơn một bậc, sư huynh mặc cảm không bằng. Diệp Lãng Tiên rũ tay gạt đi máu tươi trên khóe miệng, cười nhạt nói nói, "Toàn trường Duy Hai hiểu rõ tình hình người Khương Bồ Đề trong lòng thầm vui, trên mặt nhưng là một bản chính trực, Diệp Sư Minh ngừng nhịn, "Bất quá Diệp Sư Minh, ta không nghĩ tới hắn sẽ đánh mặt của ngươi." Diệp Lãng Tiên mỉm cười lắc đầu, hờ hững nói, "Kỹ năng không bằng sư muội, này một lòng bàn tay xem như là một cái nhắc nhở." "Các ngươi vừa đang làm gì thế?" Đang lúc này, Quách đại lộ một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dạng, đầy mặt tức giận, "Có phải hay không các ngươi bắt ta làm giúp đỡ đạo cụ tới?" Khương Bồ Đệ trên mặt hảo không dao động, trong lòng suy nghĩ: quay đầu lại đem chính mình tướng công giới thiệu cho gánh hát nhịn, như thế thích diễn. Bong bong bong bong bong. Linh hoàng nghị đám người cùng nhau rút kiếm, trận mắt nhìn Quách Đại Lộ, bọn họ không có cách nào vây công Khương Bổ Để vì là đại sư Vinh Hà giận, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đem phẫn nộ chuyển đến Quách Đại Lộ trên người. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi thanh kiếm nổ ra dài như vậy muốn làm gì? Quách Đại Lộ đưa tay cảnh rắn nói, "Thượng công, ngươi không sao chứ? Khương Bổ Để thời gian này đi tới, nàng phải kịp thời không kết cục, không phải vậy vạn nhất kẻ này chơi đùa đầu gặp phải Điệu Tông Tông sư, vậy thì có hắn quả ngon để ăn." Quách Đại Lộ lắc đầu, nương tử ta không có chuyện gì, nhưng bọn họ chẳng biết vì sao một bộ không tha thứ bộ dạng. Khương Bồ để chồng hát vợ theo càng làm vừa nãy làm mất mặt ngọn nguồn đơn giản giải thích một chút. quách đại lộ nghe xong cũng là giật nảy cả mình gấp hướng diệp lang thiên xin lỗi, cái sau lắc đầu nở nụ cười, ý thị không ngại, nhưng hắn nhìn về phía quách đại lộ ánh mắt nhưng trở nên thâm thúy đứng lên. thu mới hận cũ, ta càng thêm không tiện tiến vào địa tông sân môn. quách đại lộ tự dễu nở nụ cười, đê đê, chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành động, ngươi đi vào hướng diệp mừng, ta xuống núi chờ ngươi. thương bù để suy nghĩ một chút gật, gật đầu. quách đại lộ giương tay một cái, xoay người xuống núi cùng Diệp lãng thiên gặp thoáng qua thời điểm, tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn. Đón đạo này ánh mắt, Diệp lãng thiên trong lòng một trận, rốt cục xác nhận ý tưởng kia, không phải bồ đề sư muội kỹ cao một bậc, mà là Quách Đại lộ giả làm heo ăn thịt hổ. Sau này còn gặp lại. Diệp lãng thiên ngữ khí hờ hững mà kiên định, ám chỉ ý tứ hàm xúc rõ ràng. Được rồi, Quách Đại lộ ý tứ hàm xúc khó hiểu đáp một tiếng. Theo Quách Đại lộ xuống núi, thiên nữ vs thiếu chủ giúp đỡ phong ba cuối cùng cũng coi như bụi bặm lăn xuống. Các khách nhân thấy tận mắt thiếu chủ như vậy một việc chuyện xấu, đương nhiên sẽ không ở lâu, mau mau thức thời leo núi tiến vào tông liền làm vừa cái gì cũng không thấy. Địa tông việc vui tiếp tục. lẽ nào cứ tính như vậy? Cung Ninh Hoàng nghị cùng nhau một vị địa tông đệ tử ngự khí căm giận, ta thấy hắn cái kia áng trừng rõ ràng giả bộ hồ đồ bộ dạng liền giận không chỗ phát tiết. Ninh Hoàng nghị ánh mắt âm trầm, khoe miệng hướng lên trên mũi lên, lộ ra một vẻ lạnh lùng ý cười. Chỉ cần hắn ở phương viên trăm dặm lấy bên trong, quản giáo hắn ăn một cái cả đời đều khó mà quên được lớn đáng đầu. Mấy vị khác đồng môn nghe vậy bừng tỉnh, hiểu ý nọ cười. Địa tông đại trận hộ sơn bao trùm phương viên trăm dặm, ở đây đại trận hộ sơn bên trong, địa tông đệ tử địa tàng kiếm trận đem uy lực tăng gấp bội có thể đối mặt một vị mới vào trên ba tầng đại chân nhân. Hơn nữa, giống như địch nhân ở trận này bên trong còn vô pháp cảnh giới toàn bộ mở, bằng không đem sẽ khiến cho điệu tông các đại tông sư chú ý, đến thời điểm vị nào đại tông sư lại theo trận bộc lộ tài năng, vậy hắn mới thật muốn chịu không nổi. Đáng tiếc Tần sư huynh còn chưa từ huyền hoang trở về, bằng không chúng ta kêu lên hắn, bày ra mạnh nhất điệu tàng kiếm trận, bất kể hắn là cái gì quách đại lộ quách tiểu lộ, đều để hắn ngoan ngoãn nằm nhọại trên đường. Nói đến, vô Trần sư đệ cùng Hôn Tiên tông cao triển đạo hữu lần này đi huyền hoàng đi đã bao lâu, đến bây giờ còn không trở về, liền đại sư huynh hôn lễ đều nếu bỏ lỡ đoán chừng là gặp phải bảo bối gì chứ, hoặc là cùng Cao Triển Đạo hữu một đạo đi tìm thủ. Ha ha, ta hiện tại ngược lại có chút đồng tình vô trần sư đệ cùng Cao Triển Đạo hữu cựu nhân kia, kỳ lân tí thêm vào côn bằng kim xí si vũ, hắn có bao nhiêu cánh tay e sợ cũng không đủ bồi thường. Tần sư huynh vậy cũng là nhân họa đắc phúc, kỳ lân tí A, thật để người lướt cao. Mấy vị địa tông đệ tử nói một hồi, ngheo mắt nhìn cái cơ hội rứt khoát xuống núi, lần theo quét đại lộ đi. Đại sư huynh thủ mới thêm vào nhị sư huynh thủ cũ, hôm nay nếu không cho cái kia quét đại lộ một chút màu sắc nhìn, hắn thật sự sẽ cho rằng địa tông không người. Phía trước mặt sáu vị địa tông đệ tử cứng đuổi không tới nửa chén trà nhỏ thời gian, liền thấy quách đại lộ nhàn nhã thân ảnh phía trước mặt bước chậm mà đi. Ninh hoàng nghị khoe miệng tác động, cười lạnh, bày trận. là. mắt khắc năm người cùng tiêu lên đáp ứng. xoa xoa xoa. ba người đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ngăn cản quách đại lộ đường đi. ba người khác từ phía sau che đi, cấp tốc hình thành tiền hậu giáp kích vây kín tư thế. ngay sau đó, Ninh hoàng nghị giơ tay vung một cái, sáu người mỗi bên chiếm trận tuyến, hiệu ngầm mười phần địa bảy gia địa tàng kiếm trận. thiên tông thiên cơ, địa tông địa tàng, cùng là lường danh huyền giới hai đại cấp cao kiếm trận, uy lực không phải chuyện nhỏ. nhưng mà địa tang kiếm trận làm liền một mạch gọn gàng nhanh chóng địa khánh thành phía sau sáu vị địa tông đệ tử đột nhiên phát hiện quách đại lộ căn bản không ở trận bên trong suy suy suy suy từ từ cần hút hút thời gian này một đạo du dương tiếng hít gió từ phía sau bọn họ truyền đến sáu người vội vàng chuyển đầu phát hiện quách đại lộ nhàn nhã bóng lưng đang ở phía trước bước chậm mà đi sáu người nhất thời một bước kiếm trận bố chi sớm bọn họ đằng đằng sát khí bày một trận kết quả là muốn đoán giận không khí sao rút lui trận linh hoàng nghị hạ lệnh tiếp tục đuổi hầu như chính là chỉ chớp mắt thời gian bọn họ hết sức sắp đuổi kịp quách đại lộ. Sau đó rất nhanh bày xuống kiếm trận, sau đó rất nhanh phát hiện quế đại lộ lại không ở trận bên trong. Lần này, bọn họ rốt cục phát hiện vấn đề. Xúc địa thành tổn thuật. Linh Hoàng Nghị một lời nói toạc ra huyền cơ, hắn nhìn hành động chậm chậm, cách chúng ta rất gần, trên thực tế một bước mấy trượng, cất bước tốc độ vượt xa chúng ta. Như thế nào phá giải? Linh Hoàng Nghị hơi chút trầm ngâm, nói, ở hắn phía trước 20 trượng nơi kết trận, ôm cây okay đợi tỏ. Nay một lần, Địa tông lục đệ tử đằng đàng sát khí kết tốt trận phía sau, quế đại lộ nhưng chậm chạp không có đi tới gần, này 20 trượng khoảng cách như chỉ xích tiến ai. Đường Đường điệu tàng kiếm trận đã liên tục 3 lần vô hộ sáu người hai mặt nhìn nhau bầu không khí một lần hết sức khó xử rút lui trận kiếm trận phương rút lui tiếng hít gió vượt qua quách đại lộ lần thứ hai xuất hiện ở sáu người phía trước nhàn nhã bước chậm mà đi suy xuyệt, suy suy từ từ cần hút hút chuyện này lần này liền linh hoàng nghị đều có chút không rõ ngũ sư minh ta kiến nghị trước tiên trực tiếp động thủ ép hắn dừng lại có người đề nghị linh hoàng nghị hơi chút trầm ngâm gật gật đầu ta đi lưu hắn lại các ngươi muốn theo sát đồng thời chú ý nghe ta hiệu lệnh vâng linh hoàng nghị thân thể lắc lư một cái người như như mũi tên rời cung bắn về phía quách đại lộ cong Giữa đường bên trong vang lên một đạo lạnh như băng lợi kiếm xuất vỏ tiếng, xoạt. So một đạo bén nhọn kiếm ý hàn quang chém về phía trước Quách Đại Lộ. Đương nhiên chém không, Linh Hoàng Nghị đột nhiên lòng sinh một luồng cảm giác vô lực, thật giống lần này truy đuổi không là bọn hắn ở bẫy trận bắt người, mà là Quách Đại Lộ đang treo bọn họ. Ngũ sư huynh, nếu không chúng ta, có người lòng sinh ý lui. Không chờ cái kia người nói hết lời, Linh Hoàng Nghị tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, cái kia người lập tức ý miệng. Nếu hôm nay chúng ta liền đội đều không đuổi kịp hắn, đạo tâm nhất định sẽ lưu lại cái hở, hắn đạo này bóng lưng nhất định sẽ trở thành chúng ta con đường tu hành trên một vệt bóng tối. Linh Hoàng nghị ngữ khí trịnh trọng nghiêm túc. Vâng, truy đuổi còn đang tiếp tục, nhưng ở một số người mắt bên trong, này loại truy đuổi dần dần khá giống con chuột đuổi mèo. Thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết lại qua bao lâu, phía trước dường như gần thật xa quét đại lộ phóng qua một dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng nhảy một cái, lên dòng suối nhỏ đối diện một gốc cây cây xanh, cây kia cây xanh trải qua năm tháng, lao tăng thường nhưng vẫn cũ cảnh lá xum xuê, sinh cơ bừng bừng, kéo dài ra đi cảnh cây giường như cầu long quanh quanh, làm người nhìn mà phát kiếp. Cuối cùng cũng coi như ngừng. Một vị điệu tông đệ tử thở phào nhẹ nhõm, ngũ sứ huynh dừng bước. Linh Hoàng Nghị đột nhiên tại chỗ đứng nghiêm, giơ tay lên dừng lại mấy vị đồng môn. "Làm sao vậy Ngũ sư huynh?" Linh Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, "Các ngươi quên này Kim Khê? Còn lại năm người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này Kim Khê chính là địa tông đại trận hộ sơn kết giới biên giới, vượt qua con suối nhỏ này, chẳng khác nào nhảy ra ngoài trận, không nữa hưởng thụ trận pháp bảo vệ phúc lợi. Cái kia, vậy làm sao bây giờ?" Linh Hoàng Nghị rơi vào trầm tư, qua một lát, nói, "Khiêu chiến." A. Giữa lúc năm đồng môn nghi hoặc thời khắc, Linh Hoàng Nghị lên trước một bước, quay về dòng suối nhỏ bờ bên kia quách đại lộ gọi nói, "Quách đại lộ, chúng ta một đường truy đuổi đến đây." chỉ vì lĩnh giáo các hạ hạo nhiên kiếm, chẳng biết có được không nể nàng mặt mũi chỉ giáo. Thư thư phục phục nằm ở trên một nhánh cây quách đại lộ thản nhiên nghiêng đi đầu, đưa tay phải ra ngoác ngoác ngón trỏ. vậy các ngươi đi qua à? không, ngươi tới. Ninh hoàng nghị nói. quách đại lộ lắc đầu, ta ở đây trên cây nằm rất thoải mái, không muốn động, các ngươi đi qua được rồi. không, là ngươi tới. quên đi. quách đại lộ tiếp tục trợ mắt. Ninh hoàng nghị cười gần khiêu khích, ta liền ha ha, đường đường tiên nữ đạo nữ, thậm chí ngay cả một dòng suối nhỏ cũng không dám phong qua, có tính hay không nam nhân. quách đại lộ không để ý tới ngươi có gan liền đến, ta đánh nổ con mắt của ngươi. Những người khác bắt đầu nối liền. Quách Đại Lộ, rét rét. Hừ hừ, Quách Đại Lộ ngươi bất quá một cái người ở rẻ thôi. Dựa vào nữ nhân ăn bám mặt hàng. Quả thực huyền giới xỉ nhụm. Ngươi tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi, lưu ngươi một cái mạng chó. Đi qua. Ngươi có gan đi qua a. Mấy người kêu la đường này, Quách Đại Lộ hồn nhiên không để ý tới. Cựu sư đệ Từ Đồng Chu nói, Ngũ sư Minh, ta nhìn kêu như vậy trận không có dùng, ta đi dụ địch. Nói về phía trước bước chậm vài bước, vẻ một hồi phóng qua kim khê. Quách Đại Lộ, ta tới có dám hạ xuống cùng ta đại chiến 300 hiệp ra một người là có thể đánh tới ngươi quỳ xuống đất xin tha quách đại lộ vẫn cứ nằm nhưng hắn đột nhiên cao cao dỗi ra cánh tay phải cũng hai ngón tay như kiếm cựu sư đệ cẩn thận nhanh mau trở lại ninh hoàng nghị nhớ tới nhị sư huynh bị một kiếm chém thành trọng thương hoảng sợ lớn tiếng gọi nói từ bồng chu cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nuốt nước miếng một cái nhưng vẫn là lấy hết dũng khí têu một câu ngươi có gan hạ xuống hô xong rút thoát đường cũng trở về rất có loại trang bước xong bỏ chạy cơ trí cảm giác nhưng làm hắn tuyệt vọng là hắn lần này không thể phóng qua kim khê. Mà là đâu ngang một tiếng va vào một buồn phiền khí tượng. Đường về bị phong. Nam, Ngũ sư huynh. Từ Bồng Chu đầy mặt hoảng sợ cùng mấy vị đồng môn sư huynh đệ cách suối nhìn nhau. Lần này chơi đùa hỏng rồi. Cựu sư đệ cẩn thận phía sau. Linh Hoàng nghị đám người trợn mắt nhìn quách đại lộ tay chậm rãi hạ xuống, vội vàng nhắc nhở. Từ Bồng Chu mở miệng quay đầu lại, nhìn trên cây con kia giơ lên thật cao tay, thật giống đang nhìn đao phủ thủ đồ đao trong tay. Một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu từ hắn trên trán chảy xuống. Hoác. Ha. Trên cây cái kia người kêu một tiếng, cánh tay tầng tầng hạ xuống. Cửu sư đệ. Cửu sư huynh. Linh Hoàng Nghị đám người đau thương gọi nói. Từ Đồng Chu hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, hai tay lập chỉnh ôm đầu ngồi chồm hôn phòng ngự hình. Nhị sư huynh cũng không đủ sức tiếp quách đại lộ một kiếm, huống hồ là hắn. Ở đây ở lần danh sinh tử, hắn nhớ tới mẹ của hắn. Nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cái kia uy thế vạn vật hạo nhiên kiếm khí còn chưa hạ xuống, hắn nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn thấy trên cây cái kia người đang hất tay, hình như là cánh tay ngủ đã tê dận, hoạt động một chút mà thôi. Từ Đồng Chu cảm thấy hôm nay chính mình mất mặt ném đến nhà. Chương 276: Giết người đột bạo, chấm sợ trùng nhất. Hô, một trận gió nhẹ lướt qua, cây xanh lớn cảnh lá rung động, phát sinh ảo ảo tuôn rơi âm thanh. Kim khê bên trong tràn lên từng cơn sóng gợn. Linh hoàng nghị đám người trường kiếm đều đã xuất bao, thần tình nghiêm túc căng thẳng, không hề động đậy mà nhìn chăm chú vào nằm trên cây xanh lớn Quách đại lộ. Một khi trên người hắn lại có một gió thổi cỏ lai, bọn họ đều đem sẽ không chút do dự mà phóng qua dòng suối nhỏ cùng hắn làm quyết tử đấu tranh, cứu viện từ đồng chu. Các ngươi biết các ngươi cùng các ngươi đại sư huynh khác biệt lớn nhất là cái gì không? Quét đại lộ tùy ý âm thanh từ trên cây truyền đến. Đông nghiên nghe được quét đại lộ mở miệng nói chuyện, mọi người trong lòng đều là căng thẳng chờ nghe được hắn chỉ là hỏi vấn đề, thần kinh thoáng lỏng lẻo. Linh Hoàng Nghị nói, mời Quách Đạo Hưu chỉ giáo. Chỉ giáo không dám làm, nói một cái cảm tưởng đi. Quách Đại Lộ nói chuyện đột nhiên ngồi xuống. Sư sư sư sư sư. Linh Hoàng Nghị đám người thấy thế trong nháy mắt sùi lông, quên sống chết bay vọt kim khê, che ở từ động chu phía trước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn động thủ sao? Nơi này là địa tông, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi? Nam Thanh Trường kiếm Hàn Quang rung động, mũi kiếm nhắm thẳng vào Quách Đại Lộ. Các ngươi đây là phải làm gì? Quách Đại Lộ nghi hoặc, ngươi ngồi dậy tới làm gì? Nằm với các ngươi nói chuyện không lẽ phải à? Quách Đại Lộ buông tay, sau đó lại hỏi nói: "Các ngươi trận này dựa vào là phải cùng ta luận bàn một chút không?" "Không có." Linh Hoàng Nghị soạt địa trả lại kiếm vào vỏ, "Chúng ta cho là ngươi phải cùng chúng ta luận bàn, xem ra là hiểu lầm." Đã ra khỏi đại trận hộ Sơn, có thể không động thủ tốt nhất liền không nên động thủ. "Vậy làm sao có thể?" Quách Đại Lộ vội vây tay phủ nhận, lập tức nghiêm túc giải thích nói, "Các ngươi sáu cái còn chưa đủ ta một kiếm chém, vì lẽ đó ta sẽ không tìm các ngươi tiến hành luận bàn, ỷ mạnh hiếp yếu, không có ý nghĩa." Địa tông lục đệ tử, cho dù sự thực như vậy, cũng không cần lớn tiếng như vậy thản thản nói ra đi. Ninh Hoàng Nghị nói, "Quách đạo hữu lời ấy hơi bị quá mức bất cẩn, ngươi một kiếm cố nhiên có thể chém bị thương ta nhị sư huynh, nhưng ta sư huynh đệ sáu người có một bộ chấn tông kiếm trận, độc bộ huyền liền dưới, uy lực kinh người, e sợ các hạ cũng có nghe thấy. Các hạ đã cho ta trở lấy này kiếm trận tiếp các hạ một kiếm, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" "Không phần." Quách Đại Lộ thẳng thán, "Ta biết ta nói như vậy các ngươi sẽ cảm thấy bị tổn thương ngợi, nhưng nếu như thật độc thủ, các ngươi sẽ làm bị thương đến càng thảm hại hơn, ta cảm thấy đến mọi người làm người còn là chân thành một chút." Linh Hoàng Nghị hừ một tiếng, không đồng ý không phủ nhận, cơ chí hóa giải hai loại luống tú. Đồng thời đúng lúc nói sang chuyện khác nói, các hạ vừa nói đến chúng ta cùng đại sư huynh khác biệt, xin lắng tai nghe." Quách Đại Lộ nói, "Cái kia chờ chút nói, ngươi vừa hừ một tiếng là có ý gì?" Là cảm thấy ta nói có vấn đề. "Cái này không có quan hệ, nếu như cảm thấy có vấn đề, chúng ta có thể động thủ nghiệm chứng một chút, ta cũng có thể, nhìn ý của các ngươi." Ninh Hoàng Nghị cảm thấy hàm răng hơi ngứa chút, dùng sức cắn chặt hàm răng lắc lắc đầu. "Không thành vấn đề đúng không?" Ninh Hoàng Nghị lần này ôm nỗi hận ngầm thừa nhận. Quách Đại Lộ gật gật đầu, "Không thành vấn đề liền tốt, sau đó chúng ta trở lại nói các ngươi cùng các ngươi đại sư huynh khác nhau, kỳ thực cũng rất đơn giản." Khái quát tới nói chính là của các ngươi tâm lý tố chất cùng các ngươi đại sư huynh kém qua xa Đại sư huynh đạo tâm như bản thạch, chúng ta mặc cảm không bằng." Linh Hoàng Nghị nói. "Ân, đúng thế." Quách Đại Lộ tán thành, thật giống như vừa ở trên núi, ta cho hắn tắt thành như vậy, hắn còn có thể làm bộ người không liên quan tựa như tâm lý này tố chất, các ngươi kém xa tích tắc. Cái kia một lòng bàn tay rõ ràng là thiên nữ." Linh Hoàng Nghị nói tới chỗ này đột nhiên hiểu được cái gì, sau đó trừng mắt Quách Đại Lộ ngữ khí đoán hắn nói, "Là ngươi." Không chờ Quách Đại Lộ nói tiếp, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến một đạo thanh âm chói tai, đương nhiên là hắn đi. Quách Tiểu hữu dùng man thiên quá hải, giả ngây giả dại hai tính toán, đem trên núi tất cả mọi người cho treo nhé. Nơi tiếng nói ngừng lại, một vị sắc mặt trắng nõn, khẹt miệng không cần công công từ kim khê phía bắc đi tới, cái kia công công phía sau hai bên trái phải theo hai vị hắc y thị vệ, bọn họ sắc mặt giống như lạnh lùng, như hai khối đáy biển hán sát, làm người ta nhìn tới lòng sinh ý lạnh. Vừa một câu nói thêm vào như vậy một cái khí phái ra trận, Quách Đại lộ, Linh Hoàng nghị đám người lập tức phán đoán ra cái kia công công cảnh giới, ba tầng tông sư trở lên, trên ba tầng tông sư không. Xin ra mắt tiền bối, Linh Hoàng nghị sáu người cùng nhau hành lễ cái kia công công nụ cười đáng yêu, mỉm cười gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút, thanh âm nhỏ tế nhu nhu nói nói, trận pháp này thật khác biệt. nói đưa tay tùy ý vù một cái, liền ở quách đại lộ trên trận pháp lấy ra một cái lớn lỗ thủng, trận pháp tự động phá tán. quách đại lộ lặng lặng mà nhìn vị kia công công, địa tông đệ tử hảo tâm hảo ý xuống núi tiến khách, quách tiểu hiu hà tất bố trí này ách trận, đuổi tận giết tuyệt. cái kia công công cười híp mắt nhìn quách đại lộ, không hiểu hỏi dò nói, quách đại lộ trầm mặc không nói, này công công vừa lên đến liền chu tâm cho mình khấu trừ cái đuổi tận giết tuyệt mũ, nhất định có đồ. ta lương quốc xưa nay cùng địa tông giao hảo nếu đụng tới việc này tuyệt không có thể khoanh tay đứng nhìn quách tiểu hữu xem ở chúng ta mặt mũi của hạ cây đến cho điệu tông mấy vị tiểu hữu chịu nhận lỗi cái kia công công quay về quách đại lộ với tay quách đại lộ cảm giác được từng sợi từng sợi nhu hòa kinh lực dường như khói giống như quấn chặt lấy chính mình cái kia công công đang thăm dò chính mình dừng quách đại lộ xoay người nhảy xuống cây xanh lớn hai chân chĩa xuống đất thân pháp như điện đống nhiên đi xa đuổi cái kia công công sắc mặt chìm xuống đặt bước mà đi tự hô chỉ dùng hai ba bước liền từ ninh hoàng nghị đáng người trước mắt biến mất quách đại lộ một đường thần hành một đường suy nghĩ Hắn đang suy nghĩ cái kia Công Công lai lịch thực sự cùng mục đích. Đầu tiên, hắn khẳng định không phải tới từ Lương Quốc, nhìn hắn cái kia một mặt giết người phóng hỏa dáng vẻ, thật không tất yếu tự giới thiệu, mình bây giờ dù sao cũng là thiên nữ đạo lữ, Thiên Tông cô gia, này tầng thân phận đáng giá huyền giới hết thảy tông môn đánh giá kiêng kỵ một cái, bao quát cái kia chút vương triều thế lực. Thứ yếu, cái kia Công Công không có trực tiếp hạ sát thủ, nói rõ mục đích của hắn có thể thông qua cùng mình đàm phán đạt thành, mà thông qua đàm phán có thể đạt thành mục đích là cái gì chứ? Đáp hắn vô cùng sống động. Cái kia Công Công là người hạt bản đạo ý vị đến đây và bảo. Ý niệm tới đây, quét đại lộ bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới cùng Khương Bộ để đính hôn ngày ấy, thật giống vị kia Tần Vương biểu hiện hết sức sinh động. Lại chạy được hơn 10 dặm, đi tới một mảnh đồi núi nơi, Quách Đại Lộ nhìn cái kia liên miên chập trùng gò núi, trong lòng đột ngột sinh ra một tính toán. Lúc này thân thể lắc lư một cái, chia ra làm hai, phân thân tiếp tục nhắm hướng đông một bên thần hành đi, bản thể niệm quyết nhập chú, kêu một tiếng, "Tiết đế đế đế", thân ta như ý, biến. Thinh linh lắc người biến thành Tần Vương. Biến thân phía sau, Quách Đại Lộ lấy ra sư viền thành tặng hắn sương cá, về phía trước ném đi, ngọn núi non địa hình cấp tốc bày một tòa chướng nhãn trận cùng một tòa yết miêu trận, dùng tới 3 tầng đại tông sư pháp khí làm trận sự có làm chơi ăn thật hiệu quả. Trần Thanh sau, hắn leo lên cao nhất ngọn núi tia, chắp tay đứng thẳng, quân lâm thiên hạ. Tần Vương chính là trên ba tầng đại tông sư, lại có đế vương khí gia trì, quét đại lộ cảnh giới sai biệt, vô pháp nghĩ toàn bộ khí chẳng, nhưng hắn mượn hai tòa trận pháp, có thể cao hàng nhái cái tám chín phần 10. Cao công công men theo khí thế một đường đuổi đến chỗ này, hơi chút dừng lại đang phải tiếp tục hướng đông đuổi theo, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn đến trên núi đứng thẳng một người, rõ ràng là Tần Vương bệ hạ. mau mau không mình hành lễ, lao nô cao hiển bại tiến bệ hạ. Quét đại lộ tâm nói, quả nhiên không ngoài dự đoán. Lúc này ngữ khí uy nghi nói, Cao khanh minh lễ. Chim đã vào lồng, lại không chỗ có thể trốn, Cao Khanh mau chóng trở về địa tông, thay chấm truyền một đạo thánh chỉ. Quách Đại Lộ nói đem một phần thánh chỉ lăng không đưa hướng về Cao Hiển, hắn này đưa tới không chỉ có dụng hết toàn lực, còn đặc biệt mượn đôi trận lực lượng, vừa hiện ra cảnh giới tuyệt diệu, cũng sẽ không quá hết sức bá đạo. Tuân chỉ. Cao Hiển tiếp được thánh chỉ, không người đáp lời, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chỉ là một cái Quách Đại Lộ không chỉ có am hiểu sâu biến hình thuật, hơn nữa còn dám biến thành tần vương bệ hạ. Cung kính lùi mở vài bước, Cao Công Công khuôn mặt đột nhiên từ mới vừa béo trắng trở nên gầy trơ cả xương, hai vị thị vệ cũng từ hấp y biến hùng bảo ba người đường cũ trở về địa tông. lúc này địa tông tiệc mừng đã mở, diệp lăng thiên, dư kinh thức hai vị người mới đang ở toàn trường chào hỏi khách khứa. thần vương thánh chỉ đến, cao hiền dơ thánh chỉ nhanh chân mà đến, tông sư tiếng phát sinh, vang vọng toàn trường. trong sân hết thệ tu sĩ đều chuyển đầu nhìn về phía hắn, chờ hắn tuyên chỉ. đến rồi bây giờ, uy lệ tiếp chỉ lễ nghi từ lâu qua đời, vương triều đế vương thánh chỉ đối với mấy cái này đến tự mỗi cái tông môn người tu hành mà nói, càng giống như là một phong thư, lưu lại hình thức thôi. cao hiền âm thanh trong trẻo, phụng tiên thừa vận, thần vương chiếu viết, quách đại lộ người này, trên người chịu đói vỡ. Tương lai nhất định dẫn huyền giới gây rối, cũng may giết người đọc bảo bảo. Trẫm sở chứng nhất, trẫm lần này muốn tự thân xuất mã, xuống tay trước vì là. Đọc đến đây, Cao Hiền đột nhiên cảm thấy nơi nào không đúng, im bặt đi. Trong sân mọi người, tân Vương đạo thánh chỉ này hạ đến mức rất là mới mẻ độc đáo thô bạo mà trực tiếp thẳng thắn A, sao không trên cựu tiêu. Chương 277, có câu nói, không cần loạn lập phờ lạt. Liên ở Cao Hiền tại chỗ ngậm bút thời gian, đột nhiên một đạo bóng trắng xế qua, thiên nữ khương bổ để tử châu ngồi biến mất. Cong, con, con, con. Toa bên trong một vị thân ma áo xanh kiếm khách trẻ tuổi, thon dài có lực ngón tay nhẹ nhàng đánh tiếng gỗ lấy kiếm tính nhầm thiên tâm, một lát sau đứng dậy rời chỗ. Đại ca chờ ta. trong bữa tiệc lại đứng lên một vị cầm trong tay la bàn, tóc dài xóa vai Huyền Y thiếu niên, đuổi theo Thanh Sam kiếm khách rời đi. Tam đệ gặp nạn. Huyền Y thiếu niên đuổi theo Thanh Sam kiếm khách sau, nửa khí suốt sáng mà nói một câu. Thanh Sam kiếm khách gật gật đầu, ừm. nói chuyện, hai người bước nhanh xuống núi. Cao đạo Hưu, thần vương động tác này đến tối cùng ý gì? Địa Tông một vị trưởng lão mặt trầm như nước đi tới, là đặc biệt đến ta Địa Tông đến khoe khoang mình một chút văn trị võ công sao? Trường lão đặc biệt tăng thêm văn trị võ công bốn chữ ngữ khí, ý trao phúng. Không cần nói cũng biết, Tần Vương mặc dù kiến quốc xứng đế, thống trị to lớn cơ vực, nhưng ở một số đỉnh cấp tông môn mắt bên trong, Tần Quốc cũng bất quá là một cái quy mô càng to lớn hơn to lớn tông môn, mà Tần Vương bất quá là nhất giới tông môn tông chủ thôi. Đang ngồi cái khác, Tân khách cũng đều rối rít nhìn về phía Cao Hiển, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, lẽ ra giết người đoạt bảo này loại không thấy được ánh sáng sự tình, ngươi không nên lén lén lút lút đi làm sao? Còn cố ý tiếp theo đạo Thánh chỉ thông cáo thiên hạ một bộ hết sức vứt bộ dáng rất đắc ý là muốn ồn ào dạng nào? Một đạo hưu chớ vội nổi giận, trong lúc này nhất định có hiểu nhầm. Cao Hiển tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cẩn thận nhớ lại một hồi cùng Bệ hạ gặp mặt cảnh tượng, rốt cục phát ra, thật giống vừa nhìn thấy vị kia tần vương Bệ hạ có chút vấn đề, bất kể là phương thức nói chuyện vẫn là cử chỉ phương diện quen thuộc, đều cùng mình quen thuộc vị kia tần vương Bệ hạ có nhỏ bé sai biệt. Ta bị người đồ bẩn. Cao Hiển trong lòng đột nhiên xẹt qua cái này ý nghĩ, lập tức đem vật cầm trong tay thánh chỉ giơ lên, phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, thánh chỉ thình lình biến thành một mảnh cây xanh lớn lá. Quách Đại Lộ phát hiện chân tướng Cao Hiển, lập tức gắt từ trong lòng lên, giận hướng về đạm một bên xinh, chính mình đường đường một đại tông sư, lại bị cái kia nhỏ kẻ trộm đồ bẩn, thật là cuộc đời sỉ nhục. Gây tẩm nhất chính là cái kia nhỏ kẻ trộm lại dám giả trang bệ hạ, tội chết, đơn giản là thật to tội chết. Một đạo hiu, ta bị người lừa gạt, náo hạ bực này chuyện cười, thực sự đáng chết. Vậy thì đi đem cái kia trò đùa dai người nắm bắt đến, hướng về đạo hiu xin lỗi. Cao Hiền nói đối với một trưởng lão vừa chắp tay, xoay người rời đi. Chờ Cao công công đi rồi, mọi người không khỏi nghị luận lên tần vương cái kia đạo thánh chỉ, đều cảm thấy hoang đường buồn cười. Nhưng mà trêu chọc sau khi, liên tưởng đến quách đại lộ cái viên này hạt bàn đảo, đáy lòng không khỏi lại động một chút những khác ý nghĩ. Thất phu vô tội, ma ngọc bắt tội đạo thánh chỉ này hay là tần vương kế mượn đao giết người phượng quan khăn Quảng vai dư kinh thức ngữ khí bình thản nói nói diệp lãng thiên gật đầu tán thành tần lương tranh thiên tông nhiều lần trợ xa nhà tần vương trong lòng e sợ sớm, có bất mãn bây giờ muốn thông qua trọng thương quách đại lộ để phục thiên tông ngược lại không có hiểu dư kinh thức ngữ khí hờ hững nói còn có vị kia tần quốc quá tử nguyên tưởng rằng thiên nữ chọn phu hắn là nhất định muốn lấy được nhưng không ngờ nửa đường giết ra cái quách đại lộ trong lòng tự nhiên có hận diệp lãng thiên sắc mặt không hề thay đổi gật đầu đồng ý để cái kia quách đại lộ ha ha đắng đầu cũng tốt ai để hắn đắc tội tướng công Dư kinh thức đống nhiên nhuyễn miệng cười, Diệp Lang tiên mỉm cười, Địa Tông Thiệp cười tiếp tục, vô danh đổi núi, Quách Đại Lộ trêu đùa song cao hiền phía sau, cấp tốc khôi phục nguyên hình, thuận lợi thu hồi xương cá rút lui đối trận, lấy vị kia cao công công trí tuệ cùng thực lực, phòng chừng mở ra thánh chỉ không lâu liền sẽ phát hiện kỳ bên trong có trò lừa, tất nhiên sẽ quay đầu trở lại, truy sát chính mình, có muốn hay không thuận thế đem hắn quét sạch đây, Quách Đại Lộ trong lòng sẹt qua cái này ý nghĩ, chỉ cần sớm dọn xong sát trận, lấy chính mình hiện nay luyện khí thiên đại thành cảnh giới, diệt trừ hắn cũng không phải là cái gì không làm được sự tình, lùi mười bước đến giảng. Hắn còn có một cái ép đáy hỏm chiến thắng pháp bảo ở huyền giới xưa nay chưa từng dùng đây. Chỉ bất quá giết tông sư, kết thúc công việc công tác có thể sẽ khá là phiền toái, khó tránh khỏi muốn bại lộ thân phận. Tông sư cái gì vẫn là lấy sau đó mới giết, bây giờ còn là trước tiên duy trì điệu thấp đi. Quách đại lộ rất nhanh làm quyết định, sau đó biến thân thành anh họ Quách Thanh rắn Dấp. Giữa lúc Quách đại lộ chuẩn bị triển khai thần hình thuật trở về địa tông thời gian, Đông Dương xuất hiện ở khe núi bên trong năm người ngăn cản đường đi của hắn. Năm người kia một người nắm cung, một người bội kiếm, một người đeo đao, một người chống một cái đại mạo ô, người cuối cùng thân xuyên đấu bổng màu đen, đứng ở vàng ô bên dưới không thấy rõ diện mạo, biện không ra giới tính, thần tiên, Quách Đại Lộ hỏi, năm người không đáp, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, yêu quái, Quách Đại Lộ tiếp tục hỏi, năm người tiếp tục không đáp, cảm tạ, Quách Đại Lộ cất bước liền đi, nhưng hắn chợt phát hiện, mình lúc này dĩ nhiên đưa thân vào một tòa trong suốt lao tù bên trong, quanh thân bị một tầng hóa thân thực chất cưng cõi đạo khí vững vàng nuốt lại, bước đi liên tục khó khăn, đại tông sư thủ đoạn, Quách Đại Lộ một giây ra kết luận, bởi vì hắn phát hiện lần này lao tù so với Diệp Lãng Thiên một ngón tiên lợi hại không ngừng gấp trăm lần, dược tiên vẫn là, cướp bảo, Quách Đại Lộ hỏi. Năm người vẫn cứ không có trả lời, nhưng thấy vị kia chống vàng ô, mặc hở eo áo ngắn lợi, cảm nữ lang đưa tay bên trong vàng ô hướng về hư không bên trong ném đi, vàng ô cấp tốc lớn lên, tiện đà che kín bầu trời giống như đem vùng thế giới nhỏ này hoàn toàn bọc lại. Giao ra pháp bảo hoặc là đầu, Năm cung tráng hán một cái chiêng vỡ cổ họng, nữ khí bá đạo hung hăng, quách đại lộ không để ý tới tráng hán kia, ánh mắt khóa chặt vị kia đấu đồng màu đen, nhìn một hồi, đột nhiên ôn quyền hành lễ nói, thảo dân quách thanh gặp tần vương bệ hạ, nắm cung tráng hán cả kinh, nói, ngươi tại sao? Câm miệng. Một đạo thanh âm trầm thấp từ đấu đồng bên trong truyền ra. Quả nhiên là Tần Vương bệ hạ ngự giá đích thân tới. Quách Đại Lộ ngứ khí tự nhiên tùy ý, trong lòng nhưng có chút dở khóc dở cười, ta vừa nay mới giả trang Tần Vương giả chuyển thánh chỉ, không nghĩ tới lập tức gặp phải thật Tần Vương, đây mới là thứ thiệt hiện thế báo chứ. Chẳng trách có câu nói, không cần loạn lập phờ la. Quả thực có một trăm cái cười khóc biểu tình màn đạn từ trong lòng đồng bệnh mà quá. Trên người ta đáng giá nhất pháp bảo đã cho rằng đính hôn dùng lễ tiễn cho Thiên Nữ Khương Bồ Đề, trên người bây giờ nhất đem ra được pháp bảo chỉ có Bắc Minh tông sư Huyền Thành sư tỷ đưa tặng sương cá, phòng trường Tần Vương bệ hạ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Quách Đại Lộ đã biết đối phương là trên ba tầng đại tông sư tần Vương, cũng sẽ không che lấp thân phận. Đầu tiên, chấm cũng không phải là tần Vương. Đấu Đồng Nam thu cổ họng sửa lại nói, lại nói một nửa, bên cạnh gợi cảm eo thon nữ thấp giọng nhắc nhỏ nói, "Bệ hạ, chú ý tự xưng." Không ngờ Đấu Đồng Nam phản nhắc nhỏ nói, không muốn gọi chấm bệ hạ. Quách Đại Lộ, cảm giác huyền giới thật là nhiều người tu hành đem đầu hóc sửa hỏng rồi a. Ít nói nhảm, giao ra bàn đảo, chấm lưu tính mạng ngươi, nếu không thì, chấm ra lệnh một tiếng, giết người đập bảo. Trần Vương dĩ nhiên từ bỏ che lấp thân phận. Quách Đại Lộ lắc đầu, ta thật không có bản đảo, nếu không thì, ta sơ man Ngươi cảnh giới có hạn, làm sao ăn được? Nếu như ta ăn không vào, ta tại sao muốn mang theo người? Để ta cái kia so với thánh nhân còn lợi hại hơn một ngàn lần tiên nhân sư phụ bảo quản không phải càng hồn thỏa. Tân Vương lạnh rên một tiếng, nói: Ngươi không muốn chuyện giật gân, xạo luôn mị biện. chấm bốc sư từ lâu ban xuống minh dụ, trên người ngươi chí ít còn có một viên bàn đảo, mau giao ra đến, vàng không chấm giống bóp chết một con kiến giống như. Tân Vương cứng nói tới chỗ này, chỉ nghe một thanh âm vang lên, quách đại lộ trong nháy mắt từ năm người trước mắt biến mất, bụi cỏ bên trong, một con kiến thật nhanh hướng về núi bên trong bỏ tới. Chương hai chân chân long thiên tử chút tài mạo thôi. tần vương ngữ khí xem thường, chỉ thấy hắn tay hào lớn vung đẩy, đưa tay chỉ về phía trước, gánh một tiếng, một áng lửa chậm rãi lan tràn ra, thế đầu hung ác mãnh liệt. nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? tần vương không nữa hết sức biến quang, cửu ngũ chí tôn bá đạo khí trạng triển lộ không bỏ sót. bội kiếm thanh niên nói, mặc dù hắn là trên ba tầng chân nhân, cũng không cách nào ở bệ hạ tinh hỏa bên trong dừng lại chốc lát. chân nhân. ha ha, chín tầng trở xuống tông sư gặp phải bệ hạ tinh hỏa cũng chỉ có chạy trốn chết phần. đeo đao khách bổ sung nói, bệ hạ tinh hỏa, phần thiên thiêu điện, tất cả kẻ địch thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió năm cung tráng hán cao giọng gọi nói tiếng chấn động đổi núi bội kiếm đeo đao tổ hai người lập tức đuổi theo kịp bệ hạ tinh hỏa phần thiên tiêu liễm tất cả kẻ địch thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió bệ hạ tiểu tử kia còn đang liều chết gợi cảm eo thon nữ quan sát hỏa thế bẩm báo nói có thể được thiên nữ tâm hồn thiếu nữ có thể một kiếm chém phế địa tông bổ sơn kình tự nhiên là có mấy phần khả năng tân vương ở trên cao nhìn xuống lời bình nói thế nhưng hắn như muốn khiêu chiến chấm tinh hỏa đó không thể nghi ngờ là tự tìm đứng chết bệ hạ uy vũ gợi cảm eo thon nữ không người tục nói ba người kia nghe vậy cũng mau mau mặt hướng tần vương không người ca tụng bệ hạ huy vũ võ chữ cứng nói xong lại là huyên một tiếng lại có một con rồng lửa từ tần vương tinh hỏa bên trong phóng lên trời mấy người vừa nhìn thấy bức họa này mắt đối với bệ hạ lòng kính trọng lại lập lên độ cao mới cùng kêu lên nói bệ hạ tinh hỏa phần thiên tiêu điện tất cả kẻ địch trông chừng tan tác hai chữ còn chưa mở miệng cái kia con rồng lửa nhất thời hóa thân một cái phần thiên đại kiếm khí diễm phách lối chém về phía tần vương cẩn thận tần vương đoạn quát một tiếng trước mặt nổ ra một quyền cú đấm này đánh ra trước không có bất kỳ bao hàm lực xúc thế quá trình thậm chí tần vương thân thể cùng bước chân đều không có bất kỳ di động, cứ như vậy một cách tự nhiên mà đánh ra nằm đấm. găng đón đỡ này cường mãnh cực kỳ một kiếm. tần vương làm trên ba tầng đại tông sư, lại có đế vương long khí gia trì, ngoại trừ mặt đối với thánh nhân, còn lại ngàn nói văn pháp, hắn đều có thể chính diện đoán giận chi. một quyền phá đi. nhưng mà này thanh dài đến ba bốn trượng hỏa kiếm vừa muốn tiếp xúc được hắn nằm đấm, đột nhiên ảo ào, ào ào một phân thành ba, phần đâm về phía nắm cung chẳng hạn, bộ kiếm thanh niên cùng thị vệ đeo đao, cùng đại hỏa kiếm lớn lao bao la bất động, ba thanh nhỏ hỏa kiếm kiếm đi nhẹ nhàng, góc độ xảo quyệt quái dị, nhanh tựa như tia chớp đến thẳng ba người chỗ hiểm chính là hiện học nhất kiếm đang ở ca công tụng đức ba người đột ngột gặp dị biến không khỏi kinh hãi chính diện đón đỡ dị nhiên không kịp lúc này lắc mình lùi về sau tránh né mũi nhọn chi rồi chi rồi hai đạo dầu sôi lửa bỏng thanh niên chuyên ra, nắm cung tráng hán cùng thị vệ đeo đao trung quy tránh không kịp chỗ yếu hại mỗi bên bên trong một kiếm mềm thân ngã xuống đất tại chỗ nhỏ đường phố đúng là vị kia bội kiếm thanh niên kiếm pháp cao siêu ứng biến cấp tốc nhanh chóng thối lui đồng thời thuận thế rút ra bội kiếm ở hỏa kiếm trên đã một hồi tránh khỏi bị hỏa kiếm đâm bên trong nhất hầu vận mệnh nhưng phiêu giật tóc cắt ngang chán lại bị liệu rơi mất một đoạn, đoạn dài tiêu sái kiếm khách hình tượng vì đó mất giá rất nhiều bệ hạ tinh hỏa phần thiên tiêu điện tất cả kẻ địch thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió ba thanh hỏa kiếm một lần nữa cũng vì một cái thình lình hợp thành quách đại lộ thân thể là nói như vậy chứ khắp toàn thân còn liệu lĩnh nhỏ mầm lửa quách đại lộ hỏi người muốn chết tần vương quát lên một tiếng lớn quay về quét đại lộ mạnh ném ống tay áo một luồng mạnh mẽ trí cực gió cuốn xoắn về phía quét đại lộ vậy mầm lửa bản quét đại lộ trong nháy mắt nổ mở Chia năm sẽ bảy, biến thành từng đóa từng đóa chân chính mầm lửa, phốc phốc phốc. Trở xuống mặt đất, cùng thiêu đốt đang lên rừng rực cái kia mạnh tinh hỏa một lần nữa hòa làm một thể. Làm càn. Tân Vương lại vung tay háo, tinh hỏa chợt bị từ mặt đất xóa đi, liền một hạt hỏa tinh đều không còn lại, thật giống vừa nay cái kia mạnh đại hỏa chưa bao giờ thiêu đốt quá giống như. Tân Vương hất mở đầu bằng mũ, về phía trước bước ra một bước, mở hai tay ra, song trưởng tâm hướng lên trên, 45 góc độ ngẩng đầu ngước nhìn trời, trong miệng ô lý quan quát niệm một đại chuối thần chú, toàn bộ tung lũng đột nhiên trở nên trong suốt, hoa một cái một cỏ, một điệp một trùng tất cả đều rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng địa hiện ra ở trước mắt, không chỗ có thể trốn. Trên ba tầng đại tông sư lưu ly li thế giới. Được rồi, cái này ngươi thắng. Hiện tại ngươi đi giấu đi, ta tìm ngươi. Quách Đại lộ hiện ra thân hình, ngữ khí khá là bất đắc dĩ. Gợi cảm eo thon nữ quát lớn nói, bậy hạ thân phận cỡ nào, sao cùng ngươi chơi cướp bắt? Ngươi hôm nay không giao bàn đảo muốn chết, giao ra bàn đảo cũng phải chết. Thần vương chỉ vào Quách Đại lộ gần từng chưa nói nói. Quách Đại lộ không chỉ có ngay ở trước mặt hắn cùng thủ hạ mặt một lần phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh hoa thần thông, càng là trực tiếp ra tay giết hắn hai vị tùy tùng, như vậy đạp lên hắn vua một nước quyền uy. Dĩ nhiên xúc kỳ vậy ngược, ngươi không thể giết ta." Quách Đại Lộ ngữ khí chắc chắn nói, "Cho ta một cái không lý do giết ngươi." Tân Vương ngữ khí bình tĩnh, nhưng hắn nói mỗi một chữ đều tựa như nặng như thiên quân. "Quách Đại Lộ, không cho." "Thần Vương, vì sao không theo kịch bản đọc lời kịch?" Gợi Cảm eo thon nữ bận bịu giảng hòa nói, "Này vùng trời nhỏ tất cả khí thế đều bị ta tế nhật ô che lấp, chính là thánh nhân cũng không thể nào dò xét, ngươi đã mất đường, có thể trốn." "Này thanh ngươi ô cho chọc tụng không được sao?" Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Gợi Cảm eo thon nữ cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, "Này ô tử hỏa liên kim diệp lẩm ra chính là quốc sư ban tặng, là thánh nhân độ vật, hiện nay huyền đến giới, có thể chọc thủng này ô, ngoại trừ thánh nhân, không, cao hơn năm cái. Hiện thân đi, Tế Đức Long đồng cường. Không chờ gợi cảm eo thon nữ nói xong, quế đại lộ quát to một tiếng. Chân một đạo kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo nghe được sẹt sẹt một tiếng, phản phất hư không bị cắt mở một vết thương, từ hỏa liên kim diệp làm ra tế nhật ô vàng tuyên cao phá công, khí thế bắt đầu vành báo. Quế đại lộ một đòn hiệu quả, hang hái đưa tay nhắm thẳng vào Tần Vương, hò hét, cường ca, chém nha. Chém tới hắn đại tiểu tiện không khống chế. Tần Vương hoàn toàn không phát hiện được thanh kiếm kia trên khí thế gợn sóng, nhưng trong lòng hắn nhưng lờ mờ cảm thấy nào đó loại mãnh liệt nguy hiểm. Lúc này cảnh giới toàn bộ mở, cũng lặng yên lấy ra long tỷ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà bàn đào kiếm gỗ tự hồ chỉ là nhìn Tần Vương một chút, không thèm quan tâm Quách Đại Lộ, trực tiếp trở về thanh đăng thế giới. Quách Đại Lộ đến rồi người giới, còn lại như thế nào tiểu a? Tần Vương cỡ nào nhã lực, vừa nhìn liền biết cái kia thanh kiếm gỗ đào cũng không chọn vẹn nghe theo Quách Đại Lộ chỉ huy, cười lạnh một tiếng, nói, xem ra thanh kiếm này cũng cần một cái càng kết hợp chủ nhân của hắn. Vừa mới dứt lời, vung lên long tỷ ấn hướng về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cảm thấy một luồng cường tuyệt uy thế quét ngang mà tới, dĩ nhiên không thể tránh khỏi, tiện tay rút ra xương cá, chém ra ngoài ta còn ai hạo nhân khí, chính diện vững vàng đón đỡ lấy này một tấn. Vụ kiếm ấn tượng dao, toàn bộ núi non vì đó du lên, chấn động sóng tiếp tục hướng khắp nơi khuếch tán ra, không khí chung quanh phát sinh rõ ràng vật mèo. Gợi cảm eo thon nữ cùng tóc cắt ngang chán bị đốt nam chịu ảnh hưởng, không tự chủ được phi thân lùi về sau. Quách Đại Lộ thì lại trực tiếp bị long tì đánh bay, giữa đường nói ra một ngụm máu lớn, vẽ ra một đạo đỏ tươi cầu vồng quy tích, cú hứng rơi té xuống đất. Có lực. Quách Đại Lộ vươn mình mà lên, xóa đi vết máu ở khoe miệng. Ánh mắt hung ác nhìn trầm trầm Tần Vương, ngực bên trong cái tiêu cố bất bình khí lần thứ hai bị kích thích ra. Tần Vương mặc dù vẫn cư anh dũng đứng thẳng, uyên đỉnh núi cao sướng sướng, nhưng trong cơ thể khí huyết lận lẹ, cực kỳ khó chịu, không khỏi từ trong thâm tâm ở trong lòng khen ngợi Quyết Đại lộ một câu, thái tử không bằng hắn xa rồi. Đang lúc này Quyết Đại lộ đạp đất nảy lên, lăng không hướng về hắn chém xuống một kiếm, vẫn là hạo nhiên kiếm ngoài ta còn ai? Bị thương nặng như vậy, lại còn dám chủ động hướng về ta phát động tấn công, thiếu niên này hung hán huyết tính, ngược lại có mấy phần làm cung tướng quân cái bóng, như vậy thì càng lưu hắn khủng khiếp. Ý niệm tới đây. Tần Vương đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết, vung vậy Long Tỷ, đỡ áp trở về phía Quách Đại Lộ. Tìm được. Thời gian này, một thanh âm đột ngột vang lên, cùng lúc đó, ba mảnh sát cơ rồi rào đỏ tươi cánh hoa vô thanh vô tức rơi vào Tần Vương, một đạo như sông lớn giống như chạy nhảy mà đến kiếm ý theo sát phía sau. Gây go, ổ vàng bị phá, viện quân của hắn tìm tới. Tần Vương hơi nhíu mày, dùng trước Long Tỷ đập tán Quách Đại Lộ hạo nhiên kiếm ý, lại vung ống tay áo quét mở hoa, cuối cùng xoay tay lại dùng Long Tỷ cách mở cái kia viền hạ kiếm ý. Một chuỗi động tác tuy có trước sau chi phần, nhưng bởi tốc độ quá nhanh, cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Tần Vương huy sái tự nhiên, chở bàn tay liên phá ba vị thiên tài trẻ tuổi một đòn toàn lực, động tác sạch sẽ lưu loát, làm liền một mạch. Trên ba tầng đại tông sư thực lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bốn đối với ba, các ngươi nhận thua đi. Hóa cơ tử hiện thân phía sau, sức mạnh không đủ kêu một tiếng. Khương Bồ để cùng lệnh hồ đường phân trạm quét đại lộ tả hưu, cùng Tần Vương gợi cảm eo thon nữ, tóc cắt ngang chán bị đốt nam ba người hình thành đối lở ở cục diện. Tần Vương kinh bỉ hừ một tiếng, nói, chính là bốn đối với một, chấm sẽ sợ các ngươi. Khương Bồ để nói, Tần Vương bệ hạ thân phận cỡ nào, càng lưu lạc tới muốn cùng bọn ta hậu đối giành thắng lợi mức độ. Chuyển đi không sợ bị người nhà bắng." Tần Vương trầm giọng nói, châm bất quá là muốn mời Quách Tiểu Hữu đi trấn lương cùng làm khách, thuận tiện chỉ điểm thái tử mấy chiêu hạo nhiên kiếm thôi, không ngờ Quách Tiểu Hữu bản lãnh như thế, ra tay liền giết chấm hai vị hộ vệ. Việc này nếu có thể cùng Quách Tiểu Hữu giảng hòa, chấm này vua của một nước cũng không cần làm tiếp nữa. Quách Đại Lộ đang muốn nói bắt bỏ, Hóa Cơ Tử tiếp nói, quả thực hoàn toàn là nói bậy. Rõ ràng là Tần Vương bị hạ ngươi muốn giết người và bảo, tiên hạ thủ vi cường, hiện tại chụp lợi có trách nhiệm đẩy lên tam đệ trên người. Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi nói, nhị ca, làm sao ngươi biết?" Hóa Cơ Tử chỉ vào Tần Vương nói, Hắn cố ý phái người đến diệp lãng thiên tiệc cưới trên tuyên đọc một đạo thánh chỉ, thông cáo thiên hạ, nói cái gì hắn muốn giết người cũng cấp đoạt trên người người hết thảy bảo vật, những tông môn khác cũng không thể cùng hắn cướp, còn chẳng biết xấu hổ địa nói cái gì giết người đoạt bảo, chấm sở chứng nhất, thái độ cực kỳ hung hăng. Quách Đại Lộ, khái khái, thần vương giận dữ hỏi, ngươi ở nói nhăng gì đó? Chuyện như vậy, chấm sao? Nói tới chỗ này, đột nhiên cất miệng. Quách Đại Lộ trong lòng nhổ nước bọn, này loại thông minh lại không có bị xoắn vị cướp môi, có thể nói là trần chân, chân long thiên tử. Chương hai uống chút rượu hát bài hát, đột nhiên liền thăng cấp. Thần vương bệ hạ có ý tứ là. Sự tình ngươi là làm, nhưng thánh chỉ nhưng không có hạ. Khương Bồ để gãi đúng châu ngứa. chấm sẽ không làm chuyện như vậy, càng sẽ không hạ loại thánh chỉ này. Tần Vương không chút biến sắc, nữ khí chắc chắc, bất quá chấm thưởng thức dũng khí của các ngươi, ở đây loại cửa ải sống còn đầu, lại còn có thể nói chim chọt cười, đánh chống lảng. Khương Bồ để còn muốn nói gì nữa, Quách Đại lộ ngữ khí nghiêm cẩn đánh gây nói, đề đề không nên nói nữa, hắn có thể từng bước một leo lên vương tọa, lại làm nhiều năm như vậy vương vô liêm sỉ mức độ ngươi là không cách nào tưởng tượng. Khương Bồ để vừa nghe có lý, kinh thường nhìn Tần Vương một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Lệnh Hồ Đường thời gian này tiếp nói, nếu thật là mời Tam đệ đi làm khách, không cần bày xuống cái này man tiên quá hải cung. Các hạ tuy là đế vương, cũng là tu sĩ, phẩm hạnh đê hèn đến đây, đại đạo dùng cái gì vì là kế? Không chờ tần vương trả lời, lệnh Hồ Đường tiếp theo nói, bây giờ ngươi huyền cơ đã phá, là chiến đấu là cùng, cắt xuống đi. Thẳng thắn nói, công tâm là thượng sách, không hổ là thư kiếm tông tiên tài đại sư mình. Tần vương bình thản ung dung địa khen một câu, trận câu chuyện nhất chuyển, hy vọng kiếm của ngươi có thể cùng lời nói của ngươi giống như sơn bén. Tần Vương dù sao cũng là trên ba tầng đại tông sư, cảnh giới tuyệt diệu, đạo tâm kiên định, không chỉ có một câu nói hóa giải lệnh hồ đường lời lẽ sắc bén, còn thuận thế biểu lộ thái độ, hướng về bốn người chiến chiến. Bầu không khí đột nhiên chuyển lạnh. Tần Vương tựa như cười mà không phải cười mặt đất đối với bốn người, đại tông sư khí chàng lặng yên quyết tán, một đạo cực kỳ mạnh mẽ, phản phất thương hải giống như khí tức cấp tốc đem bốn người bao phủ trong đó, cảnh giới đó trên tuyệt đối trên lệnh hình thành đối thế, dùng cho bọn họ thậm chí không sinh được chống cự ý nghĩ. Tu hành mười mấy năm, chưa bao giờ cùng trên ba tầng đại tông sư từng giao thủ, hóa cơ tử đời áp lực lớn, gian nan mở miệng chờ hôm nay trở lại tông môn có thể đem việc này cùng đồng môn đàm luận một năm tân vương nhẹ giọng nở nụ cười nói hóa cơ tử tiểu hữu không cần phải nói từ tướng kích chấm vừa quyết ý cùng các ngươi tiểu bối đấu pháp luật đạo đương nhiên phải dựa vào đủ quy củ bây giờ các ngươi bốn người mặc dù chiếm nhân số ưu thế nhưng bên ta ba người nhưng nắm giữ cảnh giới ưu thế cũng coi như công bằng như vậy thôi các ngươi bốn vị cùng bên ta ba người giao đấu ba trận ba trận chiến hai thắng nếu các ngươi thắng rồi quách tiểu hữu tùy các ngươi đi như chấm thắng quách tiểu hữu theo chấm đi chấm đường cung làm khách ba ngày thế nào tân vương vừa tùy ý thử một lần Đã xem mấy người tình huống thăm rõ, trong lòng Lâm Thẩm tính toán, đối thủ bốn người, Khương Bồ để là mới lên cấp 9 tầng chân nhân, lệnh hồ đường vì là tầng 12 tu sĩ, hóa cơ tử 9 tầng tu sĩ, Quách Đại Lộ mặc dù cảnh giới không rõ, nhưng hắn trọng thương tại người, mặc dù nhưng có lực đánh một trận, sức chiến đấu cũng là có giới hạn. Trái lại bên ta, một vị 9 tầng chân nhân, một vị 8 tầng chân nhân còn có một vị trên 3 tầng đại tông sư, chỉ cần chấm kiểm chế lại thiên nữ cùng Quách Đại Lộ, như vậy trận này đấu pháp liền nắm chắc. Cứ nghĩ tới đây, liền nghe được đối diện Quách Đại Lộ tiếp nói, ba ván thắng hai thì thắng không thành vấn đề. Các ngươi đồng ý? Thần vốn hỏi đúng chúng ta đồng ý Quách Đại Lộ khẳng định nói sau đó chuyển đầu nhìn về phía Hóa Cơ Tử nhị ca vậy thì do ngươi tới tiếp Tần Vương cao chiêu đi mọi người nghe vậy đều là sững sờ Hóa Cơ Tử phản ứng tấn nhẫn lập tức nói thành ta đã sớm muốn kiến thức trên ba tầng đại tông sư tiểu thiên địa uy lực Tần Vương cười gần nói chấm rửa vào quy củ các ngươi cũng đừng hòng luồng địch khôn vặt cùng chấm chơi điền kỹ đua ngựa các ngươi còn chưa đủ tư cách Quách Đại Lộ nghiêm túc nghiêm túc nói đã như vậy vậy ta cùng Khương Khương hai vợ chồng lĩnh giáo các hạ cao triều đại ca lệnh Hồ Đường lĩnh giáo vị này tráng sĩ kiếm pháp nhị ca Hóa Cơ Tử lĩnh giáo vị này nữ anh hùng trận pháp Làm sao? Này con tạm được. Tân Vương ngữ khí hở hững, mừng thầm trong lòng, cái này phân phối chính hợp hắn ý. Nhưng ta có một điều kiện." Quách Đại Lộ chặt lên nói. Người nói, cho ta nửa canh giờ tĩnh dưỡng thời gian." Quách Đại Lộ thẳng thắn. Tân Vương vừa nghe Quách Đại Lộ như yêu cầu này, trái lại yên lòng, hắn bị thương nặng, sức chiến đấu tổn hại hơn nữa, yêu cầu tĩnh dưỡng chính là chuyện hợp tình hợp lý, làm như thế, vừa vặn chứng minh hắn không có phá dối. "Không thành vấn đề, chấp liền cho các ngươi nửa canh giờ, các ngươi còn có thể lợi dụng cái này nửa canh giờ thương lượng một chút phương pháp chiến thắng." Thần Vương hào phóng nói. Quách Đại Lộ cười cợt, nhiên sau đó xoay người phất tay nói: Khương Khương, Đại ca, nhị ca, chúng ta đến uống rượu. Mọi người. Quách Đại Lộ hay còn đi tới một tảng đá lớn trước ngồi xuống. Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử ba người giật mình chỉ chốc lát, cũng đi tới. Đại ca, nhị ca, các ngươi đều đã mang rượu hồ lô chứ? Quách Đại Lộ hỏi. Rất nhiều. Lệnh Hồ Đường gật gật đầu. Cái này còn cần hỏi, ngươi nhị ca ta cái gì đều được quên, chỉ có này cứu mạng trò chơi chốc lát sẽ không quên. Hóa Cơ Tử sâu rượu bản sắc. Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười, nói: Đem các ngươi trong hồ lô rượu ná đi. Ngươi nói cái gì?" Hóa Cơ Tử nhảy dựng lên. "Ta mời các ngươi uống rượu ngon, chân chính rượu ngon." Quách Đại Lộ ngữ khí khá là đầu độc. "Tam đệ ngươi thật không thể giải thích chúng ta rượu nói người trong. Ta như thế nói cho ngươi hay, cho dù trước mặt chúng ta bảy thế gian nhất hương, nhất tuần, đẹp nhất rượu, chúng ta cũng sẽ không lãng phí một giọt hồ lô bên trong rượu, tuyệt không." Nói đến tuyệt không hai chữ, Hóa Cơ Tử thái độ kiên quyết lắc lắc đầu cùng với phối hợp, sau đó hỏi Quách Đại Lộ, "Ngươi có thể biết nguyên nhân ở trong?" Quách Đại Lộ lắc đầu. "Bởi vì chúng ta thích rượu như mạng, lấy rượu vì là hữu." Hóa Cơ Tử ngữ khí lên ken mạnh mẽ nhắm thẳng vào nhân tâm địa vạch trấn đáp án tam đệ ngươi suy nghĩ một chút chúng ta có thể vứt bỏ bằng hữu của chính mình sao quách đại lộ không đáp từ thanh đăng thế giới lấy ra một bình đến tự bàn đáo đại hội tiên ngưỡng hoành niệm một tiếng nổ nắp bình một luồng mấy có thể say lòng người linh hồn hương tiệu chậm rãi phân tán ra đại ca ngươi trước nếm thử quách đại lộ hỏi lệnh hồ đường đang lúc này mọi người nghe được một trận rầm rầm rầm thanh âm rõ ràng là hóa cơ tử ở đưa hắn trong hồ lô rượu ngã trên mặt đất bỏ đi như giày dách tam đệ chờ chút nhị ca lập tức liền được chờ chút ta trời quá thơm đợi ta không ngửi qua thơm như vậy rượu chỉ là nghe một chút liền cảm thấy nhân sinh viên mãn một nửa a hóa cơ tử hai mắt như ốc không hề chớp mắt địa nhìn chậm chậm quét đại lộ chai rượu trong tay quét đại lộ nhìn ra nhìn mà than thở hỏi nhị ca ngươi không phải lấy rượu vì là hữu sao ngươi làm như vậy sẽ không sợ ngươi hữu thương tâm tam đệ ngươi đây liền không hiểu nó như cũng coi ta là bạn tốt nhất định có thể hiểu được ta tâm tình vào giờ khắc này tha thứ ta thời khắc này hành vi đến cho nhị ca đồ đấy. hóa cơ tử hầu gấp hầu gấp quét đại lộ mỉm cười lắc đầu thầm than quả nhiên cõi đời này tất cả sâu rượu đều có thể vì là uống rượu tìm ra lớn nhất sức thuyết phục lý do Hắn để mở chai rượu cho Hóa Cơ Tử ngã một chút. Tam Đệ đừng có ngừng, ta kêu dừng người mới ngừng. Hóa Cơ Tử nói nuốt ngụm nước miếng. Đã đủ. Quách Đại Lộ nói. Lúc này mới cái nào đến đâu mà, tiếp tục đổ. Hóa Cơ Tử một bên dục vừa đưa tay đi nhấc đáy bình. Nhị ca, lập tức còn có một hồi ác chiến, không thể mê rượu. Quách Đại Lộ rót rượu tay vững như chó, không cho Hóa Cơ Tử bất kỳ mưu lợi cơ hội. Tam Đệ ngươi có chỗ không biết ta, Nhị ca ta là rượu uống càng nhiều, trận bố chí đến càng lưu, đến đến, hứ việc địa lỗ. Lớn vật đổ. Quách Đại Lộ không để ý tới, cho lệnh hồ đường trấn một chút. Hóa Cơ Tử uấn giận nói, vừa nhìn đại ca liền so với ta nhiều. Lệnh Hồ Đường cười ha ha, nói, ai để ta là đại ca đâu. Nếu như là bình thường uống rượu, Lệnh Hồ Đường nhất định sẽ để một ít cho vị này kết nghĩa nhị đệ, nhưng hắn vừa nhìn thấy Quách Đại Lộ rót rượu thời gian, trên mặt trịnh trọng chuyện lạ vẻ mặt chợt lóe lên, biết trong đó phải có vấn đề, bởi vậy mặt đối với Hóa Cơ Tử uấn giận, cũng không nói ra, cười cho qua chuyện. "Khương Khương, ngươi cũng tới một chút." Quách Đại Lộ đi tới Khương Bổ để trước mặt. "Ta không uống." Khương Bổ để từ chối, "Không nên gọi ta Khương Khương. Ngươi càng yêu thích ta gọi ngươi để để." Khương Bổ để lườm hắn một cái xoay người nhìn về phía xa xa núi non chập trùng, mời thiên nữ cùng uống một chén. Quách Đại lộ bỗng nhiên truyền âm nhập mật, nữ khí đặc biệt trịnh trọng. Khương Bù đề bỗng nhiên chuyển đầu nhìn về phía hắn, hắn hướng về nàng khẽ vút cằm, biểu hiện là trước nay chưa có nghiêm túc chính trực. Khương Bù đề hơi do dự một chút, rồi ra tay ngọc nhỏ dài, một bóa hồng hoa xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, đúng là loại nhỏ bùn chứa. Quách Đại lộ ở Khương Bù đề hồng hoa bên trong truyền vào một tia quỳnh tương. Ta chỉ nói tam đệ ở rẻ thi tông, lại không nửa điểm địa vị, không hề nghĩ rằng em dâu cũng giống như này thông tình đạt lý một mặt. Hóa cơ tử nhìn Quách, Khương hai người cười nói. Quách đại lộ cười nhạt một tiếng, nói, "Nhị ca có chỗ không biết, ở nhà chúng ta, việc nhỏ nàng làm chủ, đại sự ta làm chủ, điểm này cùng đại đa số gia đình không có gì khác biệt." Hóa Cơ Tử hướng về Quách Đại Lộ giơ ngón tay cái lên. Khương Bồ để hai mắt như lãnh điện, bắn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ ung dung không đội địa bổ sung nói, "Nhưng như thế nào đại sự như thế nào việc nhỏ, nàng làm chủ." Hóa Cơ Tử phốc một tiếng, đem ngón tay cái xoay tròn 180 độ, chỉ về mặt đất. Khương Bồ để không khỏi đắc ý địa sau khi từ biệt đấu, một mặt này còn tạm được vẻ mặt. Quách Đại Lộ cười cợt, giơ chai rượu lên, cao giọng nói, "Đại đạo cũng được." Đại đạo cũng được. Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử cũng giơ hổ lô lên. Quách Đại Lộ dẫn đầu uống một hớp, Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử nhưng là đem hổ lô bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Khương Bồ Đề lấy tay áo che mặt, đem hồng hoa bên trong rượu ngon đổ vào trong miệng. Hóa Cơ Tử đang oán giận hơn rượu thiếu chưa uống qua nghiện, chợt thấy bụng bên trong một trận hứng hực, dường như bốc cháy lên đại hỏa, bật thốt lên gọi nói, "Tam đệ, rượu ngon." Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường hai người cũng có cảm giác, nhìn phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ ầm ĩ cười to, đồng nhiên xoay người mặt hướng xa xa kéo dài đồi núi, vỗ tay hát vang, Thương Hải cười, cuồn cuộn hai bờ sông chiều. Chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay. Quách đại lộ hát đến rống rạc, len ken mạnh mẽ, âm thanh xa xa truyền đi, vang vọng ở thiên địa giữa núi rừng. Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử ba người nghe cái kia kỳ lạ vận quy tắc, lãnh hội ca từ bên trong cái thế hào hùng, nhất thời tâm thần thoải mái, khó có thể tự tin, càng theo vỗ tay đánh tới tiết độ. Ông trời cười, rôn dập trên đời chiều, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu. Ba bên trong cơ thể ánh sao đã thành lửa cháy lan ra đồng cổ tứ thế, kỳ kinh mạch mạch tất cả đều tiêu đến thỉnh thịch vang vọng. Quế đại lộ mới hát một câu, thương thế liền tốt một thành. Khương Bồ để chờ ba người mỗi đánh một cái tiết đập, cảnh giới liền bất chi bất giác kéo lên một đoạn. Muôn dân cười, không nữa thì liêu, hào hùng còn đang si ngốc cười cười. Chờ quét đại lộ hát đến cuối tiếng, thương thế đã được rồi bảy, tám phần mười, còn lại ba người thì lại đống nhiên kinh rác. Mà lúc này, Khương Bồ để đã vào trên ba tầng chân nhân cảnh, lệnh hô đường phản phát quy chân, thẳng phá tu sĩ cảnh, một đường liên tục tăng lên, cuối cùng tấn bảy tầng chân nhân. Hóa cơ tử giống như thế như trẻ tre, nhảy một cái trở thành trên ba tầng tu sĩ. Vệ hạ, bọn họ đang uống rượu hát, gợi cảm eo thon nữ hướng về tần vương báo cáo nói. Thần Vương vừa bị quách đại lộ chém một cái hạo nhiên kiếm, sau đó lại liên phá ba người liên thủ một đòn, trong cơ thể khí huyết tắc, cũng là bị một ít tám thương. Vừa vừa vận nhân cơ hội điều tức một phen. Mở mắt ra nghe được thuộc hạ báo cáo, lơ đến nở nụ cười, phất tay nói, bất quá là một ít cổ vũ tinh thần thủ đoàn thôi. Đối với trận chiến này kết quả cũng không có ý nghĩa. Bệ hạ thánh minh, trừ phi bọn họ có thể mượn một chén kia rượu cùng cái kia một ca khúc lần lượt phá cảnh thăng cấp. Thần Vương lắc đầu cười nhạo, nhưng điều này có thể sao? Trương hai ngày nào rút ra thượng ta kiếm, chém nát sơn hà từng mảnh từng mảnh. Tam đệ. Ngươi cho chúng ta uống đến cùng là rượu gì? Hóa cơ tử đầy mặt rung động, vẻ mặt nhìn quách đại lộ, không giải thích được thăng cấp trên ba tầng tu sĩ. Hắn hiện tại cả người trạng thái vẫn là một bước, dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, hắn chí ít còn muốn 10 năm tả hưu thời gian mới có thể tìm thấy ngưỡng cửa này. Bây giờ uống một chén lớn rượu, nghe xong một ca khúc, đột nhiên liền lên cấp. Tình huống như thế trở lại tông môn lời, muốn thế nào cùng đồng môn giải thích. Sớm nói rồi là rượu ngon. Quách đại lộ qua loa một câu lấy lệ, sau đó nhắc nhở nói, mọi người dành thời gian vững chắc cảnh giới đi. Thương bù để nhìn về phía quách đại lộ, hơi hờ hờ nói, thương thế của ngươi thế nào? Đã được rồi bảy. 8 phần 10. Quách Đại Lộ nói, Khương Bùa đè xoay đầu đi tới một bên, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn ngải trên rũ xuống mây trắng, trong lòng một mảnh thanh tịnh, sáng rực, chỉ chốc lát sau thấp giọng ngâm nói, thời gian thấp bé, mà trên trời mây trắng. Dứt lời lại cất bước trước được, vừa tẩu biên thấp giọng ngâm tụng, không địch quả, không hùng thành, không mô sĩ, đăng cao không hạt rẻ, vào nước không ngu, vào lửa không nóng, là vì chân nhân. Đọc đến cuối cùng bốn chữ, bước chân của nàng vừa vặn dừng lại, quanh thân nhất thời hồng hoa bay lượn, phiêu phiêu sa xôi, một cách tự nhiên, càng thêm kỳ xuất Trần Phong Tư. Cách đó không xa Trần Vương có cảm giác chuyển đầu nhìn hướng bên này, trong lòng không khỏi thầm than, không hổ là thiên nữ, có thể lâm trận phá cảnh, mà làm một bước bước vào trên ba tầng chân nhân cảnh. đáng tiếc thái tử không cái này phúc phận. tân vương cảm thán chưa xong, lại nghe cái kia thư kiếm tông lệnh hồ đường cao giọng nói, ngày nào rút ra thượng ta kiếm, chém nát sơn hà từng mảnh từng mảnh. lời vừa nói xong, một đạo vi đại kiếm ý phóng lên trời, kiếm tiêu ý ba đạo tuyệt diệu, biến hóa thất thường, phảng phất rồng, cao cửu tiên, đừng chết đừng sinh, đừng hư đừng doanh, quả thật sự có mấy phần thượng tả kiếm khí phách. lệnh hồ đường vậy, phá cảnh. tân vương rốt cục nhũ mày lại đầu. Thiên nữ hương bổ để cùng thư kiếm tông đại sư huynh lệnh hồ đường đều là tài ngốc trời, tu lại là thánh cấp công pháp, nguyên bản là thuộc về cái kia loại có thể vượt cấp thắng địch thiên tài, bây giờ lại lâm trận phá cảnh. Cùng bên mình trên lệnh cảnh giới tiến một bước thu nhỏ lại, thắng bại số lượng tiệm thất minh lãng. Nghĩ tới đây, thần vương lại đột nhiên nhìn về phía quách đại lộ, cũng may hắn không có gì đặc biệt phản ứng. Nói cho cùng, đối phương bốn người nhất để chính mình kiêng kỵ vẫn là cái kia quách đại lộ, cảnh giới của hắn nước định đứng lên nước trưởng là chân nhân cảnh đỉnh cao, nhưng lực chiến đấu của hắn cùng lá bài tẩy, chính mình cũng không có hoàn toàn tham dò rõ ràng. Tỷ như cái tia thanh kiếm gỗ đạo, quả thực cường han đến kỳ cục. Khái khái, Quách Đại Lộ cực kỳ khắt chế ho khan hai lần, hiện nhiên tổn thương còn chưa lành. Tần Vương nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm, trạng thái đỉnh cao ở dưới Quách Đại Lộ thêm vào đã bước vào trên ba tầng chân nhân cảnh khương Bồ Đề hay là còn có thể cho mình tạo thành nhất định phiên phức, nhưng mang thương gia trận Quách Đại Lộ cùng cứng lên cấp thiên nữ đối với chính mình vẫn cứ không tạo thành được cái gì quá lớn uy hiếp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một thời gian uống cạn chén trà kết thúc chiến đấu. Khương Bồ Đề lên trước đỡ lấy Quách Đại Lộ, phải ra tay thay hắn chữa thương, nhưng bị Quách Đại Lộ từ chối. Hóa cơ tử không khỏi lại là một fan ngồi ngồi thở dài. Muốn ta độc thân tu sĩ nhất không nhìn nổi cái này, dễ nhất ảnh hưởng đạo tâm. Nhị ca, người ba rất yêu thích tốt không phải uống rượu, dịch dung cùng bảy trận sao? Quách Đại lộ cười hỏi. Ha ha, đó là bởi vì không tìm được đạo nữ mới nói như vậy. Cho người một loại ta là bởi vì say mê rượu ngon, tu luyện cùng chơi đùa mới không tìm được đạo nữ, mà không là bởi vì mình khuyết thiếu hấp dẫn nữ tu mị lực. Hóa cơ tử tâm tát nói. Quách Đại lộ an ủi nói, nhị ca tướng mạo thực lực đều là tốt nhất chọn, sau đó nhất định sẽ tìm tới rất tuyệt đạo nữ. Lùi một bước tới nói, độc thân cũng có độc thân chỗ tốt, tự do tự tại, không ai quản thuốc. Khương bổ để đột nhiên bung ra quét đại lộ, tự động đi tới một bên. hóa cơ tử cười ha ha nói, tam đệ ngươi đây chính là báo hán không biết đàn ông chết đói. đối với cho chúng ta những này độc thân tu sĩ mà nói, cô đơn lâu, người ý nghĩ cùng tâm thái đều sẽ phát sinh trình độ nhất định nhiều sóng, sẽ chẳng hiểu ra sao địa liền tưởng rất nhiều, rất xa, hết sức quỷ. quét đại lộ biểu thị không rõ. hóa cơ tử giải thích nói, ta cho ngươi làm một ví dụ đi. trước đây có một lần ta điều khiển hiệu ngoài xe du lịch chạy qua, đường bên trong gặp phải một vị độc thân nữ tu thỉnh cầu đáp đi nhờ xe, hỏi ta thả rằng cậu năm không. tam đệ ngươi đoán ta lúc đó là trả lời thế nào của nàng? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi làm cho nàng trước tiên báo số đo ba vòng thân cao sao?" "Hóa Cơ Tử, ha." Quách Đại Lộ khoát tay chặn lại, cười lắc đầu. "Hóa Cơ Tử nói: "Ta lúc đó trầm tư một lát sau, nói với người ta, sau đó con gái chúng ta tên liền gọi Dâu Dâu đi." Quách Đại Lộ mở ra, lập tức phản ứng lại, thoải mái cười to, quả nhiên rất muốn nhiều, rất xa. Hóa Cơ Tử mặt mỉm cười, đột nhiên vươn tay trái ra, một cái pháp trượng xuất hiện ở tay hắn bên trong. Hắn quay về bầu trời rũ xuống mây trắng vung vẩy pháp trượng, chỉ chốc lát, bầu trời mây trắng càng biến ảo ra một bức một núi tên xuyên tim đồ án. Cái này coi như là làm ta phá cảnh cảm nghĩ đi. Hóa cơ tử tiêu sái mà thu hồi pháp trượng, thậm chí ngay cả hắn cũng phá cảnh sao? Tần Vương ngẩng đầu nhìn cái kia bức đồ án, trong lòng đột nhiên đập tới một đạo chớp giật, là ly rượu kia cùng bài hát kia. Đối phương ba người sở dĩ liên tiếp phá cảnh là bởi vì bọn hắn uống quách đại lộ ly rượu kia, nghe xong quách đại lộ bài hát kia. Một rượu một bài hát liền có thể giúp người phá cảnh, rượu kia cùng bài hát tự nhiên cũng là thánh cấp thậm chí tiên gia bảo vật. Nghĩ tới đây, Tần Vương trong lòng lại là nóng lên, cái này quách đại lộ quả nhiên gốc gác thâm hậu, lần này vô luận như thế nào phải đem hắn mời đến trấn Nương Cung. Thời gian này Đối phương bốn người đã hướng bên này đi tới, mỗi người chiến ý tăng vọt, tự tin tràn đầy. Tại hạ thư kiếm tông lệnh hồ đường, thỉnh giáo đạo hữu cao chiêu. Không thừa bao nhiêu hàn huyền, lệnh hồ đường trực tiếp hướng về tóc cắt ngang chán bị đốt nam phát sinh khiêu chiến. Thần cung, mạc ly. Tóc cắt ngang chán bị đốt nam dù sao cũng là lao tư cách trần nhân, đương nhiên sẽ không bị lệnh hồ đường ngăn chặn khí thế. Mời, mời. Hai người được rồi giao thủ lễ, tỉ thí chính thức bắt đầu. Lệnh hồ đường kiếm chưa rút ra, một đạo quan quái lục ly kiếm y hướng về hắn trên chết chém tới. Thật nhanh. Hóa cơ tử bật thốt lên gọi nói. Một đạo dung động tâm linh giao kích tiếng ở thung lũng bên trong vang lên. Lệnh Hồ Đường rốt cục rút ra Hán Sơn Hà kiếm, cản một cái, bất quá thân nhận đối phương kiếm lực, thân thể không tự chủ được lùi lại 6, 7 bước. Mạc Ly đoạt một chiêu tiên cơ, như mưa rông gió báo kiếm thế theo sát phía sau, kiếm ý của hắn sát khí rất nặng, mỗi đạo kiếm ý đều ẩn chứa mất đi mùi vị. Nói là luận bàn tỷ thí, nhưng Mạc Ly một vòng công nhanh, rõ ràng cho thấy chạy Lệnh Hồ Đường mặt hàng cao cấp đầu đi. Khương Khương, Nhị Ca, vừa đại ca nói câu kia ngải não rút ra thượng ta kiếm, chém nát Sơn Hà từng mảnh từng mảnh là có ý gì? Quách Đại Lộ không tiếp tục để ý trạng thượng tử thí, chuyển đầu hỏi: Ngươi không biết Thượng Tà kiếm?" Khương Bồ đệ hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu. Khương Bồ đệ suy nghĩ một chút, nói: "Thượng Tà kiếm là huyền giới 300 năm trước nổi tiếng nhất một thanh kiếm, chủ nhân của nó chính là Thư kiếm tông tiểu sư thúc tổ không thế cờ tiền bối." Quách Đại Lộ gật đầu, nói: "Vẫn nghe người ta nhắc lên Thư kiếm tông vị tiểu sư thúc này tổ, hắn rốt cuộc cỡ nào dạng nhân vật?" Khương Bồ đệ giọng mang kính để nói: "Không tiền bối kỳ tài ngũ trời, kiếm tâm trời sinh, tự vào tu hành cánh cửa sau, chư pháp không học, chỉ tu kiếm đạo, kết quả hắn một cách thông, vạn pháp thông, cuối cùng giượi vào tay bên trong một thanh trường kiếm, càn quét huyền giới của luân, không người có thể làm." Quách Đại Lộ nghe được trong lòng mong mỏi, hỏi, sau đó ra sao? Khương Bồ đề dừng một chút, dường như đang nổi lên tìm từ. Hóa Cơ Tử tiếp nói, sau đó không tiền bối tự giác huyền giới đã vô ly tay, liền tự chế một bộ hủy thiên diện địa kiếm pháp, cũng chính là trong truyền thuyết thượng tà kiếm pháp, mà từ bộ kiếm pháp kia nuôi đi ra kiếm, chính là trong truyền thuyết thượng tà kiếm. Cái kia thượng tà kiếm hiện ở nơi nào? Quách Đại Lộ hỏi. Hóa Cơ Tử lắc đầu, một bộ không tiện nói nhiều bộ dạng. Quách Đại Lộ hiểu ý, không hỏi thêm nữa, thuận miệng nói, hôm nay qua đi, chúng ta hãy theo đại ca đi lấy cái kia thượng tà kiếm. Tiếng nói vừa dứt chàng bên trong nhưng bị đối thủ đè lên đánh lệnh hồ đường đống nhiên khí thế tăng mạnh, kiếm lực mạnh trướng, một chiêu sóng lớn như trận núi lở sóng thần giống như quét ngang đi ra ngoài, Mạc Ly rốt cục bị bước lui nửa bước. Liên ngay nửa bước, rốt cục để lệnh hồ đường chậm qua tay đến. Chương 281, lệnh hồ đường, đúng, chính là cái này thiết tấu, tổng cộng 20000 kiếm. Lệnh hồ đường vừa bước vào chân nhân cảnh, tự nhiên còn không làm được cảnh giới bên trong thông hiểu đạo lý cùng thích làm gì thì làm, đặc biệt là mặt đối với lâu năm chân nhân Mạc Ly, hắn trên cảnh giới thế yếu, vẫn cứ 10 phần rõ rệt. Càng biết bắt chính là, Mạc Ly kiếm pháp đi là huyết sắc cuồng tiêu con đường toàn bộ hành trình không xúc thế, ra tay tức tuyệt sát, cũng là Mạc Ly dựa vào kệ bên người tuyệt kỹ thành danh. Huyết chiến mười thức, mặt đối với này loại đơn giản hung tàn thô bạo kiếm pháp, cho dù cảnh giới cùng Mạc Ly tương đối đối thủ cũng sẽ cảm thấy phi thường phiền phức. Đặc biệt là ở giao thủ ban đầu, cơ bản đều là bị đè lên đánh cục diện, một cái ứng đối không cẩn thận, tiếp theo bị hắn một bộ liên chiêu cho liền đến tại chỗ nhào đường phố. Cảnh giới sai biệt lệnh hồ đường mặt đối với như vậy Mạc Ly càng là có chút không ứng phó kịp, cho tới mở màn liền rơi tại hạ phòng, một mực phòng thủ, đỡ trái hở phải, quét đại lộ nguyên muốn mở miệng chỉ điểm hai câu. Nhưng cân nhắc đến hắn vừa mở miệng Tần Vương liền sẽ mở miệng, vẫn là quyết định coi như thôi, ngược lại từ lệnh hồ đường phá cảnh cảm nghị trên dưới tay, dẫn ra thượng tạ kiếm tên gọi, một để kích thích lệnh hồ đường chiến ý, vừa đến vòng quanh nhắc nhở hắn, hắn đã là một vị phản pháp quy chân chân nhân, về mặt chiến lược giới hạn có thể tức thời trên điều động chí ít 5%, lệnh hồ đường nhân vật cỡ nào, tất nhiên là một chút liên thông, ở điện quang hỏa thạch đón đỡ trong đó, thuận lợi sử dụng chân nhân bản huyền hạ kiếp ý, rốt cục đã mở mạc Ly tật phong sậu vũ giống như thiên công. Mạc Ly kiếm bị văng ra trước mắt, cũng có trở nên hoảng hốt, cảm giác lệnh hồ đường đã tiếp cận cực hạn. Tại sao sẽ đột nhiên bùng nổ ra năng lượng lớn như vậy? Lệnh Hồ Tiểu Hữu Lâm trận phá chân nhân cảnh, quả nhiên là người bên trong Long Phượng. Tân Vương một cách tự nhiên mà lối ra khen ngợi một câu, mục đích thực sự đương nhiên là nhắc nhở Mạc Ly không nên khinh địch. Ta nhớ được bàn đào hội trên có một món ăn gọi là gan rồng vượng đảm, có thể thấy được người bên trong Long Phượng cái từ này không coi là cái gì lời khen, đại ca ngươi cũng không nên kiêu ngạo." Quách Đại Lộ thuận miệng tiếp nói. Tân Vương vừa nghe hắn đem bàn đào hội nói tới cùng chính mình ra hiến giống như vậy, trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút, âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ hắn thực sự là thượng giới một vị đại năng đồ? hoặc giả nói là một vị hạ phàm lịch luyện tiên nhị thay, Tam đệ yên tâm. Lệnh Hồ Đường trả lời một câu, kiếm đi sâu nặng, chiêu thức tứ động cực điểm, dường như bảy thức lánh phong trên mang theo một cái dài vạn giảm sông. Mạc Ly cảm giác được một trận đập vào mặt cảm giác đột ngạt, lập tức không dám thất lễ, trong nháy mắt cảnh giới toàn bộ mở, giơ kiếm ngay ngực, tay trai ấn thân kiếm, bình thường chậm rãi đẩy về phía trước ra, dường như ở đẩy một khối chỗ dựa đá tảng. Xong rồi, Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười địa nói một câu. Thương Bồ để gật đầu đồng ý. Cái gì thành? Hóa Cơ Tử nhìn Quách Đại Lộ, một mặt không rõ. Đại ca muốn báo thủ. Quách Đại Lộ nói, ha, Hóa cơ Tử chuyển đầu nhìn về phía chàng bên trong, đúng dịp thấy Lệnh Hồ Đường chăm sông đến biển như sóng to gió lớn mà dâng tới Mạc Ly, cái sau đem hết toàn lực đón đỡ một cái, vốn tưởng rằng có thể thuận thế hóa thủ thành công, không ngờ Lệnh Hồ Đường kiếm thế tùy theo kéo dài không dứt theo tới, như hoàng hà nước thiên thượng lai. Cùng Mạc Ly cuồng bạo thích giết chóc bất động, Lệnh Hồ Đường Huyền Hà kiếm ý không hề thúc sát tâm ý, chỉ để cho ngươi rơi vào hồng đảo sóng lớn bên trong, vào không được, lùi không được, hoàn toàn thân bất do kỷ, chỉ có liều chết mệnh địa giãy rủa, thoát khỏi. Không có trường mực. Lệnh Hồ Đường Huyền Hà kiếm ý kiêm hứa hạo nhiên kiếm đường hoàn công chính cùng thượng ta kiếm bá đạo vô song kiếm lực cực mạnh, nguyên bản là có vượt cấp chế thắng gấp gác, hơn nữa lệnh hồ đường mới lên cấp chân nhân cảnh, phong mang chính thịnh, một khi có thể toàn lực triển khai tự thân cảnh giới thực lực, uy lực của nó càng thêm không phải chuyện nhỏ. chờ mạc ly lòng sinh hối hận thời gian, cục diện từ lâu thoát ly không chế của hắn, cái kia loại sông lớn treo ngược, rất đều nước sông dót người tình cảnh, từ từ dội giết hắn chiến ý, làm cho hắn mệt mỏi ứng phó, buồn bực mất tập trung, bắt đầu hiện lộ dấu hiệu thất bại. tần vương khẽ to mày, đang muốn không nhịn được mở miệng chỉ điểm hai câu, đung nhiên trong lòng hơi động, đảo mắt nhìn thấy cái kia quách đại lộ đang tựa như cười mà không phải cười nhìn chính mình, lập tức từ bỏ cái này ý nghĩ. Mạc Ly thiện công không thủ giỏi, mặt đối với lệnh Hồ Đường không ngừng không nghỉ huyền hà kiếm ý. Một ít phòng thủ trên kẽ hở không thể tránh khỏi bạo lộ ra, nhưng lệnh Hồ Đường nhưng đối với những sơ hở này làm như không thấy, vẫn cứ lấy Thao Thiên kiếm ý vững vàng mà không chế lại Mạc Ly. Thung lũng bên trong ẩn có song lơ tiếng. Lệnh Hồ Đường đối với chân nhân càng ngộ càng ngày càng khắc sâu, thuần thục, kiếm pháp càng dùng càng thuận, cuốn về Mạc Ly kiếm ý tùy theo càng ngày càng mênh mông mạnh mẽ. Mạc Ly bắt đầu liên tục bại lui, hai người vòng chiến đang không ngừng hướng về tứ phương quét tán. Đại ca, muốn thắng rồi. Hóa cơ tử nhìn thiên địa biến sắc, cắt bay đá chạy tràn diện, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hắn vẫn biết lệnh hồ đường huyền hà kiếm ý hết sức giỏi, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến lại là loại này đến pháp. Thật giống đồng thời trong đó, đại ca lệnh hồ đường chém ra 10000 đạo kiếm ý, cái kia 10000 đạo kiếm ý hội tụ thành một cái chạy nhẹ không nghĩ xung dài, kéo dài không dứt đánh Mạc Ly. Làm người nghe kinh hãi, mãi đến tận nỗi một khắc, Mạc Ly rốt cục không thể nhịn được nữa, chuẩn bị liều mạng thân bên trong một kiếm đánh đổi cũng phải đem tấn công quyền chủ động đoạt lại. Ý nghĩ một đời, hắn lập tức bán một cái lao đại kẽ hở cho lệnh hồ đường, cửa giữa lớn mở, dẫn quân vào cuộc. Sau đó lệnh hồ đường lại phối hợp đem huyền hà kiếm ý thu nạp. Khắp nơi thiên kiếm ý đột nhiên cô động ngưng tụ, trăm sông đến biển, vạn kiếm quy tông. Tùy theo, sơn hà kiếm đón cái tiêu kẽ hở hướng lên trên vậy một cái, Mạc Ly chỉ cảm thấy vạn quân lực ra thân, không cần nói biến thủ vì là công, liền xuất kiếm, cơ hội cũng không có, cả người thân thể tức bị trọng kiếm dễ dàng đánh bay, mất thăng bằng địa và về phía đồi núi. Ngoành ngoảnh, trên gò núi bị xô ra một người háng hại, đá vụn hoa lạp lạp rũ xuống rơi. Mạc Ly cuối cùng một cái ý nghĩ là, như vậy cũng rất tốt. Lúc này mất đi. Lệnh hồ đường đẹp trai thu kiếm, vẫn là tâm thần khuế động, thật dài thở ra một hơi. Đại ca khá lắm. Hóa cơ tử lớn tiếng gọi nói: "Ván đầu tiên các ngươi thắng." Thần Vương đầu lông mày giãn ra, sắc mặt trong nháy mắt khôi phục như thường, "Linh Du, ngươi đi đánh trận thứ hai." "Vâng." Gợi Cảm eo thon nữ đáp lời, "Chỉ được thắng không được bại." Thần Vương ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, "Càng là hạ thánh chỉ." "Tuân chỉ." Linh Du không lời nói. Linh Du cất bước đi tới tràng bên trong, nhẹ nhàng ngọc lập, gợi cảm xinh đẹp, giống một đóa nở rộ ở u cốc bên trong băng tuyết liên, ánh mắt lanh diễm, tránh xa người ngàn dặm. "Ta đi." Hóa cơ tử mỉm cười giơ tay, tiêu sái kết cục. "Cố lên." Quét Đại Lộ cổ Vũ nói. Hóa Cơ Tử thẳng hướng đi Linh Lu, cũng ở cách đối phương ba trượng tả hữu địa phương dừng lại, không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn con gái người ta. Ngươi muốn làm sao so với? Linh Lu hỏi. Sau đó con gái chúng ta tên liền gọi tăng tăng đi. Hóa Cơ Tử thoát tuyến địa trả lời nói, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Lu quét đại lộ, thương bổ để cùng lệnh hô đường. Ha ha ha, ta đùa giỡn. Hóa Cơ Tử đột nhiên cười rộ lên, nhưng hắn nhìn thấy Linh Lu một mặt lạnh lùng, lập tức lại liễm khởi ý cười, nghiêm túc nói, này cục vừa là so với trận pháp, tự nhiên không cần đánh đánh giết giết, ta nhìn như vậy đi, ta ra một trận ngươi tới phá. Sau đó ngươi tái xuất một trận ta tới phá, cứ thế mà suy ra, thế nào? Bắt đầu đi. Linh U cũng không nói nhảm với hắn, tay bên trong dống dưng nhiều hơn một cái hình dạng quái dị pháp khí. Hóa cơ tử gật gật đầu, đem pháp trượng về phía trước ném đi, sau đó nâng cánh tay trái lên phía bên trái huy vũ một hồi, năm ngón tay xin mở, lăng không mấy bữa, tiếp theo giơ lên cánh tay phải hướng về bên phải huy vũ một hồi, như thế bảo chế, tiện đà song trưởng sắp nhập, mười ngón linh xảo kết liễu một cái đồng tâm ấn. Càng là xếp đặt một cái không có bất kỳ khó khăn nên thân trận. Nên thân trận, trận đạo cơ sở trận pháp, trên căn bản nhập môn trận sư đều có thể bày ra trận này, không phụ trợ, thảo phạt hiệu quả, thuần là chúc phúc người mới vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão. Chỉ bất quá giống như trận sư bố trí cái trận này lời, quy trình hơi hơi phức tạp một chút, sẽ nhiều hơn một chút tập tục phương diện nghi thức phân đoạn, hơn nữa giống như trận sư cũng không hóa cơ tử cái thiên phú này cùng tốc độ tay. Mời phá trận. Hóa cơ tử bố trí xong nên thân trận, khách khí hướng về linh u đưa tay ra, làm mời tư thế. Linh u sắc mặt bình tĩnh, nói một cách lạnh lùng câu, nhẹ nhàng. Lúc này đã bước vào trận, tay bên trong pháp khí tùy ý dâng lên. Hóa cơ tử trận pháp bắt đầu đổ nát phá tán, phát sinh bùm bùm tiếng pháo thanh âm. Quách Đại lộ cười lắc đầu, mặc dù cái này nhỏ thiết kế phi thường chi kỳ thân ái, nhưng hàng này chân tâm quá buồn chán. Hóa cơ tử tiểu hữu một trận này có thể gọi hoặc trận địa địch, cũng có mấy phần chỗ ca minh. Tần Vương cỡ nào nhãn lực, một chút nhìn ra hóa cơ tử đang cố ý nhiễu loạn linh u tâm trí. Linh u nghe vậy, chấn động trong lòng, trong mắt chợt lóe sáng, cùng nổi lên hai ngón tay vạch về phía hóa cơ tử. ầm! Hóa cơ tử thân thể bị cắt bên trong, cả người bị đánh bay ra ngoài, giống một viên đạn pháo giống như đánh vào hơn mười triệu da trên núi lập tức rơi xuống ở bụi mù bên trong. thân là chân nhân nữ trận sư, đồng thời còn nắm giữ các loại điều khiển đạo khí, chính diện thủ đoạn đối địch. Ha ha ha, đau quá. Hóa cơ tử khó khăn nở nụ cười mấy lần, miễn cưỡng bỏ lên, một lần nữa đi trở về chiến trường. nhị đệ đây là kỳ địch lấy yếu, vừa điều tức xong lệnh hồ đường thấy cảnh này, làm ra của mình phán đoán, Quách đại lộ cười không nói. người tới, hóa cơ tử xóa đi máu tươi trên quẹt miệng, cười tủm tỉm nhìn linh u. linh u giơ tay lên bên trong pháp khí, miệng lẩm bẩm, từng đạo bạch quang từ pháp khí bên trong thả ra ngoài, đan dệt thành lưới. Quách Đại Lộ cùng Hóa Cơ Tử đồng thời lên tiếng. Làm sao? Khương Bồ đề hỏi. Cô nương này trong tay pháp khí có chút thành kiểu, khá giống ban ngày hòa diễm. Quách Đại Lộ nhìn chăm chăm kiện pháp khí kia, thuận miệng giải thích nói. Ban ngày hòa diễm? Đó là cái gì? Một loại có thể phóng thích Thánh quang dương cho chơi. Quách Đại Lộ không nói thêm nữa, nghiêm túc nhìn Linh U tay bên trong kiện pháp khí kia, âm thầm thôi diễn lai lịch của nó. Hóa Cơ Tử ngẩng đầu nhìn cái kia thiên la địa vong giống như bạch quan trận, sắc mặt nghiêm túc, lại không nửa điểm vui cười tâm ý. Phá trận đi. Linh U nắm ba ngày hỏa diễm. Quanh thân cũng bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng ngất, thật giống vương tây tu hành thế giới bên trong thiên sứ. Hóa cơ tử quan sát một lát, Đông nhìn một cái Tây nhìn sang, một hồi vung pháp trượng thăm dò, một hồi lăng không vẽ bùa tìm kiếm cái hở, không có kết quả phía sau, hắn thẳng thắn bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt ném khởi linh khí pháp bảo, bên này ném mấy khối linh hạch, bên kia vãi vài lá bùa, không giống ở phá trận, ngược lại giống như mặc ra thợ thủ công ở sửa chữa phong lũ. Có thể phá liền phá, không thể phá liền bẽ ngoan chịu thua, ở cái kia cố làm ra vẻ bí ẩn, làm bộ dáng của mình đẹp mắt không? Linh U nhìn thấy Hóa Cơ Tử phương pháp phá trận hoàn toàn là do ông nọ cắm cắm bà kia, không nhịn được nói chế rêu nói, ta chịu thua. Hóa Cơ Tử ngoài ý liệu giơ hai tay lên, bẽ ngoan chịu thua. Linh U, ngươi. Hóa Cơ Tử buông tay một cái, hết cách rồi, trận này ta không phá được. Nói xoay người đi trở về, đi ngang qua Quách Đại Lộ thời gian, xin lỗi nói, Tam đệ xin lỗi, không giúp đỡ được gì. Quách Đại Lộ cười đập đập vai hắn vai, tận lực liền tốt, không cần miễn cưỡng. Đến chúng ta. Thời gian này, Cương Bồ để ngữ khí tự nhiên nói một câu. Cương. Quách Đại Lộ gật gật đầu, sau đó trôi chảy hỏi nói, Cương Cương. Thiên Kinh Bộ Công Pháp này đặc điểm là cái gì? Ngươi đơn giản cùng ta giới thiệu một chút. Ta nhìn nhìn đợi lát nữa muốn dùng cái gì tư thế phối hợp ngươi. Khương Bồ để liệt hắn một cái, cũng không có cái gì do dự. Truyền âm nhập mật nói, Thiên Đạo có thưởng, không vì là nghiêu tổn, không vì là kỳ vong. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, gật đầu. Không làm thì không có ăn, mặt trời mọc mặt trăng lặn, gió nổi mây vẩn, thuận theo tự nhiên. Người chết như vậy, làm ngày làm đêm. Khương Bồ để dùng chính mình lý giải cùng tổng kết phương thức đem Thiên Kinh quy tắc trung khẩu quyết nói cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ sau khi nghe xong, khái quát nói, nói đúng là chỉ cần kẻ địch lộ ra cái hở, ngươi là có thể lập tức bắt giữ chiến cơ giúp đỡ đả kích nặng nề. thật giống như thiên ý như vậy giống như. Khương Bồ để suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Quách Đại Lộ nở nụ cười, ngươi quá tốt rồi, cùng phong cách của ta rất xứng đôi. Phong cách của ngươi vậy là cái gì? loạn quyền đánh chết sư phụ già. Quách Đại Lộ nhìn Khương Bồ để sáng sửa nở nụ cười, ta đi trước làm nóng người, thuận tiện thét to mấy vị khán giả đi qua. Ngươi mở to hai mắt nhìn rõ ràng, ngươi muốn làm gì? Khương Bồ để hơi nhướng mày. Quách Đại Lộ bước nhanh hướng đi tràng bên trong, cao giọng nói, Quách Mộ Linh giáo tần vương cao chiêu. tiếng nói hạ thấp thời gian. Một luồng mênh mông mênh mông hạo nhiên chính khí lấy quách đại lộ làm trung tâm hướng về tứ phương bừa bãi quét tán. Hắn mỗi về phía trước một bước đi ra, khí tức liền bành trướng một phần, chờ hắn đi tới trạng bên trong, khí thế của cả người vừa vặn kéo lên đến đỉnh cao, mà cái kia hùng vi bảng bạc tính tình cương trực nhét đầy ở này vùng trời nhỏ. Đây mới là luyện khí thiên đại thành thực lực chân chính. Thật mạnh. Ngoại trừ tần Vương, trong sân những người khác trong lòng đều theo bản năng mà xẹt qua cái này ý nghĩ. Nếu như vừa lệnh hồ đường Huyền Hà kia ý là hoàng hạ nước tiên tựa lai, liên miên không dự, đã xảy ra là không thể ngăn cản như vậy Quách Đại Lộ tính tình cường trực chính là minh mông vô ngần minh mông đại hải to lớn trí cường trí nhu trí cường hả thương thế của ngươi cũng khá tần vương tựa hồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng nữ khí tùy ý, mà lại nói lời thời gian cũng không thấy hắn có hành động gì người nhưng đã tới Quách Đại Lộ trước mặt Quách Đại Lộ không đáp rút ra xương ca kiếm khương khương mà nhìn vi phu chiêu kiếm này nói đi xương cá kiếm không có gì đặc biệt địa chém về phía tần vương cái kia khắp thế giới tính tình cường trực liền tùy theo ép hướng về tần vương sau một khắc Quách Đại Lộ không có dấu hiệu nào tiến nhập trạng thái của bạo một thân chia ra làm bốn, mỗi người nắm một kiếm, từ bốn phương tám hướng như gió báo mưa rào chém về phía tần vương. đại ca, mà nhìn tiểu đệ này hai mươi ngàn kiếm. quách đại lộ lớn tiếng gọi nói. thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch vảnh. vô số cực kỳ cường hãn khí tức cấp tốc va chạm, phát sinh chấn nhiếp nhân tâm ngọn sóng. lệnh hồ đường cười ha ha, cao giọng nói, đúng, chính là cái này tiết tấu, tổng cộng hai mươi ngàn kiếm. cảm giác kia, hắn lao chín rồi. chương hai trăm biết phồn hoa máu cảnh này loại phối hợp sao? đây là quách đại lộ lần thứ hai chân chính ý nghĩa địa tiến nhập hoàn toàn trạng thái nổi khủng, người kiếm như một, vong ngã quyền hắn đầy trời bóng người, đầy trời kiếm ảnh, chém chém chém chém chém, dường như một loại tụ tập bên trong đả kích năng lượng kinh khủng bão táp. Mấy vị đứng ngoài quan sát người, không luận địch hữu, toàn bộ nhìn trận mắt hốc mồm, bọn họ trong lòng bên trong âm thầm đại nhập tôi diễn. Kết quả thất vọng phát hiện, mặt đối với quét đại lộ này loại hào không nói lý đấu pháp, bọn họ liền thời gian một chén trà đều không kiên trì nổi. Mà lúc này đang đứng ở bão táp nòng cốt tần vương trái lại biểu hiện bình tĩnh rất nhiều, từng chiêu từng thức hiện lộ hết run run không nổi. Còn chưa đủ nhanh a, tần vương xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, đón quét đại lộ bản thể nổ ra một quyền, quyền thế bá đạo vô cùng đang có thể cùng Quách Đại lộ cái tiêu cương manh chính Đại Hạo Nhiên kiếm khí địa vị ngang nhau nhận Quách Đại lộ chiêu kiếm này phía sau hắn còn dù bận vẫn lung dung địa phê bình một câu lộ vẻ chưa đem hết toàn lực bất quá liền ở hắn nói đến nhanh a hai chữ thời điểm Quách Đại lộ lại phần ra hai bóng người kiếm khí chém xuống tốc độ cũng thuận theo tăng lên rất nhiều có chút ý tứ Tần Vương bước sang một bên một bước áo bào đen pháp phối, mang theo gió thổi cuốn lên trên đất cát đá một đạo kiên cường khí chẳng không hề kẽ hở mà đem hắn bao phủ trong đó đảm nhiệm bên ngoài mưa to gió lớn kinh tâm động phách hắn tự vững như bàn thạch bình thản lung dung duy nhất biến hóa chính là Tần Vương biểu tình trên mặt trở nên càng ngày càng trịnh trọng. Đã như vậy, cái kia làm nóng người chính thức bắt đầu rồi. Ngăn ngắn một câu nói, âm thanh càng từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong lúc nhất thời toàn bộ thung lũng đều quanh quần chính thức bắt đầu rồi, bắt đầu rồi câu nói này. Sau một khắc, Quách Đại Lộ mấy nói phân thân tập thể biến mất, trong nháy mắt hợp làm một thể, Quách Đại Lộ tay áo phiêu phiêu, đứng lơ lửng trên không, dơ ngư cốt kiếm xa xa chém về phía Tần Vương. Ở ngư cốt kiếm phía trên, một đạo dài hẹn 20 trượng đại kiếm kiếm ảnh theo chém xuống. Phấn phấn, ầm ầm ầm. Thung lũng hai bên núi non chịu đến kiếm ý gần sóng, núi đá to lớn càng bị trực tiếp hất bay. Linh U không thể không mang theo người bị thương nặng mạc Ly nhanh chóng tránh cách chiến trường, lệnh hô đường cùng hóa cơ tử cũng lui về phía sau vài chục trượng. Đường Đường tám tầng chân nhân cùng hai đại tông môn tiên tài đều không chịu nổi cái kia loại chiến đấu dư âm, có thể thấy được quách đại lộ cùng tần vương trận chiến này nguy hiểm. Vụ. một trận dường như giấu ở mây đen bên trong tiếng sấm rền truyền ra, mấy vị vây xem người đều là nghe được tâm thần quấy động. Tần vương song quyền nắm chặt, hai tay giao nhau, thân cung dơ lên trên, như dơ cao núi cao, vẫn là lựa chọn chính diện mạnh mẽ chống đỡ quách đại lộ kiềm thế, kiếm cánh tay rằng qua lối lở ấp ợt, không có lập tức phần ra thắng bại. Tần Vương bởi vì phải thời khắc quan tâm nhìn thèm thuồng ở bên thiên nữ khương bù đẻ, bởi vậy để lại ba phần dư lực, mà Quách Đại Lộ bởi vì thương thế chưa hề hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng hơi đánh một chút chiết khấu. Nói cách khác, này một lần giao thủ là hai người đối với tình huống cụ thể làm phán đoán phía sau làm ra tối ưu lựa chọn. Tần Vương dù sao cũng là trên ba tầng đại tông sư, lại thêm kinh nghiệm thực chiến phong phú, tự nhiên biết làm sao giao ít nhất lực ngăn trở kẻ địch công kích mạnh nhất. Nhưng mà, đang lúc này, Quách Đại Lộ ép ở hai cánh tay hắn giao nhau nơi đại kiếm đột nhiên sức mạnh lại tăng vọt một đoạn, Tần Vương đột nhiên không kiểm chuẩn bị, ngực khí tức hơi ngưng lại, chịu một cái ám thương hắn lại còn có lưu lại dư lực, thần vương trong lòng lần thứ nhất xuất hiện nghi hoặc, cũng may tông sư đạo thể lập sinh phản ứng, uyên bác đạo khí tuần hoàn vận chuyển, cảnh giới lại leo về phía trước hai tầng, thần vương đang chuẩn bị dựa vào cái này một lần phá tan quét đại lộ đại kiếm, một mảnh tươi đẹp tuyết giác hồng hoa ở thần vương đỉnh đầu phiêu phiêu lung lay, đúng lúc hạ xuống, thiên nữ khương bù để thuận theo thiên ý, thuận theo đạo tâm, đúng lúc ra trận, mà vừa ra tay chính là nàng trước mặt thủ đoạn mạnh nhất, ngôi đóa hoa là một thế giới, thần vương hừ lạnh một tiếng, lấy ra long tỷ đi tiếp hồng hoa, mà chặn lại quét đại lộ đại kiếm hai tay, không thể không lựa chọn rút lui mở tránh để, Cái chư mảnh có một thế giới trọng lượng hồng hoa rơi trên long tỷ, phát ra chấn động núi một đạo tiếng vang, đối tiếp một ngang sức ngang tài. Quách Đại Lộ liên thủ với Khương Bổ để chiêu thứ nhất, càng làm cho cảnh giới toàn bộ gia tần vương lui một bước. "Đại ca, ta một trận này bố trí đến thế nào?" Đã lùi tới xa xa xem cuộc chiến hóa cơ tử không khỏi đắc ý hỏi lệnh hồ đường một câu. "Cao, thật sự là cao. Không chỉ có trận pháp bố trí đến cao, tam đệ phối hợp cũng cao." Lệnh hồ đường tự đáy lòng khen nói. Hóa cơ tử nói, cũng chỉ có đồng dạng am hiểu sâu trận thuật tam đệ mới có thể hiểu dụng ý của ta. Nguyên lai ở trên một trận chiến bên trong, Hoa Cơ Tử giả trang đi phá thánh quan trận, nhưng thật ra là ngầm đâm đâm đất ở bố trí thiêm dược trận, hắn cùng linh đũ cảnh giới cách biệt quá xa, cho dù hắn có thể nhìn thấu linh đũ trận pháp, cũng chưa chắc mạnh mẽ số lượng phá giải. Liên giống với một người tài xế biết rõ đem trên đường đá tảng chuyển mở con đường liền có thể thuận lợi thông được, nhưng hắn vẫn không có di chuyển cự thạch sức mạnh giống như. Đạo lý Hoa Cơ Tử đều hiểu, nhưng tam tầng chân nhân tảng đá hắn chuyển không mở. Liên hắn tương kế tiểu kế thuận thế để lại một tòa giản dị bản thêm dược trận, quét đại lộ vừa kiếm lực tăng vọt, cũng không phải là tần vương nghĩ tới như vậy có lưu lại dư lực, mà là bởi vì hắn mượn một trận phụ trợ lực lượng vì lẽ đó vừa bước lui tần vương cái kia một hiệp nhưng thật ra là quách đại lộ khương bù để cùng hóa cơ tử ba người liên thủ hiệu quả bất quá này loại phối hợp chính là ngày cục tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên vô pháp cưỡng cầu coi đời này có một trận thuật chắc tuyệt hóa cơ tử bày ra một tòa bí mật tính cực mạnh tiêm rực trận liền cần có một có thể nhìn thấu tòa này trận pháp cũng thành công chạy quách đại lộ này loại phối hợp cũng không thông thường bước lui tần vương phía sau khương bù để cùng quét đại lộ nhân lúc làm nóng đánh sắt liên thủ đòn thứ hai sau đó đổi tới đầu tiên là vẹo địa một tiếng một mảnh khắc hồng hoa dường như phi tiêu giống như bắn về phía tần vương tiếp theo là hô địa một tiếng lại một đạo ngoài ta còn ai kiếm ý chém xuống. Hồng hoa bay tới, cánh hoa càng lúc càng lớn, như la sen, như lấc tịch, chờ bay tới tần vương phụ cận thời gian, mới có thể đem cả người hắn gói lại. Kiếm ý hạ xuống, vừa tựa như núi cao khinh đạo, rối gạt người vô cùng rất. Thôi. Tần vương hít một tiếng, thân thể xoay tròn, bào giác ở quét qua mặt đất quét ra một vòng tròn. Sau một khắc, hắn tự quét, khương trước mắt hai người biến mất. Thông sư tiểu thiên địa. Hóa cơ tử cao giọng gọi nói. Quách đại lộ nhìn về phía Khương Bồ Đề, ý thị hỏi dò, Khương Bồ Đề không kịp cẩn thận, nhắc nhở nói, cẩn thận. Quách đại lộ hơi mở ra, chợt thấy một luồng manh ác cự lực từ phía sau đẩy tới, Quách Đại Lộ tránh không kịp, lắc mình biến hóa, biến thành một con rồng rìu, nào lạm lạp theo kình phong bay đi. Cùng lúc đó, một mảnh hồng hoa sau lưng hắn bạo nổ mở, đó là khương bổ để sử dụng vì hắn chặn thu hương hoa. Quách Đại Lộ khôi phục nguyên hình, ho khan vài tiếng, chưa triệt để khỏi hẳn thương thế lại tăng lên một ít, lại còn thông biến hình thuật. Một lần nữa hiện thân Tần Vương nói mà không có biểu cảm gì một câu, đang phải tiếp tục triển khai Tiểu Thiên Địa phép thuật, một đạo dương như từ xa xôi phía chân trời truyền tới âm thanh cắt đứt kế hoạch của hắn. Ta tưởng là ai, hóa ra là Tần Đạo Hưu ở đây triển khai Tiểu Thiên Địa thuật giáo dục hậu bối âm thanh hạ thấp thời gian, một đạo thon dài bóng người xuất hiện ở một ngọn núi lăng đỉnh núi. Tần Vương nghe thanh âm kia quen hay, đang muốn chuyển đầu chào hỏi, vừa đúng lúc này, Thương Bùa đề vẻ mặt lạnh như băng liên tiếp vung về ống tay áo, trong phút chốc, đầy trời đầy đất tất cả đều là hồng hoa bay lượn. Đây là thiên nữ tán hoa. Tần Vương không lo được cùng vị đại tông sư kia chào hỏi, mau mau thu thần, lấy long tỷ đãn nở hoa đám, chuẩn bị lần thứ hai triển khai có thể ở trong phạm vi nhỏ tiến hành nhận hình tuấn di tiểu thiên địa thuật. Không ngờ phồn hoa tùng bên trong, một đạo cường hang kiếm ý chém đánh hạ xuống. Tần Vương xoay cổ tay một cái, long tỷ tiếp được kiếm ý, phát sinh con địa một tiếng trọng thiên vang. Ngay sau đó, khắc nào ẩn dấu ở khóm hoa bên trong một khắc nói âm lanh đến cực điểm, mau lẹ đến cực điểm cũng xảo quyệt chí cực kiếm ý cắt ngang hướng về tần vương bụng dưới. Đây là thích khách tuyệt sắc kiếm, đây là quét đại lộ tự nghĩ ra thành đôi thành đúng, hiện học nhất kiếm bên trong mặc ra kiếm. Đây trời phồn hoa bên trong, ta ra một đạo kiếm ý, sắc ý cố làm người sợ run, ý cảnh cũng rất có mấy phần. Tần vương sắc mặt cuối cùng biến, đánh ra tay trái, miễn cưỡng đem đạo kiếm ý kia đập tan, nhưng lòng bàn tay cũng bị vẽ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình máu ấn, máu tươi tùy theo chảy dài. Ha ha ha, tần đạo hưu đây là bị hai cái hậu bối dạy do sao? Một đạo tục tàng âm thanh từ hướng đông bắc trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Hiện nhiên lại một vị đại tông sư bị thung lũng này trận chiến này hấp dẫn mà tới. Khương Bồ Đề đột nhiên rõ ràng quét đại lộ câu kia thét to mấy vị khán giả đi qua ý tứ. Hắn là muốn làm hết sức bức Tần vương đem hết toàn lực lấy kinh động những đại tông sư khác đến đây. Bởi vì trình diện tông sư càng nhiều, Tần vương lại càng không có cách nào chơi xấu. Bèo. Tần vương lần thứ hai mở ra tiểu thiên địa, từ khóm hoa bên trong biến mất. Bất quá liền ở hắn biến mất trong mắt, quét đại lộ cùng Khương Bồ để cơ hồ là có cảm giác trong lòng giống như vậy. Lắc mình tiếp cận, dựa lưng lưng mà đứng. Khương Khương. Ngươi biết phồn hoa máu cảnh này loại phối hợp sao? Quách đại lộ thuận miệng hỏi. Toàn tâm lưu ý Tần Vương Khương Bồ Đề không hề trả lời vấn đề này, Quách đại lộ nhưng tự hỏi tự trả lời, vừa chúng ta cái kia phối hợp chính là phồn hoa máu cảnh. Tần Vương ở Khương Bồ Đề đối mặt phương hướng hiện thân, nhưng hắn này một lần nhưng không có ra tay công kích, mà là thật sâu nhìn gừng, Quét hai người một chút. Đang lúc này, một đạo thanh âm chói hai từ xa đến gần, bệ hạ, nô tài hộ giá đến chậm. Chính là cao hiền cao công công đến rồi.